đều là hư ảo. Đoạn Vân Thạch trường đao bay vào trong lòng bàn tay, Tần Dương xách đao lại cùng, ngang nhiên khó ngăn chi cự lực trong chú, một đao thất bại lưỡi đao. Người đao thế bá đạo, vậy liền lấy cảng bá đạo chi thế bạn ngươi. Bá đao lại điên cuồng, ở trong mắt Tần Dương cũng chỉ là bại khiển mà thôi. Hôm nay cỡ kém một chiêu bại lộ tung tích, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Tần Dương muốn thua. Chân chính thắng bại, vẫn là phải ký thác vào thực lực bản thân phía trên. Hừ. Tần Dương quát khẽ một tiếng, thân thể xoay chuyển, Hóa ra số đạo ảo ảnh, qua trong giây lát xuất liên tục 10 chiêu, hoặc chưởng hoặc trảo hoặc cầm ná, đao khí tung hoành. Bành bành bành, ba tiếng bạo hưởng, ba người cùng nhau rút lui, trên thân nhuốm máu. Ba vị luyện khí hóa thần hậu kỳ võ giả vây công Tần Dương, cũng là không địch lại. Thân vật nham hóa. Trường đao tại Tần Dương trong tay lại lần nữa biến hóa, hóa thành một thanh đao dài 3 thước bảy tấc bá khí trường đao. Tuyệt tầm đao. Tần Dương thân vọt giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống, trực tiếp một đao bổ ra. Dao kình tụ vào một điểm, lại đem bá đao tất cả đường lui phong tỏa, kinh hãn thoáng nhìn. Lãnh Tuyệt bá tuyệt một đao, so với bá đao càng thêm cuồng bá, khi bá đao nhìn thấy kia sáng như tuyết lưới đao bên trên phản chiếu tự thân dung nhan thời điểm, Tuyết ẩm đao đã là phá thể mà qua. Đao. Bá đao bờ môi nhúc nhích, tựa như muốn lên tiếng, nhưng lúc này đao kình bộc phát, giết lạnh đao khi đem nó một phần thành hai, thân thể nháy mắt băng thành hai nửa. Lưỡi đao vung quét, máu tươi chiếu xuống địa, tần dương cầm đao mà lập. Bang lãnh đao quang để Trư Cắt Thanh Phong cùng Cao Anh nhìn đến mà ngưng bước. Tính Võ Ti ứng ra ứng biến 13 thức, bá đao đao pháp, phong vân các nạo hàn lục quyết, cái bang khóa cổ, triền ti hai cầm nã, tiếp xuống coi như hắn xử xuất cái gì ta đều không cảm thấy kỳ quái. Trư Cắt Thanh Phong lau đi khóe miệng máu tươi, nhìn xem trên cánh tay vết cào cười khổ nói. Mới giao thủ, Trư Cắt Thanh Phong đã biết đối phương tại ứng biến 13 thức bên trên tạo nghệ không dưới đã chết đều sông quận trưởng sử ứng bất bình. Tại còn lại võ công nghiên cứu bên trên cũng là cực sâu, quả thực là như là quái vật. Hiện tại hắn lấy một thức kinh hàn thoáng nhìn chém giết bá đạo, lại xem ra khí định thần nhàn, tiện thể chém giết mình cùng cao anh, nên cũng không hội phí quá lớn lực. Đang cùng Si Mị võng lượng triển đấu diệp hành trang thấy thế, càng là tại khó có thể tin đồng thời sinh lòng thấy ý, đối phương tuy không cùng mình cùng một cảnh giới cao thủ, nhưng tập hợp 5 người chí lực là tuyệt đối có năng chắc lưu lại mình. Ngày nọ khi Nhật xuất hiện tại Thiên Nam Đạo quyền thế Minh Hộ Pháp Thẩm Khai Sơn cũng cuối cùng chết ở đây người phục sát chi địa, Diệp Hành Giang cũng không cho rằng mình có thể mạnh hơn Thẩm Khai Sơn. Chương 162: Trọc giận. Wen. Diệp Hành Giang thân hình vội vàng tối lui, đánh vỡ vách tường lui vào nhà mình trong hậu viện. Si Mị võng lượng tuy là có thể ngăn cản luyện thần cao thủ, nhưng nó bản thân thực lực cuối cùng có vẻ không bằng, thiện thủ mà không tiện công, khó mà ngăn lại Diệp Hành Giang. Các ngươi ngăn lại hai người này, ta đuổi theo. Tần Dương phân phó một tiếng, Từ Diệp hành trang xô ra cửa hàng ra ngoài, thân ảnh chớp động, theo thẳng sát. Giao Thiết Phong thanh từ bên thái sẽ qua, Tần Dương một bước gần bà chượng, vội vã xâm nhập diệp phủ trong hậu viện. Lúc này, tại hậu viện kia to lớn nước trên hồ, Diệp Hành Giang đứng trong hồ trên núi giả, nắm chặt trong tay thương song kiếm, một đôi mắt hổ già không tốn, ngược lại là có thắng qua tuổi trẻ người sắc bén, chăm chú nhìn kia từ xa mà đến gần thân ảnh. Hô. Tần Dương quần áo mang gió, Đột nhiên ở giữa xuất hiện tại ven hồ, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía trên núi giả thân ảnh, Chu Mô còn tưởng rằng ngươi muốn ném nhà tiếp theo lão tiểu chạy trốn, không nghĩ tới là tìm khối phong cảnh nghi nhân nơi táng thân. Nơi này không có có người khác, Tần Dương, ngươi cần gì phải giả điên đóng vai ngốc, ngươi là Mạc gia Tần Dương, Lâm Thiên cách sư điệt, nếu là không có ra ngoài ý muốn, ngươi sẽ còn là tương lai Cửu toán một trong." Diệp Hành răng nói, lão phu biết thân phận của ngươi, Chính như ngươi bây giờ cũng đoán đến Lao Phu làm cái gì đồng dạng. Xem ra ngươi quả nhiên là đầu nhập đại huyền a, Tần Dương có chút trầm mặc sau, "Đạo, từ vừa rồi cái kia đạo đồ ăn xuất hiện, ta liền biết ngươi cùng đại huyền bên kia quan hệ mật thiết. Cái kia đạo cải trắng sào thiện chế tác thủ pháp là thủ, cần phải đặc biệt chế tác ra vị, là sư tỷ ta cố ý nghiên cứu. Có thể biết cái kia đạo món ăn cách làm, trừ ta người của sư môn, cũng chỉ có phái gia sư tỷ đại huyền lục phiên môn." Nghĩ đến cái kia nương theo mình vượt qua 10 năm sư tỷ, Tần Dương trong lòng cũng là hơi nổi sóng, sư tỷ a sư tỷ, không nghĩ tới ngươi chính là đi, cũng còn tính toán ta một thành. Đời này của hắn có hai lần bị vì tự thân nguyên nhân mà thất thủ, một lần liền là lúc trước một cái sơ sẩy, bị sư tỷ điểm phá nói riêng, một lần chính là lần này bởi vì như thế một món ăn mà bại lộ tung tích. Nguyên bản Tần Dương là nghĩ tiếp cận Diệp gia, nhìn chằm chằm Diệp Hành Giang tìm ra địch nhân bóng dáng, Không nghĩ tới còn không có tiếp cận cũng bởi vì lần này chỗ sơ suất mà chết tử trong trứng nước. Diệp Hoành Giang, hoặc là nói cho Diệp Hoành Giang nghĩ cái người, quả nhiên là cực kỳ thấu hiểu mình a. Nghĩ tới đây, Thần Dương trong lòng sát ý càng sâu, càng trầm. Có thể nói một chút ngươi, vì sao đầu nhập đại huyền sao? Ngươi nên biết, việc này một khi bại lộ, chính là thân bại danh liệt hạ chẳng. Tần Dương bàn tay khẩn trương, trong tay đoạn vân thạch từ tuyết ẩm dao hình thái hóa thành ngũ độc bạch cốt kiếm. Lão phu đương nhiên biết một khi bại lộ, chính là thân bại danh liệt, nhưng so với đột phá tăng thọ, thân bại danh liệt đây tính toán là cái gì? Diệp Hành Giang cười ha ha một tiếng, râu tóc tung bay, lão phu cả đời kinh doanh thênh thang, đến giờ lại phát hiện thân danh hoàn toàn không có sử dụng. Lão phu lão, tinh lực không lớn bằng lúc trước, dưới gối tang tử, lão đại lão nhị tuy có thiên phú, nhưng cuối cùng khó mà tại võ công trên có đại thành tựu. Lão ba thiên phú không thấp, lại lưu luyến tại nữ sắc, cô phụ một thân thiên phú Trờ lão phu sau khi chết, cả đời này kinh doanh liền đều đem hóa thành nước chảy. Đã như vậy, lão phu muốn thanh danh này, muốn cái này cơ nghiệp để làm gì? Diệp Hành Giang hoa râm râu tóc biến thành đen, trên mặt nếp nhăn bị dần dần vút lên, cả người tựa như trẻ tuổi 30 tuổi. Hắn dáng người thẳng tắp, tràn ra bức nhân khí cơ. Như trước khi nói Diệp Hành Giang là một đầu nhanh cũ rích lão cậu, hắn hiện tại chính là một thất tuổi xuân đang độ ác lang. Đột phá đến luyện thần, lão phu có thể lại sống trăm năm. Có cái này trăm năm thời gian, lão phu chính là lại sáng tạo kế tiếp diệp ra cũng không phải không thể, ngươi nói lão phu muốn thanh danh này để làm gì?" Diệp Hoành Giang những lời này tựa hồ giấu ở trong lòng liền, hiện đang thẳng thắn một hơi phun ra, lời nói được dõng dạc, tâm tình ba động mười phần kịch liệt. Bỏ qua cả đời kinh doanh, nói đến đơn giản, nhưng chân chính muốn lẳng ra, trong lòng sao lại không có đáng tiếp chi tình. Dù sao đây chính là Diệp Hoành Giang đời này tâm huyết a. Thật sao? Đã ngươi cảm thấy vô dụng? Vậy ta liền giúp ngươi bỏ đi." Thần Dương thản nhiên nói. Châm Thấp Quỷ quyết tiêu tiếng vang lên, một cái cầm kiếm thân ảnh kéo lấy một cỗ thi thể từ sau bên cạnh sương phòng phương hướng chậm rãi đi tới. Cầm kiếm người, tên gọi Diệp Chiêu Nam, mà bị bắt lấy là đại ca hạ án. Lan Lăng Sinh cùng sau lưng Diệp Chiêu Nam, gợi lên quỷ quyết tiếng tiêu, dẫn đạo cái này ánh mắt mờ mịt Diệp Chiêu Nam từng bước một tiến lên. Đi đến hậu viện cửa vào thời điểm, tiếng tiêu đình chỉ, Diệp Chiêu Nam thần sắc ngây ngốc dừng bước lại. Lan Lăng Sinh xoa xoa thổi lâu có chút tê dại bờ môi, chửi bới nói, họ Chu thật đúng là đem lão tử đem chết bên trong sai xử, thật vất vả thoát khỏi lục trung minh, còn để ta mang theo Diệp Triều Nam đến với ngươi, thật sự là coi ta là gia súc. Nói thì nói như thế, nhưng Lan Lăng Sinh vẫn là hết sức thành thật kêu lên, ta đem người mang đến. Lão đại, còn có lão tam, thần dương ngươi. Diệp Hành Giang nhìn thấy người tới, chính là giận dữ. Cho mình trêu ra mầm thai vạ lão tam Diệp Triều Nam quả nhiên là bị người khống chế. Mà lão đại Diệp Trừng Vân đã là khí tức hoàn toàn không có, lộ vẻ đã mất đi tính mệnh. Tuy nói đã quyết định bỏ quá khứ, nhưng nếu là có thể không bại lộ, Diệp Hành Giang tự nhiên không ngại tiếp tục làm hắn Diệp lão gia tử. Mà lại bỏ quá khứ không có nghĩa là ngay cả nhi tử đều cùng nhau bỏ a. Thương Lãng kiếm quyết, ta cũng rất quen thuộc, kiếm như sóng lớn mà tâm như chỉ thủy, đây là thương Lãng kiếm quyết cơ bản. Ngươi ở chỗ này chờ ta, là muốn mượn nơi đây chi địa lợi, phát huy thương Lãng kiếm quyết uy lực lớn nhất. lại còn mượn nói chuyện sau khi tích xúc kiếm thế. Ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao?" Tân Dương cười lạnh nói, "Đã muốn đoạn, liền muốn đoạn phải triệt để, Diệp Lao gia tử, ngươi không nỡ nhi tử, vậy thì do chúng ta thay ngươi đoạt đi." Lan Lăng Sinh, "Ta thật vất vả mới khống chế hắn." Lan Lăng Sinh nói thầm một tiếng. Không dùng cho cái khác khống tâm bí thuật tinh thần trường khống, Lan Lăng Sinh khống chế Diệp Triều Nam Vương pháp là thuộc về vật lý phương diện. Tựa như hắn dùng tiếng tiêu kích thích hormone đồng dạng, Hiện tại Lan Lăng Sinh chính là điều tiết khống chế Diệp Chiêu Nam thể nội kích thích tố cân bằng, đặt tới lấy thân thể ảnh hưởng đại náo mục đích. Loại phương pháp này cần thời gian hao phí dài, lại muốn phí không ít tâm tư lực, Lan Lăng Sinh thật là có điểm không nỡ lãng phí lần này tâm huyết. Bất quá ai kêu Trần Dương hiện tại là hắn lão bản, nằm trong tay hắn mạo nhỏ đầu. Lan Lăng Sinh chậm chậm gợi lên Bích Ngọc Tiêu, bị khống chế Diệp Chiêu Nam ứng thanh mà động, dài bằng bàn tay kiếm đảo ngược, nằm ngang ở trên cổ. Xuy. Máu bắn tung tóe. Diệp Chiêu Nam liền như vậy mặt không thay đổi tự vẫn, kết thúc tính mạng của mình. Đổ xuống thời điểm, hắn tựa hồ khôi phục thần trí, cặp mắt kia cùng xa xa Diệp Hành Giang tương đối, lưu lại không biết là sám hối vẫn là bi thương ánh mắt. Thần Dương, Diệp Hành Giang nổi giận đùng đùng, khí kình nổ tung phát quang, khôi phục tóc đen nhánh tùy ý tung bay. Hiện tại, ngươi còn có thể duy trì được tâm như chỉ thủy sao? Thần Dương mỉm cười nói, muốn xúc tích kiếm thế, nghĩ đến cũng rất đẹp, đáng tiếc Thần Dương không đồng ý. Chương 163, Trảm Luyện Thần, 10 chương hoàn thành. Thiết. Diệp Hành Giang thịnh nộ trường kiếm, kiếm thế dẫn động hồ nước chi thủy, kích thích hai trượng nửa cao sóng lớn, phun châu tung tóe ngọc, minh thanh như sấm, thế như vạn mã bon đẳng, lao vụn vụ tới. Diệp phủ sở dĩ có như vậy lớn hồ nước, chính là vì một ngày kia gặp gỡ cương địch, để người Diệp gia thi triển thương lãng kiếm quyết mượn nhờ địa thế tấn công địch, bây giờ Diệp Hành Giang tiến vào luyện thần phản hư chi cảnh, một ý niệm ngang nhiên dẫn động nguyên khí, cùng địa thế tương hợp, Làm cái này hồ nước kinh hiện bờ sông sông lớn, thế công không thể coi thường. Kiếm thế điệu thế tương hợp, một kiếm này phong tỏa đừng lui, đứng tại mép nước, Thần Dương không thể nào trốn tránh, chỉ có chính diện đón lấy. Mà hắn, cũng chính là làm như vậy. Đại Uy Thiên Long, vô thượng đại lực. Dương cương khí huyết tràn đầy, Thần Dương toàn thân cơ bắp từng cái từng cái đoản lên, giống như mãng xà giãy động, thân hình độ cao nhất tuấn, thể ẩn kim hoàng chi sắc, giống như Đại Uy Thiên Long bộ tất dáng lâm. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn hít một hơi thật sâu, nuốt tận bốn phía nguyên khí, tiếng hầu như cóp ngăng lên, cùng đầu đồng dạng thô, đã quá dị lại dò người. Khí thôn thiên hạ. Ha. Một tiếng hô lên, tần dương trung quanh thân thể xuất hiện từng vòng từng vòng mắt thường khó gặp trong xuất khí trạng, trong thân thể khí huyết thắng đến cực hạn, như thiên lôi dẫn ra điện hỏa, tại bành trướng đến cực hạn về sau nổ tung, to lớn dương cương chi khí theo hô lên cùng nhau xông ra. Lúc này, Diệp Hành Giang mang theo thủy triều đại thế đã gần đến bên hồ. lại gặp Tần Dương vừa hô, cả hai người va chạm, lốp bốp liên tiếp vang động, ngay sau đó chính là lũ quét khí lặng bắn ra, sóng lớn bại nát, trong suốt khí chẳng cũng băng liệt thành vô số như gương dao khí kình, bốn phía bắn bay. Tần Dương hai chân trên mặt đất cải ra xa nửa trượng khoảng cách, dưới chân giày đều mài đến vỡ tan, nhưng một đôi mắt lại như liệt diễm thiêu đốt. Ngăn lại, hắn ngăn lại diệp hành trang cái này mượn nhờ địa thế một kích, hắn có đủ để chống lại luyện thần cao thủ thực lực. Cứ việc diệp hành trang cái này, luyện thần cao thủ có chút nước, vừa mới phá cảnh không bao lâu, nhưng Tần Dương ngăn lại hắn thịnh nộ một kích là sự thật. Nhân Tiên Võ Đạo cùng chân khí kết hợp rốt cục thể hiện nó ưu việt, đang thay máu trước đó chiến luyện thần, Tần Dương lựa chọn không có sai. Lúc này, hắn tự động xem nhẹ mình gần nhất vừa thức tỉnh huyết mạch. Thủy thế. Tần Dương bàn chân trên mặt đất bước ra một cái dấu chân thật sâu, đụng vào sụp đổ thủy triều bên trong, trước người nước hồ tự động tản ra, trường kiếm trong tay xẹt qua thê lương kiếm quang. Sắc cơ tràn đầy tại lưỡi kiếm phía trên. Đường. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, song kiếm va chạm, Tần Dương cách bọt nước cùng cặp kia phẫn nộ hai mắt đối mặt, Song Vương không chút do dự khéo động tính lực, mãnh liệt chém giết. Đang. Kiếm quang ngang qua, nước hoa như tuyết băng rơi xuống, khéo động kiếm khí tầng tầng va chạm, vỡ nát khí kình trận phá giả sơn, vỡ ra bên hồ tiểu đỉnh, để một bên xem trò vui lan lăng sinh chạy trối chết. Ngựa của ta ai, cái này Chu thụ nhân làm sao mạnh đến loại trình độ này? Cái này khiến ta về sau làm sao đạo thoát hắn ma trưởng a." Lan Lăng Sinh vừa chạy vừa kêu lên. Đối với Tần Dương thực lực, hắn là sớm có chỗ dự đoán, cho là hắn là có thể cùng luyện thần cao thủ qua mấy chiêu, dù sao lúc trước bọn hắn thế nhưng là liên thủ giết Thẩm Khai Sơn. Thế nhưng là không nghĩ tới mới qua nhiều như vậy thời gian, Tần Dương thực lực liền lần nữa lại xuất hiện trên phạm vi lớn tiến bộ, hiện tại cũng có thể cùng Diệp Hành Giang chính diện cứng đối cứng. Cứ việc Diệp Hành Giang thực lực không bằng Thẩm Khai Sơn, Nhưng lần này Tần Dương nhưng không có lần trước giúp đỡ, là hoàn toàn dựa vào mình thực lực Liều Mạng. Cảm giác đời này đều muốn cho cái này lòng dạ hiểm độc ra hỏa làm việc. Lan Lăng Sinh chạy ra đình viện, thầm nói: "Bang, bang." Trên mặt hồ, âm vang không ngừng, kiếm khí chém rách nước hồ, hai thân ảnh tại bọt nước bên trong, ở trên mặt hồ không ngừng nazi Liều Mạng tranh đấu. Tần Dương trên tóc màu đen thuốc màu tại tràn đầy khí huyết hạ nhanh chóng rút đi, lộ ra nửa trắng nửa đen yêu dị tóc dài. Trên thân che dấu làn da rựu thủy cũng bị nước hồ cọ rửa, trắng muốt đến cơ hồ trong suốt màu da phối hợp nửa trắng nửa đen tóc dài, cả người giống như yêu quỷ. Thứ 13 kiếm, sát khí gần như ngưng tụ thành thực thể, màu đen khí tức nhuộm đen bốn phía nước hồ, để nơi đây giống như hắc thủy địa ngục. Giết! Kiếm ra, hắc thủy cuồn cuộn, tần dương sát cơ nhuộm đen lưỡi kiếm, nhuộm đen nước hồ, để Diệp Hành Giang Thương Lãng kiếm quyết đều khó mà dẫn động cái này bị xâm nhiễm chi thủy. Ngư Long bạch biến, thương hải hồi lưu, Diệp Hành Giang tựa như cá chép vàng đi sóng, giao long lướt sóng, tại trong nước xuyên qua không chừng, kiếm khí như biển cả, có khó mà hình dung bằng trướng. Whoen! Xoẹt xẹt. Kiếm khí chặn đường kiếm khí, kiếm quang va chạm kiếm quang, nhưng tần Dương trưởng kiếm lại như một đầu độc dao, tại kiếm chiều bên trong chui ra khe hở, trên người Diệp Hành Giang gọt khối tiếp theo thịt. Thương lãng kiếm quyết tuy là lấy thế công cuồng mãnh lấy dừng, nhưng phía sau kình cường đại thủ thắng. Kiếm thế như dâng lên, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. không ngừng không nghỉ. Diệp Hành Giang mất bình tĩnh tâm, kiếm thế tuy là càng thêm cuồng mãnh, nhưng hậu kình không đủ, lâu đấu phía dưới, rốt cục đi đầu bị thương. "Bành!" Diệp Hành Giang tại cực kỳ nguy cấp thời khắc còn lấy nhan sắc, một chưởng đánh vào Tần Dương bả vai, để nó trường kiếm trong tay rời tay. "Tới." Nhưng mà chỉ thấy Tần Dương dò xét tay khẽ vây, kia đoạn vân thạch biến thành trường kiếm lại lần nữa trở lại trên tay hắn, cánh tay cơ bắp có chút nhúc nhích, đem trên lòng bàn tay kình lực từ trên bờ vai khu trừ. Đệ thập tứ kiếm. Thế công không dữ, tại thứ 13 kiếm về sau đón thêm đệ thập tứ kiếm, thảm thiết hơn sắt kiếm thuần thế mà ra, như liệt nhật dùng kim sát ý dựng dụng ra, tả dương lịch huyết chi kiếm. Một kiếm này, chăm chú tần dương sát ý, vong tình thiên thư tâm pháp vận chuyển, muộn tới mặt trời lặn chi cảnh. Diệp Hành Giang phảng phất nhìn thấy một mảnh kỳ viễn cảnh tượng, tại đỏ thắm trời chiều quang hoa hạ, như máu đỏ tươi rừng cây phong bên trong, một thiếu niên trên thân nhuốm máu, cầm kiếm mà lượm. Kiếm ý nhiễu thần. Hừ. Diệp Hành Giang một tiếng hừ lạnh, cưỡng ép tách ra kiếm ý đối tâm thần quá nhiễu. Vậy mà lúc này, sát kiếm đã tới. Tiên cơ đã mất, đối mặt nghiên cứu kỹ biến hóa một kiếm, Diệp Hành Giang ánh mắt mãnh liệt, thân thể khẽ rời, kiếm trong tay lấy vạn phần quyết tuyệt chi thế chém về phía Tần Dương. Lấy thương đổi thương, hoặc là lấy mạng đổi mạng. Xoẹt xẹt. Máu tươi phun ra ngoài, sau đó vảy ra bạc nước, Diệp Hành Giang phần bụng trúng kiếm, mà Tần Dương thì là ở trước ngực nhiều một đạo vết kiếm. Thiên Long ẩn Tần Dương không lọt vào mắt thương thế trên người, một cái thiên long ấn đánh vào trên chuôi kiếm, ngũ độc bạch cốt kiếm xuyên qua diệp hành giang bụng dưới, từ nó phía sau bắn ra, trên thân kiếm sát cơ như là độc vận, thôn phệ diệp hành giang sinh cơ. Cự tự ấn. Không đợi diệp hành giang động tác, một tiếng trợ minh kình phong gào thét, Tần Dương một quyền đảo tại hắn phòng trước người trên cánh tay trái, khai sơn phá nham quyền kình đánh nát cánh tay, thẳng tắc đạo nhập lồng ngực. Ngươi! Phong! Tần Dương vung tay phát lực, kình lực sâu phát, Trấn Vỡ Diệp Hoành Giang Ngũ Tạng Lục Phủ, đem hắn câu nói này trực tiếp ngăn ở trong bụng. 4000 kiếp lực. Đại La Thiên nhắc nhở. Rầm rầm. Bốn phía bắn tung tóe nước hồ rốt cục rơi vào trong hồ, nước hồ phong trào, đánh ra ven hồ, phát ra từng tiếng vang động, Thần Dương đứng ở trên mặt hồ, hai chân gột giữa lấy quần quần nước hồ, nhẹ nhàng phun ra một ngụm lợi kiếm chọc khí, như một thanh thực thể trường kiếm, bắn vào trong hồ. Diệp Hoành Giang chết rồi, là hắn Thần Dương thắng. Chương 164, Huy hiệp Hoa. Như một đầu mẩu trắng trưởng hà chỉ điệp lại xuất hiện, từ phía trên bên cạnh vốn lượn mà đến, nhanh chóng vạn phần phóng tới trên mặt hồ thẳng tắp đứng thẳng tần dương. Nhịn không được sao? Ngũ độc bạch cốt kiếm từ trên mặt nước phá xuất, chôi này đoạn vân thạch biến thành trưởng kiếm tự động xoay tròn, tại tần dương trước người xoáy thành lăng lệ kiếm tuẫn, băng lãnh kiếm phong quét gãy chỉ điệp, phòng phải giọt nước không lọt. Điêu trùng tiểu kỵ liền chớ ở trước mặt ta sai sử, không dùng được. Tần dương chậm chậm quay người, Nhìn về phía cái kia đạo chống đỡ rủ giấy lơ lửng ở trên bầu trời thân ảnh, cách mặt đất 15 trượng, toàn lực bộc phát nhưng đến, nhưng không làm gì được tại không trung tự do phi hành phong lôi lích. Tần Dương âm thầm lắc đầu, từ bỏ trực tiếp đòi người tính mệnh dự định. Thiên cung tám bộ chỗ luyện võ công ưu thế lớn nhất liền tại ở đây, cho dù là mới học mới luyện, đều có thể trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí tấn công địch, tiên thiên liền so với bình thường võ giả mạnh quá nhiều. Giống phong lôi lích dạng này liền càng khó chơi hơn, bay ở không trung Tự nhiên có ưu thế, cho dù là Tần Dương bực này có thể chiến luyện thần võ giả người, đều không nhất định có thể lưu hắn lại. Tần Dương cảm giác Phong Lôi Lịch khó cầm xuống, Phong Lôi Lịch đồng dạng cảm giác Tần Dương khó giải quyết. Hắn lần này tới đại hạ, chủ yếu liền là vì rửa sạch nú nhã, nhưng chưa từng nghĩ đến Tần Dương thực lực tiến bộ to lớn như thế, Phong Lôi Lịch chỉ có thể dựa vào Bạch Phát Tam Thiên Vũ mới có thể bảo toàn tự thân, đây đối với tiêu ngạo Phong Lôi Lịch đến nói, cũng không phải một cái nhỏ đả kích. Bất quá vị này kiêm tu phong lôi hai bộ võ công thiên tài cũng không phải chịu không nổi đả kích phế vật, hắn lập tức điều chỉnh tâm tính, giơ tay bắn ra một tờ giấy trắng, "Tần Dương, ngươi lại nhìn xem đây là cái gì?" Giấy trắng tại không trung xẹt qua lăng lệ vết tích, bị hai ngón tay nhẹ nhàng gập lấy, trên giấy sức gió còn chưa từng có tác dụng, liền đừng cưỡng ép lao đi. Tần Dương nhẹ nhàng xoay truyền chương này màu trắng cứng rắn giấy, tại phía sau mặt thình lình nhìn thấy ba chữ to, "Mộ Vân Tinh." "Đây là ta sư huynh Mộ Tinh." Cẩn Dương sắc mặt âm trầm tựa hồ có thể chảy ra nước. Mộ Vân Tinh đúng là hắn vị sư huynh kia danh tự, mà cái này ba chữ, xác thực vì sư huynh viết. Ngươi không cần phải lo lắng nét chữ này là ngụy tạo, ta cái này còn nhiều chứng cứ chứng minh sư huynh của ngươi còn sống, phong lôi lịch truyện dù giấy, đạo, liền là trước kia để ngươi lộ ra sơ hở cái kia đạo đồ ăn, cũng là từ sư huynh của ngươi kia khảo vấn đi ra. Lương Tuyết Vân khi còn sống cũng liền truyền ra một chút cơ mật tình báo, tỉ như sư phụ ngươi đi ra ngoài, Giống như thế nào nấu đồ ăn loại chuyện này, nhưng không đặng cái này mai ám tử mạo hiểm. Đại Huyền bên kia thật vất vả tại Tần Dương Sư môn đánh vào một viên ám tử, cũng không phải vì truyền lại nấu đồ ăn bí quyết cái này các tình báo, trừ phi là Lương Tuyết Vân cùng Đại Huyền bên kia người phụ trách đầu góc có hố, nếu không loại chuyện ngu xuẩn này ngay cả nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Cho nên, Phong Lôi Lịch nói hẳn là thật. Tần Dương cơ bản có thể xác định, mình sư huynh đích xác còn sống. Ngươi muốn cái gì? Tần Dương hỏi. Vậy phải xem ngươi có thể cho cái gì, chỉ qua lệnh vẫn là huyền chủ cao giáng tuyết hạ lạc, đều có thể. Phong Lôi Lịch trên mặt mang người thắng tiêu dung, ba ngày sau, Quảng Lăng quận không rõ hồ, chúng ta không gặp không về. Hắn mang theo Tiếu Dung rời đi, theo gió truyền đến tiếng cười có chút chói tai. Ba ngày sau, ta muốn ngươi chết không toàn thây. Thần Dương lạnh lùng nói. Rầm rầm rầm. Nơi xa truyền đến liên tiếp tiếng nổ, Si Mị vong lượng thân ảnh vụ sáng mà đến, xuất hiện tại ven hồ. Thần Dương đại nhân Lôi Hồng đột nhiên xuất thủ, trừ Cắt Thanh Phong cùng Cao Anh, được cứu đi, bốn người một người một đoạn, lời nói nối liền một cách trôi chảy, thoáng như một người nói, đem bạo tạc nguyên nhân gây ra nói xong. Mị ảnh thần công là hóa tiêu chân khí tuyệt học, đối với Lôi Hồng hỏa khí lại là khó mà tác dụng, lại thêm Lôi Hồng đột nhiên xuất thủ, cho dù là lấy bốn người thực lực, cũng bị nó cứu đi trừ Cắt Thanh Phong cùng Cao Anh. Mà đây đối với Tần Dương đến nói, lại là một cái tin tức xấu. có thể suy ra tại hai người thoát khốn về sau, tuyệt đối sẽ phát động tính võ ti cùng người của cái bang tay đầy đất tung lưới, bốn phía lùng bắt, đôi này tần dương hành động có chút bất lợi. Bất quá tần dương đến cùng không phải cái gì vô năng cuồng nộ bại quệ, hắn ngược lại đem nội khí đè xuống, bình tâm tĩnh khí mà nói, có thể giết diệp hành trang đã là chúng ta một đại thắng lợi, về trước đi, nhìn xem bước kế tiếp làm như thế nào đi. Rầm rầm rầm. Diệp gia động tĩnh để ngoại bộ một trận rối loạn, bảy ba đường phố nước chảy hiến hội tụ quá nhiều người. Có thể sương tiếng người mê náo, cho tới bây giờ tiếng nổ truyền đến, mới khiến cho người bên ngoài giật mình lớn chuyện phát sinh. Tại Diệp gia chỗ Thanh Lâm đường phố bên ngoài, một lượng hào hoa xe ngựa ngưng lập. Khi bên kia tiếng nổ truyền đến thời điểm, Sa Phu thấp giọng hỏi thăm, "Tiểu thư, Diệp gia giống như chuyện gì xảy ra, chúng ta còn muốn đi Diệp gia sao?" Trong xe có chút trầm mặc, chốc lát, êm hài dễ nghe thanh âm truyền đến, "Không cần, đi Tĩnh Vũ lâu đi." Âm thanh như cánh vặn còn đù. Kiến người không khỏi hiếu kỳ người nói chuyện sẽ có cỡ nào dung nhan mới có thể phát ra như vậy động lòng người thanh âm. Đáng tiếc xe ngựa đem giai nhân giấu cực kỳ chặt chẽ, chỉ có trên xe treo bạch ngọc tâm vòng, chứng minh giai nhân thân phận, chính là nghe đồn rằng đại hạ đế nhất tài nữ. Lần này vị này tài nữ đột nhiên quyết định đến vị dịp hành trang chúc thọ, tại ăn tiệc không lâu về sau vội vàng mà đến, nhưng chưa từng nghĩ nàng lại sắp đến dịp phủ thời điểm, lại lặng yên rời đi. Xe ngựa ầm ầm cục rời đi, chưa từng gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Đồng thời, tại sát vách đường phố ngõ nhỏ, ba đạo thân ảnh vượt tường rơi xuống, trong đó hai người thần chịu trọng thương, vừa xuống đất liền cùng nhau thổ huyết, vị tường mà lở. Lôi Đường chủ Trư Cắt Thanh Phong thở hào hển nói, "Lần này còn muốn đa tạ Lôi Đường chủ, nếu không ta Trư Cắt Thanh Phong sợ là muốn gãy tại diệp gia." Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Lôi Đường chủ ngày sau nếu có thúc đẩy, tại hạ nghĩa bất dung tử. Cao anh đồng dạng cảm kích nói, "Kia Tần Dương quả thực đáng sợ, lấy một đối ba còn nhẹ nhõm chém giết bá đao." Nếu không phải hắn đuổi theo Diệp Hình Giang, chỉ sợ hai người đã sớm phơi thây đã lâu. Chỉ là đáng tiếc ta những huynh đệ kia cao anh thở dài. Hắn cùng Trư Cắt Thanh Phong có thể giúp đi, nhưng những cái kia theo hắn đi Diệp phủ đệ tử cái bang nhưng không thể rời đi. Si Mị vong lượng tuy là thiện thủ không tiện công, nhưng đối phó một chút tiểu nhân vật, vẫn là nhẹ nhõm cực kỳ. Hai vị nếu là thật lòng muốn cảm tạ tại hạ. Lôi Hồng lại vào lúc này ngang nhiên xuất trượng, kia giờ phút này chính là các ngươi báo ân thời điểm. Song trưởng mang theo thế sét đánh lôi đình đánh trúng sử trí không kịp đè phòng hai người, vốn liền thân thể trọng thương tại bên trong một trưởng về sau, lại khó chèo chống. Thiên Lôi trưởng, lôi hồn ngươi. Chư Cắt Thanh Phong giận dữ trở lại, lại đối đầu một đôi bóng ánh sáng long lanh con ngươi, chỉ cảm thấy tâm thần mê muội, cả người trời chuyển chuyển, ý thức dần dần mơ hồ. Cứu ngươi mệnh, vậy liền đem mệnh của ngươi giao cho ta đi. Kẻ bóng ánh con ngươi chủ nhân mỉm cười nhìn xem Chư Cắt Thanh Phong cùng Cao Anh. Tỏ như nhìn thấy hai con rơi vào mạng nhện vi trùng, mang theo ăn chắc hai người thần sắc. Chương 165, Thiên La Tử. Bái kiến chủ nhân. Trư Cắt Thanh Phong cùng Cao Anh hai mắt mở mịt, hướng lấy nam tử trước mặt cùng nhau quỳ gối. "Rất tốt, lại có hai cái khôi lỗi tới tay." Nam tử sắc mặt nhăn nhó, như tại nhẫn nại thống khổ gì, nhưng khó nén trong mắt vui mừng. Hắn từ trong ngực lấy ra một viên tinh thạch, vận chuyển chân khí, đem trong tinh thạch năng lượng hấp thu nhập thể, mới gặp hắn sắc mặt có chuyển biến tốt. Hắc Thiên Thư, thật sự là có đủ tà dị võ công, vậy mà có thể để ngươi đồng thời khống chế ba cái luyện khí hộ kỳ, khoảng cách hóa ra thần hình chỉ kém một chút cao thủ. Luồng gió mát thổi qua, áo trắng tóc trắng phong lôi lực miễn cưỡng khen từ hẻm nhỏ chỗ sâu đi tới, nhìn thấy ba người kia không có sai biệt mờ mịt ánh mắt, có chút căm ghét lại có chút ao ước nói. Hắc Thiên Thư nguy hại cực lớn, cần lấy người khác vì kiếp chủ, tự thân vị kiếp nô, hấp thu kiếp chủ chân khí phùng có thể tu luyện. Một khi luyện thành, Liên lại không thoát thân ngày, trung thân phụ người vì chủ, nhưng có không tử, liền đem tiếp nhận đau đến không muốn sống Hắc Thiên Kiếp nỗi khổ. Nhưng ở tác dụng phụ cực lớn đồng thời, Hắc Thiên Thư cũng có được võ công không cách nào so sánh chỗ tốt. Thường nhân luyện võ, từ luyện tinh bắt đầu, luyện khí, luyện thần, luyện hương. Mà Hắc Thiên Thư người tu luyện thì là trực tiếp nhảy qua trước hai cái giai đoạn, từ luyện thần cất bước, trời sinh liền dẫn trước người khác hai cái cảnh giới. Chỉ cần kiếp chủ đủ cường đại, có thể cung ứng đầy đủ chân khí, liền có thể đem kiếp nô tiềm lực nhanh chóng khai quật mà ra, tiết kiệm vô số thời gian. Thiên cung tám bộ bên trong thiên bộ chính là cầm này lớn mạnh, trở thành tám bộ thứ nhất, nghe nói không nớt bộ chi chủ thiên quân cũng có tu luyện Hắc Thiên Thư, chỉ là không có xác thực chứng cứ có thể chứng thực lời đồn đại này. Ngươi nếu là hướng lên trời quân cầu lấy Hắc Thiên Thư, thiên quân cũng sẽ không không đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Nam tử hấp thu đầy đủ năng lượng, chưa khử tự thân kiếp lực tiêu hao quá lớn sinh ra Hắc Thiên kiếp, khẽ cười nói: "Mỹễn Ta không nghĩ thụ người chế trụ." Phong Lôi Lịch chán ghét nói, "Tu hướng ta bây giờ cách luyện thần cũng chỉ kém một chút, làm gì bỏ qua chính đạo, đi vào kia lạc lối bên trong." "Thiên La tử, ngươi không cần dụ hoặc tại ta, Hắc Thiên Thư tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là ta đạo thôi." "Ha ha, nếu là ta đạo, thiên bộ vì sao năng lực ép cái khác bảy bộ?" Thiên La tử đáp lại cười lạnh. "Hắc Thiên Thư cường đại không ở chỗ lấy luyện thần cất bước, luyện thần cất bước cố nhiên có thể có một cái tốt đẹp điểm xuất phát, nhưng quyết định điểm cuối cùng lại là người." Hắc Thiên Thư chân chính chỗ cường đại, ở chỗ nó vận hành không phải người bình thường tu luyện hiện mạch, mà là một bộ khác kinh mạch thần mạch. Thiên bộ sớm đã nghiên cứu ra hiện mạch cùng ẩn mạch cộng đồng vận hành tu luyện pháp môn, thiên bộ bên trong, Hắc Thiên Thư người tu luyện thiên nhiên liền so người khác thêm ra một bộ kinh mạch vận hành chân khí. Chân khí tiếp lực cùng tồn tại, số lượng dự trữ càng lớn, nhiều một bộ kinh mạch, vận hành tốc độ càng nhanh, còn có thể có đặc thù thần thông, đây mới là thiên bộ cường đại căn bản. Ta không cùng ngươi biện luận Ngày sau ai cao ai thấp, tự có thấy rõ ràng thời điểm. Phong Lôi Lịch nói, lấy niềm kiêu ngạo của hắn, là tuyệt đối không cho phép tự thân chi mệnh vận thao tại tay người khác. Hắc Thiên Thư mạnh hơn lại như thế nào? Một chủ một nô, chủ chết nô vong, nô vong chủ tổn, loại này sinh tử đều từ người khác quản lý sự tình, há là võ giả gây nên. Kiếp nô mạnh hơn, cũng bất quá là kiếp chủ một con chó mà thôi, hắn Phong Lôi Lịch khinh thường vì đó. Vậy liền ngày sau thấy rõ ràng đi. Thiên La Tử cười cười, lại nhìn về phía bị mình khống chế ba người, ai cũng sẽ không nghi tới, ta là trước khống chế lôi hồng, thông qua lôi hồng đem lôi loành dẫn suất, cũng đem nó đánh giết. Bây giờ chư Cách Thanh Phong cùng Cao Anh cũng rơi vào ta trường khống, cái này tính Võ Ti cùng cái Bang Đại Nghĩa phân đả nhân thủ cũng theo ta điều động, lần này Diệp phủ chi biến, Thần Dương cố nhiên diệt trừ Diệp Hình Giang, nhưng cũng giúp ta trọng thương hai người này, khống chế hai người bọn họ, ta cũng không lỗ. Nam Bộ chỉ huy sứ Lý Huyền Đình trước đó tiến về Thiên Nam nói Vì Quách Thuần Dương nguyên thần hình chiếu gây thương tích, Giang Nam đạo tính Võ Ti đạo trưởng sử bởi vì cùng Bạch Khinh Hầu chi án có liên quan tới, đã chạy tới Tắc Đô tổng bộ tiếp nhận hỏi ý. Hiện nay, đều sông quận trưởng sử ứng bất bình bỏ mình, không người quản sự, trừ Cắt Thanh Phong tại đều sông, Quảng Lăng hai quận không nói hoành hành không sợ, cũng là tạm thời không người có thể chế. Mà Cao Anh đã là đại nghĩa phân đà đại chủ, cũng là Giang Nam đạo O y phái người đầu lĩnh, hắn ra lệnh một tiếng, Giang Nam đạo tên ăn mày đều muốn vì đó phục vụ. Cái này liền tương đương với nhiều vô số nhã tuyến. Về phần thân là phích lịch đường phó đường chủ Lôi Hồng, hắn có quyền lực điều động Lôi môn phích lịch đường mật tàng lớn uy lực hỏa khí, cung cấp các loại đại sát khí. Ba tấm áp chủ bài nơi tay, Thiên La tử cũng không biết tại sao thua. Nếu là sự tình có không hay, chúng ta thậm chí có thể thông qua trừ cắt thành phong hướng chú đóng ở Kỷ Dĩnh quận Giang Nam quân cầu viện, chỉ là khi đó, chúng ta lại là muốn nên rời đi trước, miễn cho gặp tác động đến. Thiên La tử suy nghĩ nói, "Bính chính là quốc tri chào." Không phải nặng sự tình không thể động, một khi để Giang Nam Quân xuất động, vậy liền đem hấp dẫn vô số người ánh mắt, nếu là không nói trước chạy trốn, Thiên La tử sợ mình không có cách nào còn sống ra đại hạ. Vậy bây giờ đâu, ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó Tần Dương?" Phong Lôi lịch hỏi. "Để đệ tử cái bang điều tra những ngày gần đây xuất hiện tại Giang Nam đạo khuôn mặt xa lạ, chúng ta muốn tìm ra người nhà họ Mặc, cũng phải nhìn nhìn có thể hay không tìm tới cao giáng Tuyết Hạ lạc." Lôi Hồng sẽ về Lôi môn. Vận dụng hắn thân là phích lịch đường phó đường chủ quyền hạn, âm thầm điều lấy một nhóm hòa khí, dùng để ứng đối tần Dương. Dù sao tên kia tại hôm nay thế nhưng là bày ra chém giết luyện thần võ giả thực lực. Đến tại chúng ta, Thiên La Tử nhìn về phía người cuối cùng, chúng ta dẫn người đi Quảng Lăng quận tỉnh Võ Ti. Tần Dương sợ là thế nào đều sẽ không nghĩ tới, thân là đại hạ địch nhân chúng ta sẽ trốn hoàng đế nhanh lướt tỉnh Võ Ti bên trong. Tam trọng bố trí, vòng vòng đan sen, tại cái này tha hương nơi đất khách Thiên La tử có thể lấy thời gian ngắn như vậy bày ra nghiêm mật như vậy bố trí, có thể thấy được nó trí bất phàm. Phong Lôi Lịch cũng coi là biết Thiên Quân tại sao lại tuyển Thiên La tử cầm đầu, mà không phải để hắn Phong Lôi Lịch đến mang đầu. Thiên La tử là thiên bộ xem như một bộ phận nhân tố, quan trọng hơn chính là Thiên La tử có năng lực bố cục, có năng lực đem Tần Dương buộc nhập hố. Đương nhiên, sở dĩ nhẹ nhàng như vậy bố cục thành công, cùng Thiên La tử đồng thuật cũng có được rất sâu quan hệ. Thái Hư Nhãn Hắc Thiên thư mang tới thần thông Phong Lôi Lực vô cùng kiêng kỵ nhìn thoáng qua Thiên La tử cặp kia trong mắt trong suốt. Hắc Thiên thư một khi luyện thành, liền sẽ trên cơ thể người ngẫu nhiên bộ vị sinh ra kiếp hải, tăng cường nên bộ vị công năng, hình thành khác biệt thần thông, cụ thể có tứ thể thông, năm thần thông phân chia tứ thể thông mạnh tại thể lực, năm thần thông ảo diệu lại tại thần ý. Từ ngắn hạn đến xem tứ thể thông đối chiến lực tăng lên không nhỏ, nhưng đối với tương lai phát triển, vẫn là năm thần thông trợ giúp lớn hơn. Tiên La Tử Thái Hư nhãn cho dù là tại Nam Thần Thông bên trong cũng là hoàn toàn xứng đáng người nổi bật, nói chỗ kỳ diệu, diễn tả bằng ngôn từ cũng không miễn có chút quá tại tái nhợt. Chương 166, đại nghĩa phân đả. Đều xông quận của thành. Tần Dương mang theo Lan Lăng sinh từ chỗ cửa thành đi qua, cửa thành thành vệ cẩn thận điều tra Tần Dương hai người lộ dẫn, điều tra thân phận của bọn hắn. Đồng thời, trong cửa thành ngoài có hơn 10 cái tên ăn mày thò đầu ra nhìn, quan sát mỗi một cái ra vào người, nếu là gặp được có hiềm nghi. bọn hắn thậm chí sẽ giả vờ như an xin, tiến lên thăm dò. Cái bang cùng Tịnh Võ Ti phản kích đến. Tần Dương chưa thể đem tất cả mọi người giết cậu, liên phải đối mặt sự phản công của bọn họ. Mặc gia thân phận phiền phức đến. Bất quá cũng không tính là cái gì chân chính phiền phức, ta không có thể giải quyết cái này sinh ra phiền phức vô số đệ tử cái bang, nhưng có thể giải quyết phiền phức đầu mượn. Tần Dương cùng Lan Lăng xin tiếp nhận lộ dẫn, Quang Minh chính đại đi ra quận thành. Quấy người bốn phía nhìn chằm chằm cũng có thể tìm tới Giang Nam đạo mặc gia môn nhân, lại không thể bắt được Tần Dương tung tích. Luận đối ý thức điều khiển, Tần Dương có lẽ không bằng Thái Hư Nhãn, nhưng che giấu tung tích vẫn là dễ như trở bàn tay. Đi ra quận thành, Tần Dương hai người trực tiếp thẳng hướng ngoài thành đại nghĩa phân đà bước đi. Luôn cảm giác người bây giờ là càng ngày càng lòng dạ ác độc, hiện tại cũng muốn trực tiếp giết tới cái bang phân đà, muốn người ta đã chủ tính mệnh. Lan Lăng Sinh ở một bên nhe răng nói, cái bang phân đà tìm phiền toái. Vậy liền đem phân đà đà chủ giải quyết, hiện tại Tân Dương, là càng ngày càng thô bạo, muốn lúc trước có lẽ sẽ còn cân nhắc một hai, đồng thời sẽ không như vậy thô bạo làm việc. Đó là bởi vì ta hiện tại lực lượng đủ, không dùng giống như trước như vậy bó tay bó chân, Tân Dương nói, giết người tuy là thô bạo nhất phương pháp, nhưng cũng là phương pháp đơn giản nhất. Chỉ cần đem chế tạo vấn đề người giải quyết, kêu vấn đề tự nhiên là biến mất không thấy gì nữa. Hốn hồ, giải quyết hết cao anh đối với ta kế hoạch tiếp theo cũng là có chỗ tốt. Thiên Nam đạo chung quy là thâm sơn cùng cốc, thuận phong tiêu cục tại Thiên Nam đạo sống tạm dễ dàng, muốn làm lớn lại là không được. Nhưng Tiêu cục cũng không thể tùy tiện tiến vào giang nam nói, bởi vì theo quy củ, nơi này là đại nghĩa phân đà địa giới. Cứ việc giang nam đạo không phải cái bang độc đoán, đại nghĩa phân đà cũng vô pháp chưởng quản toàn bộ giang nam nói, chỉ có thể ở đây đâm xuống căn cơ, nhưng ở cái bang nội bộ lại là sớm đã phân chia tốt địa bàn, cái khác phân đà chính là không thể tùy tiện tiến vào giang nam nói. Cho nên phải thừa dịp lấy cái bang hiện tại nội bộ quét sạch thời điểm, thừa cơ khuyết chương. Liêu Đông nghiên cứu kết quyền thế minh sự tình, triệt để dẫn bạo cái bang nội bộ mâu thuẫn điểm, hiện tại đừng nhìn bên ngoài gió êm sóng lặng, cái bang tổng đà bên kia lại là ám Liêu Hung Dũng. Lúc này Tần Dương thừa cơ khuyết chương tiêu cục, không có treo đại đức phân đả bảng hiệu chính thức tham gia Giang Nam nói, cho dù là về sau tổng đà bên kia có Constantin, Tần Dương cũng có lấy cớ đi phản bác. Cho nên a Trương Dương lúc trước cùng Lan Lăng sinh tìm tới Cao Anh bọn người không đơn thuần là vì tiếp cận dịp ra, cũng là vì tìm cơ hội trừ Cao Anh cái này đại nghĩa phân đà đà chủ, để đại nghĩa phân đà lâm vào hỗn loạn. Hai người một đường hành tẩu, không bao lâu đã tiếp cận đại nghĩa phân đà. Cùng Thiên Nam đạo khác biệt, Giang Nam đạo nhiều giang hà, bốn phía có nước, cái này đại nghĩa phân đà liền vòng quanh một chỗ hồ lớn xây lên từng tòa nhà trên, bên cạnh kề sát núi, có theo áo bạn nước tốt phong cảnh. Đại nghĩa phân đà thành lập gần 20 năm, cũng sớm đã cắm rễ xuống, cùng Thiên Nam đạo đại đức phân đà hoàn toàn khác biệt. Tần Dương hai người càng là tiếp cận đại nghĩa phân đà, trên đường trừ đệ tử cái bang bên ngoài người liền càng trở nên thưa thớt, cũng chính là Tần Dương một mực lấy sư giáo lẫn lộn bọn hắn nhận biết, nếu không trên đường đi sớm đã có đệ tử cái bang vây tới. Ai da, cái này nếu là bại lộ, sợ không phải mấy trăm hào thậm chí hơn ngàn người cùng nhau tiến lên. Lan Lăng xinh truyền âm nói, nhiều như vậy người, còn mỗi một cái đều là biết võ võ giả. Chỉ là ngẫm lại đều có chút gọi người đánh dùng mình. Hắn Lan Lăng Sinh nhưng không am hiểu cùng người chiến đấu, cứ việc danh xưng mọi thứ đều thông, nhưng Lan Lăng Sinh càng đa tâm hơn lực vẫn là đặt ở trận pháp cùng tiêu nghệ bên trên, cẩn thận quyền trưởng sẽ, nhưng cũng không tính quá tính thông. Cho nên một khi thật bị người vây lên, hắn Lan Lăng Sinh sợ là muốn đẩy người đại hán. Trang diện kia, Lan Lăng Sinh nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi nếu là sợ, liền cho ta đi tìm một chút đại nghĩa phân đả tàng bà khố, còn có cao anh chờ cao tầng thư cùng sổ sách loại hình. lấy ngươi ngụy trang năng lực, ta tin tưởng ngươi lẫn vào bọn hắn không là vấn đề." Trần Dương trả lời, "Đem Lan Lăng xin gọi tới vốn cũng không phải là muốn để hắn hỗ trợ dễ ngươi, mà là xử lý một chút Trần Dương không rảnh xử lý sự tình." Cao ánh mệnh, Trần Dương muốn, đại diện phân đà tiền tài bảo vận, Trần Dương cũng không nghĩ tiện nghi người khác. Trước tìm tới vị trí, sau đó lại đến một đợt tập kích, đem đồ vật đều cướp đi. Nhân tiền võ đạo càng là càng về sau, tài nguyên tiêu hao lại càng lớn. Cuối cùng càng là cần lấy nhất quốc chi lực đến cung cấp nuôi dưỡng, Thần Dương hiện tại liền đã nghĩ đến tích lũy vô liếng. Không có vấn đề, tạm biệt. Lan Lăng Sinh không cần nghĩ ngợi chui vào bên cạnh trong rừng. Trừ chính diện đánh nhau, còn lại Lan Lăng Sinh đều không giả, các loại bàng môn tà đạo hắn đều hiểu sơ một hai. Chuyện này liền giao cho hắn. Ma Tần Dương, hắn tại Lan Lăng Sinh rời đi về sau, vùng ra ẩn tàng, cao giọng quát, "Cao anh, ra nhận lấy cái chết." Cái này quát một tiếng, như sấm rợi núi bên trong. như sấm rền tiếng oanh minh truyền vang, bốn phía vây quanh tới đệ tử cái bang đều là hai tay bị thay, ngã trên mặt đất lăn lộn không ngừng, cái chớ tới gần người càng là thất khiếu chảy máu, ánh mắt ngốc trệ. Có địch nhân. Kết đả cấu trận. Đến cùng là thành lập gần 20 năm phân đà, tuy là kinh ngạc tần dương thực lực cường đại, nhưng chúng đệ tử cái bang vẫn là ngay ngắn trật tự kết thành từng cái đả cấu trận, mà mấy cái này đả cấu trận tán ma bất loạn, riêng phần mình dính liền, hợp thành càng lớn đại trận, đem mọi người khí thế liên hợp. cùng một chỗ đối kháng đột nhiên xuất hiện cường địch Tần Dương. Ngươi nào dám bên trên ta đại nghĩa phân đả làm càn? Đại trận bên trong có người hồ quát, phạm ta đại nghĩa phân đả người, định trạng không dung tha. Những người còn lại cùng nhau hô to. Thanh âm hợp nhất, mấy trăm hảo võ giả đồng thời hò hét, sóng âm như trên biển sóng to, hiển thị dõ mãnh liệt thái độ. Cái bang đả cầu trận, Trần Tiên dù thô bỉ, nhưng thô bỉ bên trong cũng là có đại học vấn, Tần Dương từng hỏi thăm qua Lan Lăng Sinh, nghe hắn chi ngôn, Đả cầu trận bên trong kỳ thật chất chứa sa trưởng quân trận chỉ đạo, ba người thành trận, trăm người thành chúng, mặc kệ đến bao nhiêu người đều có thể tạo thành đả cầu trận nối liền lẫn nhau. Tổng thể mà nói, đây là cửa vải trận giả càng nhiều càng tốt trận pháp, nhìn như Lenser, kỳ thư cẩn giấu đi khác sâu trí tuệ. Phạm ngươi, lại như thế nào? Tần Dương trực tiếp di chuyển bộ pháp, hướng về cao anh vị trí tiến lên. Hắn lần trước đến đại nghĩa phân đà dẫn suất phó đà chủ Kiều Trác, sớm đã quen thuộc đại nghĩa phân đà kiến trúc phân bố. Đối với Đả chủ chi chỗ ở, tự nhiên cũng là rõ ràng, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng tìm không thấy mục tiêu. Lam Càn, Đả Cẩu Trận, đóng cửa đánh chó. Theo một tiếng thét ra lệnh, đám ăn mày đem Tần Dương Đường lui triệt để khóa lại, mấy trăm người một vòng lại một vòng bao quanh Tần Dương, trong mồn phát ra vô số tạp nhạp thanh âm. Ho ho ha ha ha hắc. Ngươi ngựa chết rồi, cả nhà ngươi chết hết. Tiếng quái khiếu, tiếng quá mắng, âu ngôn huế ngữ hỗn tạp thành một đoạn, tại Đả Cẩu Trận đặc thù trận thế bên dưới vang vọng. Những này lộn xộn mà nhiễu tâm thần người lời nói mấy lần phóng đại, hỗn hợp cùng một chỗ, tràn ngập bốn phía, đem Trần Dương hoàn toàn bao phủ. Chương 167, Long tượng phản ứng, càng thêm. Đệ tử cái bang đều là ở vào chợ búa, luận ông luôn huế ngữ từ ngữ lượng phong phú, thiên hạ không người có thể ra đệ tử cái bang nó phải. Cái này mấy trăm người dùng nội lực lên tiếng tạm âm cùng lời xấu xa hô tạm, lại lấy trận thế phóng đại, kia so lũ ống hải khiếu càng lớn, lại lộn xộn vạn phần thanh âm. có thể gọi bình thường người nổi điên. Tần Dương bình thường cũng đã gặp nhà mình thủ hạ đệ tử cái bang lấy đả cẩu trận đối địch, nhưng cái này hơn 500 người cùng một chỗ kết thành đả cẩu trận còn là lần đầu tiên thấy. Mà lại cái này lần thứ nhất gặp trận thế, vừa vặn liền dùng trên người Tần Dương. Chỉ bằng vào tay này ầm công, liền có chút bất phàm, đả cẩu trận càng nhiều càng tốt chi danh thật đúng là không phải hư. Tần Dương như là bình luận. Nhưng là, muốn dựa vào điểm này chiến trận tựa như làm gì được ta? Vô dụng a. Tần Dương thanh âm tiếng càng ngày càng lớn, đến cuối cùng, hắn cuồng cười ra tiếng, sóng âm chấn động, dần dần hình thành từng vòng từng vòng gọn sóng, như sóng nước huyết tán ra tới. Hừ hừ ha ha ha. Tiếng cuồng tiếu cùng đông đảo tạp âm chống đỡ, thậm chí đem nó so hạ. Ha ha ha ha. Trước đó trạng cảnh lại lần nữa xuất hiện, kia giống như sấm nổ tiếng cười, để ở vào hàng trước nhất đệ tử cái bang thất khiếu chảy máu, thậm chí có người xuất hiện không khí tình trạng. Mấy trăm người đã cẩu trận hình thành cùng loại sơn cốc địa thế. để tạo tầm quanh quần truyền bá, âm lượng biến lớn mấy lần, nhưng bây giờ tần dương thanh âm vượt trên tầm, lại cũng là thông qua cái này cái này đặc thù trận thế tăng cường sóng âm, kia không có khí người là bị cái này tăng cường sóng âm cho tươi sống chấn hỏng đại não, trực tiếp mất mạng. Biến trận, nhanh biến trận. Lại là cái kia chủ đạo người, hắn đang cuồng hống, kêu để chúng đệ tử cái bang biến trận, nhanh biến cất dấu trận. Đả khẩu trận là không thể dùng, nếu không không có đem địch nhân mức điên, ngược lại đem người một nhà bức chết rồi. Đả cầu trận bên trong cũng có công lực tinh thâm thanh tỉnh người, lớn tiếng hô quát biến trận, rốt cục trong khoảng thời gian ngắn thay đổi trận thế, đem Đả cầu trận biến thành kết dấu trận. Xung. Đám người chia trường 30 liệt, mỗi hàng các nhân cánh tay tướng kéo, 16, 17 người kết thành lớp kiến bức tường người kết kết dấu, cùng nhau tụ lên nội lực, hướng về tần dương vọt tới. Những người này đều là luyện quang nghệ công, có thể kháng bình thường quyển trưởng, bất quá đối với cao thủ đến nói, nhưng vẫn là quá mức yếu ớt. Như vậy lấy bức tường người xung ngang, chính là lấy mạng Tương Bá, bọn hắn là nghĩ đến lấy mấy trăm người mệnh cùng Tần Dương hao tổn, sinh sinh đem Tần Dương cho mài chết. A a a. Hàng thứ nhất 16 người tụ lên nội lực cắm đầu vào mạnh, hàng thứ nhất, hàng thứ 3, hàng thứ 4 đều là trực tiếp đuổi theo, chưa từng có chút do dự. Những này đệ tử cái bang vào lúc này hiển lộ rõ ràng ra thấy chết không sợ tín niệm, công kích khí thế giống như là biển lầm, từng dãy người như một sóng lớn, đánh thẳng vào Tần Dương khối này đáng ngậm. Tuy là trợ bữa chi đồ, nhưng có tín niệm về sau cũng có thể bộc phát ra như thiết huyết chiến sĩ quyết tâm cùng sĩ khí. Dưới mắt cái này hơn 500 người, chính là hơn 500 hung hãn không sợ chết trong quân Hán tốt. Như thế cương liệt, ngược lại cũng khó trách có thể tại cao thủ Đông Đạo Giang Nam đạo đâm xuống căn cơ, ngược lại cũng khó trách để đại hạ triều đình kinh kỵ như vậy. Dưới mắt 500 người đều có khí thế như vậy, nếu là 5000 người năm và người, lại nên như thế nào? Phải biết, bởi vì 10 năm trước trận kia đại nạn, đại hạ tên ăn mày có thể nói là từng năm tăng nhiều. Hiện tại Đại Hạ chín đạo chi địa, tuyệt đối có không dưới trăm vạn tên ăn mày, những tên khất cái này nếu là bị hoàn toàn tổ chức, vậy đơn giản chính là không dưới 10 năm trước trận đại chiến kia hai nạn lại lần nữa tái diễn. Nếu là lại có người bước lên đại kỳ một hô, như cái gì Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập a, nhưng không phải liền là dị giới bản khởi nghĩa khăn vàng sao? Thần Dương hai mắt nhắm lại, khẽ cười nói. Hắn tuy là đối mặt cái này thiết huyết chiến sĩ bảy cái xung kích, nhưng cũng không có chút nào e ngại, nó tâm như sắt như thạch. Cứng rắn băng lãnh, lại như một hồ gương sáng, bất vi sở động. Vẫn là vô dụng. Tần Dương bộ pháp nặng nghề, như cự tượng đạp vó, long hành hổ bộ, trực diện cái này 500 người thể sống chết công kích. Đại uy thiên long bổ tắc oán, thiên long ấn, cự tượng ấn. Quyến ấn biến ảo, từ phía trên long biến cự tượng, sau đó tái sinh biến đổi, ba ngữ ấn. Ba ấn hợp nhất, chính là Long tượng phạt ấn. Tần Dương hai mắt như nhuốm máu đỏ, khí huyết chăm chú toàn thân, ngay cả con người đều chưa từng bỏ qua. một thân khí huyết, một thân chân khí, lại thêm tinh thần ý chí, tại cái này 500 người xung kích trước đó hợp lại là một, cả người làn ra kim hồng, như xích kim, để lộ ra một cốt không dành tri ý. Oan. Cư hạn ý chí thể hiện ra đỉnh phong khí thế, 500 người thấy chết không sởn khí thế bị một người chô ép, tần dương quyền ra long tượng phạt tấn, cùng nó lẫn nhau xông. Oành. Huyết vụ đầy trời, huyết nhục phiêu tán rơi dụng, kia giống như cất giấu trận thế bị tần dương đột xuyên, không, là đánh xuyên. Thật lớn quyền kình đánh xuyên từng dãy bước từ người, bọn hắn liền thật như là sóng biển xung kích đáng ầm, che giả mang mọc xung kích đáng ầm, sau đó đâm đến hiểm nạp. Tần Dương vẹn vẹn ra một quyền, hội tụ toàn thân chi lực, chăm chú ý chí một quyền. Một quyền này, trấn áp hơn 500 người tín niệm, đánh tan bọn hắn xung kích, cũng làm cho Tần Dương một thân khí thế cùng quyền ý kinh lịch ma luyện, đạt tới điểm tới hạn. Cung cương giả đấu có thể ma luyện chiến lực, cung quả kích chúng cũng có thể ma luyện khí phách, khó trách đều nói trong quân nhất là ma luyện người. Địa sa trưởng công kích, chỉ có tiến không có lùi, đối mặt hơn nghìn người hơn và người, có thể nào không mải đuổi người. Lấy một người trấn áp mọi người đồng tâm hiệp lực 500 người, Tần Dương cảm giác tự thân có loại cực kỳ mãnh liệt thông suốt thoải mái cảm giác, tuy là toàn lực đánh một quyền, nhưng thân thể lại là hoàn toàn không có mệt mỏi cảm giác, ngược lại là kình lực không dư, có gan lại đến một quyền xúc động. Thường khoái. Tần Dương dạo chơi bước qua máu me đầm đìa mặt đất, không nhìn những cái kêu biên giới chỗ may mắn sống sót đệ tử cái bang. Quấn về Đà Chủ Chi Cho ở tới gần, hắn có thể cảm ứng được trong phòng người hoảng hốt, cũng có thể cảm giác được một loại mờ mịt không biết làm sao, Bồ đề ba ngộ tầng thứ nhất Bồ đề minh kính, để hắn thân như Bồ đề, tâm như gương sáng, chu vi một chút khí cơ cùng mãnh liệt tâm tình chợt trợn, đều chạy không khỏi Thần Dương cảm giác. Mà lại ta có thể nhanh như vậy đột tiến đến luyện tủy cực hạn, cũng là nhờ có Bồ đề ba ngộ. Thần Dương trong lòng có chỗ minh ngộ. Bồ đề ý chỉ giác ngộ cùng trí tuệ, cây Bồ đề là trí tuệ chi thụ. Tương truyền Phật tổ chính là tại dưới cây Bồ đề khai ngộ thành đạo. Cái này Bồ đề ba ngộ cũng là có mở ra nhân thân trí tuệ trí năng. Cho nên Tần Dương mới nói nhờ có Bồ đề ba ngộ. Chỉ là suy nghĩ một chút kia mục đích không rõ rượi Đức cư sĩ, cái này Bồ đề ba ngộ cũng không phải thơm như vậy. Phật môn nặng nhân quả, trồng nhân được quả, Diệu Đức cư sĩ gieo xuống này nhân, cũng không biết ngày khác nghĩ lấy được lấy vật gì dạng trái cây. Bất quá tại trước mắt, vẫn là trước giải quyết cao anh mới là. Tần Dương từng bước tới gần, cất cao giọng nói, cao đà chủ là đại nghĩa phân đà chi chủ, đại nghĩa phân đà lấy nghĩa chữ làm tên hiệu, kết quả bang chúng gặp, tự thân lại là trốn ở trong phòng run lẩy bẩy, cái này không khỏi cũng quá xấu xí. Hắn sợ cảm ứng đến đúng là sợ hãi cùng sợ hãi, chỉ là chẳng biết tại sao còn có một loại mờ mịt cảm giác, giống như là vô thần tự chủ. Chương 168, trong lòng có lửa. Bình. Bình trong phòng, có một thân ảnh mang theo người phá cửa sổ mà ra, tốc độ cực nhanh, như trong gió chim bay. thuận gió mà lên. Lưu lại đi. Tần Dương ý động ở giữa, Hiền Minh Nguyệt Lưu Phong chi tướng, Dây Thắt Lưng Phiêu Diêu, còn như trong ngọn núi lưu phòng, tiêu sái tự nhiên, phần phật thanh nhã bên trong, tùy tiện chặn đứng kia chạy trốn người. Từ khi hắn tu luyện Bồ Đề Ba Ngộ về sau, đối với đại kim cương thần lực thể nội cũng là ngày càng tăng lên, nghiên tu Phật môn võ công thời điểm tự có một phen thể ngộ ở trong lòng, tiến cảnh nhanh chóng. Hiện nay, đại kim cương thần lực chín tướng Tần Dương đã ngộ năm tướng. Theo thứ tự là Minh Nguyệt Lưu Phong Chí Tướng, Cửu Huyền Chính Thẩm Chi Tướng, Đại Ngưu Đại Chuyết Chi Tướng, Lượn Chiếu Kim Cương Chi Tướng, Cực Lạc Đồng Tử Chi Tướng. Dù còn chưa đem tham gia ra đem trừ dung hợp pháp môn, nhưng cũng là ứng dụng tự nhiên. Người kia thấy Tần Dương chặn đứng tự thân, vung tay vung ra hơn 10 đạo giấy tiêu, mỗi một đạo giấy tiêu bên trên đều mang theo lăng lệ sức gió, có thể so với đao kiếm. Nhưng mà chính là phong lôi kích tại Tần Dương trước mặt, cũng không có khả năng dùng cái này chiêu thương tới Tần Dương. Xuống chi là thực lực kém xa Phong Lôi Lực gió bộ đệ tử. Tần Dương nhấc vùng tay lên, tay áo phía trên nhu kình trung điệp, như sóng nước dập dờn, hơi hệt quét tới giấy tiêu, bắt lấy này nhân cánh tay. Kết lập lại. Bàn tay vặn mèo, cánh tay của người này như bánh quay trèo vặn mèo, Tần Dương lại giương tay vồ một cái, chế trụ hắn huyết thiên trùng, hấp tinh đại pháp tùy tâm mà động, hấp thu hắn một thân công lực. Ô ô, cái này Chu Lưu Phong Kình đúng là có chút quỷ dị, theo một thân một thân chân khí chạy vào Tần Dương thể nội. Càng la hấp dẫn chu vi nguyên khí nhập thể, hòa phong kình hỗn hợp, hóa thành lưỡi đao chạng ở trong kinh mạch giảo cát. Cũng chính là tần dương kinh mạch cứng cỏi, nếu là đổi lại người khác, lần này nói không chừng liền trực tiếp kinh mạch bạo liệt. Ngươi là ai? Vì sao muốn mang theo cao anh chạy trốn? Tần Dương một bên hấp thụ người này công lực, một bên quát hỏi. Lúc trước hắn liền phát giác trong phòng có hai người, nhưng cũng chỉ nghĩ một người khác là chiếu cô cao anh đệ tử cái bang, dù sao cao anh vì tần dương gây thương tích, lại bị xi si mị võng lượng vây công. thương thế rất nặng. Kết quả không ngờ tới cái này, một người khác lại sẽ chu lưu phong kinh, đồng thời cao anh thương thế xa so với tưởng tượng muốn nặng. Nhưng mà cái này rõ bộ đệ tử cũng là cương liệt vô cùng, mắt thấy mình không cách nào may mắn thoát khỏi, dứt khoát tự bạo kinh mạch, trực tiếp tự sát bỏ mình. Ngược lại là rất trung thành. Tần Dương tiện tay rút bỏ trong tay thi thể, nhìn về phía ánh mắt kia mở mịt đại nghĩa phân đả phó đại chủ. So với trước đó, hiện tại cao anh cái này phó đại chủ một thân trọng thương. Không chỉ có tần dương ngày đó cho thương thế của hắn, còn có một loại cực kỳ cương mãnh trưởng kinh ở trong cơ thể hắn lưu lại, đồng thời, ánh mắt của hắn tại mờ mịt cùng rễ rựa bên trong biến ảo chập chờn, tựa như tại cùng một loại khác ý chí đấu tranh. Hắn là bị người lấy tinh thần bí thuật khống chế. Lan Lăng sinh tử một bên xuất hiện, vòng qua đầy đất máu tươi, chạy đến tần dương bên người, nhìn thoáng qua cao anh về sau, nói: "Người khống chế thừa hắn trọng thương thời điểm, trực tiếp chưởng khống tinh thần của hắn, để hắn vì đó mệnh là tử." Nhưng là tại trước đó ngươi cùng đệ tử cái bang đối kháng khí thế cũng đồng dạng uy hiếp khống chế hắn tinh thần dị lực, để hắn bản ngã ý thức có dấu hiệu thức tỉnh. Lan Lăng xinh xem xét một phen về sau, xé mở cao anh quần áo, tại nó trên lưng thỉnh lình phát hiện một cái tím xanh trường ấn, Lôi Môn Thiên Lôi trưởng. Xem ra là ngày đó bị Lôi Hồng cứu ra về sau liền nhận ám được rồi. Lôi Môn võ công đặc thù rất rõ ràng nhất, không phải Lôi thuộc chính là hỏa trúc, đồng thời cao anh cái này tên ăn mày hiếm khi tắm rửa. Trên người bây giờ còn mang theo một cỗ nhạt nhạt mùi lưu hình. Lôi hồng tổn thương. Tần Dương Trầm Tư nói, hôm qua lôi hồng cứu đi chư cắt thanh phong cùng Cao Anh, Cao Anh hiện tại bị không chế, kia chư cắt thanh phong 8-9 phần 10 cũng bị người ám bên trong trường khống. Tỉnh võ ti liên thủ với cái bang. Nhìn như vậy đến, kia thiết kế người ngược lại là rất có ý tưởng nha, nếu không phải người hôm nay đột nhập đại nghiệm phân đà, theo thời gian trôi qua, cái này quan phương thế lực cùng ở vào giang hồ cái bang liền có thể bệnh một chương lưới. đem các ngươi tất cả đều lưới nhập trong đó. Lan Lăng Sinh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, cũng chính là thời gian mới qua một ngày, bằng không theo thời gian trôi qua, đối phương liền có thể phát huy đầy đủ người đông thế mạnh ưu thế, đem lưới lớn trải rộng ra, giống như một chỉ chờ con mồi nện, chờ lấy phi trùng nhập lưới. Đã như vậy, vậy liền khen thưởng tính võ thi." Thần Dương thản nhiên nói. "Ngươi điên, ngươi hôm qua bị thương còn chưa tốt, hôm nay liền muốn đánh bên trên tính võ thi?" Ngươi cho rằng Quảng Lăng quận tỉnh Võ Ti cùng Thiên Nam đạo đồng dạng giòn a? Lan Lăng xinh tiêu lên. Hắn cũng là nghĩ không thông, dĩ vãng kia quỷ kế đa đoan chu thủ nhân làm sao trở nên như thế mãng, sẽ không phải là bị chém giết diệp hành giang cảm giác thành tựu làm cho hôn mê đầu đi. Hôn qua chém giết diệp hành giang, Tần Dương lồng ngực trúng một kiếm, một kiếm kia sâu đủ thấy xương, nếu không phải Tần Dương xương cốt cứng rắn qua sắt thép, nói không hết có thể trực tiếp chạm tiến lồng ngực. Hôm nay Tần Dương mang theo tổn thương sông đại nghĩa phân đả cũng liền thôi. Dù sao đại nghĩa phân đả đả chủ trọng thương, phó đả chủ sớm đã bị Tần Dương cho giết, nhưng kia tính Võ Ti nhưng khác biệt. Coi như chứ các Thanh Phong cũng là như cao anh bị trọng thương, cũng còn có đại huyền thiên cung ngợi, cũng còn có kia hư hư thực thực cùng bọn hắn có cấu kết lôi cùng tại. Ta nói ngươi vẫn là tìm xem người nhà họ Mạc hối trở đi, không phải ngươi nếu là chết tại tính Võ Ti, sau này ta cũng không tìm được chỗ dựa. Lan Lăng sinh tội nghiệp địa đạo. Hắn bên trên Tần Dương trước này thuyền hải tặc, đắc tội không ít địch nhân. Mỗi một cái đều là hung thần ác sát, mà còn có thâm hậu bối cảnh, nếu là Tần Dương, cây to này ngửa lại, hắn Lan Lăng Sinh ngày sau cũng sẽ không tốt qua. Lan Lăng Sinh, ngươi cảm thấy một chiếc gương bên trên nếu là có vết bẩn, nên làm cái gì?" Tần Dương đột nhiên hỏi. "A." Lan Lăng Sinh không hiểu rõ Tần Dương vì sao đột nhiên hỏi cái này vấn đề kỳ quái, nhưng vẫn là trả lời, "Lau đi liền tốt." Tần Dương khẽ gật đầu, nói, "Không sai, lau đi." Hiện ở trong lòng ta liền có một khối vết bẩn. Không lau đi cái này vết bẩn liền sẽ khuếch tán, ta nhất định phải đem hắn lau đi. Vì thế, chính là vận dụng lại kịch liệt thủ đoạn cũng là sẽ không tiếc. Lan Lăng Sinh không hiểu rõ Tần Dương vì sao động tác như vậy kịch liệt, cho là hắn nhanh mất lý trí, nhưng Tần Dương tự mình biết mình rất thanh tĩnh, cũng tỉnh táo cực kỳ, hắn chỉ là minh bạch, có chút sự tình không thể không làm thôi. Tựa như hắn nói, khối này vết bẩn nhất định phải lau đi, càng nhanh càng tốt. Không phải chờ vết bẩn khuếch tán, Tần Dương sợ là muốn thật mất lý trí. Có một số việc Ta nhất định phải hiểu rõ, có ít người, cũng là không thể không giết. Khí huyết xuyên vào con ngươi huyết sắc còn chưa tan đi đi, lúc này Tần Dương, hai mắt nếu như hỏa diễm đang thiêu đốt, mang theo tứ ngược cùng cuồng loạn, bạo động cùng không rõ. Cứ việc trong lòng biết không phải là không thể được chậm chậm miu như toan, nhưng Tần Dương lúc này lại là chỉ muốn lấy thô bạo nhất phương thức xé rách đây hết thảy. Trong lòng của hắn có lửa, không phát không được. 3 ngày, chúng ta không được 3 ngày, Phong Lôi Lịch đã là muốn tìm cái chết. Vậy ta liền thành toàn hắn." Tân Dương đối một bên nói, "Si mị vong lượng, thông tri huyền thiên tiền bối, ta muốn trực tiếp bức bách đại huyền người ra, dùng phong lôi kích mạng của bọn hắn." "Vâng." Bốn đạo mị ánh lóe lên liền biến mất. Chương 169, Kinh Thiên Bạo. Lạnh xuống gió xuân Phật Tiên Tinh Võ Ti hậu viện, mang theo đầu xuân xe lạnh phong hàn, diễn đấu tại thiên la tử trên mặt. Hắn đứng tại phía trước cửa sổ, thân xác không hiểu, có ánh đồng tử không có chút nào cảm rất màu. lẳng lặng nhìn qua trong đỉnh viện thương tùng thủy bạch. Ngày thứ hai, Thần Dương, ngươi cũng nên đến." Thiên La tử đột nhiên lẩm bẩm nói. Thấp lời nói theo thanh phong truyền đến vừa lên lầu phong lôi lịch tầng hai, đệ vị này tóc trắng tuấn công tử hơi nhíu mày, nói, "Ngươi cảm thấy Tần Dương sẽ tìm tới nơi này." Tính võ ti nha môn là chỗ dễ thấy nhất, cũng là khó khăn nhất khiến người nghĩ tới địa phương. Đổi lại bất luận kẻ nào Tại trong lúc nhất thời đều khó mà nghĩ đến bọn này đến tự đại huyễn địch nhân sẽ trốn ở đại hạ tính Võ Ti trong nha môn. Chí ít tại Phong Lôi Lịch trong lòng, lúc trước hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ẩn thân tại tính Võ Ti bên trong. Không nên xem thường Trần Dương, coi trọng địch nhân cũng là coi trọng mình, Thiên La Tử nhàn nhạt nói, hôm qua, cái bang đại nghĩa phân đà bị đồ sát, nếu là Trần Dương không có bị lựa giận choáng váng đâu góc, hắn hiện tại cũng đã nghĩ đến trừ cắt thành phong lọt vào khống chế khả năng. Mà lại Ta không chỉ biết hắn sẽ tìm tới nơi này, còn biết lấy Tần Dương người này tiến công tính cùng cường thế tâm lý, hắn tuyệt đối sẽ lựa chọn đánh đòn phủ đầu, mà không phải đợi đến ngày mai cùng chúng ta giao dịch." Thiên La Tử nói chắc như đinh đóng cột, tựa như Tần Dương con giun trong bụng, để Phong Lôi Hích không khỏi hiếu kỳ nói, "Ngươi hiểu rất rõ hắn. Biết người biết ta, trong trận trăm tháng, đánh bại địch nhân bước đầu tiên liền là hiểu rõ hắn, ngươi chính là không hiểu rõ Tần Dương, mới có thể trên tay hắn kinh ngạc." Thiên La Tử nói, Vậy ta liền dựa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi hiểu rõ Tần Dương lúc nào sẽ tới." Phong Lôi Lịch nói, "Không cần dựa mắt mà đợi." Trong trẹo song trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Thiên La Tử nhìn về phía Điệu Lao phương hướng, hắn đã tới. "Ta không biết Tần Dương ban đầu là như thế nào từ Điệu Lao này bên trong cứu ra Diệp Chiêu Nam, có lẽ là tinh thần bí thuật, có lẽ là mặc gia cơ quan thuật, có lẽ là cái gì khác tà đạo quỷ thuật, nhưng cái này không sao. Dù sao mặc kệ dùng phương pháp gì, cuối cùng phải làm cho người ra ngoài." Trong địa lao, tất cả ngục tốt đều bị chư cắt thanh phong hạ lệnh, không được rời đi cương vị của mình, chính là ăn uống ngủ nghỉ cũng đều an bài tại nguyên chỗ. Tất cả phạm nhân đều bị hạ thuốc mê mê choáng. Trừ ngục tốt cương vị, địa phương còn lại đều có từ địa bộ kia mang tới nghe âm trùng, phàm là có dị động hoặc là có đồ vật di động, nghe âm trùng đều sẽ phát ra yếu ớt sóng âm, để một giâm phạm vi bên trong mâu trùng phát ra thanh thúy tiếng kêu to. Thiên La Tử từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo ống trúc. Lúc này Cái này ống trúc bên trong liền không ngừng phát ra thanh thủy côn trùng kêu vang, mười phần đêm hai. Tần Dương, hắn đến. Trong địa lao, Tần Dương trở lại chỗ cũ, xe nhẹ đường quen tiến vào trùng điệp trấn giữ nội bộ. Nhưng là, lần này địa lao tình huống cùng lần trước khác biệt, trong địa lao hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tù phạm đều là ngã đầu hôn mê, bất tỉnh nhân sự, những ngục tốt cũng là hoàn toàn không có đi lại dấu hiệu. Tần Dương bộ pháp hơi ngừng lại, giống như là trầm tư một lát, rốt cục vẫn là đi lại ung dung tiến lên. Thạng vào địa lao chốn xấu nhất. Hắn tử tính võ ti một cái tuần làm trong miệng móc ra tình báo, ngày hôm trước đích xác có một tên trọng phạm bị ép vào địa lao, quan dưới đất tầng thứ 3. Y mắng bộ pháp tại trên cầu thang di chuyển, tần dương cơ hồ là thông suốt dưới mặt đất tầng thứ 3, tầng thứ 3 địa lao cửa ải trước đó. Cái này tầng thứ 3 cửa ải cũng không phải là ngủ tốt có thể quản lý, mỗi lần có người ra vào đều phải từ trưởng sử dẫn đầu, mở ra cửa ải phương pháp cùng chìa khóa cũng chỉ có trưởng sử mới có. Tại tầng này cửa ải trước đó, Tần Dương muốn rượi vào ảnh hưởng ngủ tốt mở ra cửa, kia là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà sự thật lại là, tầng này cửa ải là bảo trì mở ra trạng thái. Tần Dương để mặc ra bên kia chuẩn bị công cụ hoàn toàn không thể phát huy được tác dụng, liền có thể trực tiếp tiến vào cái này tầng thứ 3. Như vậy vào hay là không vào đâu? Địch Nhân Cơ hồ là nói gió nói cho ngươi, bên trong có cả bẫy, đi vào liền muốn đối mặt với đối phương an bài tốt cả bẫy. Nếu là không tiến, vậy cũng được. chỉ là hắn cái kia sư huynh, sợ là liền muốn từ bỏ. Tần Dương có thể đối với mình sau cùng một người thân làm như không thấy sao? Kỳ thật ta đi đến nơi đây, đã là đã sớm làm tốt lựa chọn. Nếu là truy cầu sách lược vậy toàn, ta hoàn toàn có thể chờ đợi ngày mai giao dịch. Chỉ là, chúng ta không bằng. Tần Dương trực tiếp tiến vào tầng thứ 3 trong địa lao. Đi, như là đã tiến đến, vậy cũng chớ có chần chờ. Tần Dương trực tiếp lấy khinh công đi đường, đột nhập chỗ sâu nhất nhà tù. Sau đó, hắn liền gặp được sư huynh của mình. Hai tay bị xích sắt khóa lại, thẳng tắp treo trên vách tường, hai chân huỳnh khung, đầu lâu buông xuống, khí tức yếu ớt đến cơ hồ không có. Dường như cảm giác được người đến, sư huynh khẽ ngẩng đầu, lộ ra một trường tiểu tự mà lôi thôi khuôn mặt. Hắn hai mắt thất thần, đọc nhắn rõ từng chữ lại là mười phần rõ ràng: "Tần Dương, ngươi đến cùng vẫn là tiến đến. Ta nghĩ tới muốn dùng dạng gì cạm bẫy đối phó ngươi, khống chế sư huynh của ngươi đối ngươi tiến hành an toàn." an trí kịch độc chi vật, hoặc là bày ra trùng điệp cơ quan, nhưng ta nghĩ nghĩ, cái này đều không an toàn. Đối với người như ngươi đến nói, những này cũng không thể giết ngươi. Ta hiểu rõ ngươi, ngươi không phải dễ dàng như vậy có thể bị ám toán đến. Cho nên, ta để lôi hồng vụng trộm điều lấy lôi môn chấn thiên lôi, loại này chuyên môn công tới công thành tường đổ hỏa khí. Một viên là đủ nổ nát một đoạn tường thành, ta chuẩn bị cho ngươi chăm quả. Sư Minh lộ ra một cái cứng đờ tiểu dung, hiện tại, vĩnh biệt Vâng. Ầm ầm ầm. Kinh thiên tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngay sau đó chính là ầm ầm tiếng vang, còn có đất rung núi chuyển chấn động. Tại cái này trăm khỏa trấn thiên lôi dưới vụ nổ, tính võ ti địa lao cơ hồ là trong chớp mắt liền bị phá hủy, cả tòa địa lao sụp đổ, trên mặt đất tính võ ti nha môn cũng là theo đất sụt mà vừa sập, tại đầy trời trong bụi mù sụp đổ. Tiếng ầm ầm không dứt, u u chấn động cũng là thật lâu không thôi. Thiên La Tử cái này một bố cục là tuyệt tất cả sinh lộ. hoàn toàn là hướng về phía đem Tần Dương đưa vào chỗ chết đi. Người điên. Phong Lôi Lịch nhìn xem kia lan tràn đến hậu viện lầu nhỏ trước sụp đổ, quả thực là không thể tin được Tiên La tử làm bực này an bài, người giết Tần Dương chỉ qua lệnh làm sao cẩm. Huyền chủ tin tức lại nên từ đâu biết được. Bọn hắn muốn lấy Tần Dương, chỉ lại còn là vì câu ra Huyền chủ. Hiện tại Tần Dương chết rồi, câu cá mỗi câu cũng không có. Điên. Ta làm sao có thể điên đâu? Tiên La tử ha ha cười nói. Đấy ngay từ đầu, ta chính là hướng về phía Diệt Tần Dương đi. Giao dịch, không tồn tại. Về phần ngồi câu, Diệt Tần Dương chúng ta, không phải tốt nhất ngồi câu sao? Huyền chủ nữ nhân kia đối kháng chúng ta nhưng cho tới bây giờ không phải rựa vào thỏa hiệp cùng ăn nốt, mà là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Người cái này tên điên. Phong lối lích mắng. Bắt hắn người làm ngồi câu cùng tự mình làm mồi câu, cái này hoàn toàn là hai việc khác nhau, phải biết cho dù là lại nhỏ cá đều có thoát câu tình huống. Chớ nói chi là huyền chủ cái này có thể ăn câu cá người biển sâu cự sa. Hắn còn muốn lại nhiều nói, đã thấy kia trong hầm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 170, Ám toán. Dư Trấn chưa đứng trong hầm, đột nhiên tới dị động, tựa như địa hỏa quanh ra sơn mạch, ầm ầm thanh âm lại lần nữa đại tác. Roeng! Bán bay hòn đá khắp nơi va chạm, một vòng đỏ sẫm sắc thái xông ra đầy trời bụi đất, ánh vào hai người tầm mắt. Đoạn Vân Thạch, Thiên La tử con ngươi thu nhỏ lại, Nhìn xem kia màu đỏ sẫm màu cả kinh kêu lên. Không sai, từ hố đất xông lên ra rõ ràng là tần dương chỗ có đoạn vân thạch. Chỉ là lúc này, lại không phải là phổ thông khối nhỏ đoạn vân thạch, mà là một tòa to lớn sơn hình đoạn vân thạch. Toàn thân có cao 2 mét đoạn vân thạch bay xoay tròn lấy bay đến không trung, mang theo cường lực tĩnh phòng, mà xuyên thấu qua kia màu đỏ sẫm tinh thạch sắc ngoài, còn có thể nhìn thấy bên trong cao giáo thân ảnh. Dung đoạn vân thạch đến bao khởi tự thân, chống cự bảo tạc, vậy mà lại có bực này ý nghĩ. Ta chung quy là xem thường ngươi, Thần Dương. Thiên La tử ánh mắt âm lệ điệu đạo. Tại Tuần Dương trước đó, cho tới bây giờ không ai có thể đem Đoạn Vân Thạch hoạt hoạt dụng đến loại tình trạng này, đời trước Hoàn Vũ Chiếu không thần quyền truyền nhân Lâm Thiên Các cũng chỉ là đem Đoạn Vân Thạch dùng làm tấn công địch lợi khí, sao có thể nghĩ đến Đoạn Vân Thạch còn có như thế tác dụng? Ông Không trung Đoạn Vân Thạch đột nhiên phát ra một tiếng ù ù, như sao chổi tập, mang theo mảnh liệt kình phong hướng lên trời là tí nhị người chỗ lầu nhỏ rơi đập. Bay lên mảnh gỗ vụn cùng trong cho bụi, gặp đoạn vân thạch va chạm lầu nhỏ nháy mắt xụp đổ, Thiên La tử cùng Phong Lôi Rick hai người nhảy ra cho bụi, tại không trung nhanh chóng thối lui. Rang rắc rang rắc. Sau khi hạ xuống, sơn hình đoạn vân thạch mặt ngoài xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, vỡ ra vỡ nát thành vô số to to nhỏ nhỏ khối vụn, sau đó lại lần nữa gây dựng lại thành ba viên lớn nhỏ cỡ nắm tay bất quy tắc tinh thạch, tại nhẹ nhàng mở ra bàn tay phía trên chậm rãi xoay quanh. Không sai mưu kế. Tần Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng là, nghĩ muốn giết ta, vẫn là nghĩ đến quá đơn giản. Nếu là không có vạn toàn năm chắc, ta há lại sẽ như vậy tùy tiện tiến nhập trong địa lao. Cho dù có không thể không đến lý do, Tần Dương vẫn là có toàn thân trở ra năm chắc. Nếu không hắn qua tới làm gì? Đi tìm cái chết sao? Tần Dương, ngươi liền không cố kỵ sư huynh của ngươi chết sống sao? Trong cho bụi, vang lên đóng băng lời nói, hai thân hành áp lấy một cái lão đạo người trẻ tuổi đi tới. Sư huynh Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếp theo lạnh lùng nói, trong địa lao cái kia, quả nhiên là mang mặt nạ ra người hằng giả. Cái kia bị phong lôi lực cùng một cái nam tử áo trắng áp lấy tới người trẻ tuổi, đương nhiên đó là Tần Dương sư huynh Mộ Vân Tinh. Lúc này, Mộ Vân Tinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt, dù không gặp cái gì thương thế, nhưng sắc mặt lại là mắt trần có thể thấy tiểu tụy. Tần Dương trên tay đoạn vân thạch có chút rung động, một cô yếu ớt cảm ứng ba động xuất hiện, để ánh mắt của hắn khẽ động, quả nhiên là sư huynh Bọn hắn mạch này từ nhỏ đã lấy bí pháp đúc thành đặc thù căn cơ, nhưng cùng đoạn Vân Thạch sinh ra cảm ứng, là thật lạ dạ, thử một lần liền biết. Đáng tiếc cảm ứng khoảng cách quá ngắn, không phải phải ngay mặt tiến hành mới có thể, nếu không Tần Dương trực tiếp cảm giác ứng sư huynh vị trí, đều không cần hao tâm tổn trí phòng đoán chỗ ở của hắn. Ngươi như chết rồi, sư huynh của ngươi chính là Hoàn Vũ một mạch sau cùng truyền nhân, đến lúc đó cũng có thể bán ra cái giá tốt, không phải sao? Nam tử áo trắng kia nhếch miệng lên đẹp mắt đường cong. lộ ra một cái sáng rỡ nụ cười nói: "Ngươi là ai?" Thần Dương hỏi. "Thiên La tử, Thiên Bộ đệ tử." Thiên La tử mỉm cười mà lập, không gặp mấy may lúc trước điên cuồng, nói: "Tại hạ chính là Thiên Quân chỗ bổ nhiệm người cầm đầu, các hạ tại Giang Nam đạo tao ngộ, đều có tại hạ cái bóng." Nói rõ một chút, tại hạ chính là cùng các hạ đánh cờ người kia. Sư đệ, không muốn mộ Vân Tinh lúc này há miệng muốn nói, lại gặp Thiên La tử chỉ điểm một chút ở. Tại hạ và Thần Dương đối thoại. Người không có phận sự vẫn là chớ có nói nhiều tốt. Thiên La tử nhìn về phía Mộ Vân Tinh ánh mắt tựa như đang nhìn một cái vật phẩm, chỉ là ngắm hắn một chút, liền đối Tần Dương tiếp tục nói, "Đã các hạ đã tới, vậy thì bắt đầu chúng ta giao dịch đi. Chỉ qua lệnh, vẫn là huyền chủ hạ lệnh, hay là các hạ muốn tự bỏ lệnh sư huynh tính mệnh?" Hắn tựa như hoàn toàn không đem Tần Dương đột nhiên tập kích coi ra gì, cũng không đem mình lúc trước dám toán coi ra gì, thật giống như thời gian đột nhiên đi tới ngày mai, địa điểm biến thành không rõ hồ. Thiên La tử mang theo Mộ Vân Tinh cùng Tần Dương tiến hành giao dịch. "A, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Tần Mộ sẽ còn đem giao dịch coi ra gì? Lúc trước trận kia kinh thiên bạo tạc, nếu là Tần Mộ có bảo mệnh bản sự, hiện tại Tần Mộ đã thịt nát xương tan." Tần Dương cười lạnh nói. "Các hạ đương nhiên chọn tiếp tục giao dịch, Thiên La tử tiểu dung càng thịnh, nếu là các hạ sẽ vì cảm xúc ảnh hưởng, vậy liền lệnh sư huynh sinh tử cũng tương tự có thể ảnh hưởng các hạ, để các hạ không thể không lựa chọn giao dịch, nếu là các hạ là lý trí hạ người." chứ tự nhiên sẽ không vì lúc trước tại Hạ Mạo Phạm ảnh hưởng, biết lựa chọn như thế nào mới là tốt nhất. Các hạ hôm nay đã đến, đã nói lên lệnh sư huynh đối các hạ tầm quan trọng. Chỉ cần các hạ nghĩ lệnh sư huynh còn sống, vậy liền không thể không làm giao dịch. Hay là, các hạ muốn thử xem từ ta hai người trong tay cứu lệnh sư huynh. Nói, Thiên La Tử đem đệ tay tại Mộ Vân tinh trên cổ, nhẹ nhàng nắm chặt. Hắn chỉ cần kinh lực phun một cái, liền có thể đem Mộ Vân tinh cái cổ vàng gãy, chính là ngay cả cổ đều có thể trực tiếp bóp nát. Xem ra ngươi là ăn chắc phần mỗ." Tân Dương lạnh lùng nói, từ trong ngực lấy ra một khối đơn sơ hắc thiết lệnh bài, nói, "Chỉ qua lệnh ở đây, liền theo như lời ngươi nói, chúng ta giao dịch." Nói, hắn đem chỉ qua lệnh mặt sau hình kiếm ấn ký lộ tại người trước, kích phát ra kiếm ý nhàn nhạt, nhạt, chứng minh chỉ qua lệnh chân tự tính. Chân chính chỉ qua lệnh bên trong ẩn chứa chỉ qua lưu kiếm pháp kiếm ý, loại này kiếm ý không giả được. "Rất tốt." Thiên La tử tiểu dung càng thêm sáng lạ, sau ba hơi thở, Người ta đồng thời ném ra ngoài người cùng chỉ qua lệnh, các hạ cảm thấy thế nào? Có thể. Thần Dương gật đầu. 1 2 3 Ba hơi qua, Song Phương đồng thời ném ra ngoài trong tay người, vật, Mộ Vân Tinh cùng chỉ qua lệnh tại không trung gặp thoáng qua, diễn phần mình rơi vào trong tay đối phương. Không có có ngoài ý muốn, cũng không có ra cái gì quỷ kế, Song Phương tựa như đều ôm công bằng giao dịch ý nghĩ, cũng không làm trò gì. Nhưng mà, cũng liền tại Tần Dương đón lấy Mộ Vân Tinh thời khắc, một tay nắm vô thanh vô tức ấn hướng bụng của hắn. Bàn tay nhu hòa, dường như vô ý, trưởng kinh ngậm mà không phát, thẳng đến in lên tần dương bụng dưới thời điểm, phương mới đột nhiên thổ kinh. Bí ẩn ma ngoan độc trưởng kinh bỗng nhiên bừng bừng phân trấn, xâm nhập bụng dưới, thẳng trung đan điền. Một trường này, chính là muốn phá tần dương đan điền, phía công lực của hắn. Thành công. Vị tiếp được mộ vân tinh trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nhịn không được lộ ra tiêu dung. Như dự ẩn, rốt cục công thành. mà lấy hắn thật sâu lòng dạ, cũng không khỏi có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Mộ Vân Tinh, mới là Thiên La tử đối tần dương cuối cùng tuyệt sát thủ đoạn. Mắt thấy một trường này bên trong, không chỉ là Mộ Vân Tinh, ngay cả Phong Lôi Lịch cùng Thiên La tử cũng là lộ ra tiêu dung, bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn cuối cùng vẫn là thắng. Chương 171, nhất không người có thể tin nhiệm được, tăng thêm 3. Không chờ Tiêu Dung hoàn toàn nợ rộ, một con trắng nón bản tay liền gắt gao giơ cao ở Mộ Vân Tinh thủ đoạn. Như ngàn năm huyền như sắt thép kiên cố, không thể phá vỡ. Mộ Vân Tinh tiểu dung chỉ trệ, khẽ ngẩng đầu, đối đầu một đôi hở hơn con người, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin được, ngươi làm sao có thể phát hiện? Ta hoàn toàn không có bị khống chế tinh thần dấu hiệu, ngươi làm sao có thể phát hiện? Khống chế tinh thần mặc dù bí ẩn, nhưng cũng là có thể bị một ít nhãn lực kinh người hạ người nhìn ra. Lấy Tần Dương có thể giết luyện thần thực lực, người khác không thể không cân nhắc Tần Dương phải chăng có như vậy hơn người nhãn lực. Cho nên, Mộ Vân Tinh không có bị khống chế, hắn là hoàn toàn tự nguyện. Cũng chỉ có như vậy, cuối cùng này nhất trọng tuyết sắt mới có thể để người không tưởng tượng được, để Tần Dương xử trí không kịp đề phòng. Nhưng lại rất đáng tiếc, Thần Dương vẫn là phát hiện. Bởi vì a, ta đã bị người điểm phá một lần đan điền. Tần Dương ánh mắt đóng băng, thái dương lại là cơn xanh vặn vẹo nổi bật, đại biểu hắn thật sâu tức giận. Từ khi đó ta liền minh bạch một cái đạo lý, người tin nhiệm nhất, hắn cơ hồ là gần từng chữ nói, hướng, hướng, là Không, nhưng tên mặc cho chi người. Một năm rưỡi lúc trước trận kỳ biến, La Tần Dương cả đời này lớn nhất bức mặt. Bị sư tỷ điểm phá đan điền, lại thêm thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Tần Dương đối tại người trên thế giới này đều nhiều hơn một phần lòng nghi ngờ cùng cảnh giác. Cho dù là thân mật nhất người tín nhiệm nhất, Tần Dương cũng sẽ không đối nó buông xuống tất cả cảnh giác. Tựa như hắn nói tới, người tín nhiệm nhất thường thường là nhất không người có thể tín nhiệm được. Vì cái gì Tần Dương sẽ nói mình không thể không đi? Bởi vì hắn mặc dù đối sư huynh còn sống cảm thấy mừng rỡ, nhưng ở mừng rỡ về sau, chính là khó mà lao đi hoài nghi. Bởi vì địch nhân đối với mình hiểu rất rõ, phần này hiểu rõ không phải phụ ở mặt giấy hiểu rõ, mà là chân chính đối tần Dương người này hiểu rõ. Hắn hiểu rõ tần Dương tính tình, cũng biết được tần Dương thói quen, càng tin tưởng tần Dương bản sự. Loại này hiểu rõ, không là đơn thuần bằng khảo vấn đi ra tin tức liền có thể có, chỉ có thời gian giải tiếp xúc cùng ở chung, mới có sâu như vậy hiểu rõ. Cho nên Tần Dương hoài nghi sư huynh của mình Mộ Vân Đình, hoài nghi hắn phải trang thành địch nhân. Phần này hoài nghi thành gương sáng bên trên vết bẩn, để Tần Dương không kịp chờ đợi đi lao đi. Hắn muốn nghiệm chứng chuyện này thật giả, bỏ đi trong lòng hoài nghi, hoặc là chứng minh hoài nghi trong lòng. Chính như sư huynh tin tưởng sư đệ bản lĩnh, tin tưởng sư đệ có thể bước qua nan quan, cho nên một vòng tiếp theo một vòng bố trí cả mấy, sư đệ cũng đồng dạng tin tưởng sư huynh năng lực. Tần Dương nhìn xem Mộ Vân Đình, năm ngón tay chậm rãi phát lực. Sư huynh mới là sư phụ hướng vào người nối nghiệp, là sư bá còn sót lại chỉ qua lệnh người thừa kế thứ nhất, tương lai Mạc gia cựu toán. Sư huynh chi kế, sư đệ tử nhỏ đã 10 phần hiểu rõ. Cho nên có thể đủ đối sư đệ hiểu rõ như vậy, đem sư đệ tính toán như thế tinh chuẩn người, hẳn là chỉ có sư huynh. Cũng bởi vì cái này, ngươi liền hoài nghi ta." Mộ Vân Tinh hỏi. "Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?" Tần Dương bàn tay đem Mộ Vân Tinh thủ đoạn bóp cả cặc vàng, hay là nói Đợi đến bị sư huynh phế võ công sau mới hối tiếc lúc trước chưa từng hoài nghi. Thật đáng tiếc à, sư huynh, đan điền của ta đã bị sư tỷ điểm phá, ngươi nghĩ phá lần thứ 2 cũng là không được. Oan. Mộ Vân tinh toàn thân bộ phát ra chân khí cường đại, nó hùng hậu trình độ hoàn toàn không kém hơn tần dương nhìn thấy bất kỳ người nào, lại còn hơn, khí kình cùng bắt lấy thủ đoạn bàn tay kịch liệt va chạm, nhưng bàn tay kia giống như cự thần chi nắm, không thể phá vỡ, khó mà tránh ra. Nhưng mà, cũng nhưng vào lúc này Mộ Vân Tinh thần sắc tái nhợt, hai mắt cùng Tần Dương đối mặt, kỳ quang lóe ra, giống như là quang thẳng vào bản tâm, sáng tạo kích Tần Dương tâm thần. Đồng thời, Mộ Vân Tinh thủ đoạn có huyết quang nổ tung, xương cốt tiếng ma sát không ngớt, hắn đúng là ngang nhiên nổ tung chỗ cổ tay ngoại tần huyết đục, lại lấy xúc cốt công thoát ra Tần Dương kiềm chế. Mộ Vân Tinh biết mình người tiểu sư đệ này mạnh bao nhiêu, nhìn chết ở trên tay hắn Diệp Hành Giang liền có thể nhìn trộm ra thực lực sự cao thâm. Diệp Hành Giang dù sao cũng là một cái luyện thần cảnh cao thủ. Kết quả đánh với Tần Dương một trận, chết không toàn thây. Mộ Vân Tinh dù tự hỏi không sợ Diệp Hành Giang, nhưng cũng không dám nói có thể đem đánh chết giết. Cho nên hắn tại lấy ánh mắt sáng tạo kích Tần Dương thời điểm, ngang nhiên tự mình hại mình lấy thoát thân, nếu không sẽ chỉ bị Tần Dương một mực kiềm chế, thậm chí chết ở trong tay của hắn. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Dương trong mắt tinh quang bạo phát, quyền ý bắn ra, cái này ánh mắt chấn nhiếp ngay cả ngăn chặn hắn một hơi công phu đều làm không được. Bất quá Cái này một hơi không đến thời gian còn là bị Mộ Vân Tinh lợi dụng bên trên, kịp thời thoát thân, thân ảnh chớp động, đã là rời khỏi mấy trượng phạm vi, động thủ. Chưa tán bụi bằng bên trong xông ra ba đạo thân ảnh, tăng thêm ngày đó La Tử, bốn người cùng nhau đưa tay giương ra tuyết trắng sợi tơ, Chu Lưu trời kình vận chuyển, nhất sinh nghị, nhị sinh tam, bạch tuyến tràn đầy chân khí, như thiên chi lưới, ba phủ Tân Dương. Tân Dương thân ảnh bị màu trắng sợi tơ ba phủ, dần dần bị màu trắng ba phủ, nhưng thanh âm kia, nhưng vẫn là rõ ràng truyền ra. Ta xem sớm kia cái gọi là Thiên La tử không đúng, hiện tại xem ra, hắn quả nhiên là sư huynh thủ hạ của ngươi. Hắn không phải Thiên La tử, sư huynh ngươi mới là Thiên La tử đi. Còn có mới kia chính mắt trông thấy chi thuật, rất có môn đạo, đúng là có thể cùng ta chia ý chí công kích, xem ra chính là Thái Hư nhãn. Sư đệ ngược lại là đối ta Thiên Bộ chi võ công rõ ràng à, Mộ Vân tinh vận công ngừng lại thủ đoạn lâm ly máu tươi. Đạo, vậy cái này Thiên La, sư đệ cũng có pháp phá đi rồi. Thiên La chính là đem chu lưu trời kình rốt vào tơ tầng hình thành lưới, chân khí càng sâu, thiên La kia càng là cứng cỏi, có thể cương, có thể nhu. Mộ Vân Tinh lấy thiên La kia bao phủ Trần Dương, chính là muốn lấy nó nhu khắc chế Trần Dương kia lực lượng bá đạo, nhưng nghe Trần Dương khẩu khí, cái này thiên La với hắn mà nói lại không phải vấn đề nan giải gì. Hứa là bởi vì hoài nghi được chứng thực, lúc này Trần Dương lựa giận trong lòng lại là giết hết, không nóng không lạnh mà nói, chỉ là thiên La, phá đi tất nhiên là không khó. Khi sư đệ hôm nay liền muốn đem sư huynh mảnh khẽ từng cái phá hết, tốt gọi ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là tuyệt vọng. Tốt đa, xem ra không phải không giận, mà là muốn đem trong lòng chi nộ phát tiết ra ngoài. Ai, sư đệ đã biết Thái hư nhãn, cũng làm biết Hắc Thiên Thư, ngươi nên biết được Hắc Thiên Kiếp tàn khốc, kia rót vào cốt tủy ngựa lạ cùng trống rỗng, trực khiếu người đau đến không muốn sống, hận không thể đem ra đảo, đem xương cốt phá. Mộ Vân tinh thở dài nói, sư đệ, sư huynh cũng là thân bất do kỷ a. Cái này thở dài một tiếng, phát ra từ phế phủ, một cố bi thương nồng đậm, bất đắc dĩ, không cam lòng trằng ngậm, gọi người thật sâu vì đó rung động. Nhưng mà Tần Dương lại là hoàn toàn bất vi sở động, chỉ nghe hắn nói, đều đến lúc này, sư huynh ngươi còn khoe khoang tinh thần lây nhiễm tiểu thủ đoạn sao? Ngươi như coi là thật bất đắc dĩ, vì sao trước đó hạ thủ thời điểm không gặp mảy may nâng tay, vì sao chô bố chí chi cục một cái so một cái tán nhẫn? Mộ Vân Tinh, ta mặc kệ ngươi có gì nỗi khổ tâm. cũng mặc kệ ngươi vì sao biến thành bộ dáng này, ngươi ra tay với ta là sự thật, ta giết ngươi cũng sẽ thành hiện thực. Chương 172, kịch đấu. Trước đó cùng Tần Dương đối thoại giả Thiên La tử đột nhiên phát ra một tiếng trước khi chết rên rỉ, chỉ là một khối thiết lệnh từ nó trên thân thấu thể mà qua, đen nhánh trên lệnh bài tràn ngập nhàn nhạt kiếm khí. Chỉ qua lệnh. Không, không đúng, Mộ Vân Tinh phủ nhận nói, là đoạn vân thạch. Mặc gia chỉ qua lệnh dù không thể phá vỡ, nhưng không phải vũ khí. lại nó bản thân chính là đỉnh chiến chi ý gánh chịu thể, chân khí gia tăng tại trên đó, chỉ có thể bức phát chỉ qua lưu kiếm ý, lại không cách nào đem cái này thiết lệnh hóa thành lợi khí giết người. Cho nên, đây tuyệt đối là đoạn vân thạch. Chính xác. Thiên La Ti bao khởi trong, truyền đến tần Dương lời nói, ngay sau đó là vài vốc như tê liệt âm thanh ầm vang lên, ba thanh trường kiếm từ Thiên La Ti bên trong xuyên lên ra, kiếm mang phùng phực, dống nhiên như máy xay gió xoay tròn, đem Thiên Ti vạn lũ Thiên La Ti chạm cắt phải phá thành mảnh nhỏ. Hoàn Vũ chiếu không thần quyển. Mộ Vân Tinh trong mắt không biết là hiểu rõ vẫn là đố kỵ, nhìn xem cái này ba thanh vây quanh Tần Dương xoay tròn trường kiếm tự lầm bầm, cái này vốn nên là của ta. Không sai, nếu là hắn không bị bắt, cái này Hoàn Vũ chiếu không thần quyển liền là của hắn, hắn vốn là lâm đạo du lịch đổi dưỡng mặc ra cựu toán người nối nghiệp, đời trước cựu toán lâm thiên các chuyển thừa từ nhưng từ hắn thừa kế. Nhưng là hiện tại, nó là của ta. Tần Dương nói, đưa tới lệnh bài kia ạ. cùng ba thanh trường kiếm đồng thời hóa thành màu đỏ sẫm tinh thạch, tại nó trên tay đảo quanh. Hoàn Vũ Chiếu không thần quyển là của hắn, Cửu Toán chi vị cũng là của hắn, đã từng thuộc về Mộ Vân Tinh hết thảy, hiện tại cũng biến thành tần dương. Ma Mộ Vân Tinh, hắn hiện tại là người khác chi ki no. Giết ngươi, những này đều vẫn là ta. Mộ Vân Tinh trong mắt Hàn Quang chợt hiện, quắc, thượng cửu. Con thừa ba vị thiên bộ trong cao thủ, đứng tại tần dương phải hậu phương người lại lần nữa múa tơ tằm, và áo tay áo bay lên. Tơ tằm theo trưởng thế mà động, như nghiêng mưa tung bay, từ tần dương góc chết chỗ tới gần. Tạ thập ngũ. Bên trái người đồng thời xuất thủ, đồng dạng là phiêu đáng tơ tằm, cùng đệ nhất nhân kết hợp, lúc này là tơ mỏng đầy trời, phiêu bay là tạ. Hạ tam. Người cuối cùng cũng là thuận thế xuất thủ, ba người liên hợp, như trời tôn gấm, ngọc nữ đầu toa, ở khắp mọi nơi, vô khổng bất nhập. So với mới thiên la, lúc này ba người cứ việc thiếu một người, nhưng bởi vì thao túng tơ tằm biến ít. Nó độ bền bị có tăng lên trên diện rộng, lại kia tơ tẩm dù mảnh, nhưng lại có thắng qua đao kiếm phong mang, võ giả tầm thường bị cái này tơ tẩm nhẹ nhàng khẽ quấn, chính là tứ chi tách rời hạ chẳng. Một chiêu này, liền gọi là Thiên La Quấn Chỉ Kiếm. Ba người vì Mộ Vân Tinh chỉ huy, lại lần nữa vây quanh Trần Dương. Mộ Vân Tinh trong mắt kỳ quang chớp động, lại lần nữa kêu lên, "Phong Lôi Lực, công hắn lòng ngực, hắn nơi đó có thương thế." Thái hư nhãn nhưng liệu trước tiên cơ, nhìn nhỏ biết lớn. Luyện đến chỗ cao thâm thậm chí, nhưng xem xét địch nỗi lòng, Mộ Vân Tinh tự nhiên làm không được phát giác tần dương nỗi lòng, nếu không hiện tại ám toán cũng sẽ không thất bại, nhưng thủ tướng toàn cục chỉ huy người khác, vẫn là có thể tùy tiện vì đó. Hắn cáo chi thiên bộ ba người phương vị, khiến cho chặt chẽ liên hợp, lại để cho Phong Lôi Lịch xuất thủ công kích lồng ngực thương thế, có thể nói là đem bốn người chi lực phát huy đến cực hạn. Phong Lôi Lịch nghe tới Mộ Vân Tinh phân phó, cũng không nói nhiều, chỉ thần tiên uốn lượn như rắn, phiêu hốt văn đoan, đồng thời tay trái huy động Như rồng bạch khí đột nhiên thoắt hiện, như thời gian qua nhanh, vô tung vô ảnh. Bốn người liên thủ, dù không thành trận thế, lại còn thắng hợp kích trận pháp, phối hợp kham khít, đem Tần Dương đường lui đều phong tỏa đồng thời công nó nhược điểm. Nhưng mà, thế công mặc dù kiến đáo không để loạn, nhưng thiên bộ ba người thực lực lại là một lớn thiếu hụt. Tần Dương đưa tay dẫn động đoạn vân thạch, bốn khỏa tinh thạch xoáy thành kính phong, trước phá chỉ thần tiên, lại hóa thành lợi kiếm chặt đứt thiên la cuốn chỉ kiếm, cho dù là tính bền dẻo tăng nhiều tơ tạm, cũng khó tại Tần Dương dưới kiếm may mắn còn sống sót. Hắn có thể dùng Đoạn Vân Thạch dĩ giả loạn chân biến thành chỉ qua lệnh, bắt trước trên đó kiếm ý, lớn nhất tiền đề chính là lĩnh hội trên đó chỉ qua lưu kiếm ý, nếu không không cách nào làm cho đối phương tin tưởng đây chính là thật chỉ qua lệnh. Lĩnh hội kiếm ý về sau, Tần Dương tự thân kiếm đạo tạo nghệ tăng nhiều, bây giờ đã là mờ mờ ảo ảo có chảm cắt hết thảy phong mang, đối phó những này tơ tằm, tự nhiên không đáng kể. Đồng thời, Tần Dương tay phải liên tục huy động, cùng lôi âm điện lòng không ngừng va chạm, Mặc cho cái này như rồng bạch khí bao nhanh, cũng vô pháp vượt qua Tần Dương phong tuyến. Thương thương tại phong lôi ý niệm động thao túng lôi âm điện long thời điểm, Tần Dương liền đã có thể phát giác nó động tĩnh, sớm chặn đường, bắt đầu từ phía sau công kích cũng giống như thế. Lôi âm điện long tới lui bỗng nhiên, cho dù là ta, cũng chỉ có tại toàn bộ tinh thần ứng đối thời điểm đuổi theo tốc độ của hắn, bây giờ tao ngộ vây công, ngươi vốn nhưng chạm đến ta chí thân. Nhưng là, Tần Dương trên hai tay vô địch bá thủ có chút tỏa ánh sáng. Tựa như một đôi thuần ngân chi thủ, cùng lôi âm điện long giao kích ra vô số điện quang. Lôi âm điện long dù nhanh, nhưng chỉ cần phát giác nó động tĩnh, lại tốc độ nhanh cũng là vô dụng. Phong Lôi Lịch, ngươi châm đối ta mỗi một cái ý niệm trong đầu đều tràn ngập sát ý, định ý, khi ngươi động niệm thời điểm, ta sớm đã có cảm ứng, như thế, ngươi lại như thế nào có thể thương tổn được ta? Tân Dương đột nhiên nô ra hai tay, bàn tay thon dài như thiên thần chi thủ, bắt khí chạng lôi âm điện long, mặc cho nó dễ dỗ như thế nào. đều không thể thoát ly Thần Dương Ngũ Chỉ Sơn. Ha ha, Thần Dương hét lớn nói, "Giết cho ta." Hai tay thời điểm, khí huyết đại thịnh, Dương Cương chi khí nhét đầy tại hai bàn tay, xuyên thấu qua vô địch bá thủ, đem cái này tơ bạc găng tay đều phủ lên thành huyết hồng sắc. Cương đại Dương Cương chi khí cùng Chí Dương Lôi Âm Điện Long kịch liệt va chạm, điện quang bắn ra bốn phía, mạnh mẽ điện mang bắn ra, nhưng cuối cùng nan địch qua càng thêm kiên cường khí huyết, như rồng bạch khí bị sinh sinh bóp nát. Lôi Âm Điện Long Âm Dương kết hợp Dương Long bên ngoài, Âm Long ở bên trong, bây giờ Dương Long bị diệt, Âm Long mất cân bằng, lúc này tại thể nội bạo động, Phong Lôi Lịch nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phốc. Nhưng mà, cũng liền tại Tần Dương bóp nát Lôi Âm Điện Long thời điểm, Mộ Vân Tinh trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, tựa như một sợi qua màn, bắn thẳng đến Tần Dương hai mắt, Tuyệt Chí. Chính đang bay múa đoạn vân thạch trường kiếm bỗng nhiên trì trệ, sau đó liền giống như mất đi khống chế rơi xuống đất. Tuyệt Chí chi thuật, Thái hư nhãn chỗ có thần thông. Nó tác dụng vì tính tạm thời tiêu trừ địch nhân phương diện nào đó ký ức. Mà bây giờ, Mộ Vân Tinh liền lao đi tần dương đối với phương diện võ công ký ức, để Hoàn Vũ Chiêu không thần quyển từ tần dương trong đầu biến mất. Muốn ám toán đến ngươi, còn thật không dễ dàng. Mộ Vân Tinh hai mắt lưu lại huyết lệ, dùng tuyệt chí chi thuật công kích tần dương, cũng không phải là tốt như vậy làm, hắn cũng trả giá một chút đền bù. Thậm chí nếu không phải tần dương cưỡng ép bóc nát lôi âm địa lòng, Mộ Vân Tinh cũng khó khăn tìm tới phù hợp thời cơ ám toán với hắn. Nhưng là, chung quy là an toàn đến. Rít. Một tiếng gào to, Mộ Vân Tinh trong tay áo lại cũng là bay vụt ra ba viên đoạn vân thạch, từ sếp theo hình tam giác bắn ra. Đồng thời, thiên bộ ba người đồng dạng xuất thủ, phong lôi kích đè xuống âm long sao động, hai tay các vận phong lôi nhị khí, khiến cho như thái cực xoay tròn, đánh phía Trần Dương. Kiên nhẫn chờ đợi, rốt cục chờ đến thời cơ, lần này chính là Mộ Vân Tinh cuối cùng truy sát. Chương 173, Lôi Vương. Tĩnh Võ Đế to lớn hô đất bên cạnh tại kịch liệt đại chiến đồng thời, mấy ánh mắt cũng tại gấp nhìn bọn hắn chằm chằm tình hình chiến đấu. Tĩnh Võ Đế bên ngoài một rặng chỗ, một tòa tháp cao đứng vững. Tại nó tầng cao nhất, huyền chủ tịch ngồi xếp bằng, đầu gối ngọc bên trên nằm ngang 1 năm giây cùng cổ cầm, một bên điều chỉnh thử lấy dây đàn, vừa nói, năm đó Lâm Thiên các quen thuộc là chuẩn bị 5 khỏa đoạn vân thạch làm làm vũ khí, 5 khỏa đoạn vân thạch cầm làm dự bị. 10 năm trước trận chiến kia, Lâm Thiên các cao ngộ đám người vây công, Cuối cùng thất lạc sử dụng năm khóa đoạn vân thạch, xem ra kia cuối cùng đánh bại trọng thương Lâm Thiên các người, chính là Diệp Trường canh. Mà bây giờ Huyền chủ nhìn phía Sa Mộ Vân Tinh, trong mắt hình như có phong bạo đang nổi lên. Mà bây giờ, một tên phản đồ tại sử dụng lấy Lâm Thiên các đoạn vân thạch, đối phó đồng môn sư đệ. Huyền chủ thống hận nhất phản đồ, khi Mộ Vân Tinh lộ ra chân diện mục thời điểm, nàng đã sát cơ bùng cháy mạnh, nếu không phải cố kỵ bại lộ hành tung, chỉ sợ nàng lúc ấy liền muốn xuất thủ. Kết quả hiện tại Mộ Vân Tinh còn dùng đoạn vân thạch, cái này khiến Huyền Chủ sát ý càng tăng lên. Tạm hoãn sát ý, chúng ta rất nhanh liền có thể ra tay. Mắt lạnh chi ngôn tại sau lưng vang lên, để Huyền Chủ sát cơ hơi chậm. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phất động dây đàn, nói: "Thắng bại đã phân, cũng nên đến thu lưới thời điểm." Không sai, thắng bại đã phân. Khi mọi người công kích tiếp cận thời điểm, đã thấy tần dương trên thân khí huyết đại thịnh, cả người như là trên trời hạ ngật, phóng xạ ra hào quang chói sáng. Nhật Minh to lớn dương khí xông phá tuyệt chí chi thuật phong tỏa, tần dương nháy mắt thôn nạp đại lượng thiên địa nguyên khí, lấy nhật minh chi chiêu phóng xạ ra ánh sáng vô lượng huy, đáng người trong hai mắt một mảnh bạch quang, một vòng lóa mắt mặt trời vọt vào mí mắt. Bành bành bành bành. Nhanh đến không thể ngăn cản mấy chiêu về sau, mấy thân ảnh như gió thổi lúa mạch bay ra mấy chỗ xa, trạng diện hoàn toàn tĩnh mịch. Cương quang tán đi, hai đạo đứng thẳng thân ảnh đập vào mí mắt. Thiên bộ ba người, ngược lại nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. lộ vẻ đã mất đi sinh cơ. Phong lôi tích nửa nằm trên mặt đất, khuỷu tay chống đỡ thân trên miễn cưỡng không ngã xuống, tươi máu nhuộm đỏ quần áo màu trắng, tiêu sái chi tướng hoàn toàn không có, chất vật đến cực điểm. Vê phân chấm dứt chi, chi thuật ám toán tần dương mộ Vân Tinh, lúc này tuy là còn đứng, nhưng hai mắt sung huyết, tinh thần nhận cự đại xung kích, thân hình lão đảo muốn ngã. Hắn sử dụng đoạn vân thạch bị tần dương nắm ở trong tay, quyến ý khí huyết trấn áp, để nó khó mà động đậy. Nháy mắt đánh tan Tần Dương lấy Nhật Minh trong phút chốc hấp thu đại lượng thiên địa nguyên khí bổ túc tự thân, bộc phát ra mấy lần chi lực, cường thế đánh tan 5 người vây công, làm địch quân ba chết hai tổn thương. Mộ Vân Tinh, ta nói qua, Tần Dương nhàn nhạt nói, sẽ dành cho ngươi xấu nhất tuyệt vọng. Từng bước một đánh tan đối phương, cho càng ngày càng mạnh áp lực, chính là Tần Dương đối Mộ Vân Tinh vị sư huynh này trả thù. Hắn muốn để Mộ Vân Tinh lâm vào sâu nhất trong tuyệt vọng. Tại Tần Dương đánh tan 5 người vây công đồng thời, Huyền chủ đột nhiên kích thích dây đàn, tìm được Đang, to lớn âm lưới dao quét ngang mà qua, những nơi đi qua, tường phá vỡ phòng ngược lại, cuối cùng bị một con tuyết trắng bàn tay ngăn lại. Tháp cao phía trên, huyền chủ thân ảnh đột ngột biến mất, như phù quang lực ảnh, vành hoàn mỹ hồ quang, rơi vào một cái tóc trắng nữ tử trước đó cách đó không xa. Phong Hậu, quả nhiên là ngươi. Huyền chủ nhìn trước mắt tuyệt mỹ tóc trắng nữ tử nói, con trai của ngươi Phong Lôi Lịch xâm nhập đại hạ, ngươi không có khả năng không hộ giá hộ tổng, Phong Lôi Lịch bị thương, ngươi quả thật lộ tung tích. Lúc trước Phong Lôi Rick bị thương sát na, Phong Hậu ái nhi xuất ruột, khó mà bảo trì gió vô hình chi tướng, lộ một tia khí cơ, mà cái này tia khí cơ bị Huyền chủ tinh chuẩn bắt được, ngang nhiên xuất thủ. Phong Hậu đã đến, Lôi Vương ở đâu? Ngươi Lôi Bộ chi công trừ phi tự phế võ công, không phải tuyệt không thể dính nữ sắc, năm đó ngươi hỏa phòng sau mến nhau, vì có một tử tự phế võ công trùng tu, như thế lớn đại giới đổi lấy nhi tử, bản tọa không tin ngươi sẽ không xuất hiện. Huyền chủ một đôi mắt vượng đảo qua, Quả thấy gió hậu thân về sau, chậm rãi đi ra hạ ra một phát thần thân ảnh, đứng tại phong hậu bên cạnh thân, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Phong hậu, Lôi vương, gió vô hình, lôi cương mãnh, cái này một cương một nhu hai thân ảnh đứng chung một chỗ, như ông trời tác hợp cho, chỉ là lặng lặng đứng thẳng, liền có một loại viên mãn mỹ cảm. Đã biết bản tọa tại, vậy ngươi liền không nên xuất hiện. Lôi vương thanh âm đột ngạn, giống như sấm rền nổ vang, lại như thương thiên nộ lôi, có loại khó mà hành vi vô hình thiên uy. đều nói Lôi Vương năm đó phế công trùng tu, hiện nay thực lực không kịp Phong Hậu, nhưng nhìn hôm nay hai người tư thái, cái này Phong Hậu lại là cam vì Lôi Vương phụ thuộc, lại kiết như là thiên uy khí thế, cũng làm cho huyền chủ trong lòng run lên. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng vọng tưởng giết bản tọa. Huyền chủ hai tay vung lên, trong tay cổ cầm trôi nổi tại trước người, khiến người khác cũng cùng nhau ra đi. Đang. Tiếng đàn như sóng, đảo qua phương viên mới dặm, muốn bước âm thầm người hiện thân. Nhưng mà khiến huyền chủ kinh ngạc chính là trừ hai người trước mắt, tựa hồ không còn gì khác cường giả ở Lân Cận. Chính là bố cục thiết kế Huyền Chủ Diệp Trường Canh, cũng là không thấy tâm hơi. Bằng bản tọa hai người. A, Lôi Vương cười sang sảng một tiếng, giết ngươi, cần gì người khác. Vừa dứt lời, Lôi Vương bản chân đạp một cái, phá không thăng thiên. Ầm ầm. Sấm sét giữa trời quang lộ vàng, trên trời bạo khởi vô số điện quang, chỉ thấy đầy trời dòng điện bắn ra, một đạo màu lam điện kình hướng về Huyền Chủ đón đầu đánh xuống, nhanh chóng cực mãnh cự. Thiên Long bắt âm. Ngọc Thủ kích thích dây đàn, tiếng long ngâm đại tác, Kim Long Luân Vũ, phóng hướng thiên khung, cùng, cùng kia kích xạ điện kình bắc kích, phát ra nổ thật to. Wen. Kim Sắc Thần Long băng tán, lôi điện loạt vào trận đánh, bổ trên mặt đất, vang ra to lớn cái hố. Tư truyện tư truyện. Điện quang trên mặt đất tán loạn, khả miếng sắt dày chiến giẫm lên dòng điện đi qua, ngang tàng thân ảnh người khoác điện quang, kéo lại trường đao, từ trong hố lớn đi ra. Ba khí trường đao tại cắt ra vết đao sâu hoắm. Điện kinh tại trường đao thượng lưu vọn, thỉnh phảng tuân gia địa quang, cực kỳ khiếp người. Ngươi biết vì sao bản tọa danh xưng hảo là Lôi vương sao? Bá khí ầm ầm lôi vương lấy như tiếng sấm thanh âm nói, bởi vì tám bộ chi chủ đều cho rằng, thiên quân phía dưới chính là Lôi vương. Nhưng ở bản tọa xem ra, bản tọa cái này vương, còn muốn thắng qua kia quân. Ầm ầm. Lôi đỉnh lại lần nữa nổ vang, Lôi vương cách không ngữ đao, trường đao trong tay múa không xoay chuyển cấp tốc, sáng như tuyết đao quang mang theo bá đạo Lôi đỉnh. Dao vòng xoay tròn, lôi đỉnh nổ đùng, để huyền chủ như hiện dao vòng địa ngục. Chết đi. Sấm rền địa ngục. Lôi Vương chi đao, mạnh, tuyệt, mạnh, có phách tuyệt thiên địa chi khí tức, hắn nói mình muốn thắng thiên quân, không phải là vô chi vọng tưởng, mà là có sát thực lực lượng. Đao này chính là hắn lực lượng. Không cần phong hậu tương trợ, Lôi Vương liền có tuyệt sát huyền chủ tự tin. Huyền chủ tìm ra tung tích của bọn hắn, sao lại không phải đem mình bại lộ tại địch nhân trước mắt, hiện tại chính là song phương thực lực so đấu cùng đỏ sức. Thắng thì sinh, bại tức tử. Chương 174: Thiên hạ có tuyết. Nơi xa thiên lôi chợt chợt, kia kinh lôi cùng điện, cho dù là cách mười mấy hai mươi dặm đều có thể nhìn thấy, huống chi là gần như chỉ ở hơn một dặm bên ngoài tỉnh Võ Ti Di chỉ. Tần Dương có thể nhìn thấy kia lôi điện, cũng nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống điện quang, càng có thể nhìn thấy điện quang bên trong kia lóe lên liền biến mất bá khí trường dao. Lôi đao, thử lôi đao pháp. Phần Dương mặt trầm như nước điệu đạo ra mấy chữ. Từ lôi đao pháp là thực sự thần ma võ học, phối hợp lôi đao càng là như hổ thêm cánh, có bất thế chi uy. Huyền chủ sợ là muốn gặp gỡ phiền phức. Vân thừa phụ thân xuất thủ. Phong Lôi Lịch phun ra một ngụm máu tươi, tái nhợt sắc mặt bên trên lộ ra cực kỳ rõ ràng vui mừng, ngươi chính là thắng chúng ta lại như thế nào, cuối cùng vẫn là chúng ta thắng. Hạ Mạc hủy diệt, liền tại hôm nay. Hắn đối tại phụ thân của mình Lôi Vương có cực mạnh tự tin. tin tưởng nó tuyệt đối có thể chém giết huyền chủ. Chỉ cần để Lôi Vương gặp được huyền chủ, đó chính là huyền chủ mất mạng thời điểm. Phong Lôi Lịch là như thế tin tưởng. Mà bây giờ, Lôi Vương liền hợp tâm chủ một trận chiến. Kinh Lôi Ác Điện không giúp, phương xa lại đột ngột xuất hiện không rõ đen trắng kiếm khí, cùng che giấu quang mang kiếm ý huyền tiễn cùng che đợi ngày, cũng đồng dạng xuất hiện. Nhưng là, coi như tăng thêm 2 người bọn họ, cũng đồng dạng khó mà cầm xuống Lôi Vương. Nay quân có Lôi Đao nơi tay, Bản thân lại là luyện thần phản hư hậu kỳ, luyện được nguyên thần cường giả, khoảng cách cuối cùng phản hư chỉ kém cách xa một bước, chỉ kém một chút, liền có thể đạt tới Minh Cổ Nhận Nguyệt, ám hoàn hư không phản hư chi cảnh, tuyệt đối là trong thiên hạ ít có cường giả. Cho dù là Diệp Trường Canh, cũng sẽ không mạnh hơn Lôi Vương. Chớ nói chi là, hiện tại Lôi Vương bên người còn có cái phong hầu. Hạ Mặc sẽ hay không hủy diệt, còn chưa thể biết được, tần dương ánh mắt chuyển hướng hai người thủ hạ bại tướng, nhưng ta biết các ngươi hôm nay liền đem mất mạng tại đây. Dưới chân mang ra một đạo kình phong, bàn tay mang đến khí tức tử vong, thẳng cấp tấn về phía Phong Lôi Lịch đầu lâu, hắn muốn trước hết giết cái này, lôi vương hỏa phong sau hái tử, loạn vương xa hai vị cường giả tâm cảnh. Nhưng mà, khi thân ảnh lấn đến gần thời điểm, Phong Lôi Lịch trước người mặt đất như là sóng nước đẩy ra gợn sóng, một đạo thân ảnh màu xám cho bỗng nhiên từ dưới đất dâng lên. Bành bành bành. Tần Dương phản ứng cực nhanh, tay đánh lắc lư, rõ ràng uy mãng, nhưng lại có tốc sát đến cực điểm kinh lực. Ngay mắt cùng người vừa tới giao thủ bà chiêu, Song Vương đều thối lui một bước. Khô khụ. Cường thế đối chiêu khiên động lồng ngực Thương Thế, để Tần Dương ho khan không ngừng, đến công lực của người ta không cạn, Tần Dương cùng Mộ Vân Tinh, Phong Lôi Lực chiến đấu hồi lâu cũng không từng khiên động Thương Thế, tại hắn ba chiêu ở giữa bị nhất cử dẫn phát. Ồ, cái này thân ảnh màu xám cũng là kinh ồ một tiếng, dường như kinh ngạc Tần Dương thực lực cường hãn. Như thế kinh diễm hậu bối, mặc ra có người kế tục, Hạ Mặc khó giật a. Trời có vẻ giả mùa thanh âm từ thiết diện hạ truyền ra, cái này đột nhiên xuất hiện người nắm lên phong lôi kích, lại đề lên một vận tình, chân xuống mặt đất như mặt nước đẩy ra, ba người trực tiếp chìm vào trong đất. Đinh đinh đinh đinh. Bốn thanh trường kiếm đâm vào bọn hắn biến mất trên mặt đất, đánh ra mấy cái cái hố, nhưng đã không gặp ba người thân ảnh. Chu Lưu Trạch Kình, La Thiên Cung tám bộ, Trạch bộ đứng đầu, Trạch Soái, Si Mị võng lượng rút ra trường kiếm, nói với Trần Dương. Trần Dương đại nhân, đuổi không kịp. Còn xin ngài tạm thời rút lui. Nơi đây không an toàn. Hơn một dặm khoảng cách đối với Lôi Vương Hỏa Phong về sau nói, cho dù không phải giây lát liền tới, cũng không cần phí bao lớn công phu, ở chỗ này thực tế là không an toàn. Tần Dương đối với Si Mị võng lượng đề nghị, tự nhiên không liệu sẽ quyết, nơi đây đích xác không an toàn, nhưng hắn cũng không muốn rút lui. Phong Lôi đích không đi quản hắn, Mộ Vân Tinh phải chết. Tần Dương ánh mắt thâm trầm, tựa như vực sâu, sắc ý ở trong đó tùy ý nhấp nô. Đoạn Vân Thạch có căn cứ chân khí truy tung công kích địch nhân năng lực, Mộ Vân Tinh đoạn Vân Thạch còn trên tay ta, trong đó tràn ngập chân khí của hắn, lại còn cùng hắn bảo trì cảm ứng, hắn trốn không được. Sát ý trong lòng chưa hề có lúc này như vậy kiên định, Mộ Vân Tinh phải chết. Coi như hắn chạy trốn tới chân trời góc biển, Tần Dương cũng muốn giết hắn. Truy. Căn cứ chộp vào lòng bàn tay đoạn Vân Thạch cảm ứng, Tần Dương trực tiếp truy tìm chủ nhân của nó, thế phải lấy nó tính mệnh. Ầm ầm. Thiên Lôi nộ kích. Thiểm điện đánh vào lôi trên đao, càng thêm nó uy. Lôi Vương cầm đao cuồng múa, tiếng sấm vang rền, vô số đao hình lôi quang mãnh liệt bắn, càng đánh càng cuồng. "Phu quân, X nhi đã rời đi, chúng ta cùng tốc chiến tốc thắng đi." Tóc trắng bồng bềnh, có Tuyệt Thế Phong Tư Phong Hậu đột nhiên nói. "Được." Lôi Vương lớn tiếng đáp, X nhi rời đi, cũng không cần lo lắng chiến thế tai họa với hắn, chúng ta bây giờ liền giết hết hạ mạc đạo trích. Phong Hậu vận đủ chân khí, lôi dưới ánh sáng, tái khởi quần phong, phong lôi tướng mỏng cố tạo hóa vạn vật chi lực, cũng có hủy diệt vạn vật chi năng. Lôi Vương, Phong Hậu chân khí tương hợp, điện kình cương chính tốc sát, sức gió di thổi hung dao, cả hai đã là tương khắc, cũng là tương sinh. Lôi Vương Phong Hậu cùng hét, Phong Lôi Lực. Phong Lôi Kích Đảng, nó thế càng mạnh, lôi càng vàng, phong lôi tương trợ lẫn nhau giải, xen lẫn nhau giúp ích, có lôi lệ phong hành chi tướng. Nay đã là bọn hắn cả hai chi tử tính danh, cũng là cả hai phong lôi tương hợp chi chiêu pháp. Phong lôi tương hợp Lôi đỉnh thần uy càng nặng, Lôi Vương nâng đao hướng lên trời, bá đạo vô song đao cương chém thẳng thẳng xuống dưới. Cùng lôi chấn cửu tiêu, chín đòn xuất liên tục, tầng tầng tiến dần lên, một đao cuồng qua một đao, một đao bá qua một đao, lôi đỉnh chấn động mãnh liệt, gió trợ Lôi Huy, chiêu này đã là mạnh đến nguyên thần cường giả cũng khó kham địch. Nhưng mà, cũng liền tại rung động thiên địa chín đao rơi xuống thời khắc, tiếng đàn tái khởi, càng có một tiếng tiêu ứng hỏa. Đàn tiêu tương hợp, dẫn động vô lượng thiên địa chi lực. Đầu mùa xuân bầu trời đột khởi hàn phong, giây lát ở giữa liền có tuyết lớn hạ xuống, sương lạnh chi khí bao trùm toàn bộ quận thành. Kia bông tuyết rơi vào phong lôi tương hợp chi thế bên trên, phong thanh chỉ trệ, tiếng sấm dừng lại, cùng lôi chín đao nhận sương lạnh bao trùm, đao thế bỗng nhiên tiết, tại liên tiếp đông tuyết cùng hàn khí xâm nhập hạ, đao cương kết băng, tại không trung vỡ thành băng phấn. Ngươi sợ hại hỏa ngươi chi hài nhi, bản tọa cũng là phải chờ mặc ra bên trong người rời đi mới yên tâm động thủ. Lôi Vương, Phong Hầu uyên chủ một đôi tố thủ kích thích dây đàn, cùng tiếng tiêu kia cộng đồng dẫn dắt thiên điệu chi lực, khiên động đầu mùa xuân phi dương, hiện tại mới thật sự là lúc động thủ. Huyền chủ phát dây cung, cách đó không xa một tòa bị tuyết lớn bao trùm trên nóc nhà, tay cầm bạch ngọc ống tiêu, ba ngàn tóc trắng phiêu diêu, giống như trong tuyết tinh linh nữ tử đột ngột hiện thân, mang theo một mảnh tuyết bay. Tại cái này tuyết nữ tử bên eo, có một cực kỳ đột ngột màu đen to điểm, đó chính là một viên đơn giản đến có chút đơn sơ màu đen thiết lệnh, nó đối ngoại một mặt bên trên Đình chiến 2 chữ ánh vào lôi vương, phong hậu tầm mắt. Lại là một cái mặc da cựu toán. Phong hậu nói. Hạ mặc bên trong, từ trước đến nay từ huyền chủ dẫn đầu, người khác chưa hề nghĩ tới còn sẽ xuất hiện một vị mặc da cựu toán, cũng sẽ không nghĩ tới vị này cựu toán có thể hợp thâm chủ phối hợp khăng khít. Một bài thiên hạ có tuyết. Huyền chủ cùng nữ tử kia trong mắt đều có vạn trượng băng hàn đang nổi lên, đưa 2 người cấp người nhập hoàng tuyển. Trưng 175, truy kích. Và anh. Đôi núi phía trên, một tiếng nổ đùng vang vọng, Tuần Dương thao làm bốn khỏa đoạn vân thạch hóa thành như ngọn núi cư kiếm, quán địa mà kích, tràn trề tự lực đánh ra thật sâu hô to, dưới mặt đất ngay tại tiểm hành ba người cũng là loạt vào công kích. Cái này Tuần Dương, làm sao có thể một mực đuổi theo chúng ta không bị bỏ lại. Dưới mặt đất, Trạch Soái hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, có chút không dám tin từng nói. Chu Lưu Trạch Kình không thiện công, lại thiện bu đấu, hóa buồn vì Trạch, ghé qua tại phía dưới mặt đất, không nhận địa hình ảnh hưởng. Trình độ nào đó cùng bay trên trời không khác. Tần Dương có thể đuổi kịp chạch xoáy bọn hắn, đã cần một mực khóa chặt tung tích của bọn hắn, lại cần tốc độ cực nhanh, dạng này mới có thể đuổi kịp bọn hắn, cắn chặt không thả. Cái sau còn có thể nói là Tần Dương khinh công hơn người, cái trước lại là như thế nào làm được? Chạch xoáy Liêm Tức công phu cũng không kém, hắn bình thường am hiểu nhất, kỳ thật chính là vô hình rất người, âm thầm tác hồn thích khách nghề, cho dù là mang theo hai người, cũng sẽ không bị một mực khóa chặt tung tích mới đúng. Mộ Vân Tinh nghe vậy, Ánh mắt lớp lóe loé, nói: "Đoạn Vân Thạch có căn cứ địch nhân chân khí tiến hành tìm địch năng lực, ta nghĩ chúng ta hẳn là đang đánh nhau bên trong bị Đoạn Vân Thạch hấp thu chân khí, chính là bởi vậy, Tần Dương mới có thể đuổi sát không thông." Nói, Mộ Vân Tinh tại Hắc Ám dưới mặt đất lặng yên nhìn thoáng qua Phong Lôi Lịch. Hắn kỳ thật không có nói thật, Tần Dương căn cứ Mộ Vân Tinh Đoạn Vân Thạch cảm ứng Mộ Vân Tinh vị trí, Mộ Vân Tinh đồng dạng có thể cảm ứng được mình Đoạn Vân Thạch đang không ngừng tiếp cận. Tâm hắn biết, sở dĩ bị cắn chặt không tha. Không phải là bởi vì Đoạn Vân Thạch tự động tìm địch, mà là bởi vì kia ba viên rơi trên tay Tần Dương Đoạn Vân Thạch. Nhưng hắn một khi nói như vậy, cái này trách xoáy liền vô cùng có khả năng từ bỏ mình, mang theo phong logic đạo thoát. Trách xoáy cũng là Lôi Vương trung tử cùng độn, cũng sẽ không vì hắn mộ Vân Tinh mà bước lên dư thừa phong hiểm. Cũng chỉ có đạo lý này. Trách xoáy nói, trước tạm để hắn đi theo, đợi tìm đến thời cơ, lão phu diệt trừ Tần Dương là được. Trách xoáy ám hiểu nhất ám sát, mà lại còn là luyện thần một cấp cao thủ. Thật muốn ám sát Tần Dương, có thừa thời cơ, hắn cũng có tự tin như vậy. Nói xong, chạch xoáy mang theo hai người dưới đất tiếp tục ghé qua. Mà trên mặt đất, Tần Dương tại cường thế đánh kích về sau, lồng ngực thương thế lại lần nữa bị dẫn phát, trên và táo không khỏi xuất hiện vết máu loang lổ. "Đại nhân, Si Mị vổng lượng nói, đường tam mới bên kia truyền đến tin tức, phá thổ thất lang đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể chặn đánh chạch xoáy bọn hắn." "Rất tốt." Tần Dương ho khan hai tiếng, "Đạo, Thiên Nam đạo phần lớn là sơn mạch." Dưới mặt đất đá rắn rất nhiều, Chu Lưu Trạch Tỉnh có thể hóa buồn vì trạch, lại không cách nào hóa nham vì trạch, bọn hắn chắc chắn sẽ từ giang nam nói ra đi. Xuyên qua bình nguyên cùng đồi núi khu vực, từ biên giới vùng núi quá cảnh, nơi đó sơn nhạc tuy cao, cũng đã tiếp giáp đại huyền, bọn hắn có thể trực tiếp trèo đèo lội suối mà qua. Truyền tin đường ta mới, để nó mang theo phá thổ thất lang tại Vân Dương quận chờ ta tin tức, tùy thời chuẩn bị phóng thích phá thổ thất lang. Tân Dương nói tới phá thổ thất lang, chính là một loại cỡ nhỏ cơ quan thần lận. ham hiểu mở khóa, cũng có thể phát hiện bất luận cái gì cơ quan ám đạo lỗ thủng, cũng có thể dùng tại lục soát tình báo, tụ quân sử dụng nhưng làm vũ khí công kích, có thể nói vô cùng bất nhập. Nó lấy phá thổ làm tên, tất nhiên là có phá thổ chi năng, trên thực tế, cho dù là đá núi tại phá thổ thất lang trước đó, cũng có thể bị nó lấy xảo kình phá vỡ. Đại lượng phá thổ thất lang hội tụ vào một chỗ, lại dày vách đá cũng có thể bị phá ra. Thế này mà ra, dù đông dạng lấy kiêm yêu, phi công làm cơ sở tín điều, Nhưng lại sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì yêu thích hòa bình mà không đi nghiên cứu tính sát thương vũ khí. Cách nay hơn 400 năm trước, Mạc gia đã đem cửa lớp bá đạo cơ quan thuật dung nhập Mạc gia cơ quan hệ thống bên trong, tính sát thương cơ quan có thể nói là tầng tầng lớp lớp, Phá thủ thất lang chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Đại nhân. Tính võ tí phu diện. Đã là kịp phản ứng, Giang Nam Quân đã xuất phát. Si mị võng lượng một người một đoạn, nói: "Ta biết ý của các ngươi." Thần Dương nói: "Lúc này khoảng cách lúc trước kịch đấu đã là qua nửa ngày, Quảng Lăng quận quận thành bởi vì mấy vị cường giả kịch chiến, đã là xuất hiện ba thước băng sương, thiên lôi trận trận dị tượng, nếu là đại hạ triều đình lại phản ứng không kịp, kiếp quốc gia này cũng không có trông cậy vào, diệt được rồi." Bởi vì việc quan hệ mặc gia cùng đại huyền thiên cung, đại hạ Giang Nam quân đô đốc trực tiếp hạ lệnh đại quân xuất phát, càn quét toàn cảnh, tính võ tí nam bộ chỉ huy sứ Lý Huyền Đình cũng không có thời gian bế quan chữa thương, trực tiếp xuất quan. Triệu tập tính Võ Ti Nhân Mã toàn lực vây quét. Hiện tại, sự tình là làm lớn chuyện, Si Mị võng lượng nghị quên Tần Dương tạm thời rút lui, ngày khác lại đổ báo thủ. Nhưng là, chưa trừ diệt mụ Vân Tình, tâm ta không cam lòng, Tần Dương trong hai mắt có hỏa diễm tại thiêu đốt, liền theo lúc trước thương lượng với Huyền Chủ tốt như thế, đem linh thạch tiên sữa cho ta, sau này ta chắc chắn cùng nó đứng tại cùng một trận tuyến bên trên, sinh tử không bỏ. Lúc này Tần Dương có thương tích trong người, lại là buôn tập nửa ngày, tiêu hao quá lớn. Nếu không phải trách xoáy bọn người vội vã trở về lại Huyền, lúc này đã là cùng Tần Dương chiến khởi đến. Lấy tình huống như vậy tiếp lấy truy kích, chính là cuối cùng có thể giết mộ Vân Đình, cũng được trả một cái giá thật lớn, đồng thời còn phải đối mặt đại hạ tính Võ Ti cùng giang nam quân vây quét, sinh tử khó liệu. Đối đây, Tần Dương làm ra một cái quyết định, đó chính là đột phá, lấy toàn cảnh giới mới đi tiêu sát địch nhân, đồng thời toàn thân trở ra. Bất quá Tần Dương tuy là đã đến đạt luyện tùy đỉnh phong, có thể tiến hành thay máu đột phá, Nhưng nhân tiên võ đạo đột phá cùng chân khí đột phá khác biệt, không phải là một xu thế mà liền, cũng không thể thiếu khuyết tài nguyên phụ trợ. Thay máu thay máu, đổi chính là một thân chi huyết, ở trong quá trình này, Tần Dương cần đem có tử lâu chi huyết đều bài xuất, lại thôi động cốt tủy sinh ra mới huyết dịch, quá trình của nó so với lúc trước huyết mạch thức tỉnh thay máu còn muốn kịch liệt gấp trăm lần không thôi. Ở trong quá trình này, Tần Dương cần ăn bảo dược mới có thể nhanh chóng vượt qua suy yếu kỳ, cũng sớm thúc đẩy sinh trưởng máu mới. Nguyên tắc bên trong Nhân tiên võ đạo thay máu căn bản là lấy đan dược tôi động, trong đó nổi danh nhất người chính là Địa Nguyên Đại Đan, kỹ năng thay máu sinh ngân, xương ống trắng màng, tủy tủy thanh thuần, mà lại không có bất kỳ cái gì cản thuốc đan độc. Chỉ nếu là có luyện tủy đỉnh phong cao thủ, phục dụng viên đan dược này về sau, liền sẽ nhảy qua luyện tủy thay máu thân thể này biến hóa gian nan nhất một quan, thành tựu võ thánh chi thân. Ta dù có thể thôi diễn ra Địa Nguyên Đại Đan ở cái thế giới này, phương pháp luyện chế cùng trong đó một ít tài liệu vật thay thế. Nhưng luyện đan không phải là có đan phương liền có thể, thời gian, đan lô, cao siêu luyện đan sư, tỷ lệ thành công, những này đều cần cân nhắc đến, quá lâu. Đã không cách nào lấy chuyên môn đan dược đột phá, bên kia mở ra lối riêng, lấy đặc thù công pháp rượi vào bảo dược thành kỷ dược thay máu võ thánh. Ta có đại la tiên, pháp này cũng không phải là không có khả năng. Tân Dương nghĩ như vậy, trong lòng nói, đại la tiên, liệt ra thích hợp nhất ta phương pháp đổi máu. Giống như hắn lấy cấp mô công luyện đạo, lấy cách khác đột phá cũng không phải không có khả năng. Đại La Thiên vốn là không bên trong sinh bản thôi diễn ra công pháp, cho dù là có chỗ không hài, nó cũng sẽ tự động lấy Tần Dương vị bản gốc tiến hành cải thiện, diễn sinh ra thích hợp nhất Tần Dương công pháp. Chương 176, cơ quan thú. Thối biến đại pháp, y theo côn trùng phá kén trùng sinh nguyên lý khai sáng, lấy thần nguyên làm cơ sở, tổ hóa thiên địa chi năng chữa trị nhục thể. Nay công cần cực mạnh ý chí cùng cường hãn nhục thân, nếu không liền sẽ xuất hiện công lực suy yếu cùng ký ức thiếu thốn tình huống. Thôi diễn cần tiêu hao kiếp lực 15000 điểm. Giống như võ hiệp bên trong tương đối nổi danh thiên tầm công, thuế biến đại pháp cũng là lấy phá kén trùng sinh làm căn bản lý niệm, để tập luyện người tiến hành trùng hóa bướm phế biến. Môn võ công này đặc điểm lớn nhất liền ở chỗ biến bên trên, người khác nhau tu luyện thậm chí sẽ xuất hiện hiệu quả khác nhau. Có ít người có thể ỷ vào thuế biến đại pháp khởi tử hoàn sinh, cũng có chút người là dựa vào nó tăng trưởng thực lực. Mà Tần Dương thôi diễn này công, lại là vì để thân thể của mình tiến hành một lần lại một lần thối biến. Lúc trước đánh chết giết Thẩm Khai Sơn, ta thu hoạch được 7000 kiếp lực, về sau dùng để 1000, thừa 6000. Tăng thêm đánh với Diệp Hoành Giang một trận 4000, phá mộ vân tinh liên hoàn sát cục 6000, hiện hữu 1 vạn 6000 kiếp lực, đầy đủ. Tần Dương thầm nghĩ trong lòng, Đại La Thiên, thôi diễn thuế biến đại pháp. Một tiếng hạ, Đại La Thiên nhất thời biến hóa, Tần Dương tư duy biến ảo, tựa như nhìn thấy một kết kén chi trùng. tại kén bên trong rễ rùa, liều mạng tránh ra chói buộc. Rễ rùa, thuế biến, đây chính là thuế biến đại pháp, như kết kén chi trùng, mua dây buộc mình, nếu không thể từ kén bên trong rễ rùa mà ra, đó chính là vây chết trong đó. Mà một khi từ trong đó tránh thoát, đó chính là hoàn toàn mới diện ngục. Không, phải nói nếu không thể thuế biến, vậy liền không cách nào tránh thoát kén tạm." Tần Dương ánh mắt lẫm liệt, trong mắt tựa như hiện lên trí tuệ kỳ quăng, ta không biết những người khác tu luyện thuế biến đại pháp sẽ như thế nào. Dù sao ta thuế biến chi kén, là lấy toàn lực sen lẫn mà ra, nếu là không thể càng mạnh, vậy liền là chân chính mua dây buộc mình, như vậy chết tại kén bên trong. Thuế biến đại pháp, không thay đổi tư tưởng. Đây là một môn lấy sinh mệnh làm làm tiền đặt cược vô công, hoặc là chết tại kén bên trong, hoặc là phá kén thành bướm. Thuế biến thời điểm, thương thế toàn phục, ta nếu là nghĩ bình thường đột phá, kia chỉ có chờ thương thế khôi phục, ở vào lúc toàn thịnh mới có thể tiến hành. Cái này thuế biến đại pháp, vừa vặn thích hợp với ta. Tần Dương nghĩ tới đây, đối Si Mị vóng lượng nói ra, "Đi, chúng ta đem Trạch Soái ba người bước đến Vân Dương quận." Sau hai canh giờ, Vân Dương quận biên giới tiểu trấn chỗ, dưới mặt đất. Giày đến hai canh giờ dưới mặt đất tiến hành, để Trạch Soái chân khí tiêu hao rất kịch, huống chi hắn còn mang theo hai cái trọng thương bệnh nhân. Cái này nếu là tại chính thức đầm lầy khu vực còn tốt không cần Trạch Soái phế bao nhiêu lực, nhưng ở cái này bình thường địa khu, lại làm muốn Trạch Soái không ngừng hóa buồn vì Trạch, để nhóm người mình thông hành. càng phải tùy thời cảnh giác thần dương tập kích, cái này khiến trạch xoáy tâm lực cùng chân khí đều có cực lớn hao tổn. Mà hắn chỗ mang theo hai cái bệnh nhân, cũng là có thương thế làm sâu sắc suy thế. Thân ở dưới mặt đất, không có dưỡng khí cung cấp cùng bọn hắn hô hấp, hai người chỉ có lấy nội hô hấp để duy trì âm thanh, nhưng lúc này hai người trọng thương mang theo, nội hô hấp cũng là khó mà bền bỉ, lại chân khí thiếu thốn, thực tế là khó mà dưới đất ngốc quá lâu. Hai cái này canh giờ đã làm cho hai người hô hấp dần dần khó khăn. Ngay cả thương thế đều có đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chi thể. Hai vị sư điệt chờ một lát một lát, lão phu cái này liền mang các ngươi bên trên mặt đất nghỉ ngơi một chút. Trạch Soái nói, không chỉ là muốn nghỉ ngơi, còn muốn ăn, uống nước. Mộ Vân Tinh cùng Phong Lôi Lịch hai người vừa kinh lịch một trận đại chiến, còn bị trọng thương, hiện tại vừa vặn nghỉ ngơi dưỡng sức một chút. Một đường này đảo vòng, chú định gian khổ, thừa dịp hiện tại tạm thời thoát khỏi tần dương bọn người nghỉ ngơi một chút, miễn cho con đường sau đó ra sự cố. Đang lúc chạch xoáy quyết định muốn thăng lên mặt đất thời điểm, dưới mặt đất đột nhiên truyền đến tích tích tắc tắc thanh âm, càng có vô số thanh âm kỳ quái hỗn hợp lại cùng nhau. Có biến. Ba người lúc này nhấc lên cảnh giác. Nháy mắt sau đó, vô số lục sắc cơ quan thần lẫn giống như thủy triều vập tới, nó châm dài trạng phần đuôi lóe hàn quang, tại hai cái trọng thương hảo trên thân lưu lại vô số vết thương. Là mặc ra cơ quan. Chạch xoáy gầm thét suốt chướng, chu lưu chạch kình giốp thành lốc xoáy, đem tứ phương bùn đất hóa thành vũng bùn. thu nạp những nải lít nhá lít nhít vật nhỏ. Chúng ta đi lên. Bây giờ không phải là mình có nguyện ý hay không bên trên vấn đề, mà là nhất định phải bên trên. Không lên mặt đất, chạch xoáy tự nhiên có thể thoát thân, nhưng hai cái trọng thương hảo lại là muốn chết dưới đất. Ba người thân ảnh cực tốc lên cao, không bao lâu đã tiếp cận mặt đất. Hoa. Như cá chép vọt nước, ba cái người sống từ dưới đất thoát ra, sau lưng bọn hắn là vô số luốc sắc nhỏ tràn làn, còn như thủy triều dốc từ dưới đất phun ra ngoài. vẫn chưa xong. Bên trên phải mặt đất, lại nghe hai bên núi rừng bên trong đột nhiên mãnh hổ tiếng gầm, hai con to lớn con cọp màu trắng đập xuống, lóe hàn quang cự chảo chụp về phía vừa từ dưới đất dâng lên ba người. Mạc gia cơ quan thú, Bạch hổ. Trạch Soái lập tức nắm lấy hai người, giống như con lươn tiềm dược, lấy mẩy mai chi kém hiện lên hai mặt giáp công. Từ núi rừng bên trong đập ra Bạch hổ nó lưng đều có bốn người cao bao nhiêu, chiều cao tăng thêm cái đuôi chừng 4 năm trượng. Nó toàn thân từ trắng trầm mục lộn xộn trăm rèn tinh sắt chế tạo, là không chọn không giữ cố máy rất tróc. Liền xem như luyện khí hóa thần võ giả đối mặt cái này hai đầu cố máy rất tróc, cũng khó có thể tại chính diện giao phong bên trên chiếm được tốt. Bất quá Trạch Soái hiển nhiên không ở trong đám này. Hóa vì Trạch. Trạch Soái bung ra hai người, song trưởng đè xuống đất, Chu Lưu Trạch Kình đem phương viên 20m địa khu nháy mắt hóa thành chật địa, hai tòa bạch hổ nặng hơn 2000 cân, tại cái này Trạch tự nhiên khó mà dừng lại, vẹn vẹn đảo mắt mắt. Liên có gần nửa người lâm vào trong vũng bùn. Lão phu dù bất thiện chính diện đánh nhau, nhưng đối phó hai cái cổng cảnh cơ quan thú, vẫn là dễ như trở bàn tay. Trạch Soái nhìn xem sâu xa vào đầm lầy bạch hổ, thấp giọng cười nói: "Vạn bối bọn người tự nhiên là biết Trạch Soái tiền bối không phải là dễ cùng, cho nên từ không nghĩ tới bằng vào bạch hổ có thể đối phó Trạch Soái tiền bối." Bạch hổ bên trong truyền đến hết sức trẻ tuổi thanh âm, ngay sau đó chính là một đạo thân ảnh khôi ngô mang theo thiếu niên nhảy lên bạch hổ đỉnh đầu. Tại một bên khác, cũng có hai thân ảnh nhảy ra. Đoan Thủy, Truyền Diệt, còn có mang theo đấu khôi Đường Tam Mối. Chỉ nghe Đường Tam Mối nói, chúng ta chế tạo như vậy động tĩnh lớn, cũng không phải nghĩ đến có thể giết ba vị. Ba vị chân chính muốn lửng phó, nhưng không chúng ta. Dường như ứng hòa Đường Tam Mối lời nói, đại địa đột nhiên khẽ chấn động, phương xa truyền đến ù ù tiếng vó ngựa. Đây là mộ Vân Tinh bên cạnh nằm giáp trên mặt đất, con người kịch liệt có vào, chí ít là hơn ngàn kỵ binh đồng thời lao nhanh mới có thành thế như vậy. là quân đội, là giang nam quân. Kỷ Dĩnh quận đóng quân giang nam quân ngay tại Vân Dương quận lần quận, bọn hắn muốn thông qua đạo này tiến về Quảng Lăng quận. Lúc này, nơi xa đã là nhìn thấy giang nam quân tinh kỳ, Đường Tam mới bọn người vọt cách Bạch Hổ, cái này hai khung cố máy rít chốc lập tức bạo liệt, tiếng nổ trực tiếp gây nên giang nam quân kỵ binh chú ý, để bọn hắn ra tốc chạy đến. Đồng thời, phá thổ thất lang còn trong lòng đất tứ ngược, hoàn toàn đoạn tuyệt ba người xuống đất tránh né hy vọng. Chương 177, Thủy Biến. Đêm đó, Quảng Lăng quận quận thành. Phi xương đột nhiên ngừng, lôi quang tiêu rừng, mấy đạo thân ảnh phân nam bắc hai phe, riêng phần mình rời đi, tiếp tục gần một ngày đại chiến rốt cục đình chỉ, nhưng đến tiếp sau kịch liệt truy đuổi cũng đem theo nhau mà đến. Quận thành trên tường thành, tính võ tí nam bộ chỉ huy sứ phất qua trên đầu tưởng tích Lũy Xương Tuyết, nói: "Cuối cùng kết thúc, bọn hắn nếu là tái chiến tiếp, quận thành bên trong người tử thương sẽ thảm thiết hơn." Song phương giao chiến gần một ngày, phong lôi cực diệt chiến trường phương viên mấy dặm hết thảy sinh cơ. Đầy trời sương tuyết càng là bao trùm toàn bộ quận thành. Trong thành tụ trận chiến này ảnh hưởng người không hạ 10 vạn, người thương vong cũng là chí ít có 2, 3 vạn trở lên. Lôi Vương Phong Hậu liên hợp, huyện chủ cùng một vị khác cựu toán thành viên liên thủ, song vương đều là đã có luyện hư vi năng, buông tay một trận chiến, cho dù là Lý Huyền Đỉnh đều không dám tùy tiện tới gần. Bất quá bây giờ, song vương chiến thôi, nhìn tình huống là lưỡng bại câu thương, cái này liền đến phiên tính Võ Ti bên này đang chẳng. Chỉ huy sứ đại nhân, Chúng ta truy chỗ nào? Tại Lý Huyền Đình bên cạnh thân, sớm chạy đến Vân Dương quận trưởng sử hỏi. Truy sát Lôi Vương, Phong Hậu hai người, phải tất yếu đem bọn hắn lưu tại đại hạ. Lý Huyền Đình mặt mày u tủm, mang theo không được xía vào giọng nói: "Hạ Mặc tại đại hạ an gia, làm sao đều trốn không được, Triều Đình Vương diện thậm chí lưu tâm mượn Huyền Chủ thụ thương cơ hội đem Hạ Mặc một mẹ hốt gọn." Trái lại Lôi Vương hỏa phong về sau, một khi bị bọn hắn trốn về lại Huyền, đó chính là gà bay trứng vỡ, con vịt đã đun sôi bay. truy không trở lại. Cho nên muốn truy sát, đương nhiên là muốn truy lôi Vương Hỏa Phong sau, coi như không thể đem nó đánh giết, cũng muốn ngăn cản bọn hắn trở về đại huyện. Vê phân huyện chủ phía bên kia, cũng không phải dễ dàng như vậy chạy thoát. Trong chiều cao thủ ngay tại khẩn cấp chạy đến, lần này, đại hạ triều đình quyết định ăn sạch. Lôi Vương Hỏa Phong sau muốn giết, huyện chủ chỗ Hạ Mặc cũng muốn một mẹ hốt gọn. Một bên khác, huyện chủ cùng mọi người vừa ra khỏi thành, liền bỗng nhiên phun ra một ngụm đỏ hồng, khí tức chuyển tiếp đột ngột. Lôi Đao bá đạo, bản tọa Thiên Ma Cẩm cũng khó có thể ngăn cản, lần này nếu không phải là có ngươi tương trợ, thật đúng là khó trọng thương Lôi Vương Hỏa Phong sau. Huyền chủ lao đi máu tươi, đối tay kia cầm ống tiêu tóc trắng nữ tử nói, tiếp xuống liền theo kế hoạch làm việc, đại hạ triều đình bên kia sẽ không bỏ qua Lôi Vương, Phong hậu cũng không có ý định bỏ qua ta. Nhưng bọn hắn lại không biết, dưới mắt tình huống này, cũng chưa chắc không bằng ta ý. Bất quá mặc kệ kế hoạch như thế nào, Lôi Vương tuyệt không thể lưu, người này có Lôi Đao nơi tay. tu luyện tử lôi đao pháp có thành tựu, ngày sau tất thành tai họa. Lôi vương người này cùng lôi đao cực kỳ phù hợp, dù không tới nhân đao hợp nhất tình trạng, nhưng cũng khoảng cách không xa. Một khi thật gọi nó cùng lôi đao nhân đao hợp nhất, như vậy hắn tiến vào luyện hư hợp đạo liền lại không chướng ngại. Đây chính là lôi đao vực này thần ma chi binh hữu thế, còn lại vũ khí coi như có thể so sánh lôi đao mạnh, cũng không nhất định có chức năng này. Người trước tạm dưỡng thương, tiếp xuống thế cục, còn cần ngươi đến lo liệu. Tóc trắng nữ tử nói. Vân Dương quận cảnh nội một chỗ trong sân động, Tần Dương ngồi xếp bằng, tại trước người hắn trong bóng tối, trên mặt hắc mộc mặt nạ nữ tử xuất ra một cái trong suốt tinh thạch cổ dài bình, ném cho Tần Dương. Tần Dương đưa tay mượn nhờ tinh thạch bình, trong suốt thân bình không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn, dáng mây bạc trạng trong suốt chất lỏng ánh vào tầm mắt của hắn. Đây chính là linh thạch tiên nhũ sao? Tần Dương lại đưa mắt nhìn sang nữ tử, ngươi chính là thất kiếm bên trong kinh nghệ. Hạ Mặc thất kiếm, Tần Dương còn chưa thấy qua chỉ có che đợi ngày, thật gương. Kinh nghệ, trong đó chỉ có kinh nghệ là nửa tính, nếu là không, có đoán sai, nàng này chính là kinh nghệ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi, Kinh Nghệ lãnh đạm nói, ngươi chỉ cần ghi nhớ ngươi ưng thuận hứa hẹn. Đây là tự nhiên, Tần Dương nói, ngày sau chỉ cần Huyền chủ không phụ ta, ta định không phụ Huyền chủ. Vậy liền hy vọng ngươi đừng chết tại đột phá bên trong. Kinh Nghệ thân ảnh dung nhập đen trong bóng tối. Thật đúng là lãnh đạm a, tiểu tỷ tỷ này. Tần Dương khoát khoát tay bên trong cổ dài bình, thở dài nói. Còn có Huyền chủ, cũng không biết nàng đang nưu đồ cái gì, bỏ được làm như vậy giòn đưa ra Linh Thạch Tiên Vũ. Cái này Linh Thạch Tiên Vũ tại Tây Nam Thâm Sơn Cựu Tương trong núi chôn giấu gần 5 năm, Mặc gia đạt được vật này gần 30 năm, đều chưa từng bỏ được đưa ra hoặc là ban thưởng cho đệ tử, bây giờ Huyền chủ như vậy tùy tiện đem nó giao cho Tần Dương, liền vì để cho Tần Dương đột phá, lại tăng nhất luyện thần chiến lực. Được rồi, mặc kệ nàng tại kế hoạch cái gì, thứ này có thể giúp ta đột phá là được. Về phần cái khác, đều là dâu ria không đáng kể. Tần Dương mở ra nắp bình, một cỗ thanh thanh lương lương khí tức truyền vào lỗ mũi, vết thương trên người đau nhức đều là một thành. Chỉ là nghe liền có này hiệu quả, cũng không biết chân chính uống chi hội có thế nào thần hiệu. Tần Dương cũng không trì hoãn, trực tiếp ngửa đầu đem linh thạch tiên nhũ đổ vào trong miệng, trong chốc lát, Tần Dương chỉ cảm thấy một cỗ thấu tâm thanh lương nước vọt khắp toàn thân, cả người nhẹ như lông vũ, phảng phất muốn phiêu lên. Một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác xông lên đầu, để Tần Dương hận không thể như vậy thếp đi. T. Tần Dương bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cái này linh thạch tiên nhũ dù không có thập sao bá đạo dư hiệu, nhưng cái này nhuận vật mảnh ý mãng hiệu quả cũng là có chút khó chơi a. Việc cấp bách là lập tức đột phá. Tần Dương không do dự nữa, thi triển Thối biến đại pháp, chân khí hóa kia, hấp thu trong không khí vật chất ngưng tụ thành màu trắng tơ tằm, đem mình trùng điệp bao quạ, không bao lâu liền đã kết thành một chiếc cái lớn. Thối biến bắt đầu. Huyết sắc từ nội bộ bắt đầu xâm nhiễm cái lớn. Chân khí tơ tằm trực tiếp xuyên thấu còn lại mạnh máu, đem bản thân huyết dịch dẫn xuất. Đồng thời, tần dương trong thân thể tuần hoàn cũng đang không ngừng gia tốc, các loại dơ bẩn đều là dung nhập máu bên trong, thuần theo cùng nhau bị dẫn xuất, để huyết dịch này tanh hôi vô cùng, vạn phần khó ngửi. Theo những huyết dịch này chạy sôi mà ra, kén lớn toàn bộ biến thành màu đỏ sẫm, còn tản ra ám sắc quá mang, lộ ra tà ác vô cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau một canh giờ, kén máu bên trong tần dương dần dần gầy gò. Hắn lượng nước trong người theo huyết dịch cùng nhau chảy ra, toàn bộ tựa như một cỗ thay khô. Đây cũng là tần dương tiếp cận nhất tử vong thời khắc, bình thường người trưởng thành máu trong cơ thể hẹn chiếm thể trọng 11 phần 3, huyết dịch có vận chuyển dinh dưỡng vật chất, mang đi phế vận, điều tiết nhiệt độ cơ thể, cung cấp miễn dịch công năng rất nhiều công năng, là nhân thể không thể thiếu bộ phận. Mất máu vượt qua ba thành, liền có nguy hiểm tính mạng, mà bây giờ, tần dương trên thân huyết dịch hoàn toàn biến mất, chính là trình độ cũng sói mòn rất nhiều. Loại tình huống này đặt ở người bình thường trên thân, đã sớm chết trăm ngàn lần. Mà loại tình huống này, tân dương trong thân thể tuần hoàn còn tại gia tốc, bản năng cầu sinh tại mãnh liệt kích thích cốt tủy sinh máu, để máu mới dịch thêm vào thân thể tuần hoàn. Loại này mãnh liệt kích thích mang tới chính là vô cùng đau khổ. kia là toàn thân cốt tủy tại đầy phụ tại làm việc, sản xuất huyết dịch. Một bên là sâu tận xương tủy, để người sống không bằng chết đau khổ, một bên lại là mất máu quá nhiều mang tới mê man cảm giác, để tân dương buồn ngủ. Tuần Dương liền tại hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác phía dưới tả hữu bồi hồi, không ngừng dãy rủa. Chương 178: Thay máu. Linh Thạch Tiên Nũ. Cho dù là tại hai trọng tra tấn bên trong bồi hồi, Tuần Dương y nguyên chưa từng mất đi ý thức, hắn tại chịu đựng đau khổ cùng mê man cảm giác sau khi, còn lấy ý chí nhúc nhích dạ dày, để Linh Thạch Tiên Nũ ra tốc tiêu hóa, để cảm giác mát mẻ khuyết tán chi toàn thân. Linh Thạch Tiên Nũ quả nhiên không hổ là vạn năm thiên điệu tạo hóa chi sản phẩm, khi nó bị ra tốc tiêu hóa thời điểm, Tần Dương thể nội tuần hoàn giống như gia nhập một cái sinh lực quân, tốc độ tuần hoàn lần nữa tăng tốc, mà vì vậy mà mang tới gấp bội đau khổ cảm giác lại bị thanh lương chi ý suy yếu. Thay máu, trùng sinh, thoát thai hoàn cốt. Nguyên bản dùng đan dược tiến hành thay máu, sẽ đang thay máu về sau có gần 1 tháng suy yếu kỳ, lấy thân thể của mình năng lực tiến hành huyết dịch tái sinh. Bởi vì kia đan dược tác dụng thực tế là thay máu, mà không phải sinh máu, giúp người đem huyết dịch cưỡng ép bài xuất về sau, dược lực cũng liền phát huy phải không sai biệt lắm. Mà Tần Dương bây giờ lại là tự thân thôi động thuế biến đại pháp tiến hành thay máu, cũng không phải là mượn dược lực. Linh thạch tiên nhũ chân chính phát huy tác dụng, còn tại bài xuất cũ huyết chi sau, lại linh thạch tiên nhũ không phải là cưỡng ép thay máu hồ lang chi dược, mà là tầm bổ thân thể tiên phẩm. Nó lấy tới nhân hình thức dung nhập Tần Dương thân thể, tương trợ cốt tủy nhanh chóng tái sinh huyết dịch. Có này bảo thuốc tương trợ, lại thêm thuế biến đại pháp tác dụng, Tần Dương tái sinh huyết dịch tốc độ tăng nhiều, tân sinh huyết dịch nhanh chóng tràn đầy mạch máu cùng tạng khí. Đồng thời, Tần Dương thần hồn cũng bắt đầu dung nhập khí huyết bên trong, tiến hành linh nục hợp nhất một bước cuối cùng, từ đó khí huyết cùng thần hồn hợp làm một thể, thần hồn phải khí huyết chi hộ, ngoại tà khó mà xâm thận, khí huyết phải thần hồn chi lực, quyền ý bên ngoài hiện, chấn nhiếp vân vân, trấn áp chư địch. Cùng thay máu võ thành giao chiến, tại đứng trước cường đại công phạt năng lực đồng thời, cũng đem nhận quyền ý không ngừng chấn nhiếp, cái này chính là thân thể cùng ý chí song trọng đả kích. Bất quá tại thần hồn và khí huyết kết hợp quá trình bên trong, Nguyên Dương lại là ý tưởng đột phá, làm ra nhúng tay. Thế này nguyên thần, chính là từ tinh thăng hoa vì khí, luyện thêm liền thần hình, có nguyên thần căn cơ. Ta tại chân khí trên việc tu luyện đã là đạt tới luyện khí hóa thần đỉnh phong, luyện được thần hình, đã là như thế, ta sao không tại linh nhục hoàn toàn hợp nhất thời điểm, làm ra một điểm cải biến? Nguyên bản thân hồn và khí huyết kết hợp, là thân hồn phân giải, thân hồn chi lực chuyển hóa thành khí huyết, bị động dung nhập trong đó. Mà bây giờ Tần Dương là muốn cho vốn là từ tinh khí thăng hoa mà thành thần hình, cũng chính là nguyên thần căn cơ và khí huyết không phân khác biệt dung hợp, mà không phải bị động phân giải chuyển hóa thành khí huyết, lại đi dung hợp. Tâm niệm vừa động, thuế biến đại pháp liền tự động vận hành, Tần Dương lúc này ở vào thuế biến bên trong, thân thể toàn bộ từ chính mình chưởng khống, chính là khí huyết này cùng thần hồn kết hợp, cũng không thể thoát khỏi khống chế của hắn. Đây chính là từ tâm ý của hắn mà thành thuế biến đại pháp, đối với ba đạo lại duy ta nào đó người mà nói, Cho dù là tốt đẹp tình tiến, cũng cần nhận hắn trường khống. Thần hồn và khí huyết tại ý chí điều khiển nước sữa hòa nhau, toàn diện kết hợp, giống như âm dương thái cực, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, mà xung làm hai cái này điều mà vận, liền là chân khí loại này từ luyện tinh biến thành, lại có thể hóa thần ở giữa sản phẩm. Khí lui nhưng trở lại tinh, chi bằng hóa thần. Vô luận là phương nào mất cân bằng, chân khí đều có thể lại lần nữa để nó cân bằng. Tại chân khí điều hòa lại Thân hồn và khí huyết hoàn mỹ dung hợp, linh nục hợp nhất triệt để lại thành, thần dương trong đầu hình rỗng quyền ý xoay tròn thân, hóa thành hình người, bên ngoài hiện tại bên ngoài cơ thể, hóa thành lấy mờ hổ bóng người. Bóng người này bên trong có quân vương chi tướng, thủy hỏa chi thế, sư thân chi nhan, cũng có đại uy thì lòng, lượn chiếu kim cương bao gồm tướng. Các loại diệu tướng đều là ý chí khía cạnh một trong, bọn hắn cộng đồng tạo thành thần dương chi quyền ý. Chỉ là các loại ý cảnh khó mà thống nhất. Ta dù có thể đem các loại ý cảnh ý tướng chi có thể phát huy, nhưng khó mà đem nó thống hợp làm một thể, cộng đồng sức lực, phát huy cực hạn lực lượng. Tân Dương tự lẩm bẩm, hai mắt không khỏi thất thần, cùng đại La Thiên kết hợp, thôi diễn hoàn mỹ phát huy các loại ý cảnh chi pháp. Thái cực âm dương bao dung và trợ, quá mức không rõ ràng, biết dễ đi khó, thế gian có ạ hệ thở cực diễn hóa vạn tượng người, lại không thể thái cực đem thế gian vạn tượng đồng thời diễn hóa mà ra, cũng đem nó hoàn toàn thống hợp làm một thể người. Tán các loại công pháp làm một thể. thành tựu thái nhất chi cảnh. Thái nhất chi cảnh, quá mức xa xôi, Tần Dương nếu có thể thành lại cảnh, cũng không cần ở đây cầu con đường phía trước. Vô số ý nghĩ như trong lòng bàn tay chi các, từ khe hở bên trong tiếp xuất ra, tiếp lực không ngừng tiêu đốt, không bao lâu, còn lại 1000 tiếp lực liền đem tiêu đốt hầu như không còn. Mà lúc này, trong lòng bàn tay chi hạt cắt giải giác, Tần Dương sử dụng sau cùng tiếp lực, thôi diễn nó bên trong một cái tưởng tượng. Ông vô hình vụ vụ bên trong, Tần Dương trước mắt xuất hiện một tôn to lớn Thiên Luân, nó chúa tể sinh tử, Trưởng Khống Chư Thiên, Chư Thần Chư Phật Chư Ma nhờ ngưng này vòng, đồng lòng chuyển động. Chư Thiên Sinh Tử Luân. Tần Dương trong mắt phóng xạ ra một đạo tinh quang. Kia Chư Thần Chư Phật Chư Ma không phải là chân chính thần Phật ma, mà là võ đạo ý chí hóa thân. Giống như Tần Dương tu luyện Đại Kim Cương thần lực Chư Tướng đạt tới đỉnh phong, liền có thể hóa ra chín đạo pháp tướng, cái này chín đạo pháp tướng liền sẽ là kia Chư Phật một trong. Tần Dương tu luyện các loại võ công thành tựu cuối cùng, chính là kia chuyển động sinh tử luận chư thần, mà kia sinh tử vòng chính là Tần Dương một thân võ đạo hải tâm. Nghĩ không ra, đến cuối cùng, ta võ đạo đúng là cùng Hồng Thái sư có cao độ trùng hợp tinh a. Tần Dương lẩm bẩm. Hắn tự nhiên là sẽ không chân chính máy móc tu luyện Hồng Thái sư chư thiên sinh tử luân, nhưng hắn cái này võ đạo thành tựu cuối cùng, cũng có thể coi là một tôn chư thiên sinh tử luân, dù nội hạch khác biệt, nhưng bề ngoài giống nhau. Lúc này, Tại linh thạch tiên nhũ thẩm thấu vào, máu mới đã là bắt đầu tràn đầy toàn thân, thần dương nhắm mắt nội thị, chỉ tu sửa huyết chi bên trong toát ra sáng như bạc quang huy, còn như thủy ngân chảy xuôi, nhìn như nhẹ nhàng chậm chạm, kỳ thực có thủy ngân tương chi trọng. Toàn thân cốt tùy thuần hóa như xương, xương như bạch ngọc, khiết bạch vô hà, màng da huyết nhục cũng là toàn thân vô cấu, thể nội dơ bẩn đã là toàn bộ theo cũ máu sắp xếp ra ngoài thân thể. Luyện tùy như xương, máu như thủy ngân tương, thoát thai hoàn cốt, phạt mao tẩy tủy, nhục thân vô cấu. Đây là thay máu vô thành cảnh giới. Lúc này Tần Dương chỉ bằng vào nhục thân sức sống, liền có thể sống đến 200, nếu là không ngừng hút vào thiên địa nguyên khí, còn có thể lại lần nữa kéo dài tuổi thọ. Mà đem so với trước thay đổi lớn nhất, chính là Tần Dương khí huyết cùng thần hồn hợp nhất về sau sinh ra thần. Thế này võ giả tại sau khi đột phá, thân hình tràn đầy tinh thần lực, thuần hóa ra âm thần, sau đó luyện thêm dương thần, về sau âm dương hợp nhất hóa thành nguyên thần. Mà Tần Dương âm thần lại là trực tiếp cùng dương thuộc khí huyết dung hợp, cuối cùng trực tiếp hòa tan vào thân thể, thần không có, hoặc là nói tần dương thân thể chính là thần, cả hai không phân khác biệt. Loại biến hóa này, để tần dương tại sau khi đột phá cũng có được luyện thần võ giả thao túng thiên địa nguyên khí năng lực, đồng thời quyền ý hiển hóa càng rõ ràng hơn. Nhưng về sau nha, lại là không biết đến đó luyện dương thần đi hợp nhất. Xem ra ta là thật chỉ có thể tại nhân tiên võ đạo phi nước đại đến cùng. Thần Dương lẩm bẩm. Cứ việc sớm có đoán trước Nhưng chỉ có chuyện chân chính phát sinh, mới có hết thảy đều kết thúc cảm giác. Chương 179, một diên, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trong sơn động, mùi tanh xông vào mũi, màu đỏ sẫm kén máu lóe có chút hồng quang, quên mình mặt đất bị vết ngò ăn mòn, nhiễm da loang lổ vết bẩn. Lúc này khoảng cách tần dương kết kén thuế biến đã là quá khứ dòng dã năm ngày, năm ngày đến nay, trong sơn động mùi tanh một ngày mạnh hơn một ngày, tần dương đem thể nội dơ bẩn theo huyết dịch cùng nhau bài xuất, kia mũi tự nhiên là vạn phần khó ngửi. Mà tại hôm nay Tại mũi tanh bên trong, lại là có một mùi thơm truyền đến, cứ việc vi bác, nhưng nồng đậm mùi tanh lại là hoàn toàn không cách nào bị che giấu. Ngay sau đó, kén máu rung động, rì rào đột máu hạ lạc, toàn bộ huyết sắc kén lớn giống như lâu năm phong hóa, bắt đầu chấn động rất xuống vô số buổi bặm. Sau đó tại cái nào đó thời khắc, một cỗ đại lực chấn động, toàn bộ kén máu trong nháy mắt bị chấn thành bụi bặm, bắn hướng bốn phía né tránh, đập nện ra tổ ong tấm cái hố. Thần Dương, công thành xuất quan, thu hoạch được 2000 kiếp lực. Đại La Thiên nhắc nhở đột ngột truyền đến. Ngay cả tiến hành thuế biến đều có kiếp lực. Thần Dương có chút ý không là được. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kia đau khổ cùng ngủ say xong trọng tra tấn, tại tử sinh ở giữa không ngừng giày vò, có kiếp lực thu hoạch cũng là phải có sự tỉnh. Nếu là Tân Dương thuế biến thất bại, sợ là liền muốn trở thành kén bên trong một cỗ thây khô. Đại nhân. Si Mị vọng lượng đồng loạt xuất hiện, ngài xuất quan. Ngài tóc lại biến trắng. Quen thuộc bốn người nói một câu. Nói ra tần dương trên thân biến hóa mới. Tốc nha, tần dương lấy tay triệu ra một viên đoạn vân thạch, đem nó biến hóa thành tấm gương, soi sáng ra một đầu tuyết trắng tóc dài, xem ra ta cái này lần thứ 2 thay máu không có đem huyết mạch đổi đi, ngược lại là đem nó triệt để dung hợp. Tần dương trên người huyết mạch là ngoại lai chi vật, cũng không phải là trời sinh, mà là không biết người nào cấy ghép. Lúc trước hắn huyết mạch thức tỉnh, kia huyết mạch lực lượng bắt đầu từ máu bên trong mà tới. Lần này, tần dương lại lần nữa thay máu. đem cũ máu toàn bộ bài xuất, thôi động cốt tụy sinh ra máu mới, vốn cho rằng là đem kia ngoại lai huyết mạch cho bài xuất, khôi phục tự thân diện mạo như trước, thật không nghĩ đến huyết mạch này đúng là trực tiếp cùng hắn hòa làm một thể, triệt để không phân người ta. Lần này, chính là Tần Dương nói huyết mạch là ngoại lai, sợ là cũng không ai tin tưởng. Luôn cảm giác cái này phía sau có vấn đề. Thần Dương thầm nghĩ trong lòng. Vô duyên vô cớ thêm ra một loại huyết mạch, tựa như là cho người an bài xuất thân, đang hưởng thụ huyết mạch chi lợi đồng thời. cũng muốn nhận suất thân mang tới ảnh hưởng bất lợi. Nếu là trời sinh cũng liền thôi, nhưng loại này từ người khác gan bài suất thân, vậy liền khiến Tần Dương mười phần bại xích. Ngày sau nếu là gặp được người này, không thiếu được muốn để hắn trả giá đắt. Quá khứ mấy ngày rồi, tình huống như thế nào? Thần Dương đi ra kèn máu, hỏi. Hắn lúc này, tuy là mấy ngày chưa từng tắm rửa, rửa mặt, nhưng trên thân lại là vô cấu không rảnh, muồm miệng nước miếng, chính là ngay cả một thân quần áo cũng bởi vì dùng tơ tầm trực tiếp sắp xếp máu mà chưa từng nhiễm lên vết máu. Nhưng hắn đi đến xi si mị võng lượng thân thể thời điểm, bốn người chỉ cảm thấy một cỗ thanh khí đánh tới, chu vi vết máu mùi tanh đều bị trực tiếp gạt ra. Đã qua năm ngày, trạch xoái ba người, còn chưa xuất cảnh. Đại nhân, phải chăng dùng cơm? Bốn người trả lời, qua năm ngày sao? Thời gian quả nhiên so bình thường phương pháp muốn ngắn nhiều, tần dương sớm coi đoán trước, cười nói, trạch xoái ba người cũng là không ngoài dự liệu. Bọn hắn nếu là có thể tại trong vòng 5 ngày chạy ra đại hạn, kia ta thật sự chính là xem thường bọn hắn. Đầu tiên là để đường ta mới bọn người cả đường, đoạn mất chẻo sói 3 người dưới đất tiềm hành khả năng, lại để cho Giang Nam Quân Bách nó chuyển đi hắn đường, tiếp xuống chính là lên Tĩnh Võ Ti xuất lực. Đừng nhìn Tĩnh Võ Ti tại Thiên Nam nói, Giang Nam đạo ngay cả cắm hai cái ngã nhào, trên thực tế cái này trong triều đình chuyên môn ứng đối Giang Hồ bạo lực cơ cấu có 10 phần thực lực cường đại. Trước đó là bị động bị đánh lại bởi vì sập hàng trải quá lớn, tướng đối cường tuyển phản ứng không kịp. Một khi kịp phản ứng, tính võ ti cái này bạo lực cơ cấu liền đem bộc phát ra khiến người kinh hãi lực lượng. Cái này năm ngày đến, tính võ ti chia ra 3 đường, truy tung Huyền chủ, truy sát Lôi Vương Phong Hậu, truy kích Trạch Soái 3 người. Trong đó, phân công theo đội kích Trạch Soái lực lượng của 3 người là nhỏ nhất, nhưng dù là như thế, cũng làm cho Trạch Soái 3 người một đường chạy trốn, lại cuối cùng khó mà ra đại hạ. Tần Dương cũng là kết luận ba người già không được đại hạ, mới an tâm bế quan đột phá. Hiện tại ta đã đột phá, chính là thanh lý phản độ thời điểm. Về phần dùng ăn, liền không cần. Tần Dương nói. Tuy là mua dây buộc mình năm ngày, nhưng Tần Dương nhưng lại chưa cảm thấy đói. Chi như vậy, chính là là bởi vì hắn sau khi xuất quan vô ý thức hấp dẫn thiên địa nguyên khí, lại phát hiện nguyên khí tại nhập thể về sau, nhưng chủ động hóa thành tinh khí bổ túc thân thể chi hao tổn. Chân khí của hắn làm thần hồn và khí huyết điều hòa vận xúc tiến cả hai dung hợp, cũng cùng cả hai sinh ra trực tiếp liên hệ, khiến cho tần dương như hút nguyên khí hóa thành tinh khí hoặc thần hồn chí lực, bổ túc cả hai hao tổn. Cái này đã là có thực khí giả, thần minh bất tử khí tượng. Tích cốc thực khí, đây là luyện thần hậu kỳ nguyên thần đại thành mới có năng lực, không ngờ tới ta đúng là sớm có được. Thần Dương đánh ra nói. Suy nghĩ kỹ một chút, hàn âm thần cùng dương cương khí huyết dung hợp, thật là có điểm âm dương hợp nhất thành nguyên thần dáng vẻ. Mặc dù không có nguyên thần chiến lực, nhưng từ cấp độ đi lên dạng, cũng là không sai biệt lắm. Đại nhân nếu muốn truy kích, có thể dùng vật này. Đây là đường ta mới cố ý đưa tới. Mục Diên. Si Mị võng lượng mang theo Tần Dương ra khỏi sơn động, một khung chất gỗ điều khiển cơ quan thu tiến vào Tần Dương tầm mắt. Mục Diên, đường ta mới từng nói qua phi hành tọa giá. Cùng cơ quan thú chu tức khác biệt, Mục Diên không cần nhận công điều khiển chốt mở, tiến hành điều khiển, chỉ cần rót vào chân khí. lợi dụng thần niệm chỉ dẫn mục tiêu cùng phương hướng liền có thể. Cái này vẫn tương đối sơ cấp, nếu là Đường Tam mới về sau kỹ nghệ còn có tiến tiến, nói không chừng có thể chế tạo ra xấp xỉ chân chính vật sống một giai tới. Còn có. Huyền chủ tin, Si lấy ra một phong thư kiện, đem nó giao cho Tần Dương. Huyền chủ kế hoạch, rốt cục hướng ta xốc lên chân diện ngủ sao Tần Dương tiếp nhận thư tín, trong lòng nói không có ba động, là không thể nào. Huyền chủ nàng này tuy là nữ tử, Nhưng tâm cơ phương diện lại là tuyệt không thể khinh thường. Nàng có thể treo chống hạ mạc cùng các phương đối kháng, dù tụ tại đại hạ không người có thể chế, mặc kệ là thực lực vẫn là tâm cơ, đều không phải người thường nhưng so sánh. Tân Dương xem Trừng Huyền chủ nếu không phải đối mặc gia hoặc là chuyện nào đó có không phải bình thường chấp nhất, dẫn đến làm việc có chút cực đoan, động một tí diệt môn độ ra, để tính võ ti một mực nhìn chòng chọc hạ mạc không thả, cũng có lẽ bây giờ hạ mạc phát triển còn phải cao hơn 2 3 cấp độ. Nghĩ như vậy, Tần Dương nhanh chóng xem mật tín về sau, lại là rơi vào trong tầm tư. "Huyền chủ mục tiêu, nằm ngoài dự đoán của ta." Tần Dương run tay đem thư tín trấn thành bột mịn, lại đưa tay dẫn xuất một muội lửa đem bột mịn đều cho một muội lửa. Đối Si Mị vóng lượng nói ra, "Các ngươi trở về truyền cáo Huyền chủ, tặng thuốc tri ân, Tần Dương không dám quên. Thay ta xử lý xong phản đồ về sau, liền sẽ tiến đến tham dự kế hoạch của nàng." Nói xong, Tần Dương bên trên mục diên, chân khí rót vào, mục diên vỗ cánh mà bay. không bao lâu liền biến mất ở bên trên bầu trời. Chương 180, đường tam cái chết lưu lại nỗi băn khoăn. Hoàng gia phía trên, mấy con kiên kiên ở trên bầu trời bồi hồi, vòng quanh vòng không chịu bay đi. Tại bọn chúng phía dưới đại địa bên trên, là mười mấy bộ thi thể, hoặc là nằm sấp, hoặc là trợn to tròng mắt nhìn lên bầu trời, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, hấp dẫn lấy những này ăn mục nát lũ xúc sinh. Tại những thi thể này ở giữa, toàn thân áo trắng nhiễm dơ bẩn. Xem ra trận vật không chịu nổi phong Lôi Lịch tùy ý ngồi tại một cỗ thi thể bên trên, gấp thở hỗn hển. Ngày đó tại Quảng Lăng quận một trận chiến, hắn thân bị thương nặng, phía sau lại là không biết ngày đêm đảo vòng, tao ngộ các loại trận đường cùng truy sát, hắn lúc này đã là hoàn toàn sức cùng lực kiệt. Tại bên người cách đó không xa, Mộ Vân Tinh nắm chặt một viên Đoạn Vân thạch có chút xuất thần, một bức dáng vẻ thất hồn lạc phách. Đã năm ngày, ròng rã năm ngày, cũng không cùng Đoạn Vân thạch sinh ra cảm ứng. Kia ba viên bị đoạt đi Đoạn Vân thạch Là Tần Dương truy tung Mộ Vân Tinh tốt nhất lợi khí, nhưng ở Tần Dương dùng nó cảm ứng Mộ Vân Tinh chỗ đồng thời, Mộ Vân Tinh cũng sẽ cùng kia ba viên Đoạn Vân Thạch sinh ra cảm ứng. Hiện tại, cảm ứng đã biến mất năm ngày. Đoạn Vân Thạch cảm ứng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ, đồng thời Tần Dương còn muốn dùng nó truy tung Mộ Vân Tinh, cũng sẽ không đem giữa hai bên cảm ứng tiêu trừ. Sở dĩ năm ngày chưa từng sinh ra cảm ứng, chỉ có một lời giải thích, kia chính là cách quá xa, không cách nào sinh ra cảm ứng. Mà cái này cũng là Mộ Vân Tinh thất thần lớn nhất lý do. Theo lý mà nói, cảm ứng biến mất kia là chuyện tốt, điều này đại biểu lấy Tần Dương đã rời đi, nhưng ở Mộ Vân Tinh trong lòng, ngược lại là cảm thấy thật sâu không rõ. Hắn hiểu rõ Tần Dương, biết đối phương không phải dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ người. Tần Dương đối sát ý của hắn là kiên định như vậy, kiên định đến chỉ dựa vào thân phụ thương thế đều phải tiến hành truy sát tình trạng. Dạng này người, dạng này sát ý, sẽ cam nguyện cứ thế từ bỏ sao? Mộ Vân Tinh cảm thấy sẽ không. Mà lại, mấy cái kia mặc da đệ tử còn ở phía sau xa xa rơi đây. Mấy ngày nay nếu không phải bọn hắn điều khiển phá thổ thất lang không ngừng quấy nhiễu trách soái, hiện tại Mộ Vân Tinh đám ba người nói không chừng sớm chạy đến đại huyền cảnh nội. Không được, nhất định phải sớm trở lại đại huyền. Mộ Vân Tinh hạ quyết tâm, đi đến trách soái trước mặt, nói: "Tiền bối, chúng ta phải nghĩ biện pháp hất ra mấy cái kia mặc da đệ tử, nếu không một mực tiếp tục như thế, tại hạ sợ sẽ xẻ ra chuyện." Trách soái nghe vậy, nói: Ta cũng đang có ý này, hiện tại Lôi Vương Hỏa Phong sau thất thủ tại đại hạ, đại huyền phương diện cho dù là muốn cứu, cũng là cứu bọn hắn trước. Hỗ ủng phong Lôi Rick chính là Lôi Vương, phong hầu ái tử, nếu là hắn bị bắt, hai người bọn họ tình huống cũng sẽ không dượi. Nói, Trạch Soái đứng dậy, liền giao cho lão phu đi. Lão phu vừa vặn có một cái không tính biện pháp biện pháp, có thể để bọn hắn tối lui, chí ít có thể để cho phá thổ thất lang tối lui. Chỉ cần phá thổ thất lang tối lui. Như vậy ba người liền có thể ẩn dưới đất mà đi, tránh đi đến tiếp sau truy binh. Trạch Soái dồn khí đan điền, lên tiếng quát, mặc ra đệ tử, "Lão phu có một tin tức trọng yếu cùng các ngươi giao dịch, việc quan hệ Đường Thành Phượng cái chết, các ngươi nếu là đáp ứng tối lui, lão phu liền đem Đường Thành Phượng cái chết minh ngối cáo tri người chở." Thanh âm truyền vang mấy dặm, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến vào đường Tam Mối cùng Đoan Thủy, chuyển diệt trong hai. Lần này, Đường Tam Mối ngồi không yên. Hắn cả đời này nhất kính ngưỡng người chính là chào tặng hắn mặc ra cơ quan thuật đường môn tam gia đường thành phượng, hiện khi biết có đường thành phượng cái chết manh mối, hắn làm sao có thể ngồi được vững. 10 năm trước, mặc gia đời trước cự tử bị phục sắt đêm trước, mặc gia cửu toán một trong đường thành phượng bị phát hiện chết tại đường gia bạo bên ngoài hộ thành, bảo, trong sông, chết tại đường gia bạo cổng. Lúc ấy đường môn bên trong quần tình xúc động, nhưng đối với hung thủ là người nào nhưng không có một cái chính xác suy đoán, về phần manh mối, kia là một chút cũng không. Đường thành phượng không phải tên soan sĩnh. hắn rời về cơ quan, tinh thông ám khí, lại tự thân võ công cũng là đứng hàng đương thời tuyệt đỉnh, cao thủ chi lâm, am hiểu hơn bảo mệnh thoát thân bản lĩnh, nếu là bị người tại đường ra bạo phụ cận giết chết, không có khả năng không có một chút động tĩnh. Chỗ lấy cuối cùng đường môn đám người ra kết luận, Đường Thanh Phượng là bị người tại chỗ hắn giết chết, sau đó âm thầm vứt bỏ thi tại sông hộ thành bên trên. Mà người này là ai, lại là không có người biết được. Bởi vì Đường Thanh Phượng trên thân trừ một cái trưởng ấn bên ngoài, không còn gì khác thương thế. Cha gia giết đường Thanh Phượng hung thủ là Đường Môn, cũng là Đường Tam Mối nhiều năm qua tâm nguyện. Vì thế, bọn hắn không tiếc bất kỳ giá nào. Hô. Đường Tam Mối thở dài một hơi, bình phục lại trong lòng gợn sóng, đối bên cạnh hai người nói, hai vị sư huynh xin yên tâm, sư đệ còn không có vắng đầu. Lời tuy như thế, nhưng đoạn thủy cùng chuyển diện hay là có thể nhìn ra Đường Tam Mối trong mắt vướng bình cùng hy vọng. Nếu là trách xoáy coi là thật có manh mối, sợ là Đường Tam Mối thật muốn thả qua mấy người bọn họ. Quả nhiên Sau một khắc, liền nghe Đường Tam mới hô lớn, "Ta dựa vào cái gì tin ngươi?" Lấy công lực của hắn, cũng không có cách nào đem thanh âm rõ ràng truyền đến bên ngoài mấy dặm, nhưng hắn biết, Trạch Soái hoàn toàn có thể nghe tới một tiếng này hò hét. Mấy dặm bên ngoài Trạch Soái ánh mắt lộ ra quả là thế thân sắc. "Ngươi đương nhiên có thể tin lão phu, bởi vì tại năm đó, lão phu liền có tham dự vào chuyện kia bên trong, cho người kia truyền nói chuyện." Mặc dù lão phu chưa từng tham dự ám sát Đường Thanh Phượng, nhưng biết được bộ phận nội tình lại là đương nhiên. Nói thật, người kia và chúng ta cũng coi là minh hữu, nhưng bây giờ lão phu ba người thân hãm tình thế nguy hiểm, cũng mặc kệ kia 10 năm chưa từng liên lạc qua cái gọi là minh hữu. Trạch Soái nói chắc như linh đóng cột, để Đường Tam mới thiếu niên này nhịn không được hô, hắn là ai? Diện mục thật của hắn, lão phu chưa từng thấy qua, nhưng lão phu biết có một người cùng hắn có quan hệ, Trạch Soái nói, chỉ là ngươi lại như thế nào cam đoan, lão phu cáo chi ngươi manh mối về sau có thể bình yên thoát thân đâu. Ta đường Tam Mối mới lấy tiên sư Đường Thành Phượng chi danh phát hiện, nếu là ngươi trở nói cho ta manh mối, chúng ta xoay người rời đi, tuyệt không ngừng lại. Đường Tam Mối không cần suy nghĩ nói, ngươi như biết ta Đường Tam Mối chi danh, liền nên biết ta đối tiên sư tôn trọng. Ta sợ là mình rơi vào ác tỳ địa ngục, cũng sẽ không để tiên sư chi danh có chút hao tổn. Đường sư đệ, Đoạn Thủy nhịn không được hô. Hắn dự cảm quả nhiên không sai, Đường Tam Mối quả thật nhịn không được phải tiếp nhận cùng địch nhân giao dịch. Sư đệ, Đoạn Thủy truyền âm nói, Sư huynh không phải muốn ngăn cản ngươi tra hung thủ, nhưng đối diện có tần sư huynh tất phải giết người, tần sư huynh vì giết người này không tiếc mạo hiểm đột phá, ngươi nếu là thả bọn hắn thoát, sợ là Đường sư đệ nghĩ lại, Truyền Diệt đồng dạng truyền âm nói, trong lúc nói chuyện, Truyền Diệt đã là chuẩn bị động thủ chế trụ Đường Tam mới. Sư huynh, ta như bị chế trụ, những cái kia phá thủ thất lang mất người chỉ huy, cũng vô pháp phát huy quái nhiều đối phương tác dụng. Đường Tam mới trấn định tự nhiên điều đạo. truy kích quái nhiều người bên trong, hắn mới là Hải Tâm, không có hắn, chỉ bằng vào đoạn thủy cùng chuyện diệt nhưng không cách nào ngăn lại chạch xoé ba người này. Mời sư huynh yên tâm, sư đệ cam đoan ba người bọn họ sẽ chết tại tần sư huynh trên tay. Hắn vô vô đoạn thủy tay, còn có Ngây thơ khuôn mặt bên trên mang theo thần bí khó lường chi sắc, hô lớn nói, "Nói cho ta manh mối, ta mang theo phá thủ thất lang lập tức liền đi." Chương 181, chạy thoát. "Tốt, lão phu tin ngươi đối đường thành phượng tôn trọng." Chạch xoé hét to nói, Đường Thanh Phượng cái chết tuyệt không đơn giản, lão phu dù chưa tham dự đánh giết Đường Thanh Phượng, nhưng cũng biết được thương thế của hắn sẽ không chỉ có ngoại giới nghe đồn một đạo trưởng ẩn. Đường môn kiểm tra thực hư Đường Thanh Phượng di thể người có vấn đề, người như đi thăm dò người này, nhất định có thể tra ra một chút dấu vết để lại tới. Lão phu nói đến thế thôi, nếu có nửa phần nói ngoa, nhưng gọi lão phu thủ thiên lôi đánh xuống. Kiểm tra thực hư di thể người Đoạn Thủy, truyền diệt hai người đều là mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Đường môn bên trong Đường Thứ ra đường tuyệt nhất thiện độc thuật, còn cùng năm đó Đường Thành Phượng quan hệ gần nhất, nghiên cứu qua nhân thể khôi lỗi, Đường Môn lấy con rối hình người phối hợp chiến đấu hình thức chính là từ Đường Tuyệt mà khởi đầu. Bởi vì quan hệ gần, vẫn là bởi vì con rối hình người nguyên cớ nhất quen thuộc nhân thể, lúc trước chính là từ Đường Tuyệt phụ trách kiểm tra thực hư Đường Thành Phượng thi thể. Mà những năm gần đây, Đường Môn cùng Mạc Gia ở giữa liên hệ, cũng chủ yếu từ Đường Tuyệt phụ trách, dù sao Đường Thành Phượng khi còn sống cùng hắn quan hệ gần nhất. Huyền Tiễn còn cùng Đường Tuyệt xem như bạn rượu. Nếu là Đường Tuyệt có vấn đề, kia những năm gần đây hắn mượn cơ hội cùng Mạc Gia tiếp xúc, cũng không biết âm thầm thăm dò bao nhiêu bí mật. Tứ thúc sao? Đường Tam mới trầm mặc một hồi, trực tiếp bắt đầu chuẩn bị thu hồi phá thổ thất lang, hai vị sư huynh, chúng ta đi. Sau lưng của hắn hòm gỗ phát ra yếu ớt ba động, dưới mặt đất phá thổ thất lang cảm ứng được cô ba động này, đều là hướng về nơi đây tụ tập. Đường Tam mới tựa hồ coi là thật tin vào trạch xoáy lời nói, thả bọn họ đi người. Đoạn thủy cùng chuyển diệt lẫn nhau, nghĩ đến đường Tam Mới lúc trước chi ngôn, cũng là tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, theo hắn rời đi. Bên kia, Trạch Soái cảm ứng được dưới mặt đất kia vô số vật nhỏ bắt đầu hướng về phương xa di động, cũng coi như là yên lòng. Lần này, tổng xem là khá trực tiếp trở về đại huyện. Trạch Soái tiên bố, ngài phương mới nói, nhưng là thật. Mộ Vân Tinh hỏi. Tự nhiên là thật, lão phu vẫn chưa nói dối, Trạch Soái thấp giọng nói, ngươi khi đường thành phượng là dễ giết như vậy sao? Người này công phu bảo mệnh nhất lưu, năm đó còn từ quốc sư thủ hạ trốn qua một mạng, nếu không phải là có người một nhà phần bội, đừng nói là Lạng Yên không một tiếng động giết hắn, chính là cưỡng ép đánh giết hắn cũng không thể. Quốc sư thậm chí gọi là thiên hạ nhất đẳng mệnh cứng rắn người. Hắn lúc trước phát thẻ đích thật là thật lòng, tựa như Đường Tam mới lấy tiên sư chi danh phát thẻ giống nhau. Nhưng giao dịch này phía sau mục đích, nhưng không nhất định cũng chỉ có để Đường Tam mới bọn người thối lui điểm này. Giết Đường Thanh Phượng chủ nhiệm Tại đại hạ bên trong thế lực thâm hậu, vừa vặn có thể để mặc ra cùng Đường Môn đem lực chú ý đặt ở trên người người này, cùng nó đấu một trận. Nói cho cùng, đây đều là thuộc về đại hạ thế lực, ngày sau đều là chúng ta chi địch, để nó sớm bên trong hao tổn, cũng coi là vì ngày sau tiến quân đại hạ tiêu hao sức chống cự. Trạch Soái nói, "Chỉ ít, Đường Môn sợ là muốn loạn. Đường Môn tứ gia là phản đồ." Đây đối với Đường Môn đến nói, thế nhưng là một kiện kinh thiên đại sự. Mặc kệ cuối cùng Đường Tuyệt Chân diện mục phải trang bị để lộ Điều kiện không được một phen rung chuyển. Tốt, chúng ta nắm chặt rời đi, miễn cho có những người khác đuổi kịp chúng ta. Trạch Soái bắt lấy hai người bả vai, dưới chân đất hoang như là sóng nước đẩy ra, đem ba người cùng nhau nuốt hết. Không có phá thổ thất lang, trạch soái dưới đất có thể nói là thông suốt, dự tính ngày mai liền có thể trực tiếp tiến vào đại huyền cảnh nội. Sơn gia bên trong, đường Tam Mới, Đoạn Thủy, chuyển diệt ba người yên lặng đi tại trên đường núi. Đường Tam Mới ánh mắt thất thần, phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Bộ dáng này để đoạn thủy cùng chuyện diệt đều là trong lòng sinh ra lo tỉnh. Trách xoé lời nói, vẫn là tại thiếu niên này trong lòng lưu lại gợn sóng, hoặc là dẫn xuất một chút năm xưa hồi ức. Đường Tam mới mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không phải một người ngu, tương phản, hắn rất thông minh, năm gần 17 liền có thể chế tạo ra vô số cơ quan, liền ngay cả ở trên bầu trời tự do phi hành mục diên đều là từ hắn nghiên cứu triệt để bản vẽ liền chế tạo ra. Lại là thiếu niên nếu là một lòng điều tra nào đó một số chuyện, Thật đúng là có thể tra ra một chút đầu mối. Trạch Soái lời nói, càng nhiều hơn chính là giúp hắn sinh ra hoài nghi, đem trong lòng manh mối xuyên kết hợp lại. Ba người liền như vậy yên lặng đi nửa canh giờ, rốt cục tại đường núi cuối cùng dừng bước. Để hai vị sư huynh lo lắng, Đường Tam mới trở lại cười cười, "Sư huynh xin yên tâm, Trạch Soái bọn hắn trốn không được." Bởi vì hiện tại, thần sư huynh quá khứ. Trên bầu trời, chợt có một cơn gió mạnh từ xa mà đến gần, ngay sau đó chính là một con chim lớn cái bóng phóng xuống tới. Ba người không khỏi ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, chỉ thấy một con mộc sắc cơ quan đại điểu từ không trung bên trên lướt qua, hai cánh bay nhảy lên gió táp để bên cạnh nhánh cây dị dạng rung động. Tại cơ quan đại điểu trên lưng, thiếu niên tóc trắng túi đầu số nhìn, như ngôi sao hai mắt cùng ba người đối mặt máy mắt, lóe lên liền biến mất. Thần sư huynh đột phá thành công. Đoạn thủy rốt cục lộ ra thiếu dung. Phương người đối diện, tần dương hai mắt như có điện sáng long lánh, để người khó mà nhìn thẳng, đây là đến hư không sinh điện, hư thất sinh bạch tình trạng. Cái này nếu không phải đột phá thành công, lại là cái gì? Có Tần Dương tiến đến, trách xoáy ba người đương nhiên trốn không được. Trước khi lên đường, sư đệ phái người cho Tần sư huynh đưa chế tạo chiếc thứ nhất Mộc Diên, hy vọng Tần sư huynh có thể xem ở cái này Mộc Diên trên mặt mũi, bỏ qua sư đệ một ngựa. Đường Tam mới cười nói: "Thiếu niên này xử thế lão thành, cũng sẽ không vì chuyện riêng của mình liền để Tần Dương không tiếc đại giới đều muốn giết người thả đi. Nếu là thật bởi vì Đường Tam mới mà để Mộ Vân Tinh chạy thoát, Sau này hai người tình cảm cũng coi là tận. Hiện tại tốt, đã là đạt được muốn manh mối, lại có thể không chậm trễ tần dương giết người. Nhất cử lưỡng tiện, há không đẹp ư? Được không như thế một con chim lớn, họ tần sợ không phải vui điên. Truyện Diệt thầm nói, "Truyện diễn sư huynh nếu là có thể vượt qua sợ độ cao ma bệnh, sư đệ cũng có thể cho ngươi làm một con." Đường Tam mới cười nói, "Sợ độ cao?" Truyện Diệt kéo cao âm điệu, "Ta kia mới không phải sợ độ cao, ta chỉ là không muốn mượn nhờ ngoại vật phi hành." Vâng vâng vâng, chúng ta đều biết, ngươi không sợ độ cao." Đoạn Thủy lấy cực kỳ qua loa giọng nói. Nút ngạt không còn, ba người ở giữa lại lần nữa tràn ngập hoàn thoát khí tức. Vượt lên núi cao, chạch xoáy ba người nhìn về phương xa, chỉ thấy núi mặt khắc bình nguyên bên trên, một tòa pháo đài xuất hiện tại cuối cùng. Đại Uyển, rốt cục muốn tới. Phong Lôi Lịch trùng điệp thở dài một hơi, có dường như đã có mấy đời cảm giác. Lần này tiến đến đại hạ, thế nhưng là để hắn suýt nữa mất mạng tại tha hương nơi đất khách. Thậm chí đến bây giờ, cha mẹ của mình còn tại đại hạ chưa từng trở về. Chính xác đến nói, núi này đã coi như là đại huyền cảnh nội. Trách Soái cười nói, rốt cục thoát ly hiểm cảnh, để vị này luyện thần võ giả đều thở dài một hơi. Không dễ dàng a, có thể từ đại hạ trở về. Mộ Vân Tinh nghĩ đến cái kia kinh khủng sư đệ chưa từng đội theo, vừa sinh ra như chút được gánh nặng cảm giác, chợt cảm thấy trong lòng run lên. Hắn cảm ứng được mình Đoạn Vân Thạch. Chương 182, lại tiến lên trước một bước. liền đem long trời lở đất. Thang thêm, Đoạn Vân Thạch lại lần nữa sinh ra cảm ứng. Điều này đại biểu lấy nắm giữ Đoạn Vân Thạch tần dương, lại lần nữa tiếp cận đến nhất định phạm vi bên trong. Mộ Vân Tinh toàn bộ người thân thể cứng đờ, còn như con rối, vô cùng ngượng gạo quay đầu, nhìn về phía cảm ứng đầu nguồn chỗ chi phương hướng. Sau đó, thị lực kinh người thái hư nhãn liền để hắn nhìn thấy cực tốc lướt đến một diên, cùng trên lưng nó. Tần dương. Mộ Vân Tinh trùng điệp phun ra hai chữ này. nên đến cuối cùng một tới, trốn cũng trốn không được, cho dù là hiện tại đi vào đại huyền cảnh nội, mình người sư đệ kia vẫn là đuổi theo. Giờ khắc này, Mộ Vân Tinh trên thực tế nghĩ đến rất nhiều, hắn nghĩ tới quá khứ, nghĩ đến cùng vị sư đệ này chung đụng 10 năm thời gian, cũng nghĩ đến đã qua đời sư phụ, đối với mình có mang tình ý sư muội. Sau đó hắn lại nghĩ tới lúc trước mình bị bắt lấy về sau, sư phụ vì giữ lại chỉ qua lệnh đem mình vô tình vứt bỏ, cũng nghĩ đến tại Thiên Bộ luyện nô trong phòng gặp đủ loại tra tấn. Kia hắc thiên kiếp lúc phát tác thống khổ, để hắn mỗi lần nhớ tới đều run rẩy không thôi. Đây hết thẻ hết thẻ lướt qua náo hải, tại ngắn ngủi một cái mắt, Mộ Vân Tinh tựa như đi qua cả đời lộ trình. Nhưng mà, hắn liền nhìn thấy cấp qua bầu trời một diên, cùng từ trên trời giáng xuống thiếu niên tóc trắng. "Sư huynh, ta đến với ngươi." Cặp mắt kia ánh vào Thái Hư nhãn bên trong, Cường Hàn bá đạo ý chí nháy mắt càn quét Mộ Vân Tinh náo hải, hừng hực sát ý bay thẳng tâm thần. "Võ thánh chi cảnh, quyền ý đã thương người." Mộ Vân Tinh cho dù là thông qua Hắc Thiên Thư sớm bắt đầu luyện thần, luận ý chí cùng tinh thần cường độ, cũng hoàn toàn không đủ để cùng Tần Dương chống lại. Khi hắn vô ý thức lấy Thái Hư nhãn quan sát Tần Dương thời khắc, cũng nhận Tần Dương trực tiếp nhất phản công. A a a. Giữa tiếng tiêu gào thê thảm, Mộ Vân Tinh vô ý thức lấy kiếp lực chuyển hóa thành tinh thần lực, đối kháng cái này cổ bá đạo quyến ý, đồng thời, hắn đưa tay vào ngực, không ngừng hấp thu một viên trong tinh thạch chân khí, bổ tốc tự thân tiêu hao. nhôn no là không cách nào rời đi cấp chủ chân khí bị ai tồn tại, tuy có có thể hóa các loại chân khí, tinh thần lực, trợ lực lượng tiếp lực, nhưng một khi tiêu hao quá độ, chưa từng kịp thời tiếp nhận cấp chủ chân khí bổ sung, liền sẽ dẫn phát hắc thiên kiếp. Hiện tại Mộ Vân Tinh liền là bởi vì đối kháng Tần Dương Quyền Ý tiêu hao tinh thần lực quá kịch, tại điên cuồng rút ra chân khí bổ sung tiếp lực. Nhưng mà hắn đang đối kháng với Tần Dương Quyền Ý, từ trên trời giáng xuống Tần Dương mà sẽ không chờ hắn chống cự hoàn tất, chỉ thấy Tần Dương quanh người nổi lên một tầng kim quang. Như mặt trời rơi xuống nhân gian, có phần thiên đốt địa chi uy. Nhật Minh, mượn mặt trời chi thế, vận hóa tự thân khí huyết thành một vòng mặt trời chói chang, chưa rơi xuống đất, nóng dục chi khí liền gọi phong lôi tích thương thế tái phát, mộ vân tinh thân hình lão đảo muốn ngã. Trạch Nguyên quy thuận, trạch soái hai tay thành vận hóa chu lưu chặc kình, chống rống bại khí, trong không khí ngưng tụ ra một mảnh vô hình vực sâu, giống như biển cả vòng xoáy, đầm lầy vũng lầy, thôn phệ nóng bỏng chi khí. Nhưng mà Tần Dương lúc này biến thành ngai vòng tuy là mượn mặt trời chi tướng, trên thực tế lại là lấy tự thân khí huyết làm gốc sử xuất, chạch xoáy chạch nguyên quy thuận có thể hóa chân khí nguyên khí, lại hóa không được dương cương khí huyết. Nhưng thấy Nhật Luân rơi xuống, oanh bạo vô hình vực sâu, Tiêu Minh ngông dương cương huyết khí bên trong ẩn chứa bá đạo ý chí, trấn áp chân khí, một quyền đảo tại chạch xoáy đầu vai. A! Chạch xoáy chỉ cảm thấy xương vai nháy mắt bị đại lực đụng nát, quyền kinh chí cường tác động đến nội phủ, đem nó giây lát bị thương nát. Đại Uy Thiên Long. Thừa dịp Nhật Minh bộ phát vẫn còn, tần dương thừa thắng xông lên, quyền ấn đánh ra, vô cùng đại lực hội tụ ở quyền phong phía trên, khí huyết sôi trào, phía sau ẩn hiện đại uy thiên long chí tướng, Tu Di Sơn ẩn. Khí huyết bốc hơi, huyết sắc bên trong ẩn hiện một tòa to lớn vô cùng thần sơn, núi trình bắc phương bảy sắc, thiên long bạch tượng vần quanh, thoáng như trong trời đất. Tu Di Sơn, Phật môn trong truyền thuyết thế gian đệ nhất núi, cũng là thế giới trung tâm. Đại Uy Thiên Long bổ tất trải qua đến vợ thánh chi cảnh. liền có thể tu luyện tu di ấn, quyền ý như núi, một quyền phía dưới, như Thái Sơn áp loạn, không ai có thể ngăn cản. Wen, quyền kinh nhấc lên như cơn lốc khí lưu, chạch xoáy gương ép tụ khí mất ý chí, nhưng vẫn là khó cản chiêu này chi lực, một quyền này bên trong lực lượng chi uy mãnh quả thực vượt quá tưởng tượng, thoảng như đại uy thiên long Bồ Tát hành thế, chạch xoáy cánh tay phải bạo thành một đoàn huyết vụ, quyền kinh đấu đá nó no thân. Nhưng là, cũng hiện tại như thế một cái mắt, lung lay sắp đổ mộ vân tinh bỗng nhiên ngẩng đầu một cái. mất hiện dị quang, bước chân đập mạnh, trong chớp nhoáng xuất hiện tại chạch xoáy bên cạnh thân, một tay nắm tại trong điện quang hỏa thạch, hoành cản tại tần dương năm lấm, trong lòng bàn tay kình lực biến ảo, phun ra nuốt vào, đúng là đem khai sơn phá nhạc một quyền kình lực phá vỡ, sau đó song trưởng tề xuất, như phi yến xuý liễu, chụp về phía tần dương cánh tay. Bành bành bành. Tần dương bàn tay lật qua lật lại, hóa quyền vị trưởng, từ tu di chi trọng hóa thành long hồng chi nhẹ, phiếu hốt như mây, nhanh như gió, trưởng ảnh bay tán loạn. Trong nháy mắt cùng Mộ Vân Tinh giao thủ mấy chiêu. Tốt chiêu pháp. Mộ Vân Tinh lão khí hoành thu tán một tiếng, song trưởng một trổng, kinh lực thiên sơn vặn trọng, tụ tại một trong lòng bàn tay, đẩy lui Tần Dương. Có gì đó quái lạ. Tần Dương lui ra phía sau hai bước, nhìn về phía thần sắc đại biến Mộ Vân Tinh, thầm nghĩ trong lòng. Phải biết Tần Dương lúc này nhục thân chi lực không thể coi thường, cho dù là lấy nhẹ nhàng linh hoạt chiêu pháp đối địch, cũng là có mấy ngàn cân lực lượng ở chỗ tay. lại thêm khí huyết bên trong quyền ý không giờ khắc nào không tại trấn nhiếp địch nhân, Mộ Vân Tinh thậm chí ngay cả cùng Tần Dương giao thủ tư cách đều không có. Bởi vì khi hắn cùng Tần Dương giao thủ thời điểm, quyền ý liền sẽ xuyên qua tinh thần của hắn, nháy mắt đánh tan hắn hết thảy phòng bị cùng thế công. Mà bây giờ, Mộ Vân Tinh không chỉ cùng Tần Dương giao thủ, còn có thể lấy xảo chiêu hội tụ lực lượng, đẩy lui Tần Dương. Cứ việc cái này có Tần Dương chưa từng dùng xuất toàn lực lại thêm Nhật Minh về sau ngắn ngủi suy yếu nhân tố. Nhưng cũng không phải một cái Mộ Vân Tinh có thể đánh lui. Ngươi là ai? Thần Dương nhìn chằm chằm lúc này Mộ Vân Tinh, hỏi: "Thiên cung tám bộ, ta là tối cao, trên trời dưới đất, bằng vào ta vị quân." Mộ Vân Tinh gánh chịu hai tay, khí thế nghiêm nhiên, bản tọa chính là tám bộ đứng đầu, Thiên quân. "Ngươi là Mộ Vân Tinh cấp chủ tần Dương ánh mắt một mảnh thanh lãnh, Đại La Thiên tâm phối hợp bổ để minh kính chiếu khắp Mộ Vân Tinh chi tình huống, ngươi bây giờ là phụ thân với hắn, đây là nguyên thần hình chiếu. Không, không giống." có chút không hài hòa. Người ngược lại là có một đôi tụy nhãn, Mộ Vân Tinh cũng không cố ý tránh ra chủ đề, đạo, bản tọa bây giờ cách nguyên thần hình chiếu, ngạn giảm chiếu hình luyện hư hợp đạo chi cảnh còn kém một chút, chính là lấy cấp chủ hòa kiếp nô ở giữa liên hệ đến biến tướng đạt thành nguyên thần hình chiếu năng lực. Nhưng chỉ bằng như thế, cũng có thể hàng phục ngươi. Mộ Vân Tinh trên thân đột có tiếng gió điện kình, tiếp lực hóa thành chu lưu phong kình cùng chu lưu điện kình, song kình tụ hợp, nghịch chuyển sinh tử, hóa thành kỳ công. Thương thế trên người phi tốc chuyển tốt. Đồng thời, hắn đưa tay một bổ, tại tần dương trước người chém ra một đạo làn ngang. Nơi đây đã là đại viền cảnh nội, ngươi nếu dám lại tiến lên trước một bước, liền đem long trời lở đất. Chương 183, Tu Di Sơn Vương Truy, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trên núi cao, kình phong lẫm liệt. Thiên quân ta kiếp chủ cùng kiếp nô ở giữa liên hệ, ngàn dặm sinh động, phù thân tại mộ vân tinh chi thân, vừa vừa ra tay, lợi dụng kiếp lực hóa thành phong lôi hai kình. vận chuyển phong lôi hai bộ liên hợp chữa thương thánh pháp phong lôi chuyển sinh pháp chữa thương, cũng muốn đem Tần Dương đuổi. Huy phong nhất thời có 102. Nhưng mà Tần Dương lại là xem thấu thiên quân ngoài mạnh trong yếu, lãng tiếng cười dài, ngươi gọi ta thối lui, có bản lĩnh này sao? Mộ Vân tinh tuy là tu luyện hắc thiên thư sách tới trước luyện thần giai đoạn, nhưng cuối cùng không phải là chân chính luyện thần, ngươi tuy là lấy cùng loại nguyên thần hình chiếu hình thức phụ thân với hắn, nhưng cuối cùng có phải là thật hay không chính luyện hư hợp đạo. Tiến về phía trước một bước, liền đem long trời lở đất. A, đích thật là như thế, nhưng long trời lở đất không phải ta, lại là ngươi a. Quyền kinh bố phạt, một quyền đánh ra, có hùng tráng sơn hà chi lực, bá đạo kinh lực trực tiếp đánh nổ không khí xung quanh, quyền ý như núi, Nguy nga Tu Di Sơn chi ảnh lại xuất hiện. Tu Di Sơn Vương Truy, so với mới Tu Di ấn, một quyền này lực lượng càng thêm cứng mãnh, càng thêm cường hãn, giống như giọi lên Tu Di Sơn mẹ người, có thần quỷ lui tránh chi uy thế. Một lời không hợp chính là lấy cường chiêu đè người. Thiên quân cũng là không thể khinh thị. Hắn tuy là luyện thần đến cực điểm, đạt tới phản hư chi cảnh cường giả, nhưng lấy phụ thân người khác hình thức lại có thể phát huy bao nhiêu lực lượng. Tần Dương nói đúng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Thiên quân chính là ngoài mạnh trong yếu, nếu không trực tiếp đi lên muốn Tần Dương mệnh, cần gì phải cùng hắn nói nhảm nhiều. Hiện tại, Tần Dương mặc kệ Thiên quân uy hiếp chi ngôn, Thiên quân chỉ có thể xuất thủ. Thinh là tán thủ. Thiên quân song trưởng tách ra, bộ tới, trưởng thế phồn như tính đấu, nhanh như bay cánh sáng. Nhan chóng bên trong mang theo tinh đấu đại lực, như tẩy thiên hà, chuyện bắt đầu, có vạn phần hùng vi chi khí phách. Song Vương kình lực tiếp xúc, Tu Di Sơn đối cứng tinh hà, nhưng thấy trưởng thế phân loạn, tinh đấu giao rơi, tần dương song quyền phát lực, tiến bộ lệnh quyền, Tu Di Sơn chi ảnh liên tục đập đến, ép diệt vạn vật đại lực, trấn áp phải thiên quân khó mà chống cự. Đây chính là tồn túy nhất lực hàng thập hội, mặc cho ngươi chiêu thức lại kỳ, cũng là vô dụng. Thiên quân, ngươi là mộ vân tinh tiếp chủ, lúc trước thầy ta cái chết cũng nên có ngươi một phần, hôm nay ta trước giết ngươi cái này phân thận, ngày khác lại chu tính mệnh của ngươi. Tân Dương quyền thế càng hung mãnh hơn, rõ ràng là như vậy khai sơn phá nhạc lực lượng mạnh mẽ, đúng là bị hắn liên tục xử suất, hoàn toàn không có thỉnh thoảng cường hãn thân thể cùng ý chí gọi người chấn kinh. Bất quá thiên quân tuy là bị hắn lấy vô biên đại lực áp chế, lại như trúc xanh, cong mà không gãy, thân hình na di, tinh la tán thủ thả hồ không lưu, tu chi quá nhỏ, to lớn vô tận, nhỏ bé tinh tế. Lực lượng không kịp lợi dụng kỳ chiêu tá lực, tiếp lực thả chư tại hai tay, thủ phải chật như nêm tối. Đột nhiên, Thiên Quân biến sắc, đột nhiên hút vào đại lượng nguyên khí, nguyên thần chi ảnh đem nó hấp thu luyện hóa thành chân khí bản thân, bổ túc mộ vân tinh trên người kiếp lực, sau đó đem tiếp lực hợp ở hai tay. Chết. Thời gian phảng phất tại thời khắc này ngưng trệ, chỉ mỗi ngày quân hai tay như tại túy nguyệt chi hà bên trong xuyên qua, nhìn như cực chậm, kỳ thực cực nhanh, song trưởng xuyên qua tần dương quyền phong, thẳng hướng hướng tần dương lồng ngực. Một thứ này, quả thực nhanh đến bất hạ, lại có một cỗ thần ý áp chế tư duy, khiến người ta cảm thấy thời gian đều đình chỉ. Bành! Song trưởng đồng thời in lên tần dương lồng ngực, trường lực phun ra nuốt vào, tinh mang chấn trợn, tinh đấu đại lực tái xuất. Đông! Như hồng trung đại lực âm thanh ngâm vang lên, tần dương lồng ngực co giật lại chấn động, đãng xuất tràn trề kình lực, cưỡng ép chấn khai song trưởng, huyết khí tràn ra bên ngoài thân, tận thành hình rồng. Thiên quân bị này phản chấn, ngũ tạng lục phủ đều bị thương. chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn bị đánh tan, thời khắc mấu chốt, hắn đem tiếp lực hóa thành chu lưu núi kình, thân như bàn thạch, kim cương bất hoại, cứng ép văn, cái này lực phản chấn. Nhưng tần Dương phản kích vẫn chưa xong, chỉ gặp hắn một trảo nhô ra, như thần long giơ vớt, bốn phía không khí như dòng nước gào thào dâng lên, rót thành một đoàn tại nó trong lòng bàn tay, mà hậu kình lực phun một cái, oen. Bạo liệt khối không khí bên trong nhét đẩy lấy Dương Cương chi niệm, thiên quân thân ở trong đó, chỉ cảm thấy như linh hồn tại dưới liệt nhật bốc hơi. Tsa cự ly sa phụ thân phân thân thần lột vào to lớn sáng tạo kích. Đồng thời, Tần Dương kia một chảo dựng vào cánh tay kia, kinh lực biến hóa, Thiên quân tuy là cực lực thoát thân, nhưng vẫn là bị Tần Dương một thanh xé rách hạ một cánh tay. Ta nên cảm tạ ngươi, giúp ta thuần thục cảnh giới mới mang tới lực lượng. Tần Dương sắc mặt hở hững, thân như tinh ngọc, có loại sáng long lanh viên mãn chi ý, khi huyết dịch bắn tung tóe đến trên người hắn thời điểm, làn da có chút rung động, cánh quần áo liền đem máu tươi chấn khai, tròn vo phải như một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Từ trên quần áo lăn xuống. Thông qua cùng Thiên Quân một trận chiến, Tần Dương lấy Tuyệt Cường Tâm Linh cùng Đại La Thiên Tâm hoàn toàn trưởng khống thân thể lực lượng, quen thuộc cảnh giới mới. Hiện tại, là nên kết thúc. Trạch Soái mang theo Phong Lôi Lực rời đi. Thiên Quân cũng là sắc mặt một mảnh thanh lãnh, hốt vào nguyên khí, thông qua phân thần chuyển hóa thành tiếp chủ chân khí, lại hóa thành cỗ này tiếp nô chi thân tiếp lực, vận sức trở phát động. Trước mắt cái này Tần Dương, dù là vừa vận đột phá, nhưng thực lực lại là rất cổ quái. Hắn một chiêu một thức không giống như là lấy chân khí phát lực, ngược lại là cùng những cái kia luyện thể cao thủ cùng loại, lấy thân thể chi lực tấn công địch. Không, so với cái kia luyện thể võ giả càng thêm tồn thủy, cái này là đơn thuần thân thể khí huyết lực lượng. Nhưng ở khí huyết bên trong, lại có ý định chí trấn nhiếp, cả người tinh thần phảng phất cùng thân thể hòa làm một thể, khí huyết đi tới chỗ, chính là quyền ý trấn nhiếp chi địa. Vẹn vẹn vừa đột phá, liền có chiến lược như vậy, thiên quân tuy là ngạo mạn, nhưng cũng không phải không chịu nhận hiện thực người. Chí ít đối với hắn hiện tại cách không phụ thân tình huống đến nói, là tuyệt đối không có cách nào đối phó Thần Dương. Đi. Chạch xoé một cái khắc còn kiện toàn cánh tay nắm lấy Phong Lôi Lịch, quắc, dùng Bạch Phát Tam Thiên Vũ Phi không rời đi, nhanh. Lúc này cũng không lo được Phong Lôi Lịch còn có thương tích trong người, liền xem như thiêu đốt tinh huyết, dùng bộ phát pháp môn cưỡng ép rời đi, cũng so mất mạng ngon tốt. Phong Lôi Lịch cũng là biết được tình huống khẩn cấp, sắc mặt đỏ thẫm, công lực thúc cấp phía dưới, tóc trắng hình thành trắng lóa như tuyết phi vũ. bằng hương ngự phòng, mang theo hai người lên không rời đi. Chốn được không? Tần Dương cười ha ha một tiếng, một đôi mắt như sinh điện mang, để Thiên Quân Thái Hư nhãn đều sinh ra chói mắt cảm giác. Tu Di Sơn Vương Trụy, nện một phát, trọng thương Thiên Quân, mất đi một tay tinh la tán thủ cũng không còn cách nào ngăn cản cái nại vô biên đại lực, Tần Dương tiến bộ thắt thân, cùng Thiên Quân bốn mắt nhìn nhau, quyền ý thông qua chính mắt trông thấy chi pháp thẳng tới nó thứ hại. Chấn. Thiên Quân chỉ cảm thấy não hải một choáng. Kia sợi phân thân trực tiếp bị Dương Cương quyền ý trấn diện. Vị này tiên bộ đứng đầu cách không mà đến, cũng chưa từng cải biến bất cứ chuyện gì thực, hắn chưa từng đánh bại Tần Dương, Phong Lôi Lịch cùng trẻ sói cũng trốn không được. Thân vật nham hóa. Đoạn Vân thạch biến hóa thành nắm bắn trường thương liệt vũ súng, Tần Dương phi thân rơi vào đỉnh núi trên một tảng đá lớn, có chút nghiêng đầu, ý niệm khóa chặt, nhắm chuẩn. Ầm. Cái kia vừa mới bay lên không trung hai người giống như gãy cánh đại điểu, từ không trung rơi xuống. Chương 184. Ta Tần Dương, chính là người cô đơn. Ầm. Phanh phanh. Tần Dương ngay cả bắn mấy phát, Đoạn Vân Thạch đạn phá không đánh vào trong cơ thể hai người, ẩn chứa tại trong tinh thạch quyền ý trấn nhiếp tâm thần, tinh thạch hấp thu nó trấn khí, khí kình phá hư nó thân thể cơ năng. Liên tục bốn thương, mỗi một súng trúng đích, Trạch Soái cùng Phong Lôi Hích vốn là sâu bị thương nặng, liền xuất thủ chi lực đều không, bên trong cái này mấy phát về sau, người ở giữa không trung liền không có sinh tức, rơi xuống dưới núi, không thấy tăm hơi. Trốc lạc. Nhỏ vụn đoạn vân thạch đạn từ phía dưới bay lên, tại không trung gây dựng lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch, bay vào thần dương trong tay. Chu Lưu Phong Kình, Chu Lưu Điện Kình, còn có Chu Lưu Trạch Kình, thần dương một bên hấp thu trong tinh thạch chân khí, một bên nhíu mày, quả nhiên, ta muốn dựa vào hấp thu chân khí liền luyện thành Chu Lưu 6 hư công, cơ bản không có khả năng. Thần dương tại hấp thu luyện hóa chân khí về sau, có thể sử dụng đơn nhất Chu Lưu chân khí, hay là giống Phong Lôi Lực như vậy đồng thời sử dụng Phong Lôi hai kình? nhưng lại hướng lên khống chế chu lưu tám kình, lại là không thể nào làm được. Chu lưu sáu hư công y theo bắt quái sáng lập, hàm ẩn dịch đạo biến hóa, lấy nhân thân vận dụng thiên địa chi công. Nhưng thiên địa còn có thiên hai, nhân thân vận dụng thiên địa chi công, há không tai họa? Tám kình tương xung, chính là vấn đề khó khăn lớn nhất, muốn để cái này tám kình hài hòa, cần phải cường đại sức tính toán cùng lực khống chế, làm được lấy người trí cân bằng thiên địa chi lực, nếu không mặc cho ngươi thiên phú lại cao, cũng là uổng công. Sa không nói Liên nói mới vị kia thiên quân, hắn lấy kiếp lực chuyển hóa Chu Lưu Tám Kình, thi triển ra Phong Lôi Đǔ vận Phong Lôi chuyển sinh pháp, sau đó lại sử xuất Bao Dung Thiên Văn, pháp tại thiên tượng tinh la tán thủ, luận học vấn chi tinh thâm, vượt xa quá Tần Dương, nhưng liền xem như hắn, cũng không dám trực tiếp chuyển hóa Tám Kình, như thế có thể thấy được Chu Lưu sáu hư công hung hiểm. Cho dù là trong nguyên tắc tu luyện Chu Lưu sáu hư công mấy vị kia, cuối cùng cũng không nhất định có kết thúc yên lành. Theo Tần Dương biết, trong bọn họ hẳn là không một cái sống qua trăm tuổi. Chu Liêu sáu hư công công lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, cách mỗi 20 năm đều cần kinh lục một lần lục hư kiếp, tái tạo thân thể cùng kinh mạch, thế hướng vượt qua cực hạn công lực, nếu là độ không qua, liền bị tám kình thiên kiếp cư thân, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, nếu là vượt qua, kia công lực đâu chỉ tăng gấp bội, lại sau này 20 năm công lực tăng trưởng tốc độ so với quá khứ 20 năm cũng là đề cao thật lớn, thực lực tinh tiến thần tốc. Cho nên tại trên lý luận tới nói, Chu Lưu Sáo Hư công là một môn không có thực lực thượng hạn võ công, chỉ cần ngươi có thể vượt qua kia 20 năm một lần lục hư kiếp. Theo ta được biết, Đại Huyền Quốc sư Tiêu Miện 60 năm trước lấy tuổi đời 20 xuất hiện tại Đại Huyền, Chu Lưu Sáo Hư công tu luyện cánh cửa chính là trải qua một lần lục hư kiếp, phía sau 60 năm, người này uy áp Đại Huyền, thanh trấn thiên hạ. Hắn chí ít là trải qua 3 lần lục hư kiếp, mỗi 20 năm, công lực của hắn liền muốn có một lần bay vọt thức tiến bộ. chỉ là không chi kỳ 20 năm lần thứ tư lục hư kiếp, tiêu mệnh phải chăng đã vượt qua. Tần Dương hai mắt nhắm lại, thấp giọng tự nói, cái thứ nhất 20 năm, công lực của hắn tăng trưởng chậm nhất, nhưng vượt qua lần thứ hai lục hư kiếp về sau, đã tương đương với có 40 năm công lực. Cái thứ hai 20 năm, tiêu mệnh công lực tăng trưởng tốc độ chí ít là phía trước 20 năm hai lần, cái này 20 năm liền tương đương với làm từng bước tu luyện 40 năm. Tại lần thứ ba độ kiếp trước đó, hắn liền có 60 năm công lực. Đây là thuộc về tiêu miện 60 năm. Hắn 60 năm, người bình thường cũng không biết muốn tiêu bao nhiêu năm mới có thể tu đến. Mà tại lần thứ 3 lục hư kiếp về sau, tiêu miện tối thiểu nhất đều có 120 năm công lực. Lại tại cái thứ 3 20 năm, công lực của hắn tăng trưởng tốc độ lại lần nữa tăng lên, tương đương với làm từng bước tu luyện 80 năm. Nói cách khác, chỉ cần vượt qua lần thứ 4 lục hư kiếp, tiêu miện liền có nhiều đến 400 năm công lực. Chỉ cần tiêu miện không e ngại tại Chu Lưu 6 hư công tiến bộ, cưỡng ép hấp chế tự thân công lực tăng trưởng, nếu không hiện tại tiêu miện, nói ít cũng có được cao tới 200 năm công lực. Xem ra trở về được hỏi một chút Huyền chủ, Tiêu Miện phải chăng vượt qua lần thứ tư lục hư kiếp?" Thần Dương nói. "Vị này đại huyền quốc sư là hắn lớn nhất địch giả tưởng, trừ phi Thanh Vũ không có ý định báo thủ, nếu không sớm muộn sẽ hội Tiêu Miện đối đầu." Thần Dương chọn từ bỏ sao? Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên cả hai cuối cùng rồi sẽ là địch. "Ồ." Đúng vào lúc này, Mộ Vân Tinh chậm rãi tỉnh lại, phát ra một tiếng thấp rên rỉ. Hắn mở to mắt, lần đầu tiên liền gặp được Hở Hưng đứng trước người Tần Dương, sau giờ ngọ ánh nắng đem Tần Dương cái bóng ném đóng ở trên người hắn, hắn ngỡ Mộ đạo thân ảnh kia sinh ra vô tận nhỏ bé cảm giác. "Trung quy là ngươi thắng, sư đệ." Mộ Vân Tinh trợn to hai mắt, thanh âm khàn giọng. "Sư huynh có lời gì nói?" Tần Dương hỏi. "Ta chỉ muốn mạng sống." Mộ Vân Tinh nói. Cứ việc rất hèn mọn, rất cốt nhục. Nhưng Mộ Vân Tinh chính là muốn mạng sống. Tại Hắc Thiên kiếp tra tấn bên trong, chính là như thế một cái tiến niệm chống đỡ lấy hắn, để hắn một mực gắng gượng qua đến, từ một giới kiếp nô biến thành thiên bộ trung kiên một trong. Bây giờ Tần Dương hỏi hắn muốn nói cái gì, Mộ Vân Tinh không chút do dự liền cầu lấy sống sót cơ hội. Mạng sống a, Tần Dương chậm rãi nói, đây thật là nhất dạng dị truy cầu, cho dù là ta, cũng sẽ không lấy cái này làm lý do đến chế giễu ngươi hèn mọn, bởi vì ta cũng không muốn chết. Thiên cổ gian nan duy nhất chết Rất nhiều người nhìn như chết được sục sôi, trên thực tế là bởi vì bọn hắn không có đổi ý cơ hội. Bởi vì người đều chết rồi, còn thế nào đổi ý? Suy nghĩ rất nhiều muốn tự sát người khi được người cứu sau đó, liền lại không còn muốn tự sát, bởi vì bọn hắn đã từng kém chút chết mất, các thân thể sẽ qua sự sợ hãi ấy tư vị. Như không phải không nghĩ chết, Tần Dương có hạ có thể từ thay máu thuế biến bên trong tránh thoát, đột phá cảnh giới mới. Đáng tiếc, sư huynh ngươi phải chết. Nói, Tần Dương nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, Nhằm ngay Mộ Vân Tinh đỉnh đầu, ngươi ta ở giữa có quá nhiều năm sư tình nghĩa huynh đệ, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, bây giờ bất hỏa tường giết, quả thực khiến người thổn thức, nhưng ta cũng không hối hận giết ngươi. Gặp lại nhất thiếu Mẫn Ân Cửu, vẫn là quên hết ân oán trước kia, Tần Dương đều làm không được. Sư huynh đã thay đổi, Tần Dương cũng thay đổi. Quá khứ hồi ức đáng giá chân quý, cũng sẽ để Tần Dương một mực đi khác, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Thanh Vũ giết Mộ Vân Tinh. Vĩnh biệt, sư huynh. Bàn tay rơi xuống, Tần Dương. Mộ Vân Tinh ngẩn đầu lên hò hét, Thái Hư Nhãn phóng xạ ra kỳ quang, câu lên Tần Dương hồi ức, để hắn phản phất lại trở về quá khứ 10 năm kia tại trong gũ cốc thời gian. Giết ta, người sau này chính là người cô đơn. Hắn khàn giọng hô to, Thái Hư Nhãn không ngừng thi triển kỹ năng, ý đồ gọi lên Tần Dương trong lòng mềm mại, để Tần Dương thả mình một mạng. Người cô đơn. Tần Dương một mặt hở hững, bàn tay không có chút nào dừng lại hạ lạc, kia từ hôm nay trở đi, ta Tần Dương, chính là người cô đơn. Chương 185, Đại trí tuệ. Bành. Bàn tay đánh vào thiên linh phía trên, Mộ Vân Tinh Điên cuồng động tác bỗng nhiên dừng lại, sau đó liền cực kỳ đột ngột mất đi sinh tức. Vĩnh biệt, sư huynh. Tân Dương vậy gọi lấy hỏa diên gậy nên liệt diễm, nhìn xem Mộ Vân Tinh thi thể bị liệt diễm dần dần thôn phệ, nhưng trong lòng thì vô hỷ vô bi, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Mấy ngày nay đến sao động cùng sát ý tựa hồ trong nháy mắt này thanh không, toàn bộ thể xác tinh thần tiến vào vô câu vô thúc tự tại chi cảnh. tu chỉ nhiều ngày bồ đề ba ngộ, đúng là tại thời khắc này đi đến tầng thứ nhất viên mãn, đạt thành bồ đề minh kính cảnh giới. A Di Đà Phật, thân là cây bồ đề, tâm như minh kính hải. Chúc mừng thí chủ, tu luyện có thành tựu. Bất biển cảnh tượng sau Lương Tần Dương hội tụ, Diệu Đức cư sĩ thân ảnh từ không tới có, xuất hiện sau Lương Tần Dương, chắp tay trước được nói, thí chủ quả là cùng ta Phật hữu duyên. Hữu duyên? Tần Dương bỗng nhiên đánh ra một đạo trường phong, dương cương khí huyết cọ giữa bốn phía, trấn áp nguyên khí. Trưởng kinh thẳng đến vừa mới xuất hiện Diệu Đức cư sĩ. Không sai, Diệu Đức cư sĩ mỉm cười, như Phật tổ Nhạt Hoa, hai ngón tay nô ra, đem vô hình trưởng gió nhẹ nhàng bốc duyện, thí chủ cùng Phật hữu duyên, cùng bần tăng cũng là hữu duyên. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta, duyên từ đâu đến? Tần Dương nghiêng người nhìn về phía Diệu Đức, trong mắt không thiếu kiêng kỵ chi tình. Cho dù là phản hư cự cảnh, khoảng cách luyện hư chi cảnh chỉ kém một chút thiên quân, Tần Dương cũng có thể nhìn ra hắn bộ phận nền tảng. nhưng đối với cái này Diệu Đức cư sĩ, Tần Dương lại là đến nay đều không thể nhìn thấu. Không nói những cái khác, chỉ nói cái này vô thanh vô tức đi tới Tần Dương bên người bản sự, hắn liền chắc chắn Diệu Đức cư sĩ bản nhân cảnh giới tuyệt đối tại luyện thần phản hư phía trên. Lấy Tần Dương kim phong không động ve người sớm giác ngộ chi năng đều không thể sớm người này đến, cái khác luyện thần võ giả cũng đồng dạng làm không được. Bất quá Tần Dương thật cũng không sợ Diệu Đức tổn thương với hắn, chí ít từ trước mắt tình trạng xem ra, Diệu Đức là đối Tần Dương có ý đồ. đã là có ý đồ, như vậy tại chân tướng phơi bày trước đó, thần dương chính là an toàn. Phật nói, không thể nói, không thể nói. Diệu Đức mỉm cười nói, đã là không thể nói, vậy thì có cái gì là có thể nói? Thần Dương hỏi. Lần tiếp theo gặp mặt, thí chủ liền biết hết thảy chân tướng. Diệu Đức lần nữa thừa nước đục thả câu, thân hình như bọt biển bắt đầu tiêu tan, đi theo đại trí tuệ, hữu thế rộng từ bi. Thí chủ, chúng ta lần sau gặp lại. Giữ âm mịt mờ, Nương theo lấy nhỏ bé Phật môn tiện sướng, Diệu Đức thân ảnh từ trước mắt tiêu tán. Nhưng mà Trần Dương vẫn là từ Diệu Đức nơi đó nghe đến một chút tin tức hữu dụng. Đi theo đại trí tuệ, cứu thế rộng từ bi. Đại trí tuệ. Nói thật, Trần Dương hiện tại là có chút mơ hồ. Nếu là hắn càng ngày càng rõ ràng trí nhớ kiếp trước không sai, đại trí tuệ nên là nào đó bộ tác phẩm bên trong nhân vật, nó ý biết chính là 108 vị cao tăng kết hợp, có phổ độ thế gian hoài nguyện. Lớn như vậy trí tuệ, vì sao muốn cùng mình tiếp xúc đâu? Chẳng lẽ hắn là thèm thân thể của ta? Thần Dương vô ý thức liền nghĩ đến điểm này. Theo hắn biết, trong nguyên tắc đại trí tuệ khắp nơi kéo người tẩy não làm tay chân, nó mục đích cuối cùng nhất chính là dùng không ta phản âm tẩy não toàn thế giới, tạo nên một cái bình an vui sướng đại đồng thế giới. Mà tại tạo nên đại đồng thế giới quá trình bên trong, tự nhiên là thiếu không được bình định chặn đường người, cho nên đại trí tuệ dùng phản âm tẩy đi cao thủ ký ức, để bọn hắn thành vì chính mình bình định thế giới tay chân. Cũng không biết trong thế giới này Đại trí tuệ có phải là hay không Phật môn cao tăng ý thức tập hợp thể, có phải là muốn dùng không ta phản âm sáng tạo đại đồng thế giới? Tần Dương có chút trầm ngâm, nhưng hắn nếu như muốn dựa vào phản âm đến cho ta tẩy não, vậy liền nghĩ đến quá ngây thơ. Tần Dương một thân thần hồn và khí huyết hợp nhất, ý chí cứng rắn như sắt đá, hùng hực như năng gắt, đại trí tuệ chính là luyện hư hợp đạo cảnh cường giả, cũng đừng hòng tẩy não Tần Dương, để Tần Dương trở thành hắn tay chân. Đại trí tuệ có tồn tại hay không, lại có hay không đối ta có ý đồ? còn thuộc hai chuyện. Dù sao vô luận như thế nào, thực lực cường đại mới là căn bản, chỉ cần ta đủ cường đại, cho dù là đại trí tuệ cũng vô pháp động đến ta mày may. Tần Dương thần niệm triệu hoán Mục Diên, tiếng gió gào thét bên trong, hắn vọt người vọt lên, rơi vào Mục Diên bên trong, cơn gió bay đi. Tây vực, bảo vệ quốc, pháp vương tử. Sơn Nhạc nguy nga phía trên, vàng son lộng lẫy cung điện trùng điệp san sát, tổng số có 81 tòa, san sát đều là hiện ra không tầm thường vật khí. Tại Sơn Nhạc chi đỉnh, Một tòa cự đại đồng điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, trước điện có một kim trùng, lúc này, cái này kim trùng liền tự động lắc lư, phát ra nặng nề phần âm. Đong đong đong. Phần âm âm thanh bên trong, một cố vọ tăng ăn mặc tăng nhân từ đằng xa chạy đến, chân hắn đạp kim liên, thân ảnh thoáng hiện, nhìn như đất bằng tất bước, kỳ thực một bước mười trượng, không bao lâu liền xuất hiện tại đồng điện trước đó. Cái này tăng nhân đến đồng điện trước sau, dừng bước chỉnh lý quần áo, tỉ mỉ kiểm tra ba lần về sau, mới chắp tay trước ngực, cung kính nói: Phổ Đi tuân đại trí tuệ triệu hoán mà tới. Long long long. Đồng điện đại môn từ từ mở ra, một đạo Phật quang từ trong khe cửa bắn ra, chiếu xạ tại Phổ Đi trên thân, ngay sau đó như láo như ấu, nghe không ra nam nữ già trẻ, lại thanh thanh sáng sủa thanh âm từ trong điện truyền đến, "Phổ Đi, vào đi." Tại đại trí tuệ. Phổ Đi cung kính sau khi hành lễ, mới chậm rãi đi vào đồng điện bên trong, đối đồng điện cuối cùng cái kia nụ hoa chấm nở hoa sen vàng lại lần nữa hành lễ, bái kiến đại trí tuệ. Không cần đa lễ. Tứ hoa sen chi bên trong bay ra một cái kim sắc quăng cầu, lơ lửng giữa không trung, chìm chìm nổi nổi, lúc trước Kiêu Kỳ Diệu thanh âm từ quăng cầu bên trong truyền đến, nói: "Ngươi chuyến này tiến vào đại hạ, gặp mặt đại hạ thái tử, vậy quá tử là thế nào cái thuyết pháp?" Bẩm đại trí tuệ, phổ đi cung kính về nói, đại hạ hoàng đế từ 10 năm trước cùng được đế đại chiến bị thương về sau, tiện ý độ dùng nuôi cổ chi pháp, để chư hoàng tử trăm giết. nghô ra một cái vô cùng tàn nhẫn nhất mạnh nhất nhất có tâm kế hạ thay mặt hoàng đế. Đại hạ thái tử, vốn là quốc chi thái tử, lại bởi vì vũ lực không bằng người mà bị Tam hoàng tử làm nhục, nó tâm tính nhân thiện, vốn không muốn cùng Tam hoàng tử tranh chấp, nhưng Tam hoàng tử nó lòng dạ ác độc lệ, đã là bắt đầu diệt trừ thái tử Đằng Vũ, để thái tử thuộc hạ thương vong thảm trọng. Tại ba độ khẩn cầu hạ hoàng sửa đổi hoàng mệnh bị cự về sau, thái tử có thể nói là chúng bạn xa lãnh, tại tiểu tăng cùng nó gặp mặt, trần thuật ta Phật môn chi dục cầu. Thái tử đáp ứng cùng ta đợi hợp tác, tương trợ chúng ta trở về đại hạn. Ma đại giới, chính là muốn để nó đăng cơ làm hoàng. Cái này thái tử, ngược lại là có quyết đoán, quan đoàn tại không trung nhẹ nhàng lắc lư, tựa như đại trí tuệ tại gật đầu, trong lòng biết không cách nào sửa đổi hoàn mệnh, liền muốn mượn ta Phật môn chi lực bước thoái vị. Có này tâm tính, cũng là không tính đỡ không nổi tường người tầm thường. Đã là như thế, vậy liền thông tri các chư, trở về trung nguyên thời điểm đã tới. Ta Phật môn rời đi trung nguyên một cái giáp. cũng nên lại lần nữa vừa vào. Kim Liên tử từ, từ mở ra, lóe mắt Phật quang bên trong, một tôn ngồi xếp bằng thân ảnh mở hai mắt ra, hiện ra một đôi kim đồng, đợi Ngô cùng Phật tôn sau khi, liền là chúng ta trở về thời điểm. Chương 186, tấn vị cửu toán, tang đêm. Mộ Vũ giả dịch, đánh cho mặt đất một mảnh vũng bùn. Quảng Lăng quấn một cái vô danh thôn trang nhỏ bên ngoài, tần dương che dù, từ ngoài thôn chậm rãi đi nhập. Nghiêng gió mưa phùn đánh vào quần áo của hắn bên trên, nhẹ nhàng bắn ra. Biến thành từng quả bọt nước nhỏ thuận và tháo từng quả lăn xuống, hắn đi trong gió, gió táp tại nó trước người ba thước ra liền chuyển hướng một đường vết zic, mặc cho thiếu niên tóc trắng phong dong đi qua. Nhẹ nhàng chậm chạp bước chân tại trên mặt đất bên trong chạy xuống chỉnh tề dấu chân, nhưng kỳ quái lại là dưới quần áo bảy cùng màu trắng dày chưa từng nhiễm lên một điểm cáu bẩn. Tần Dương liền như vậy chậm rãi đi vào trong thôn trang một tòa nhìn như đơn sơ nhà kho, thu hồi dù che mưa nhẹ nhàng run lên, nhìn vào bên trong đám người mỉm cười nói, thật có lỗi. là ta tới trợm. Bên ngoài nhìn như phổ thông nhà kho, lại là bên trong có càn khôn. Dưới có thinh ngọc trải đất, trên có đèn lưu ly lửa treo, tại tần dương vào cửa thời điểm, năm đạo ánh mắt cùng nhau nhìn về phía hắn, mang theo riêng phần mình ý vị, đánh giá cái này vừa tới người. Dáng vẻ hào sảng giang hồ khách huyền thiên, hất lên áo choàng dấu giếm sát khí che đậy ngày, mang theo hắc mộc mặt nạ dáng người luyện chuyển kinh nghệ, cùng đứng ở trung ương, eo treo thiết lệnh hai vị tuyệt sắc nữ tử. Cái này thôn trang nhỏ nhìn như phổ thông Trên thực tế lại là mặc ra một cái cứ điểm. Trong thôn nam nữ già trẻ đều là mặc ra bên trong người, chính là kia tóc trái đào trẻ con, cũng tại xuất thân một khắc này đánh lên mặc ra ân khí. Bọn hắn thế hệ đều là người nhà họ Mặc. Huyền chủ, còn có. Tân Dương ánh mắt chuyển hướng kia tóc trắng thanh sam nữ tử, bốn mắt nhìn nhau, đều là từ trên người đối phương cảm nhận được một loại rung động. Huyết mạch rung động. Cùng ta huyết mạch gần người, vẫn là mặc gia cữu toán một trong. Tần Dương từ trong ngược lấy ra thuộc về mình viên kia chỉ qua lệnh, đem nó mang tại bên eo. Lần này, đám người nhìn về phía ánh mắt của hắn nháy mắt phát sinh biến hóa. Huyền chủ cùng kia tóc trắng thanh sam nữ tử vẹn vẹn ánh mắt biến đổi, liền khôi phục bình thản, thậm chí cô gái tóc trắng kia còn mang theo ý cười đánh giá Tần Dương. Trái lại Huyền Tiễn, che đợi ngày, kinh nê ba người, bọn hắn đều là ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Tần Dương chi thần, kiếm ý xuất thể, giống như bốn thanh kiếm thần ra khỏi vỏ dương kiếm. Kiếm thế khóa chặt Tần Dương chi thân. Nếu nói mới Tần Dương vẹn vẹn tới chậm có chút thất lễ, vậy bây giờ Tần Dương chính là muốn hiển lộ rõ ràng địa vị của mình, thuộc về Mạc gia Cửu toán địa vị. Mà Mạc gia Cửu toán, không phải có chỉ qua lệnh liền có thể làm. Chí ít tại hạ Mạc bên trong, còn cần để Huyền Tiễn bọn người tán thành, mới có thể làm cho địa vị của mình ngự trị ở bên trên bọn họ. Bởi vì Cửu toán là cùng Huyền chủ ngang hàng. Đối mặt ba người tri khiếu ý, Tần Dương trên mặt vẻ ung dung, chỉ gặp hắn mang theo Tiếu Dung hướng Huyền Chủ cùng cô gái tóc trắng kia nhẹ gật đầu, dễ dàng bước ra một bước. Vụt. Kiếm minh bên hai, lang lệ kiếm ý thẳng chạm trong lòng, Tần Dương chỉ cảm thấy một kiếm kia phía dưới, tâm thần đều tựa hồ bị chém thành hai đoạn, chỉ bằng vào kiếm ý, liền có thể chém giết võ giả. Nhưng mà như vậy kiếm ý bén nhọn rơi vào Tần Dương trong tâm thần, lại là bị Dương Cương khí huyết trực tiếp hiển trách mở, khó thương nó may may. Nếu là thật sự thật kiếm khí, Tần Dương còn cần khó khăn đi ngăn cản, nhưng kiếm ý này lại là có chút không đủ tư cách. Kinh Nghê kiếm dù lợi, lại chẳng không được Tần Dương tâm thần. Kiếm ý có phần lợi. Tần Dương nói, lại lần nữa tiến lên trước một bước. Hừ. Che Đợi Ngài lạnh hừ một tiếng, Che Đợi Ngài kiếm ra khỏi vỏ, thoáng hiện sâu hồng sắc kiếm quang, âm khí thoáng chốc nhét đầy bốn phía, hà cảm tại thành hình, quang minh tại tan biến. Thâm trầm đen trong bóng tối, chỉ có một đạo máu kiếm quang ánh vào Tần Dương con mắt, mang đến nhất âm u nhưng lại trực tiếp nhất sát ý. So với Kinh Nghê che đậy ngày thăm dò liền không có như vậy ôn hòa, hắn trực tiếp dùng ra tuyệt chiêu che đậy lấy tế nhật, âm thịnh ban ngày ám thức mở đầu, thâm trầm trong bóng tối ẩn chứa tàn nhẫn nhất kiêu ý, không giống xuất thủ hơn hẳn xuất thủ, vận sức chờ phát động kiếm thức, so chân chính xuất thủ càng khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Kiếm thức bất phàm. Tần Dương như là phân tích, khí huyết khôi phục, quần ý bừng bừng phân trấn, như bao quanh liệt nhật, sủa tan hám. Cách. Hắn lại lần nữa bước ra một bước, phá vỡ che đậy ngày kiêu ý. trục diện cuối cùng huyền tiễn. Ông song kiếm ở sau lương dung động, vô số oan hồn quấn quanh lấy hắc bạch song kiếm xuất hiện ở trong mắt tần dương, như là từ địa ngục truyền ra kêu zên tràn vào tần dương trong hai. Hạ Mặc thất kiếm, huyền tiễn số tuổi lớn nhất, sát phạt cũng là nặng nhất. Hắc bạch song kiếm hạ oan hồn vô số, kia sát khí cùng oán ghét thậm chí để hắc bạch song kiếm thông linh, để huyền tiễn kiếm ý đều có thể cấu trúc ra như địa ngục huyễn cảnh. Nhưng mà cái này huyễn cảnh lại là sau đó một khắc hoàn toàn biến mất. Huyền Tiễn chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang sẽ qua, mặc kệ là Hoan Hồn chi cảnh vẫn là Song Kiếm chi ý, đều tại đạo kiếm quang này hạ phá diệt. A. Huyền Tiễn đệ lại rung động phải càng lợi hại hơn Song Kiếm, mắt lộ ra vẻ hứng phấn. Mới kia Hắc Bạch Song Kiếm chỉ là huấn ảnh, Huyền Tiễn trên thực tế vẫn chưa toàn lực xuất thủ, hắn càng nhiều chỉ là để thông linh Song Kiếm tự do phát huy thôi. Nhưng tần dương kia một đạo kiếm quang, lại là để Huyền Tiễn sinh ra hứng thú. Mới cái kia, là kiêu bí. Huyền Tiễn ánh mắt chuyển dời đến Tần Dương bên hô, chỉ qua lưu kiếm ý. Ngay cảm như hắn, Tại Phương mới cảm nhận được chỉ qua lệnh bên trên kiếm ý, hắn kết luận Tần Dương sử dụng thuộc về chỉ qua lưu kiếm ý nói cách khác, Tần Dương đã là hiểu thấu đáo bộ phận chỉ qua lưu kiếm thức, thu hoạch không nhỏ. Không sai, mặc dù chưa từng tìm hiểu tới chỉ qua lưu, nhưng hắn thấy Huyền Chủ thi triển qua cùng loại kiếm ý. Chỉ qua lệnh bên trong, cũng không chỉ có chỉ qua lưu a. Tần Dương ý vị thâm trưởng trả lời. Hắn sờ sờ bên hô thiết lệnh, mỉm cười từ ba người trước người đi qua. Lần này, ba người chưa từng làm ra ngăn cản, Tần Dương đã là chứng minh hắn có đủ thực lực ngồi lên Cửu toán vị trí. Hai vị sư tỷ, sương hô như thế nào? Tần Dương mỉm cười hỏi thăm. Đã là thành Cửu toán, kia liền sẽ không thấp hơn cái khác Cửu toán thành viên. Tần Dương tuy là đời trước Cửu toán Lâm Thiên các sư đệ, nhưng còn lại Cửu toán thành viên lại không tính là sư bá của hắn sư thúc, chí ít tại hắn trở thành Cửu toán về sau, không tính là ta, họ mặc Huyền chủ thản nhiên nói: Chưa từng nói rõ tên thật, lại để lộ ra mình họ gốc. Huyền chủ họ Mặc. Mực. Nghe nói đời trước cự tử cũng họ Mặc. Thần Dương tựa hồ minh bạch huyền chủ vì sao muốn chấp nhất tại báo thù. Thầm nghĩ, Thần Dương mỉm cười gật đầu nói: Mạc sư tỷ. Một vị khác tóc trắng thanh sam nữ tử lộ ra một kia như tuyết hậu nắng ấm thiếu dung, nói: Sư tỷ tên gọi Tư Mệnh, Tần sư đề nghị đến có không ít lời nói muốn cùng sư tỷ nói mới là. Thần Dương nghe vậy, khẽ gật đầu Hắn tự nhiên là có không ít lời nói muốn cùng cô gái tóc trắng này nói một câu, tỉ như trên người mình huyết mạch thuộc về phương nào, lại lạ như thế nào được đến. Bất quá nhìn nữ tử này thân sắc, tựa như là đem mình làm đồng tộc người, không giống như là cho mình tẩy ghép huyết mạch người. Bất quá vẫn là có thể từ nàng cái này cần đến một chút đầu mối, tỉ như cái này thân huyết mạch đến từ phương nào. Tần Dương thầm nghĩ. Dứt bỏ những này nghi hoặc không đề cập tới, Tần Dương hiện tại cũng coi là đạt được đáng người nhất là Huyền chủ cùng tư mệnh hai vị này cựu toán thành viên thừa nhận, chính thức tiếp thay mình sư Bá Lâm Thiên Các, trở thành Mặc gia cựu toán một viên. Chương 187, câu cá kế hoạch. Bái kiến tiểu toán. Huyền Tiễn, che đợi ngày, kinh ngê ba người riêng phần mình hành lễ nói, nếu là ngày trước, mới cựu toán phải Mặc gia cự tử thừa nhận mới có thể hữu hiệu, mà bây giờ đợi trước cự tử chết 10 năm, đời này cự tử đến bây giờ ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Đối với hạ Mặc bên trong người mà nói, Huyền chủ chính là cự tử, nàng đã thừa nhận Tần Dương địa vị, kia Tần Dương chính là mới cựu toán một trong. Đồng thời, Tần Dương thu hoạch được Huyền chủ cùng tư mệnh hai vị thừa nhận, có thể tân vị, cùng thay đổi tướng biểu lộ ra mình cùng các nàng đứng tại cùng một lập trường, như thế, mới có thể để Huyền Tiễn ba người đi lễ. Cái này nếu không phải mình người, ba người bọn họ cái kia còn biết hành lễ, không có rút kiếm cũng không tệ. Dù sao hiện tại mực trong nhà ám lưu hùng dũng, không ai nói rõ được ai là tốt, ai là hỏng. Lành nghề xong lễ về sau, tần dương vị này mới cựu toán thành viên cựu toán hoàn thành tấn vị nghi thức, tại cái này trong thôn trang nhỏ qua loa thượng vị. Đã tần sư đệ cũng thành cựu toán, cái kia sư tỷ liền không thừa nước đục thả câu. Huyện chủ nhẹ nhàng phất tay áo, một đôi trong mắt vượng thoáng hiện rựe ánh sáng, lần này, bản tọa trận đánh lôi vương hòa phong về sau, tại tư mệnh sư tỷ hiệp trợ hạ, vốn nên có thể đem hai người này lưu lại, lại không tốt, cũng có thể để cho phong hậu mất mạng. Nhưng ở trọng thương hai người về sau, Bản tóm lại là cố ý thả đi hai người. Chi như vậy, chính là muốn dùng hai người này làm mồi câu, câu ra dấu ở đại hạ trong triều địch nhân. Năm đó, đại hạ chi quốc lực chính là Tam Quốc thứ nhất, là lấy đời trước cự tử lựa chọn cửu toán thành viên thời điểm, thuộc về đại hạ cửu toán thành viên nhiều nhất, chừng bốn vị. Huyền chủ, Tư Mệnh, Lâm Thiên Các, còn có Đường Thánh Phượng, là bốn vị này sao? Tân Dương nghe vậy, trong lòng trầm ngâm, nhưng vị kia đời này cự tử lại là người phương nào đâu? Hắn đã từng cũng không phải là Cửu toán một trong sao. Huyền chủ đã từng nói, đời này Cự tử đã xuất hiện, lại ngay tại đại hạ bên trong. Như hắn không phải Mạc gia Cửu toán, kia lại sẽ là người phương nào đâu? Phải biết, Huyền chủ có cực lớn có thể là đời trước Cự tử chi nữ, trong mọi người, nàng hẳn là đối Mạc gia hiểu rõ sâu nhất, cũng là nàng, kế thừa Mạc gia chính thống một mạch đại bộ phận gia sản. Nếu như là Mạc gia chính thống một mạch người, kia Huyền chủ không phải không biết tỉnh. Bởi vậy Tần Dương từng suy đoán nó là cựu toán một trong, bởi vì đại bộ phận cựu toán thành viên đều là đáp lên thay mặt cự tử từ ngoại bộ chiêu tiến đến, không phải vì chính thống mặc gia thành viên. Bên này Tần Dương ở trong lòng phân tích, bên kia huyền chủ nói tiếp, cũng chính bởi vì có bốn vị cựu toán thành viên tại đại hạ, mặc gia chủ Lưu cũng một mực đang đại hạ hoạt động. 10 năm trước, những cái kia phản đồ cùng địch nhân đối phó mặc gia, cũng chủ yếu tại đại hạ xuất thủ. Đời trước cựu toán Lâm Thiên Các, tại quan nội đạo vì cứu viện binh đời trước cự tử chiến tử. Còn có Đường Thanh Phượng, hắn cũng tại đời trước cự tử tao ngộ phục sát đêm trước, bị phát hiện chết tại đường ra bảo sông hộ thành bên trong. Trong điếu nhất chính là, Đường Thanh Phượng tất cả viên kia chỉ qua lệnh, chưa bị phát hiện. Mà tại trước đó truy sát trạch soát ba người trên đường, Đường Tam mới bọn người từ trạch soát nơi đó đạt được một cái thật giả không rõ tin tức, đó chính là Đường Thanh Phượng cái chết cùng Đường Tuyệt có quan hệ. Đám người nghe vậy, đều là có chút trầm mặc. Nhất là thuộc về Hạ Mạc Thất Kiếm ba vị, kinh ngê tạm thời không để cập tới. Cái khác hai vị thế, nhưng là cùng đường tuyệt đường tứ gia đánh qua không ít quan hệ, Huyền Tiễn còn tính là đường tuyệt bạn rượu. Chớp chớp, Huyền Tiễn sở lấy tràn đầy góc râu cầm cái cằm, tin tức này nếu là thật, vậy ta chẳng phải là mấy lần từ đường lao tứ dưới tay kiếm được một mạng rồi. Lấy đường lao tứ độc thuật, hắn muốn cho ta hạ độc, ta còn thực sự không nhất định có thể phát giác. Đường tuyệt là đường môn đệ nhất dùng độc cao thủ, đường môn kỳ độc chế tạo, chí ít có 8 thành cần đường tuyệt tự mình tham dự. Dạng này độc thuật cao thủ nghĩ hạ độc Huyền Tiễn thật đúng là không nhất định có thể tránh thoát. Đương nhiên, tránh không khỏi là một chuyện, có thể hay không chống cự động lại là một chuyện khác. Thất kiếm bên trong chỉ có huyền thiên thực lực để Tần Dương nhìn không ra, cũng là kiêng kỵ nhất. Nếu nói hắn không có cái gì chống cự thủ đoạn, Tần Dương là không tin. Đây cũng là bản tọa chưa từng đem việc này cáo chi tại Đường Đại Tiên Sinh Nguyên Nhân, Đường Tuyệt Như coi là thật có mang dạ tâm, 10 năm này nói ít có vài chục lần cơ hội, nhưng hắn vẫn chưa xuất thủ, cho nên đối với trạch soát tin tức Bản tọa tạm thời tin ba thành, huyền chủ nói nói, Đường Tuyệt sự tình, về sau lại trà, hiện tại trọng yếu nhất chính là câu ra lẫn nút trong bóng tối địch nhân. Năm đó Đường Thanh Phượng cái chết, trách xoáy chỉ là cái đưa tin chân chạy, theo như hắn nói, Đường Tuyệt cũng chỉ là cái đồng lõa. Chân chính để Đường Thanh Phượng chết oan chết uổng, là mặc gia địch nhân lại còn tại đại hạ bên trong. Huyền chủ lần này mục đích chính là muốn dùng Lôi Vương câu ra những này cất dấu địch nhân. Lôi Vương là Thiên cung Lôi bộ chi chủ. Địa vị gần như chỉ ở Thiên quân phía dưới, hắn biết đến sự tình cũng xa so với Trạch Soái muốn nhiều. Huyền chủ chính là muốn đem Lôi Vương vây ở đại hạn, cưỡng ép buộc Lôi Vương đi tìm ra đã từng minh hữu. Đừng quản những cái được gọi là minh hữu có chịu hay không cứu, chỉ cần Lôi Vương không muốn chết, hắn chính là hô cũng phải đem những này minh hữu cho hô ra. Lôi Vương làm một mùi câu, Huyền chủ bản nhân cũng đồng dạng là. Bản thân cũng lọt vào lưới đao thương tích Huyền chủ, hiện tại đối ngoại biểu hiện là trọng thương chạy trốn. Phía sau còn có tính võ ti đồ đèo, có thể có cơ hội này diệt trừ Hạ Mặc lãnh tụ, những địch nhân kia đoán chừng cũng không nhất định nhịn được. "Trầm đã." Tần Dương đột nhiên nói nói, "Đường Tuyệt nếu là thật sự cùng địch nhân có quan hệ, vậy hắn phải chăng biết được Mặc gia cứ điểm, lại có hay không biết được nơi này?" Đường Tuyệt đến cùng là Mặc gia cùng Đường môn trọng yếu nhất người liên hệ, mà nên năm cùng Đường Thanh Phượng cũng là quan hệ thân hậu, hắn đối Mặc gia hiểu rõ tuyệt đối không thấp. Ngày đó ta tiến đến Thiên Nam đạo điều tra chỉ qua lệnh, tại Quảng Lăng quận gặp được Đường lão tứ, chính là ở chỗ này cùng hắn uống một đêm rượu." Huyền Tiễn nói. "Đường Tuyệt là biết nơi đây, bản tọa tại Quảng Lăng quận cảnh nội đột nhiên biến mất, lớn nhất có thể là trở lại chỗ này cứ điểm. Cho nên tại hôm qua, nơi đây người già trẻ em đều đã truyền đi, chỉ để lại mặc gia võ giả." Huyền chủ nói. "Như nơi đây bại lộ, đường tuyệt hiểm nghi tuyệt sẽ không nhỏ. So với bị địch nhân tra ra, Huyền chủ cùng Huyền Tiễn bọn người hiển nhiên càng có khuynh hướng đường tuyệt tiết lộ chỗ này cứ điểm." Dù sao trước đó nhiều năm như vậy cũng không từng bại lộ, hết lần này tới lần khác tại Đường Tuyệt biết được về sau bại lộ, đây không thể nghi ngờ là sẽ để cho Đường Tuyệt hiềm nghi đại đại lên cao. Cũng liền tại lời nói này nói ra về sau, Huyền chủ có chút nhíu mày, đúng là thật thực sự có người tìm ở đây. Trong gió nhẹ mang đến nhàn nhạt sát cơ, tuy là cực kỳ nhạt, nhưng mọi người ở đây cái nào không phải luyện thần cấp độ cường giả, đối với sát cơ đều mẫn cảm cực kỳ. Đường Tuyệt hiềm nghi, biến lớn. Huyền Tiễn thở dài nói: Xem ra tại việc này về sau, La thật muốn nặng điều tra một chút vị kia Đường Tử gia. Bất quá bây giờ, lại là còn muốn dựa theo huyền chủ kế hoạch tiến hành. Kinh Nghê, theo bản tọa từ mật đạo rời đi, Huyền Tiễn, che đợi ngày, các ngươi chặn đường nhất thời nửa khắc về sau, liền lập tức rời đi. Chúng ta là muốn dẫn xà xuất động, chứ có đánh cỏ động rắn. Huyền chủ phân phó nói. Lấy ở đây sau cái luyện thần chiến lực, đối phương không có ngang nhau chiến lực đó chính là đang tìm cái chết, đám người hoàn toàn có thể đem nó toàn diện Nhưng cứ như vậy, cái gọi là câu cá vậy dĩ nhiên là không thể nào nói lên, nguyên bản có thể muốn xuất thủ người nói không chừng cũng sẽ rụt về lại. Cho nên Huyền chủ phân phó, vừa đánh vừa lùi, chớ có biểu hiện được quá giở người, đem con ngồi dò chạy. Đó lấy, Huyền chủ liền nói với Tần Dương, "Tần sư đệ, cũng làm phiền ngươi cùng các sư tỷ cùng đi, sư tỷ cùng Tư Mệnh hiện tại là trọng thương, như là có người đổi kịp, còn cần ngươi xuất thủ bảo hộ." "Không có vấn đề." Tần Dương trả lời. "Huyền chủ cùng Tư Mệnh" Chỉ có trọng thương mới có thể gây nên người khác sát tâm, nếu không lấy hai người này liên thủ kia đủ để hòa luyện hư cường giả đạo sức chiến lực, trong thiên hạ có thể đoạn giết các nàng thật đúng là không có mấy cái. Chương 188, thần ứng đứng đầu. Tí tách. Sắp trời dần tối, mưa lại là càng rơi xuống càng lớn, đánh vào vũng bùn bên trên, chồng chất ra nhàn nhạt trọng nước. Một con màu đen dày dẫm tại vũng bùn bên trên, dày mặt chủ nhân cho gầy gò, nhưng lại có một đôi như diều hâu sắc bén đồng tử, thân mang huyền ý y. Trên áo treo lên một con dương cánh thần ứng, một tay thả lỏng phía sau, một cái tay khác vuốt vuốt một đỏ một lam hai viên ngọc châu. Chính là nơi đây sao? Ngươi sở được đến tin tức, trên đó nâng lên mặc gia cứ điểm liền ở chỗ này. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía bên cạnh thân hất lên áo khoác văn sĩ, cái này có diều hâu đồng tử nam nhân lấy kim thạch âm vang hữu lực ngữ điệu hỏi. Mà kia giống như văn sĩ người, đương nhiên đó là ngày đó cùng nam bộ chỉ huy sứ Lý Huyền Đỉnh cùng một chỗ tiến về Thiên Nam nói. Lại vì Quách Thuần Dương nguyên thần hình chiếu ngăn lại tính võ ti cao tầng, Diệp Quân Phong. Lúc này, cái này ti thủ phụ tá đặc lực, tại ương mắt nam tử trước mặt lại là thoáng lạc hậu một cái thân vị, lấy đó song phương địa vị chính lệnh, nhưng lời nói lại là không tiêu ngạo không tự ti, nói, cái kia âm thầm người đưa cho Diệp mộ thông tin bên trong, sắp thực sách ở đây chính là mặc gia cứ điểm, cũng là huyền chủ cao giáng tuyết có khả năng nhất lựa chọn địa phương. Hừ, âm thầm người, ngươi ngay cả cái bọn chuột nhắt thân phận đều điều tra không ra. và thực phế vận. Ánh mắt nam tử không khách khí chút nào mắng. Diệp Quân Phong thủ mắng, cũng không tức giận, chỉ là uy nguyên bình thản nói, luận tin tức linh thông cùng thủ đoạn điều tra, Diệp Mộ tất nhiên là không kịp ứng thủ, chỉ là không biết ứng thủ thần ứng vệ phải chăng sớm biết được nơi đây, lại có hay không có thể điều tra ra kia cái gọi là bọn chuột nhắt tin tức đâu. Tính Võ Ti thần ứng vệ, chủ tình báo cùng điều tra, như liệp ứng bay lượn tại bầu trời, một mắt ngàn dặm. Tính Võ Ti tình báo đồng dạng đều là từ thần ứng vệ phụ trách. Mà một bên khác Thiên Lang vệ thì là phụ trách truy sát cùng tìm địch, như đội bắt con ngồi sói đó, một khi xác định mục tiêu liền muốn đem nó truy sát đến chân trời góc biển. Mà trước mắt vị này ứng mắt nam tử chính là thần ứng vệ thủ lĩnh, tính Võ Ti bên trong địa vị gần như chỉ ở Ti thủ phía dưới ứng thủ, muốn nói tính Võ Ti bên trong có ai biết nhiều nhất, kia tuyệt đối chính là vị này ứng thủ. Nhưng là rất đáng tiếc, chủ tình báo thần ứng vệ chưa từng điều tra đến chỗ này mặc ra cứ điểm, kia âm thầm truyền lại tin tức người cái bóng cũng không có sơ đến. Diệp Quân Phong tận lực nói, chính là muốn tránh trận cho vị này ứng thủ nói xấu. Bởi vì bây giờ đại hạ triều đình đặc thù tình thế, ương sói hai vị thủ tọa đều là cùng Ti thủ không cùng tâm, đầu sói vẫn còn sẽ tuân theo Ti thủ mệnh lệnh, ương thủ lại là có chỗ dựa, dần dần hiển lộ ra không cam lòng dưới người tầm tư, dưới mắt cái này đối chọi gay gắt cục diện, cũng không phải một ngày hai ngày. Đương nhiên, nếu là đổi một người đến địa mai ứng thủ, hiện đang sợ là trực tiếp bị ương chảo bị kéo đứt thiết hầu. Diệp Quân Phong sợ dị dám làm như thế. Một là bởi vì nó chính là ti thủ coi trọng nhất tâm phúc, mà là bởi vì thực lực của hắn Hừ, Diệp quân phong ngươi ngược lại là có lá gan Ưng thủ hừ lệnh nói Diệp mỗi lá gan như thế nào, hiện tại tạm thời không nói Còn xin ứng thủ bố trí kế hoạch, vây quét trong thôn tràng mặc ra người Diệp quân phong nói Nói thật, hắn kỳ thật càng hy vọng cùng chầm mặc ít nói Hành động làm đầu đầu sói cùng một chỗ hành động Mà không phải cùng cái này cay nghiệt lại giã tâm bừng bừng diều hâu Làm sao đầu sói bị phế đuổi theo giết Lôi Vương, Phong Hậu cũng chỉ có thể tìm ứng thủ. Không cần bố trí, ứng thủ vung tay ảo nói, Mạc Gia Huyền chủ đối khí cơ mẫn cảm cực kỳ, dưới tay nàng những người kia cũng đều là giết người đầy đồng mạch hạng, mỗi người đều có thể trong giấc ngộng đối một tia sát cơ lên phản ứng. Năm đó Huyền chủ lần thứ nhất xuất hiện thời điểm, còn không có thực lực bây giờ, bản tọa cùng đầu sói hợp lực truy sát Huyền chủ 10 ngày 10 đêm, cuối cùng đều làm nó chạy thoát. Người ta cũng vẫn có thể ẩn tàng sát cơ Nhưng dưới tay những người này lại là không được. Ngay bản tọa hiệu lệnh, tất cả mọi người tiến công thôn trang, chém giết hết thảy nhìn thấy người. Như dạng này cứ điểm, ương thủ không phải lần đầu tiên. Vâng. Ương thủ thủ hạ thần ứng vệ lớn tiếng đáp lại, như săn thức ăn hùng hừng, lướt về phía thôn trang. Thần ứng vệ đột kích, rất nhanh liền dẫn bạo chiến đấu, nguyên bản bình tĩnh trong thôn trang xông ra cầm đao cầm kiếm mặc ra võ giả, tay cầm cung nỏ tiến thủ, thậm chí còn có cơ quan thú bạch hổ xông phá mặt đất thoát ra. Rõ ràng là một cái phố phố thông thông thôn trang, bây giờ lại tựa hồ như đột nhiên biến thành một chỗ quân đội đóng quân doanh địa, có đủ để trang bị mấy trăm sĩ tốt quân bị. Cơ quan thú, kinh nọ, nhìn tới đây vẫn là mặc ra một chỗ trọng yếu cứ điểm. Tút, tướng thủ một tiếng gào to, thân như đại bàng giương cánh, đàng không mà lên, trên tay đỏ làm xong sắc ngọc châu cách không bay ra, bộc lên thủy hỏa chi khí, đụng vào nhau, bộc phát ra kinh người khí lãng. Oen, thủy hỏa ngọc châu đánh vào to lớn bạch hổ bên trên, Thủy hỏa tương kích, trực tiếp đem đầu hồ nộ thành mạnh vỡ. Hứa Ngàn Quân, ngươi vẫn là như vậy không muốn mặt, hết biết lần yếu sợ mạnh. Kiếm phong gào thét, hắc bạch song kiếm mang theo tu la sát khí hoành không chém tới, dáng vẻ hào sảng huyền tiến lúc này thoáng như tu la á quỷ, trên thân sát khí như là mặt người bám vào bên ngoài thân, không ngừng chập trùng. Gió xoáy tàn này thiên đạo kinh. Không do kiếm khí cuốn thành gió lốc, những nơi đi qua, thần ứng vệ đều số bị kiếm khí phá thành bại cốt. So với hành hạ người mới giết người, Vẫn là trên tay nhiễm vô số máu tươi huyền tiên am hiểu hơn. Huyền Tiễn, ngươi đã là ở đây, kia viền chủ cũng sẽ không đi xa. Rất tốt, hôm nay ta liền muốn cái này phản nghịch tính mệnh. Ưng thủi ha ha cười dài, song trưởng thành trảo, mang theo phách tuyệt vân tiêu minh mông khí thế nhảy lên không mà đến, đại bàng dương cánh bá vân tiêu. Oan. Đại bàng bắt kích kiếm nhận phong bạo, khí kình tại thiên không không ngừng oanh minh, mang đến quỷ khóc thần hào. Cùng một thời gian, đỏ thấm kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Thâm trầm hắc ám che dấu bốn phía. Điềm Nhật, Ưng Thủ cao giọng hét lớn, "Diệp Quân Phong, ngươi còn không xuất thủ?" Nhưng mà nơi xa thôn trang bên ngoài, Diệp Quân Phong chỉ là xa xa nhìn thoáng qua Ưng Thủ, liền thân ảnh trước ngoẵng, lôi ra số đạo tàn ảnh, biến mất tại phía tây phương hướng. So với chi viện Ưng Thủ, Diệp Quân Phong tự hỏi còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tin tức kia bên trong không chỉ lộ ra mặc gia cứ điểm chỗ, còn cáo chi Diệp Quân bịa một đầu mật đạo lối ra. Chỉ là Diệp Quân Phong giấu giếm tin tức này. Chưa từng đem nó no cáo chi tại ương thủ thôi. Đáng chết, Diệp Quân Phong, đợi bản tọa trở về Tinh Voti, tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Ương thủ lớn tiếng hô quát, nhưng nhưng không thấy nguy cấp thái độ, chỉ gặp hắn một trảo ấn về phía đỏ thâm kiếm quang, một cái tay khác tay áo phùng lên, có đục trọng chi âm thanh, ngay sau đó một đầu to lớn hỗn côn chi hình xuất ra, chân khí hình thành cái đuôi luân kích đen trắng kiếm khí, đánh ra độ thật to thanh âm. Hỗn côn náo hải. Ương thủ một trưởng một trảo, côn bằng đồng suất Tuy là không cách nào đè xuống Huyền Tiễn, hiểm nhặt, nhưng cũng lấy bảng bạc chân khí cùng tê không trào kính đem hai người thế công đều ngăn lại, hiển thị rõ tính võ ti thủ tọa bà khí. Mà tại một bên khác, Diệp Quân Phong thân ảnh ra dừng tây, xa xa trông thấy một tòa núi xanh tắm rửa tại trong nước mưa, u ám sắc trời hạ, hai tia chớp quang mang lóe lên liền biến mất. Chương 189: Trong mưa giao thủ. Kia hai đạo điện mang tuy là lóe lên liền biến mất, nhưng sát na ánh sáng bên trong, vẫn là hiện ra một cái thiếu niên tóc trắng thân ảnh. thân có bất phàm võ công Diệp Quân Phong nhìn càng thêm vị rõ ràng, hắn thậm chí không nhận u ám sắc trời ảnh hưởng, nhìn ra kia hai đạo như điện quang mang là thiếu niên tóc trắng kia trong mắt tinh quang. Chu Dịch. Diệp Quân Phong nhìn xem cái này mặt mũi của thiếu niên, hồi tưởng lại mình xem qua hồ sơ, có loại khó có thể tin cảm giác. Đã từng đem Thiên Nam đạo nguyên náo long trời lở đất Chu Dịch, bây giờ cũng là xốc lên khăn che mặt bí ẩn, cứ việc giang hồ nhân sĩ không biết người này tướng mạo, nhưng tính võ ti cũng đã tại mấy ngày trước đổi mới người này tư liệu. Nhưng là hồ sơ bên trên Chu Dịch, cũng không giống như lúc trước cái này Chu Dịch, chỉ là trong mắt tinh quang đều có thể khiến hư thất sinh bệnh. Diệp Quân Phong không khỏi có một loại trăm nghe không bằng một thấy cảm giác. Đương nhiên, loại cảm giác này là mặt trái, Diệp Quân Phong vẫn chưa cảm thấy vui mừng, chỉ cảm thấy một chút xíu kinh hãi. Hô. Đột nhiên tới kình phong đem nước mưa đập thành một tầng thật mỏng mà nước, kia là qua rất nhanh đột nhiên đỉnh chỉ sinh ra quán tính tác dụng, tại màn mưa bên trong, hình người lỗ hồng chậm rãi biến mất. Vốn là ở phương xa Tần Dương, thân ảnh mấy cái lóe ra hiện tại cách đó không xa. Xem ra Diệp đại nhân nhận biết chú mỗ. Tần Dương vẫn chưa nói thẳng minh thân phận của mình, mà là thuận Diệp Quân Phong lời nói, để cho mình mang theo chu dịch danh hiệu. Trước đó Diệp Quân Phong tự nói tuy là cực nhẹ, đang dần dần biến mưa lớn thế bên trong bé không thể nghe, nhưng Tần Dương vẫn là nghe tới một cái chu chữ. Nếu là hắn không có liệu sai, Diệp Quân Phong hoặc là nói tính võ ti bên trong Đối với Tần Dương, Hy Chép vẫn là mang theo chu dịch cái danh hiệu này, bọn hắn cũng không hiểu biết Tần Dương tên thật. Cái này cũng đại biểu cho Tĩnh Võ Ti chưa từng cùng Đại Huyền bên kia từng có bất luận cái gì trực tiếp gián tiếp tiếp xúc, cho dù là cái kia cùng Đại Huyền Thiên cũng có chỗ cấu kết âm thầm thế lực, Tĩnh Võ Ti cũng chưa từng cùng nó tiếp xúc qua. Nhìn như vậy đến, đường tuyệt tiết lộ thôn trang khả năng liền ít đi một chút. Đương nhiên, cũng không bài trừ đường tuyệt tiết lộ cứ điểm, mà cái kia âm thầm thế lực lại chơi mượn đao giết người một bộ này. Mượn tính võ ti chi thủ đến dò xét cứ điểm hư thực. Tần Dương ý niệm trong lòng là con con quấn quấn, trong chớp mắt chính là chuyển qua 10 con tắng ngoạt, làm ra tỉ mỉ phòng đoán. Diệp Quân Phong cũng sẽ không nghĩ tới đối phương chỉ dựa vào chu dịch hai chữ, liền làm ra như thế rộng lớn liên tưởng, hắn hiện tại còn vội vã đuổi bắt Huyền chủ, thấy Tần Dương cản đường, lúc này là không chút do dự xuất thủ. Vụt. Diệp Quân Phong tay áo bên trong bắn ra một đạo cao giáo lưỡi kiếm, thân kiếm tại chân khí tác dụng dưới băng phải thẳng tắp, kiếm lên, mây xanh phiêu. Từ cung chỗ cao nhập mây xanh, mũi kiếm lướt qua, mây xanh mịt mờ, nóng thấy cung huyết, như trên trời tiên cảnh, nhưng kia phiêu miểu bên trong, đã thấy thật sâu sắc cơ. Thân vật nham hóa. Tần Dương giương tay vồ một cái, đoạn vân thạch hóa thành trường kiếm rơi vào trong tay, dương cương khí huyết hỗn hợp biêm xương sắc cơ, một kiếm đồng thể, trấn áp mịt mờ sắc cơ, bài trừ tiên cảnh ảo giác, đồng thời mũi kiếm thăm dò vào mây xanh bên trong, trong một chớp mắt, kiếm khí va chạm không biết bao nhiêu lần. Đoạt mệnh thập tam kiếm. Lấy Dương Cương khí huyết hỗn hợp sắc cơ, sát khí như liệt diễm cuồng bạo, tần dương xuất liên tục 13 kiếm, kiếm thức giản dị bên trong ẩn chứa thâm trầm sắc cơ, vùng bên trong dầu biến, mũi kiếm chém mất mây xanh, thẳng đến Diệp Quân Phong thủ cấp. Thật bá đạo ý chí. Mũi kiếm tới gần thời khắc, Diệp Quân Phong chỉ cảm thấy một cỗ to lớn dương cương chi khí trấn áp chân khí, áp chế thần niệm, để nó suy nghĩ không thông, vận hành chân khí chậm chạp, cũng may nó chính là luyện thần trung kỳ dương thần chi cảnh cường giả, thần niệm thuần dương, cho dù chịu ảnh hưởng cũng sẽ không có quá lớn áp chế. Tiên khí gió bão tố khắp nơi đi. Kiếm đi tiên phong, thân như kinh hồng, Diệp Quân Phong nhân kiếm hợp nhất, tại Đoạt Mệnh kiếm thế trực chỉ phi hốt váng lai, trong chớp nhoáng xuyên qua kiếm khí bậy lưới, hướng về phương xa phi nhanh. Hắn muốn chặn giết chính là trọng thương Huyền chủ, mà không phải trước mắt cái này Chu Dịch, cứ việc Diệp Quân Phong tự hỏi không sợ Chu Dịch, nhưng nếu là bị nó kéo cái nhất thời nửa khắc, để Huyền chủ chạy thoát vậy liền phiền phức. Lúc này, Diệp Quân Phong liền không muốn để ý Tần Dương. Thị chuyển kinh công, hướng trong tình báo nói tới địa điểm lao đi. Nhưng mà, cũng liền tại Diệp Quân Phong sơ sơ lướt qua 10 trượng chi địa lúc, phía sau đột nhiên tới một tiếng nổ đùng. Oanh! Không khí bạo liệt, một vệt ánh sáng cầu vồng từ không trung xé qua, Diệp Quân Phong chỉ cảm thấy hậu phương như có một vòng mặt trời chói chang đánh tới, hương hực chi khí gọi nó phía sau đều toát ra một tầng mồ hôi nóng. Cửu trọng vọng lâu tạm tiêu sinh. Oanh liệt kiếm ảnh tuôn ra, kiếm quang cùng kia chùm sáng cầu vồng chạm vào nhau. lại là bị cường thế đánh tan. Diệp Quân Phong lấy kiếm cản trước người, tia quang cầu vòng đụng vào trên thân kiếm, phân mềm một cương một đụ, nháy mắt thay đổi hơn trăm lần, ý đồ gỡ trừ kình lực, nhưng vẫn là chưa từng đem lực đạo hoàn toàn đẩy ra. Bành! Nước bùn vẩy ra, Diệp Quân Phong hai chân trên mặt đất bước ra một cái hố to, lại bị quang cầu vòng đẩy tảy ra xa ba trượng. Thẳng đến lúc này, hắn mới nhìn đến cái này quang cầu vòng đúng là một chi trường mâu. Tân Dương lấy đoạn vân thạch hóa thành trường mâu cách không ném nhúng ra. xoanh chấn không khí, như trường hồng quạ nhật, hóa thành một vệt ánh sáng cầu vồng, oanh kích mà tới. Nếu không phải Diệp Quân Phong kịp thời phòng ngự, đạo ánh sáng này cầu vồng bên trên lực đạo sợ là có thể đem thân thể của hắn trực tiếp đập gãy. Tới. Tân Dương một tiếng chào hỏi, cái này trường mâu bay đến trong tay của hắn, hóa thành ba viên đoạn vân thạch, nhẹ nhàng trôi nổi, Diệp đại nhân, ngươi muốn đuổi theo Huyền chủ là hoàn toàn không có khả năng, không bằng cáo chi tại chu mộ, là ai nói cho ngươi nơi đây vị trí đâu? Nơi xa cũng tại đồng thời vang lên bén nhọn tên lệnh đâm thanh, để ở đây hai người lộ thai khẽ nhúc nhích. Cái tín hiệu này đại biểu cho Huyền chủ an toàn, Tần Dương mỉm cười nói, Diệp đại nhân còn muốn giở dự sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức đi, kia cáo chi ngươi tin tức người hoặc thế lực cùng đại huyền lục phiến môn có quan hệ, mà bọn hắn vẫn chưa nói cho ngươi toàn bộ tin tức, bọn hắn chỉ muốn dùng tính võ ti đến ném đá giò đường thôi. Nói ngắn gọn, chính là mặc gia cùng đại huyền bên kia đều là địch nhân. Ngươi cần gì phải ngăn cản địch nhân ở giữa công kích lẫn nhau chứ?" Diệp Quân Phong nghe vậy, rốt cục có vẻ siêu lòng, nói, "Mật báo người, Diệp Mộ cũng không biết nói nội tình, chỉ có thể nói từ nó trên thân vẫn chưa cảm ứng được một tia sinh khí." Không có sinh khí. Tần Dương ngay lập tức nghĩ tới một số loại khả năng, trong đó lớn nhất khả năng chính là khôi lỗi, con rối hình người. Mà cái này lại cùng đường tuyệt đối mặt quan hệ. Đường Tuyệt trừ lục thuật, am hiểu nhất chính là khôi lỗi. Hắn đem khôi lỗi thuật dùng thần hồn kỳ thần Lấy nhân thân phối hợp khôi lỗi, lấy khôi lỗi lượng ứng nhân thần, giống như hai người hợp kích, thoảng như kiếm khách và tự thân bội kiếm nhân kiếm hợp nhất. Chu Mộ cảm ơn Diệp đại nhân. Tần Dương mười phần tao nhã lễ phép nói, thân ảnh Tật Dung biến mất tại càng lúc càng lớn màn mưa bên trong. Nay Chu Dịch Diệp Quân Phong rút ra hai chân, âm thầm xúc thế nhuuyễn kiếm chậm rãi rủ xuống, thực lực của hắn tinh tiến quá mức dò người. Lại công pháp quá mức quỷ dị, tiết như là mặt trời chói chang khí thế cùng tràn đầy khí huyết. Luyện thân phản hư giai đoạn trước gầm thần sợ là phải bị nó gắt gao khắt chế. Càng làm cho người ta khiếp sợ, là người này tại trước đây không lâu, vẫn là luyện khí hóa thần chi cảnh võ giả, vừa vừa đột phá, liền có thể cùng luyện được Dương Thần Diệp Quân Phong đánh nhau. Cái này khiến Diệp Quân Phong đối tần Dương lòng cảnh giác vô hạn lên cao. Chương 190, u minh ngự. Bóng đêm càng trĩu, trời mưa ban đêm, không trăng không sao, dã ngoại một mảnh đen trĩu. Trong rừng cây, hai đạo u quang sáng lên. Một bóng người từ mấy quả đại thụ sau hiện lên, yếu ớt ánh mắt nhắm ngay phương xa kia đạo thân ảnh màu trắng. Đô nhiên, u quang tối xâm lại, xanh mơn mởn con ngươi cùng kia đột nhiên xoay người thiếu niên đối đầu, khí thế kinh khủng trong chốc lát xuyên qua màn mưa, cách xa xôi khoảng cách dáng lâm nơi này, làm cho trong con mắt u quang lóe lên lóe lên. Sau một khắc, nước bùn tóe lên, tóc trắng tung bay, Trần Dương dũng nhiên đạp lên mặt đất, hóa thành một đạo bóng trắng, tại trong mưa to xông ra rõ ràng vết tích, đánh tới chớp nhoáng. Nước mưa đánh rất ở trên người hắn, nháy mắt toé thành bọc nước, hắn thật giống như một đầu bệt lòng, tại trong mưa ghé qua. Ầm ầm. Đất rung núi chuyển tiếng oanh minh bên trong, cây cối nghiêng gãy, Tần Dương lấy bạt núi ngược lại cây chi thế mà đến, một trưởng phủ xuống, nóng bỏng khí huyết để đánh tại nước mưa trên người nháy mắt bốc hơi. "Giống." Thân ảnh kia phát ra một tiếng qué dị cuồng hống, đấu đồng màu đen hạ, là mọc đầy lông đen cánh tay, năm ngón tay bên trên đen nhánh móng tay mang theo ác độc quằn trạch, hướng về Tần Dương bàn tay phát họa. Nhưng mà, vẹn vẹn tới gần tần dương thân thể, kia dương cương khí huyết liền để cái này lồng đen cánh tay đốt bị thương, khi bàn tay phủ xuống một khắc này, cường hãn áp lực để này quái dị người đồng tử cùng nhau bạo liệt. Bành. Bàn tay cơ hồ là tồi khô lạp hủ đem đầu người này xoay hạ, trường kinh cách không truyền lại đến thân thể, tại cái cổ miệng vết thương đè lại ra từng đoàn từng đoàn máu đen. Xách, thật buồn nôn. Tần Dương mười phần căm ghét lấy thủy thể đem máu đen dẫn đi, đồng thời lấy chân khí cách không nắm bắt lấy đầu lâu. lại tụ hợp lên một đoàn nước mưa điên cuồng xoa giữa tay trưởng. Cứ việc dơ bẩn cùng dơ bẩn chi vật tại đụng chạm bàn tay sắt na liền sẽ bị tự động trần khai, nhưng Tần Dương vẫn là vô ý thức muốn bao nhiêu tẩy tẩy, dạng này mới có loại đem vật dơ bẩn hoàn toàn cuốn đi cảm giác. Nhiều lần xoa tẩy 3 lần về sau, Tần Dương mới vận kình bắn ra trên tay giọt nước, lấy chân khí đem cái này đầu lâu định tại không trung, xem xét cái này không sống không chết người hư thực. Không có sinh khí, cũng không có cái gì tự khí. Dựa vào cái này so tạng đã còn không có sinh cơ trạng thái giấu giếm được cảm giác của ta sao?" Tần Dương lẩm bẩm. Tần Dương năng lực nhận biết đã là đạt tới Kim Phong Không Động Tiền Tiên Giác tình trạng, địch nhân sát tâm sơ động, chưa hình chưa tại bên ngoài, hắn cũng đã trong lòng có cảm ứng, đối với một ít nguy hiểm cũng là có thể sớm có dự cảm. Trên cơ bản chỉ nếu là có tư tưởng người sống tới gần Tần Dương một dặm bên trong, hắn đều sẽ có cảm ứng. Mà thính lực của hắn phạm vi liền càng rộng, 3 dặm bên trong có thể thấy rõ ràng cũng là bởi vì đây, cái này không sống không chết quái đồ vật mặc dù giấu giếm được tần dương cảm giác, nhưng vẫn là bị lộ tai của hắn bắt được. Cho dù là tại mưa to phía dưới, tần dương hay là có thể nghe tới nó vụng về di động phương thức chỗ đưa tới động tĩnh. Nhưng là, loại này ngay cả người sống cũng không tính đồ vật, dựa vào cái gì đến tìm hiểu tình báo đâu? Không hề nghi ngờ, đây chính là cái tìm hiểu tình báo công cụ, không có chút nào khí tức, ngay cả tư tưởng đều không, để tần dương hơn người cảm ứng đều không thể có hiệu quả. Nó nếu là hướng nơi hẻo lánh bên trong co rú lại, đó chính là cái tử vật, chỉ cần không phải tận mắt thấy, liền sẽ không cảm ứng được thứ này tồn tại. Dạng này tử vật, cặp mắt kia cũng sớm mất đi hoạt tính, chỉ là cái vật phẩm trang sức thôi. Ừm. Chờ một chút, mất đi hoạt tính con mắt cũng sẽ không phát ra u quang. Tần Dương chịu đựng buồn nôn xích lại gần đầu lâu, hai mắt mở to, trong đêm tối điều tra lấy đầu lâu bên trên đen nhánh hai cái lỗ thủng. Bởi vì Tần Dương một trưởng kia áp bức Cái này với hắn mà nói tương đương yếu ớt tử vật trực tiếp bạo hại con ngươi, nhưng đối với mất đi hoạt tính tử vật đến nói, mạnh mẽ phải chăng còn sẽ truyền theo áp lực để ánh mắt nổ tung đâu? Thần Dương cảm thấy sẽ không. Nhưng mà Tần Dương liền phát hiện hai con 10 phần dài nhỏ côn trùng, ghé vào trong hốc mắt, nhìn nó tình huống, hẳn là đã đã chết rồi. Cứ như vậy, tình huống liền nói không được. Trước đó thụ Tần Dương khí thế trô ép chính là cái này hai côn trùng, đến tiếp sau bị kình phong áp bách, thậm chí bạo chết ánh mắt. cũng là cái này hai côn trùng. Cái này tự vật toàn thân không có hoạt tính, cũng không có tự khí, chính là một người thịt khối lỗi, chân chính ghi chép tin báo, hẳn là cái này hai con duy nhất vẫn sống, côn trùng. Chính xác đến nói, Thần Dương phỏng đoán tự nói nói, hẳn là cổ trùng. Bình thường côn trùng lại thế nào thần dị, cũng sẽ không ghi chép tin tức, truyền lại tin tức, có thể có loại công năng này, chỉ có trải qua người vì luyện chế cổ trùng. Như vậy vấn đề đến, vì sao cái này Giang Nam đạo sẽ xuất hiện cổ trùng? Tần Dương nhớ được luyện cổ chi thuật chủ yếu thịnh hành tại Tây thuộc nói, Tây thuộc núi rừng bên trong miêu tộc môn phái ngũ độc giáo, chính là trong cái này nhân tại kiến suất. Vẫn là cầm đi tuân hỏi một chút huyền chủ cùng tư mệnh đi. Tần Dương lấy thủy thể đưa tới nước mưa bao khởi đầu lâu, lại lấy hàn băng chân khí đem nó băng phong, mang theo đầu lâu biến mất tại trong mưa đêm. Âm u địa cung bên trong, cao quan bác mang trung niên nhân nhắm mắt minh hơi thở, một tay án lấy mi tâm nói lẩm bẩm. Khi Tần Dương một trưởng cầm xuống quái vật kia đầu lâu thời điểm, Người này nhướng mày, buông xuống đặt tại mi tâm ngón tay, chậm rãi mở hai mắt ra, mù địa bị tiêu diệt. Bị ai phát giác? Kỳ quái mà hùng hậu xong trọng âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên, trung niên nhân quay người mà hướng thanh âm nơi phát ra có chút túi đầu, cung kính nói: "Bẩm minh đế, mù địa ký tốc gầm thi là đang theo dõi tần dương thời điểm, vì đó phát hiện, sau đó vì đó giết chết." Bị hắn gọi là minh đế người đắm chìm trong địa cung bóng tối bên trong, duy nhìn thấy dế cây tại trong bóng tối hoành hoạn. To lớn thân cây trống đó lấy không nhìn thấy đỉnh tán cây, nhưng không thấy Minh Đế thân ảnh chỗ. "Thần Dương, cái kia Lâm Thiên Các sứ điện." Minh Đế hỏi. "Không sai, chính là người này." Trung niên nhân tối lâu nói, "Người này có thể nói là ngút trời kỳ tài, tại Lâm đạo du lịch thân sau khi chết, thoảng như bị kích phát tiềm lực, nhất phi trùng thiên, không đến thời gian 2 năm, liền đã tới luyện thần phản hư cảnh giới. Lại nó tâm cơ lòng dạ đều là nhân tuyển tốt nhất, không kém hơn nhiều năm lão quỷ, người này chi tướng đến không thể coi thường." Thật sao? Xem ra là Ngâu ngủ được có chút lâu, không ngờ tới còn có bực này kỳ mới xuất hiện. Minh Đế lấy đại mộng mới tỉnh lười biếng ngự khí nói, kiêu hành hoàn tại trong bóng tối rẽ cây núp núp, tựa như tại rỗi người. Minh Đế ngủ say thời gian càng lúc càng ngắn, lần này ngủ say mới vẹn vẹn qua 11 tháng, thuộc hạ muốn chúc mừng Minh Đế, khoảng cách Minh Đế hoàn toàn lực khống chế lượng thời khắc, không sao vậy. Trung niên nhân chúc mừng nói. 10 năm như một giấc chiêm bao, một giấc chiêm bao đã 10 năm, 10 năm trôi qua. Ngô 10 năm này đa số thời gian đều đang say giấc nồng vượt qua, bây giờ rốt cục tranh công thành, Ngô cũng là không thắng tổn thước. Có thể có hôm nay chi cảnh, cũng không ngủ công Ngô năm đó nhiêu tính. Minh Đế cảm thán một phen, "Tốc Lũ, có thuộc hạ." Cao quan Bắc Mang Tốc Lũ cung kính nói. Ngô chi ngủ say tiến vào đuôi kỳ, đem lên chuẩn bị đều chuẩn bị sẵn sàng đi, chớ có để Ngô thất vọng." Minh Đế nói. "Vâng, Minh Đế." Tốc Lũ cung kính lĩnh mệnh. Chương 191 Sơn động mật ngữ, cầu phiếu phiếu. Mưa đêm nhoáng nhoáng. Tần Dương xuyên qua màn mưa, từ bên ngoài sơn động đi vào, kình lực chấn động, đem nước mưa toàn bộ đạn đến sơn động bên ngoài, trên thân không nhốn bụi trần tiến vào trong động. Trong sơn động, đống lửa lặng lặng thiêu đốt, huyền chủ cùng tư mệnh ngồi tại đống lửa hai bên, diễm quang tỏa ra hai người kiều nhan, mang ra mấy phần mơ hồ mỹ cảm. Chỉ có thể nói người đẹp như thế nào đều cảnh đẹp ý vui, cho dù là thân ở cái này dã ngoại sơn động. Hai nữ tư sắc cũng làm cho nơi chỗ còn như nhân gian tiên cảnh. Bất quá, kia kinh ngê không thấy tâm hơi, lại là để Tần Dương âm thầm lưu lại cái thần. Tần Dương dẫn theo Băng Phong đầu lâu, đồng dạng ngồi tại bên cạnh đống lửa, nói: "Phát hiện mật đạo chính là Diệp Quân Phong, theo như hắn nói, là một cái người thần bí bảo hắn biết tin tức. Mà lại, tính võ ti nên cùng những cái kia phản đồ không có gì gặp nhau." Tần Dương đem Diệp Quân Phong đối với mình xưng hô, cùng suy đoán của mình nói cho Huyền Chủ cùng tứ mệnh, cũng nhắc lên trên tay đầu lâu tồn tại. Không phải sinh sự chết thi thể Huyền chủ nói, 12 môn bên trong U Minh giáo nhất thiện luyện thì, trong giáo Thiên Thi Đường võ giả càng đem mình luyện thành không người không thi quái vật, nhưng lại chưa từng nghe nói U Minh giáo ám hiệu luyện cổ. Trên giang hồ lấy cổ nghe tiếng, cũng chỉ có Ngũ độc giáo. Sư mọi người chẳng lẽ quên, Ngũ độc giáo chỗ Tây thuộc đạo còn có môn phái khác. Tư Mệnh đột nhiên nhắc nhở. Môn phái khác? Đường môn. Tần Dương hợp tâm chủ không hẹn mà cùng nghĩ đến cái này môn phái. Đường môn cùng Ngũ độc giáo chính là cùng chỗ Tây thuộc nói, chỉ là hai cái này bình thường không thể nào liên hệ, để Huyền chủ cùng Tần Dương đều vô ý thức xem nhẹ hai cái này liên quan. Sau đó vừa nghĩ tới Đường Môn, liền lại nghĩ tới vị kia Đường lão tứ. Nếu là như vậy, Đường Tuyệt Hiểm nghi càng lớn hơn, chỉ bất quá Tần Dương nghi ngờ sở sở cảm, luôn cảm giác những đầu mối này tới rất dễ dàng, từ khi chúng ta hoài nghi lên Đường Tuyệt về sau, hắn hiểm nghi liền càng lúc càng lớn. Luôn cảm thấy cái này Đường Tuyệt có loại có nồi dáng vẻ. lập tức thêm ra nhiều như vậy manh mối, toàn bộ chỉ hướng đường tuyệt, rất giống là chân chính địch nhân đang cố tình bày nghi trận. Huyện chủ ngược lại là mười phần tỉnh táo, nói, phải chăng có hiềm nghi, việc này qua đi tra một cái liền biết. Hiện tại việc cấp bách vẫn là câu ra dấu trong bóng tối địch nhân. Dựa theo kế hoạch, Huyền Tiễn cùng Nghiễm Nhật sẽ tận lực hấp dẫn lực chú ý, chế tạo ra Huyền chủ bị thương nặng, không thể không khiến bọn hắn tại ngoại sáng bên trên hấp dẫn lực chú ý tranh thủ thời gian giả tượng. Đồng thời, Điều này cũng làm cho Huyền chủ bên người phòng hộ lực lượng chưa từng có suy yếu, cho người khác một loại có thể thừa dịp cơ hội cảm giác. Mà vì để cho đám người tiến một bước tin tưởng Huyền chủ bị trọng thương, liền cần Tần Dương đến tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Thần nông giáo thần nông thuốc, có hoặc tự nhân nhục bạch cốt chi năng, chính là nhất đẳng chữa bệnh thần binh. Hiện tại thần nông thuốc từ thần nông giáo thánh nữ luyện văn thường chỗ đảm bảo, Tần sư đệ, liền do ngươi cùng tự sư tỷ tiến đến cấp đoạt thần nông thuốc. Để thế nhân tin tưởng ta lúc này thương thế nghiêm trọng đến không tiếc đắc tội thần nông giáo tình trạng. Huyền chủ nói: "Cái này sư tỷ, đây có phải hay không là quá điên cuồng?" Thần Dương có chút kinh ngạc nói: "Thần nông Thức tuy không phải thần nông giáo mạnh nhất bảo vật, nhưng nó ý nghĩa tượng trưng lại là viễn siêu những bảo vật khác phía trên. Liên như là đả cẩu đồng biểu tượng bang chủ cái bang chi vị, thần nông Thức cũng là thần nông giáo biểu tượng. Mặc dù không cách nào đại biểu thần nông giáo giáo chủ chi vị, nhưng chỉ nhìn cả hai đều là thần nông." Liên có thể biết vật này đối thần nông giáo ý nghĩa không tầm thường. Cướp đoạt thần nông thước, kia là đem thần nông giáo vào chỗ chết đắc tội a. Mạc Gia hiện tại đã là đi tại tơ thép, đã bị tính Võ Ti truy kích, lại có không biết bao nhiêu địch nhân giấu trong bóng tối, lúc này lại thêm một cái thần nông giáo, Trần Dương sợ Mạc Gia không cẩn thận liền từ tơ thép bên trên đến rơi xuống. Nếu là không điên cuồng, như thế nào để nhân tướng tin thương thế của ta? Huyên chủ nói, mà lại ta đã ra kế này. Liên đã nghĩ kỹ như thế nào lắng lại thần nông giáo lửa giận, sư đệ không cần lo lắng đắc tội thần nông giáo. Vậy Liên không có vấn đề. Tần Dương nói. Tần Dương liền sợ Huyền Chủ là thật bị hận ý làm choáng váng đầu óc, làm ra không lý trí cử động. Người một khi lâm vào không lý trí điên cuồng, vậy liền căn bản là cách diệt vong không xa. Mặc gia còn chưa tới vô địch thiên hạ tình trạng, bây giờ càng là lâm vào nhiều mặt vây công trạng thái, nếu là loại thời điểm này giống con như chó điên khắp nơi liên quan vô cáo, kết quả kia cũng chỉ có một chính là bị các phương hợp lực đánh chết. Người sống một thế, không thể bằng vào hành sự lỗ mãng, không có hoành áp thiên hạ thực lực liền làm thiên hạ đều địch sự tỉnh, hậu quả kia cũng chỉ có tự chịu diệt vong. Thấy Tần Dương đã đáp ứng, Huyền chủ liền chậm rãi hai mắt nhắm lại, điều tức vận công. Mấy ngày trước một trận chiến, nàng cùng Tư Mệnh hợp lực trọng thương lôi vương, phong hậu cũng là bị thương không nhẹ. Mặc dù không có truyền ngôn như vậy nghiêm trọng, nhưng bây giờ nhưng cũng còn không có khỏi bệnh. Vì tại cá cắn câu lúc cho đối phương một kinh hỉ Huyền chủ hiện tại là dành giật từng giây tại chữa thương. "Thần sư đệ, chúng ta tới nói chuyện đi." Huyền chủ bắt đầu chữa thương về sau, Tư Mệnh liền nói. Tân Dương nghe vậy gật đầu, nói, "Sư đệ cũng đúng lúc có rất nhiều nghi hoặc, muốn để sư tỷ giải đáp." Hai người đứng dậy, nhẹ nhàng đi tới cửa sơn động chỗ, tránh quấy nhiều đến Huyền chủ chữa thương. Sư đệ hẳn là rất nghi hoặc đi, cái này đột nhiên xuất hiện tóc trắng. Tư Mệnh vén lên một sợi tuyết trắng sợi tóc, tại đầu ngón tay đánh lấy vòng. Đây là chúng ta nhất tộc biểu tượng, tiên tổ cho rằng đây là thượng thiên ban ân, cái này tuyết trắng cũng là trời nhan sắc, cho nên lấy đem chúng ta bộ tộc này mệnh danh là tiên tộc. Mà chúng ta bộ tộc này cũng xác thực như tiên tổ nói tới, tựa như đạt được thượng thiên ban ân, trời sinh tóc trắng da trắng, có thế nhân khó mà với tới dung nhan, còn có trời sinh hơn người một bậc võ học tiên phu cùng thuộc tại chính chúng ta năng lực đặc thủ. Chúng ta liền có đối thiên địa nguyên khí cường đại lực tương tác cùng thao túng năng lực. có thể bằng tự thân ý niệm dẫn động đại lượng nguyên khí, mấy ngày trước trận chiến kia, ta chính là lấy năng lực này cùng Mạc sư muội diễn tấu thiên hạ có tuyết, để Quảng Lăng quận thành trở thành tuyết quốc, trọng thương lôi vương vợ chồng. Ma sư đệ ngươi năng lực đặc thù, hẳn là liền thể hiện tại thân thể khí huyết bên trên, ngươi khí huyết cường thịnh, thể phách cường đại, đã là thắng qua trên đời tuyệt đại đa số luyện thể cường giả. Không sai, ta xác thực cảm giác máu của mình không đơn giản. Thần Dương gật đầu nói, khí huyết cùng thể phách cường đại Đương nhiên không chỉ là bởi vì cái gọi là năng lực đặc thù, nhưng loại này huyết mạch năng lực cũng làm cho Tần Dương đi không ít gần đường. Nhất là lúc trước huyết mạch thức tỉnh lúc lần thứ nhất thay máu, cũng là bởi vì lần đó bị động lại nhẹ nhàng chậm chạp thay máu để Tần Dương có kinh nghiệm, hắn mới dám trực tiếp dùng thuế biến tiến hành cảnh giới đột phá thay máu. Bất quá sư tỷ người nói thiên tộc tóc trắng da trắng là trời sinh, nhưng sư đệ ta cái này bề ngoài đặc thù lại là thẳng đến mấy tháng trước đó mới xuất hiện. Tần Dương nghi ngờ nói: Hắn không tin Tư Mệnh không biết mình trước kia hình dạng lúc trước tần dương, thế nhưng là mái tóc màu đen, màu da cũng là khuynh hướng màu vàng, không hề giống trời người trong tộc. "Chỉ như vậy, ta đoán là bởi vì sư đệ huyết thống của ngươi không thuần." Tư Mệnh nói, "Nếu là sư tỷ không có liệu sai, mẹ của ngươi hẳn là không phải thiên tộc người." Chương 192: Thiên đô cẩu huyết cố sự. Sau đó, Tư Mệnh liền cho tần dương giảng thuật một đoạn. "Ân, nói như thế nào đây? Không biết nên như thế nào đánh giá chuyện cũ." Lại nói tại Tây Bắc Đạo Thiên Sơn phía trên, có một bức viên bát ngát thành trì, tên gọi Thiên Đô. Thiên Đô danh liệt đại hạ Tam Bang lục phái 12 môn bên trong một trong sáu phái, thực lực cường đại, chỉ hạ có mấy vạn bách tính, đã là môn phái võ lâm, cũng là trừ hầu một phương. Tại Tây Bắc Đạo, Thiên Đô mệnh lệnh có đôi khi so triều đình còn hữu dụng. Thiên tộc chính là Thiên Đô chúa tể. Tựa như tư mệnh nói như vậy, thiên tộc được trời ưu ái, trời sinh có cường đại thiên phú, thậm chí còn có phương diện nào đó năng lực đặc thù. Bộ tộc này mặc dù nhân khẩu thưa thớt, nhưng mỗi một cái tộc nhân đều có vọng lớn tương lai. 20 năm trước, Thiên Đô thế hệ này thành quân Ti Thiên Vũ công đại thành, Hạ Thiên Đô, một hồi quần hùng thiên hạ. Sau đó hắn liền chạy tới Vân Ngung Đế quốc Thiên Ý thành đi khiêu chiến thiên hạ đệ nhất kiếm độc cô Thiên Ý đi. Ti Thiên Thánh quân cùng độc cô Thiên Ý đại chiến, lấy đi trời cáo suy tàn cuối cùng, người này tại độc cô Thiên Ý thánh linh kiếm pháp kiếm 23 cùng phiêu miểu tuyệt thực hạ trọng thương sắp chết, lại lọt vào Vân Ngung Ma tông cường giả truy sát. Suýt nữa mất mạng, có thể nói là thê thảm đến cực điểm. Vì khôi phục thương thế giữ được tính mạng, Ti trời Lâm thời bắt một cái căn cơ thâm hậu nữ tử, lấy Thiên Đô Bí truyền Âm Dương chi pháp chữa thương, xong việc sau đại sát tứ phương, trở lại Thiên Đô. Ma nữ tử kia, theo tư mệnh nói, chính là tần dương cái gọi là mẹ đẻ. Đối với nữ tử kia, Ti Thiên Thánh Quân vẫn chưa tiết lộ qua nhiều tin tức, cho dù là thân là đồng tộc tư mệnh, cũng chỉ biết có người như vậy tồn tại, nhưng nó thân phận vì sao? Đó chính là một cái trừ người trong cuộc bên ngoài những người còn lại cũng không biết không hiểu Trí Mê. Chỉ có thể từ kỳ năng trợ ti trời chữa thương điểm này đến xem, biết được nàng này không phải người bình thường. Cho nên trên người ta huyết mạch, liền đến từ cái kia Ti Thiên Thánh Quân cặn bã nam hành vi về sau tạo ra nhi tử nữ nhi. Dù là tần dương tự hỏi kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi vì cái này cái gọi là thân thể cảm thấy nghẹn học nhìn chân trối. Ti Thiên Thánh Quân vì chữa thương, trực tiếp bắt nữ liền cưỡng ép cái kia, mà lần này Còn trực tiếp chúng đầu. Nữ tử kia cũng không biết là thế nào nghĩ, sinh hạ hài tử về sau đem nó huyết mạch tẩy ghép đến Tần Dương trên thân, để Tần Dương thay thế đứa bé kia trở thành Ti Thiên Thánh Quân tiện nghi nhi tử. Mà bây giờ, Tư Mệnh lại hiểu lầm Tần Dương là Ti Thiên Thánh Quân cặn bã nam hành vi sau sản phẩm, đem nó nhận định là đồng tộc của mình, đối với hắn ôm lấy thiện ý. Kỳ thật trước đó tại Hàn Sát Tự, ta liền phát giác ngươi tồn tại, chỉ là khi đó ngươi huyết mạch không thuần. gia cũng liền nghĩ không phải ngươi cuốn vào cái này vòng xoáy bên trong, không có cáo chi ngươi tưởng tỉnh. Nhưng là bây giờ ngươi hoàn thành huyết mạch thay đổi, thành chính thống thiên tộc người, ta nếu là không nói cho ngươi, ngày sau trở ngươi gặp nạn liền muộn." Tư Mạnh nói. "Ồ, sư tỷ lời ấy giải thích thế nào?" Thần Dương hỏi. "20 năm trước, Ti Thiên tài 30 tuổi không đến, ngươi cho là hắn vì sao có lực lượng đi khiêu chiến độc cô thiên ý?" Tư Mạnh thán nói, "Cho dù là chúng ta thiên tộc người, cũng không thể không sợ hai thánh phục trên thế giới này tồn tại một chút khó mà đánh giá kinh thế chi tài, Độc Cô Thiên Ý chính là như thế. Độc Cô Thiên Ý, Vân Ngung Đế Quốc kiếm thánh, thiên hạ đệ nhất kiếm. Nó tên thật không rõ, chỉ biết nó tự học thành tài, tuổi đời 20 xuất đạo, trải qua trăm ngàn lần sát phạt, tại 27 năm trước, tại trời đãng núi kiếm hội quần hùng, hấp thu thiên hạ kiếm đạo chi tinh hoa, thành tựu thiên hạ đệ nhất kiếm. Độc Cô Thiên Ý tại kiếm đạo đạt thành tựu cao, là một người một kiếm đánh ra đến Thiên Hạ Kiếm Khách không không thừa nhận người này cường đại cùng Huy Hoàng. Ti Thiên Thánh Quân mặc dù thiên phú dị bẩm, vẫn là thiên đô chi chủ, nhưng lấy tần dương phỏng đoán chi, nuốt khiêu chiến độc cô thiên ý còn chưa đủ. Huống chi, 20 năm trước Ti Thiên Thánh Quân ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, mà khi đó độc cô thiên ý đã độc tôn kiếm đạo 7 năm. Ti trời lực lượng, sau đó một khắc bị tư mệnh công bố. Thiên tộc chi công lực của người ta, trên thực tế là có thể thông qua huyết mạch tái giá. Mặc dù tái gia quá trình bên trong sẽ hao tổn bộ phận công lực, nhưng nếu là huyết thống gần, là có thể đem bộ phận này hao tổn cắt giảm không ít. Ti trời liền là bởi vì Thiên Đô chi chủ lịch đại góp nhặt công lực, mà có khiêu chiến độc cô thiên ý lực lượng. Mà đời sau Thiên Đô chi chủ, sớm tại 23 năm trước liền định tốt. Tư mệnh thật sâu nhìn xem tần Dương, hắn chính là ngươi cùng cha khác mẹ huynh trưởng, lớn ngươi 6 tuổi đi đêm. Nói cách khác, ta kỳ thật cũng có cơ hội một hồi Thiên Đô chi chủ vị trí đi. Thần Dương có chút đau đầu điệu đạo, là hắn biết huyết mạch này sẽ mang đến phiền phức, hiện tại quả nhiên, phiền phức đến. Tại sự tình còn chưa hết thảy đều kết thúc trước đó, ai cũng không thể kết luận sự tình kết quả. Ti đêm tuy là bị định là đời sau Thiên Đô chi chủ, nhưng chỉ cần hắn một ngày không có cái vị Thiên Đô chi chủ vị trí, Thiên Đô chi chủ công lực cũng không tính là là hắn. Bây giờ nhiều tần dương cái này đệ đệ, phần này sự không chắc chắn càng lớn hơn. Nhưng mà ta mặc dù dung nhập kia huyết mạch, nhưng thuần lấy huyết thống luận Ta vẫn là cùng Ti trời dựng không lên quan hệ thế nào a Tần Dương trong lòng Têu thảm thiết. Huyết mạch chi lực càng giống là hòa tan vào thân thể, có thể di truyền lực lượng mà không phải xác định phụ tử quan hệ chứng minh. Tần Dương mặc dù thông qua thay máu trở thành thiên tộc người, nhưng hắn cùng Ti Thiên Thánh Quân ở giữa, vẫn là bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Dung hắn kiếp trước sinh vật thuật ngữ đến nói, Tần Dương cùng Ti trời giờ nờ a không có bất cứ liên hệ nào, nếu là cầm đi làm phụ tử giám định, trăm phần trăm là hai cái không quan hệ người xa lạ. Cho nên nghiêm túc tới nói, Tần Dương hiện tại cùng Ti trời dù là đồng tộc, nhưng Song Vương muốn thông qua huyết mạch chi lực truyền lại công lực, vậy liền làm tốt hao tổn đại lượng công lực chuẩn bị đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này chân tướng những người khác cũng không biết rõ tình hình, Tần Dương cũng không thể chạy tới nói cho thiên tộc người, ta sợ dĩ thành vì tộc nhân của các ngươi, là di thực huyết mạch của các ngươi, trên thực tế ta chính là cái tên trộm. Cái này nếu là nói ra, người khác trước không đè cập tới. Hiện ở trước mắt vị này, nhìn như Liễu Hạo Tư sư tỉ nói không chừng liền muốn trở mặt. "Sư đệ, ta sẽ giúp ngươi giấu giếm tin tức của ngươi, thiên đô không nói ngăn cách với đời, nhưng cũng cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, tại ngươi có tự vệ thực lực trước đó, có thể giấu một ngày chính là một ngày." Tư Mệnh nói. Sư tỉ nhận vì sư đệ ta đấu không lại kia cái gọi là huấn trưởng. Thần Dương hỏi: "Nếu nói đâu không lại đi trời, Thần Dương còn thừa nhận" Dù sao vị này là đi khiêu chiến độc cô thiên ý còn có thể sống được trở về, đồng thời đang đuổi giết phía dưới giữ được tính mệnh cường nhân. Nhưng một cái ti đêm, tại chưa kế thừa Thiên Đô Thánh Quân chi vị trước, có thể có năng lực gì? Tư Mệnh nhìn xem bên ngoài sơn động mưa đêm, chàng ngập thâm ý cười một tiếng, ti đêm không được, nhưng ti đêm mưu thân được gã tần sư đệ, ngươi cho rằng Thiên Đô Thánh Quân thế tử mạnh bao nhiêu? Được rồi, không thể chơi vào. Thần Dương Nghiên lặng nói. Nghe xong giọng điệu này, Liên biết cái kia nữ nhân kia thực lực không thể so với Tư Mạnh Hấp, thậm chí hơn xa, tạm thời mà nói, Thần Dương còn không muốn trêu chọc như thế cái tử địch. Chương 193: Dừng hồ bên bờ. Giang Nam đạo, Lâm An quận. Phong quang nhất là Tú Lệ Dừng hồ bên bờ, một tòa trên nước trang viên nửa là tại trên bờ, nửa là rơi ở trên mặt hồ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng, phản chiếu lây trên hồ liễu rủ, trang viên đình đài, rất là hùng vĩ. Lúc này, thời gian đã tới trạm vàng tối. Lâm hồ lầu các bên trên truyền ra du dương tiếng đàn, như cao sơn lưu thủy, lồng lộng giàu dạ, lại như lạc nhạn kinh hồng, lóe sáng chợt ở rơi. Một khúc thôi, trong lầu mỹ nhân tố thủ lật nhẹ, đối trên ban công tố y nữ tử nói, cái này khúc cao sơn lưu thủy tỷ tỷ cũng là có nửa năm không có đạn, hôm nay thử tay nghề, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, để muội muội chê cười. Kia tố y nữ tử nghe vậy, nhẹ giơ lên trán, lộ ra thon dài cái cổ trắng ngọc cùng hoa sen mới nở dung nhan, mỉm cười nói: Kỷ tỷ tỷ tiếng đàn, chính là dây cung tông trưởng lão đã từng tán dương qua, xưng 10 năm về sau, cầm kỹ đem không ra tỷ tỷ nó phải người, như tỷ tỷ là trong giáo người, đời tiếp theo dây cung tông trưởng lão chỉ sợ không phải tỷ tỷ không ai có thể hơn. Tỷ tỷ tiếng đàn nếu có điều sơ hở, cái kia thiên hạ cũng không có nhưng nghe chi đàn. Muội muội thật biết nói chuyện. Kêu kỷ tỷ tỷ cười duyên nói, hai người lẫn nhau đàm tiếu, thỉnh thoảng cười đến nhánh hoa run rẩy, ngược lại là tốt một phen cảnh đẹp. Chỉ tiếc lần này cảnh đẹp cũng chỉ có trong lâu người, còn có bên ngoài trên mặt hồ hai cái khách không mời mà đến có thể trông thấy. Lúc này, ở dưới ánh tà dương trên mặt hồ, hai đạo tuyết trắng thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, thuần trắng 3000 sợi tóc tại không trung bay lên, trắng trắng như ngọc da thịt, để mặt nước bóng ngược đều tựa hồ thả ra ánh ngọc. Đó chính là thần nông giáo thánh nữ Bạch Ngộng Sơ sao? Không nghĩ tới nàng vậy mà đã sớm đến Giang Nam đạo. Thần Dương nhìn qua nơi xa trên lầu các tố y nữ tử, nói: "Chân chính cầm tới Bạch Ngộng Sơ tình báo thời điểm, Tần Dương mới biết vị này Thần Nông giáo thánh nữ sớm tại hơn 10 ngày trước liền đến đến Giang Nam đạo, vừa vặn cùng vị kia Kỷ Đại tài nữ một trước một sau đến. Nó bản nhân cùng Kỷ Đại tài nữ cũng là khuê trung mật hữu, lúc trước trong lầu các vị kia đánh đàn nữ tử, chính là nổi tiếng Thiên Hạ đại tài nữ, Kỷ Phạm này. Kỷ Phạm này danh tự này nghe xong liền rất đắt, Tần Dương trong lòng thầm nghĩ, còn có kia Thần Nông giáo thánh nữ, tại hơn 10 ngày trước liền đến nơi đây, luôn cảm giác là huyền chủ trong bóng tối thúc đẩy người này đến. uyên chủ mặc dù cùng Tần Dương bàn giao kế hoạch, nhưng Tần Dương vẫn là có thể cảm giác được có một bộ phận trô không đúng lắm. Vị kia Mạc sư tỉ kế hoạch nhìn như vội vàng, trên thực tế cũng không biết ở sau lưng làm bao nhiêu bố trí. Liên nói dưới mắt vị này thần nông giáo thánh nữ, vị này vốn là hiếm khi rời đi hạ Bắc đạo thần nông giáo tổng đàn, nhưng bây giờ lại là liền như vậy vừa lúc xuất hiện tại Giang Nam đạo. Một bên Tư Mạnh thấy Tần Dương một bộ thâm biểu hoài nghi bộ dáng, nhẹ ngậm miệng cười cười, nói: "Mạc sư muội trí kế cao thông." Dù tuy là một mực đang hạ mặc bên trong trên danh nghĩa, nhưng trên thực tế hạ mặc một mực là mạc sư muội lo liệu. Nàng bố trí có rất nhiều ngay cả ta cũng không biết, ngươi cùng xin đừng trách. Đối với Tần Dương cái này đồng tộc, tư mệnh là ôm không nhỏ hảo cảm, bằng không ngày bình thường không bị chê cười cho tuyết mỹ nhân cũng sẽ không ở Tần Dương trước mặt thỉnh thoảng lộ ra nét mặt tươi cười, nhìn thấy Tần Dương bộ này hoài nghi thần sắc, liền là Huyền chủ giải thích một phen. Thôi, dù sao là nàng bố cục, ta cái này làm sư đệ cũng chỉ có thể nghe nàng. Tần Dương lông mày dương nhẹ, bàn chân đạp ở trên mặt nước, làm bộ trở phân phó. Nhưng mà cũng liền tại hắn đem muốn xông ra đi thời điểm, rừng trên hồ truyền đến một tiếng sấm rền. Ầm ầm. Lôi quang hội tụ thành một thanh khủng lô trường đao đánh xuống, phong cảnh tú lệ trên nước trang viên lập tức lọt vào thiên lôi chà đạp. Lôi đao. Là Lôi vương. Tần Dương có chút nhướng mày, hắn cũng để mắt tới thần nông thước. So với huyền chủ giả trọng thương, Lôi vương là chân chính bị thương nặng, đồng thời còn thân ở Đế quốc. bị người vây quét khó mà trở về đại viện, hắn có thể nói là nhất vô cùng cần thiết thần nông tứ người. Mắt thấy lôi điện trường đao rơi xuống, lâu các thảm tao lôi điện oành xiết, tiểu lâu kia bên trong tố y nữ tử Bạch Mộng Sơ nhấc giờ tay lên, một thanh màu xanh sẫm trường xích hiện ở bàn tay, nở rộ xanh biết quan mang, bảo vệ tự thân cùng sau lưng tại nữ kỷvarphim này. Oeng. Lâu các tại lôi điện trường đao bổ đánh xuống sụp đổ, một đạo hùng tráng thân ảnh dáng lâm tại lâu các phế tích bên trên, đối phế tích bên trong xanh biết quang đoàn nói: Giáo gia thần nông thước, bản tọa có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Lôi Vương, ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, thú rất nhiều thế lực truy sát, giống như chó nhà có tang. Liên ngươi tình thế bây giờ, cũng dám trêu chọc ta thần nông giáo. Không chờ thần nông thước hộ thân thánh nữ Bạch Ngộng Sơ đáp lời, xa xa liền truyền đến vạn phần cường thế lời nói. Ngay sau đó, Kình Phong can quét, một thân ảnh ngăn ở Bạch Ngộng Sơ hai người trước người, tuyết trắng khoác gió bay phất phới, thân mang trang phục quyền chuyển nữ tử động thân mà lập, tuy là thân nữ nhi lại cũng có được bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí phách. Thần nông giao tứ nhạc đường đường chủ nguyện hoài âm thanh. Lôi Vương mắt thấy người này xuất hiện, trong lòng biết là chỉ có thể tránh trận cướp đoạt, lúc này Lôi Dao giận bổ, Lôi Quang giận bắn, sấm mùa xuân bạo cực. Điện quang hội tụ thành đao kình, đao thế bá đạo vô cùng. Nhưng ở cái này bá đạo bên trong, lại là giấu giếm một tia suy yếu, để đao thế có chút phù phiếm vô biểu. Đây là Lôi Vương thương thế bố trí. Hắn gặp Huyền Chủ cùng tư mệnh hợp lực trọng thương. Trong thế một mực chưa từng có chuyện biến tốt, cũng chính là bởi vậy, hắn lúc trước mới khuyên Bạch Ngộng Sơ trực tiếp giao ra thần nông dược, bởi vì hiện tại Lôi Vương, có thể không động thủ liền không động thủ. Bằng không lấy Lôi Vương bá đạo, động đao chặt người đoạt thần binh so động thủ sát xuất so cơ hồ là so sánh số 0. Lôi Vương Hỏa Phong sau vốn có thể thi triển phong lôi chuyển sinh pháp lẫn nhau chứa thường, nhưng mà Lôi Vương cũng chưa hoàn toàn hàng phục Lôi Đao, Lôi Đao bá đạo khiến cho chân khí của hắn cũng là vạn phần bá đạo. Nếu là cưỡng ép sử dụng phong lôi chuyển sinh pháp chính là lôi cường phong được, phong lôi tấn công, song phương thương thế đã vết vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho nên Lôi Vương không thể không tìm kiếm những phương pháp khác chữa thương, đây cũng là lúc trước Mạc sư muội quyết định tha hắn một lần nguyên nhân chỗ. Tư Mệnh mắt thấy Lôi Vương động thủ, nói: "Nếu là Lôi Vương thương thế khỏi hẳn, như vậy cho dù là chư hơn cao thủ truy sát, hắn cũng có không nhỏ hy vọng trở về đại viện." Đây chính là luyện thần võ giả cường đại tính cơ động, đối với bậc này võ giả đến nói, tới lui như gió chỉ là cơ bản thao tác. Cương đại tính cơ động, tăng thêm ngoan cường sinh mệnh lực, đây chính là các quốc gia coi trọng mạnh đại võ giả nguyên nhân căn bản. Bất quá lúc này Lôi Vương thương thế chưa lành, chính là dáng chống đỡ lấy thương thế xuất thủ, là lấy cho dù là có lôi đau nơi tay, Nguyệt Hoệ Âm Thanh cũng dám cùng hắn đấu một trận. Lôi Vương, ngươi cũng tiếp ta một thức lôi công. Chỉ thấy Nguyệt Hoệ Âm Thanh chân khí bạo động, bên ngoài cơ thể đồng dạng xuất hiện lôi quang, một cây tuyết trắng ngón giữa điểm ra, điện mang kích xạ, tiếng sấm vang rền, kinh trợ. Oanh Lôi đối lôi lôi, Nguyệt Hoè âm thanh ngữ sử thiên địa nguyên khí hóa thành hóa ra kinh chập lôi âm, tuy là kích xạ điện mang, thực tế công kích lại là tại lôi âm phía trên. Kinh chập một tiếng lôi, vạn vật sinh sôi, cái này sinh cơ chi lôi vừa vặn cùng bá đạo lôi đao có khắc chế. Vị này tứ nhạc đường đường chủ lời nói được phách lối, nhưng động thủ lại là để lộ ra không thấp chiến đấu trí chi tuệ. Chương 194, Tráng sĩ chặt tay, tang đêm. Kinh chập lôi âm chống lại lôi đao, sóng âm cùng đao kình va chạm. Phát ra càng thêm dữ dằn thanh âm. Lôi lôi tướng kích, lôi âm rung động lôi vương thân thể, để lôi vương trên thân bị áp chế thương thế lại lần nữa phát tác. Nhưng mà lôi vương không hổ là lôi vương, càng là bị thương nặng, trong lòng khí phách lại càng là rộng lớn, đông lôi phách lực. Đông lôi chấn chấn, oanh phá nguyên hoạ âm thanh kinh chập lôi âm, lôi đao kích xạ ra vô số đao hình tử điện, đem chu vi thành một đạo lồng giam. Cùng lúc đó, phong hậu chợt hiện, làm tay nhẹ vây, vô hình sức gió hội tụ thành kiếm, kinh lực ngưng ở một điểm. Phá vỡ thần nông thước bộ phát long khí, nhất cử trọng thương Bạch Ngộng Sơ. Phong Hậu thương thế so Lôi Vương vốn nhẹ nhiều, Bạch Ngộng Sơ cho dù là có thần nông thước nơi tay, nhưng thực lực chênh lệch không thể vượt qua, bị Phong Hậu Phong Thần kiếm đánh xuyên ngực bụng cánh tay, dễ như trở bàn tay đoạt lấy thần nông thước. Đi. Đoạt được thần binh về sau, Phong Hậu cũng không ham chiến, chào hỏi Lôi Vương một tiếng, hai người tách thả người hình, phi tốc rút lui. Thần nông thước cũng không thể giao cho các ngươi. Nương theo lấy sáng sủa thanh âm, Bàng Quan đã lâu Tần Dương hai người rốt cục xuất thủ, liệt nhật thân ảnh từ trên trời giáng xuống, như tuyết bên trong như tinh linh tư mệnh lặng yên xuất hiện tại ngoài trang viên trên mặt hồ, băng sương tại nó dưới chân lan tràn. Kinh lôi bạo ngũ nhạc. Lôi Vương trở tay bổ ra năm kích, đao khí tại không trung bạo thành năm đoàn lôi cầu, bao trùm bốn phía, bản nhân hỏa phòng sau từ khía cạnh rời đi. Nhưng mà Tần Dương lại là không dung tha, đại kim cương thần lực thôi động, vốn là cường hành võ thánh thân thể trùm lên một tầng kim quang, cưỡng ép xông phá lôi quầng. Quỷ Kình quét ngang, vô địch bá thủ hội tụ vô hình vòng xoáy, nhiếp trụ hai người thân hình. Đồng thời, Nguyệt Hoệ Âm Thanh sông mở đao kình lồng, giam, chỉ kình từ dưới đất phá xuất, đúng sai như ý, phong tỏa Lôi Vương quanh thân. Kinh thần chỉ tiết mang chủng. Phong thủy luân chuyển, mới là Lôi Vương lấy đao kình vây khốn Nguyệt Hoệ Âm Thanh, bây giờ lại là Nguyệt Hoệ Âm Thanh lấy chỉ kình phong tỏa Lôi Vương, không khiến cho đào thoát. Giao ra thần nông thước. Nguyệt Hoệ Âm Thanh tiến bộ tối kình, chỉ kình nước mưa phân loạn đồng, dạ. Nhưng lại loạn bên trong có tụ, sát khí nghiêm nghị, cấp vũ. Song Vương giáp công, để Lôi Vương, Phong Hậu không chỗ có thể trốn. Thời khắc nguy cơ, Lôi Vương giở xét tay nắm lấy Phong Hậu trên tay thần nông dược, chân khí thôi động, thần nông dược xanh biết quang huy xâm nhiễm Lôi Vương chi thân, khiến cho thương thế tạm thời chuyển biến tốt đẹp. Thừa này thương thế chuyển biến tốt đẹp cơ hội, Lôi Vương đột nhiên thúc cốc toàn thân chân khí, tái xuất cùng Lôi chi đao, kinh lôi bạo ngũ nhạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. So với lúc trước tiện tay hành động, Thời khắc này Lôi Vương là đè xuống thương thế, phát huy thời kỳ toàn thịnh bẩy thành ý lực, lôi cương đao kình anh ra năm đoàn điện tương cầu, thôn phệ chỉ kình, oanh phá vô hình vòng xoáy. Chết. Đao thế lại chuyển, Lôi Vương một tay mang theo lôi đao, một tay nắm lấy thần nông thước, cưỡng ép đem công lực để tụ đến thời kỳ toàn thịnh táng thành, tiếng sấm vang rền, đao kình kích xạ. Đông lôi phích lực. Oanh. Chấn thiên lôi vang nổ tung phế tích, bị thương nặng Bạch Ngộng Sơ cùng Kỷ Phạm này trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Bá đạo đao kình đánh lui Nguyệt Hoài âm thanh, cắt không khí, hình thành lôi điện đao võng, chụp vào Tần Dương cùng Tư Mệnh. Tháng 6 phi xương. Tư Mệnh phất tay, nguyên khí hóa thành vô số phi xương rơi xuống, thoảng như ngày đó Quảng Lăng quận quận thành tràng cảnh tái hiện, xương tuyết bao trùm đạo khí, để hữu hình vô chất lôi điện đao kình đều phụ bên trên băng sương, đồng thời dẫn động lôi vương thể nội thương thế. Thân vật nham hóa. Đồng thời, đối mặt bá đạo như vậy đao kình, Tần Dương không lùi mà tiến tới. Điều khiển có thể khống chế năm khối đoạn vân thạch tụ hợp thành một tòa bát phương bảy sắc núi nhỏ, Tần Dương chăm chú quyền ý khí huyết, núi nhỏ dỗng nhiên hiện to lớn thân khí, bốn phía ẩn hiện thiên long cuốn quanh, bạch tượng lao nhanh chi ảnh. Tu Di Sơn vung chùy. Tần Dương ôm cái này thực chất hóa Tu Di Sơn hung hăng vọt tới lao võng, lực lượng cường bạo siêu việt hết thảy, đao kiếm lôi võng đều bị cưỡng ép xung phá. Oeng. Xương Tuyết bao phủ lôi vương, phong hậu, hàn khí ngưng kết thành sương. Tuần Dương lại mang theo một thân dương, khí ôm núi va chạm mà đến, nóng lạnh khí cơ lẫn nhau rồng, lại chưa triệt tiêu, ngược lại là bộ phát ra càng thêm đả kích cường liệt. Phục. Lôi Vương thương thế rốt cuộc cũng ép không được, chiến đấu kịch liệt dẫn phát một thân thương thế, khí cơ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vài. Thần nông dược cho dù có hoạt tử nhân nhục bạch cốt hiệu quả, cũng không phải có thể nháy mắt phát huy tác dụng. Lôi Vương cưỡng ép thôi động thần nông dược năng lực ngăn chặn thương thế, bây giờ tao ngộ thương thế bán ngực. Phật tắc phải kịch liệt hơn. Giao ra thần nông thước. Tân Dương hai tay vung mạnh tu di sơn đập mạnh, cuốn bạo kinh lực đánh cho Lôi Đao đều khó mà chống cự, suýt nữa rời tay. Cho dù là danh xưng thần ma chi binh Lôi Đao, cũng là cần binh chủ khu động, Lôi Vương còn chưa hoàn toàn hàng phục Lôi Đao, trông cậy vào chuôi này thần binh tự động ngăn địch, kia là hoàn toàn không có khả năng. Phu quân. Phong Hậu thân ảnh tránh đến, đưa tay dẫn động Phong Thần kiếm, vô số sức gió đâm xuyên mà đến, đồng thời tay áo bảy lay động. Sức gió tràn đầy, lấy tay áo thay mặt dù, sử dụng phong ma thuần ngăn cản công kích. Xoẹt. Chống động tay áo bị Tu Di Sơn cưỡng ép đập phá, vải lụa bay loạn, lộ ra phong hầu một con da như mỡ đông cánh tay, đồng thời, sức gió đâm xuyên tần dương chi thân, chỉ nghe đinh đinh đàng đàng thanh âm không dữ, nhưng không có một đạo phong thần kiếm đâm thủng phòng ngự. Đông dạng có tổn thương phong hầu, cũng vô pháp phát huy toàn thịnh thực lực, đôi này vợ chồng dù tại ngày đó tạo thành huyền chủ bị thương, nhưng bọn hắn hiện tại lại là hoàn toàn không có ngày đó uy phong. Mắt thấy Tần Dương lại lần nữa công kích, đồng thời quanh người phi xương bao trùm, Lôi Vương ánh mắt mãnh liệt, lại thúc chân khi múa lôi đao, cuồng lôi trấn cửu tiêu. Vô số lôi cầu theo chín đao bộ ra, vánh trấn tứ phương, điện quang chạy xiết, kình phong cản quét thành một đạo vòi rồng, mang theo dòng điện cản quét bốn phía. Chín đao chém ra, một đao càng so một đạo bá liệt, Đoạn Vân thạch hình thành Tu Di Sơn đều bị cơ hồ chật đức. Tần Dương song trưởng kẹp ở Tu Di Sơn hai bên. Kình lực bạo động xung kích lôi đao, đồng thời hai chân cắm rễ ở đại địa, không vị vòi rồng mà thay đổi. Hướng hai tay bạo khởi gần xanh, chân khí không ngừng xuyên vào Tu Gi Sơn bên trong, đền bụi bị chém đứt vết nứt, đem lôi đao gắt gao khảm tại Tu Gi Sơn bên trong. Chi chi chi, kịch liệt hỏa hoa bắn ra, lôi điện tại đoạn vân thạch bên trong lưu thoán, thậm chí chui vào tần dương thể nội. Tần Dương chỉ cảm thấy hai tay ở giữa như có một đầu cuồng bạo cự long đang giãy rựa, trầm muộn tiếng sấm không ngừng đánh phía, chấn động Toàn bộ đoạn vân thạch hình thành Tu Di Sơn đều tại Lăng Ly. Chấn áp. Tần Dương chăm chú quyến ý, hung hăng chấn áp cái này động đậy lôi đao, khí huyết bừng bừng phấn chấn, như liệt nhật giáng lâm, để chu vi gió táp đều trở nên nóng bỏng. "Thôi." Thở dài một tiếng từ đối diện truyền đến, chỉ nghe Lôi Vương nghiêm nghị nói, "Mạc gia thần Dương, đợi bản tọa khỏi bệnh về sau, chính là tử kỳ của ngươi." "Vâng." Lôi Vương lại lần nữa dẫn phát lôi trong đao điện kình, lôi điện chớp loáng, tại bốn phía nổ ra vô số lôi cầu. Hắn đúng là bỏ qua lôi đao, mang theo thần nông tức hỏa phong sau trực tiếp rời đi. Sau lưng Nguyệt Hoài âm thanh còn muốn lại truy y, đã thấy bên người lôi cầu nổ tung, chu vi tận thành một mảnh lôi trì. Lôi Vương biết được thương thế của mình đã ép không được, nếu là trễ chữa thương, cho dù là có thần nông tức nơi tay, cũng vô pháp mạng sống, nhưng là có thể dạng này, lý trí bỏ qua lôi đao đổi được một con đường sống, cái này quyết đoán cũng là để cho người không thể không kinh ngạc, dù sao lôi đao bậc này thần binh không phải ai đều bỏ được tứ bỏ. Dù là loại này từ bỏ ở trong mắt Lôi Vương xem ra chỉ là tạm thời. Chương 195, Dư Vương. Lôi Vương rời đi về sau, Lôi Đao mất binh chủ, lại bị Lôi Vương lúc gần đi cưỡng ép kích phát một đợt điện kình, rốt cục không chống đỡ được tần dương trấn áp, khảm tại Tu Di Sơn bên trong không động đậy được nữa. Cho nên ta cái này liền cầm tới Lôi Đao. Thần Dương đầy đầu dấu chấm hỏi. Cầm Lôi Vương câu cá, trừ bản thân hắn thân phận bên ngoài, Lôi Đao cũng là một lớn sức hấp dẫn. Võ giả thích nhất theo đuổi chính là thực lực, mà có thể để cho thực lực nhanh chóng tăng tiến phương pháp phổ biến có hai loại, Võ công tuyệt thế cùng thần binh. So với không biết thật giả, không biết có thể hay không luyện thành bí tịch võ công, thần binh loại này thực tế đồ vật càng có sức hấp dẫn. Chí ít đối với một ít luyện đao võ giả đến nói, đây quả thực là đao đạo chí bảo. Mà bây giờ, cái này chí bảo đến tần dương trên tay. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đây chính là cái khoai lang bỏng tay. Bất quá khoai lang bỏng tay cũng có khoai lang bỏng tay tốt, như có thể trở thành lôi đao binh chủ, cho dù là ta cũng sẽ thực lực đại tiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thu được lôi đao tán thành, nếu không đây cũng chỉ là một thanh sắc bén cứng rắn thần binh thôi. Tần Dương thu hồi đoạn vân thạch, đem lôi đao nắm trong tay, quả nhiên chưa từng kích thích lôi kình, phàm phất trôi này thần binh chính là một cái tử vật. Đương nhiệm binh chủ chưa chết, lại Tần Dương lại chưa tu luyện tử lôi đao pháp, tự nhiên khó kích thích lôi đao lôi điện chi lực. Các ngươi là mặc gia người? Thẳng đến lúc này, Nguyệt Hoệ Âm Thanh mới có thời gian uống hỏi cái này, đồng dạng vì thần nông thức mà đến hai cái khách không mời mà đến. Chỉ là hiện tại thần nông thức bị Lôi Vương cấp đi, cái này hai khách không mời mà đến tuy có cưỡng đoạt thần nông thức chi tâm, lại còn chưa từng phó trừ vô hành động. Nguyệt Hoệ Âm Thanh mặc dù không thích hai người này, nhưng cũng không nghĩ vào giờ phút như thế này lại cùng hai cái cường địch cư chiến. Các hạ có thể coi chúng ta là thành gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ người tốt. Tần Dương không đỏ mặt chút nào nói, trước đó nhìn thấy có người hành hung, ta hai người thấy chi không quen, tất nhiên là xuất thủ tương trợ, các hạ không cần cảm giác tại trợ giúp của chúng ta, đây là chúng ta hiệp nghĩa chi sĩ bạn phận. Nếu như không có lúc trước biểu lộ ra đối thần nông tức dục cầu, hay là nguyện hoạ âm thanh là cái kẻ ngu, nàng thật là có khả năng tin Tần Dương chuyện ma quỷ. Cũng may nguyện hoạ âm thanh cũng không phải cái gì giang hồ nó lớt, lúc trước lời nói nói là phải phách lối, trên thực tế tâm tư lại là tinh tế cực kỳ. Nàng chỉ là cương lấy một gương mặt, nói: "Hai vị chịu tương trợ, Nguyệt Hoè Âm Thanh vô cùng cảm kích, chỉ là hiện tại thánh nữ bị thương, lại là tha thứ Nguyệt Hoè Âm Thanh không thể chiêu đãi." Nói, nàng liền trực tiếp đi qua đỡ dậy Té Sĩu Bạch Mộng Sơ cùng Kỷ Phạm này, mang theo các nàng hai người hướng nơi xa còn chưa bị phá hủy phong lộc tránh đi. Thần nông thức bị cướp, còn gặp được người như thế cái không muốn mặt, xem ra vị này nguyệt đường chủ cũng là khó thở. Tư Mệnh váy áo hơi lắc, chân ngọc đạp trên kết băng mặt hồ chậm rãi lên bờ. Đi đến Tần Dương bên người, chuyển Du nói: "Cũng chính là Tần Dương cùng tư mệnh thực lực bất phàm, nguyệt hoạ âm thanh đối hai người này vô cùng kiêng kỵ, nếu không vừa rồi đoán chừng liền muốn trở mặt." "Giã nguyệt hoạ âm thanh còn có còn lại hai người, đều không đơn giản a." Tần Dương nhìn xem kia đi xa bóng lưng trầm ngâm nói: "Bạch Ngộng sơ lọt vào phong thần kiếm xuyên qua ngực bụng cánh tay, lại bị lôi âm sâu thai, nhưng bên ta mới xa xa nhìn thoáng qua nàng, lại phát hiện thương thế của nàng cơ bản ổn định lại." Về phần kia một cô gái khác kỵ phẩm này, liên cương không đơn giản, khí tức ổn định, hoàn toàn nhìn không ra thương thế, ta đoán chừng nàng là dạ vừa ngất. Trên thực tế lấy mới kình phong kia gạt hết, lôi điện bắn ra tình huống, hai cái này hôn mê thương binh chính là bị dư ba tai họa chết ngay tại chỗ cũng không ngoài ý liệu, nhưng hết lần này tới lần khác hai người này chính là lông tóc không tổn hao, bạch ngộng sơ thương thế còn ổn định lại. Thần nông giáo thánh nữ đều là xuất từ thần nông đường, công pháp am hiểu nhất chữa thương, có thể ổn định thương thế ngược lại không kỳ quái. Về phân vị kia kỳ đại tài nữ, lấy nàng tài danh cùng tư sắc, không biết thu được bao nhiêu người ngấp nghé, có thể bình yên vô sự đến hôm nay, mang có võ công cũng là chẳng có gì lạ." Tư Mệnh khẽ mở môi đỏ, nói. "Cũng thế." Tân Dương cười cười, nói, "Dưới mắt mặc dù không có đoạt đến thần nông thước, có thể thu được lôi đao cũng coi như là một chuyện tốt, chỉ bất quá." Ánh mắt của hắn ban khoăn bốn phía, nhìn xem hoàng hôn hạ nhanh chóng đến gần từng chiếc từng chiếc khinh chu, sợ là có người không chịu thả chúng ta đi a. kia từng chiếc từng chiếc khinh chu phía trên, rõ ràng là từng cái người mặc cứng sói phục trang phục hắn tử, lại ở phương xa, còn có một chiếc du thuyền chậm rãi tới gần, trên thuyền người, từng cái thân mang sói phục, chính là tính Võ Ti chuyên môn ti trước truy sát thiên lang vệ. Tại du thuyền núi tàu, trên mặt hồ sói mặt nạ đầu sói nhìn qua phương xa hai đạo thân ảnh màu trắng, ánh mắt nặng nề, phảng phất ác lang để mắt tới con ngồi. Tính Võ Ti, đầu sói. Bất quá tại đầu sói bên người, còn có một người, lại là còn đứng ở đầu sói trước đó. chỉ thấy người này đầu đội tử kim quan, một thân áo mãng bảo, quý khí bất phàm, nó quanh người không khí như dòng nước ba động, chân khí bành trướng, vầng tỉnh như thực chết. Đại hạ dù lấy long tức vì đồ đẳng, nhưng thiên tử chi áo vẫn là hình dáng trang sức long văn, áo mãng bảo cũng không phải người bình thường có thể lấy. Có thể lấy áo mãng bảo người, chỉ có người trong hoàng thất. Dưới mắt người này thân mang áo mãng bảo, tự nhiên là thiên hoàng quý tộc, lại nó còn có thể đứng ở đầu sói trước người, địa vị cao hẳn nhất đẳng. Nó thân phận trong hoàng thất cũng không phải bình thường. Sau một khắc, đầu sói chi ngôn công bố thân phận của người này. Chỉ nghe đầu sói không kiêu ngạo không tự ti, nói: "Dự Vương điện hạ, ta tính Võ Ti phụ mệnh truy sát Lôi Vương, phong hậu, ngươi lại là ngấp nghé thần nông giáo chí bảo, tận lực kéo dài tính Võ Ti bước chân, nếu là sau đó để Lôi Vương hai người trốn, chớ nên trách thần vạch tội ngươi một bản." Nguyên lai, tính Võ Ti Thiên Lang vệ sớm đã nhìn chằm chằm Lôi Vương, Thiên Lang vệ là am hiểu nhất truy sát cao thủ. cái đầu sói dẫn đầu hạ bám đuôi truy kích, gắt gao không thả. Nhưng ở lối Vương Hỏa Phong sau bắt đầu trốn hướng Lâm An quận phương hướng về sau, vị này dự Vương Điện hạ lại là đột nhiên dẫn người xuất hiện, ngăn lại đầu sói truy sát. Mà nó mục đích không có gì hơn chính là thần nông giáo chí bảo, thần nông thước. Thần nông giáo thực lực kinh người, cho dù là đại hạ triều đình cũng không dám tùy tiện xúc động cái này đại phái bảy ngược. Mặc gia dám động là bởi vì Mặc gia bản thân liền là giấu trong bóng tối thế lực, mà lại Huyền chủ còn có khácưu tính. Nhưng đại hạ triều đình lại là không thể nào giống mặc ra như thế giới trong bóng tối không ra, như vậy cái này đại hạ thiên hạ còn muốn hay không rồi. Nhưng thần nông tức lại quá mức mê người, này làm sao xử lý? Kết quả là, vị này dự vương điện hạ liền nghĩ ra như thế cái mượn đao giết người biện pháp. Để lôi vương đi đoạt được thần nông tức, sau đó đem lôi vương phong hầu một lũy thành cẩm, dạng này thần nông tức cùng người, tất cả đều tới tay. Đáng tiếc ý nghĩ tuy tốt, lại khó phòng ngoài ý muốn phát sinh. Lôi Vương Tử bỏ Lôi Đao, trực tiếp đoạt thần nông dược, một bên khôi phục thương thế vừa cùng Phong Hậu cưỡng ép phá vây mà đi. Mà Dự Vương lại là không đuổi theo Lôi Vương, ngược lại để mắt tới Cao Minh đến Lôi Đao tần dương. Dự Vương hậu huyền cười ha ha một tiếng, nói: "Hiện nay trừ hoàng tử bên trong không có một người nhưng cùng hoàng huynh là địch, thái tử phế vật kia càng là không được. Đầu sói ngươi chính là đi tham gia bản vương một bản, cũng bất quá là kiến càng lay cây thôi, há có thể dung chuyện bản vương mày may. Đi thôi đi thôi, đi tham gia đi." Dù sao Bản Vương hiện tại chỉ muốn cầm tới lôi đao, lại đi chạm lôi vương, thu hoạch được thần nông dược, cái khác, Bản Vương không quan tâm. Chương 196: Đi bộ nhà nhã. Dụ Vương nói đến 10 phần phía lối, hắn thậm chí lười nhắc che giấu mình vị hoàng huynh kia đối thái tử chi vị ngấp nghé. Nghe nói lời này lan thủ, lại là đối với hắn không thể làm gì. 10 năm, từ khi 10 năm trước hạ hoàng một trận chiến thua với được đế, vẫn tránh cư thân cùng, không biết làm gì. liền ngay cả tạo triều đều đổi thành 1 tháng một lần. Ma hạ hoàng nhất làm cho người xem không hiểu, chính là hắn kia nuôi cổ bồi dưỡng phương thức. Vì bồi dưỡng mạnh nhất vô cùng tàn nhẫn nhất thái tử, hạ hoàng hờ hững ngồi nhìn chư vương lẫn nhau công kích, mặc cho mang vương, cũng chính là tam hoàng tử làm lớn. Ròng rã 10 năm, hạ hoàng lười chính, khiến cho đại thần trong triều cũng bắt đầu đặt cược. Giống như tính võ tí ứng thủ, hắn liền đặt cược dự vương, vì đó khuyên mã, vì thế không tiếc cho dự vương thế lực mở cửa sau. mà bản thân hắn cũng là mượn dự Vương chi lực, tại Tinh Võ Ty Ti bên trong tự thành một phái. Nói tóm lại, hiện tại Đại Hạ mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng dưới đáy lại là ám lưu hung dũng, nếu không phải Đại Hạ hướng nội tình hùng hậu, hiện tại đã muôn xong. Dù sao đây không phải một nhà độc đại quốc gia, tại Đại Hạ bên ngoài, còn có Đại Huyền cùng Vân Ngông nhìn chằm chằm. Lang thủ, bây giờ tình thế ngươi cũng không phải nhìn không rõ, ngươi sao không bắt trước hướng thủ, hiệp trùng với hoàng huynh, hoàng huynh sớm ngày chống đỡ định thái tử chi vị. Cái này đại hạ cũng có thể sớm ngày an định lại không phải? Dụ Vương ghé mắt nhìn xem lang thủ, người nói: "Lang thủ nghe vậy," bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, khuôn mặt bị mặt nạ che đậy, Dụ Vương cũng không biết hắn lúc này thần sắc như thế nào. Chỉ nghe hắn vẫn là duy trì không kiêu ngạo không tự ti giọng nói, tính võ ti di hiệu trùng bảy hạ, mang vương điện hạ nếu là muốn tính võ ti hiệu trùng, chỉ cần leo lên kia trí cao bảo tọa liền có thể. Đến lúc đó, đừng nói là thần chính là Ti thủ cũng muốn bái phục trong Ngực Vương Điện hạ trước người. Lang thủ à, Dụ Vương có chút cắn răng, ngươi thật đúng là trung thành cảnh cảnh, hy vọng ngươi về sau đối hoàng huynh cũng là như thế. Chỉ cần mang Vương Điện hạ có thể thành tương lai chi quân, thần tự nhiên cũng sẽ hoàn toàn như trước đây chu tâm." Lang thủ nói. "Ngô ý, tự nhiên là chờ mang Vương thành hoàng đế về sau lại nói." "Hử, hy vọng như thế." Đối với mang Vương leo lên hoàng vị, Dụ Vương ngược lại là không chút nào lo lắng, hắn thấy Hoàng vị đã là hắn vị hoàng huynh, kia vật trong bàn tay. Cái này không chỉ là bởi vì bây giờ thái tử chi tranh bên trong Mang Vương chiếm cứ ưu thế cực lớn, cũng là bởi vì hắn những năm gần đây kinh doanh thế lực. Nếu là Mang Vương cũng không đủ lực lượng, dự vương như thế nào lại như thế tùy tiện. Trang viên phía trên, Tần Dương mắt thấy nhiều khinh chu từ trên hồ vây tới, nói: "Sư tỷ cho là chúng ta là đi vẫn là lưu?" Đối với những này vây lên tính võ tí người, Tần Dương trên thực tế cũng không quá coi trọng. Đến luyện thần cảnh giới, Nhân số ưu thế đã là bị suy yếu đến cực hạn, coi như muốn vây giết, cũng phải có đầy đủ phân lượng người hợp lực mới được. Kiến nhiều cắn chết voi thuyết pháp này, đối với luyện thần cường giả là vô dụng. Đan sói giết chết lão hổ ngược lại là có chút thuyết pháp. "Rời đi đi." Tư Mệnh ngữ khí lạnh nhạt nói, chớ có đem thời gian lãng phí ở không quan hệ người bên trên. "Cũng tốt." Thần Dương nói. Tính võ uy đối ở hiện tại Mạc Gia đến nói, chính là không quan hệ người. Mạc Gia muốn câu chính là những cái kia không lộ diện được nhân. Tính võ ti ngược lại là thứ yếu. Nhất là lúc trước cùng Diệp Quân Phong tao ngộ về sau, Tần Dương biết được tính võ ti cùng Âm Thẩm Chi đích không có gì liên hệ, đôi kia tính võ ti liền càng không có hứng thú gì. Hai người đều là bước chân di chuyển như đất bằng trôi đi, từ trang viên bên trên bay đến mặt hồ, ngồi chân điểm nhẹ mặt hồ, trèo lên bình đập nước, xem vây tới khinh chu như không. Bán tên. Chu Vi đến khinh chu bên trên, tên nhỏ bay vụt, nhưng tại ở gần Tần Dương hai người ba trượng bên trong, liền vô thanh vô tức vỡ thành băng phấn. Tính võ tí tên nhỏ đối phó võ giả tầm thường còn hữu dụng, đối phó luyện thần cường giả liền giật gấu va vai. Đối phó cái này nhóm cường giả, trên thực tế vẫn là cung tiến càng hữu dụng. Dựa vào cơ quan phát xạ tên nhỏ mặc dù không cần hao phí chân khí cùng thể lực, nhưng là hạn mức cao nhất bị quản chế, uy lực như thế nào hoàn toàn quyết định bởi tại vật liệu, nhưng có thể thương tổn được luyện thần cường giả vật liệu đều là vạn phần khan hiếm, có này vật liệu chế tạo thần binh không phải càng tốt hơn, tội gì đi tạo tên nhỏ Ngược lại là nhìn như phí sức không tiện cung tiến hạn mức cao nhất cực cao, cùng võ giả thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Thủy thế. Tần Dương nhẹ nhàng phất tay, dưới mặt hồ đột nhiên nổi sóng, dòng nước hội tụ thành núi nhỏ, đem khinh chu đâm vào thùng trăm ngàn lỗ. Chu vi khinh chu từng chiếc từng chiếc đắm chìm, Tần Dương cùng tư mệnh đạp sóng đi qua, hoàn toàn không nhìn những này rắc súng. Khi thì có người từ mặt hồ dưới đấy lặn mà đến, ý đồ công kích, nhưng ở bọn hắn xuất thủ trước đó, dòng nước liền trực tiếp xông vào miệng mũi. Thuẫn soang mũi tiến vào đại não, chôn vùi tính mạng của bọn hắn. Bất quá tính võ ti này đến với quét, cũng không hoàn toàn là cấp thấp toàn làm, lang thủ tự mình xuất động, mang theo người đều là tất đều tổng bộ gia tinh huệ, tiếp xuống mới là món chính. Chỉ thấy mặt hồ đột nhiên nổ lên mấy đám bọt nước, bảy cái thiên lang vệ tử trên nước vọt lên, chân khí gấp vận, làm cho không khí ba động, mỗi người đều là luyện khí hóa thần chi cảnh võ giả, đều đến trung kỳ, là khí phách song hành, y động khí liền động cao thủ. Bảy người cùng nhau vây kín chẳng kích, dùng chính là quân bên trong chuyên môn dùng ở sa trường vây giết phương thức, lại bảy người liên thủ như thiên truy bách lượ qua, lưới đao chạm kích cơ hồ là không phân tuần tự, để bảy người chi lực đều trong nháy mắt bộc phát. Ông. Lưới đao mang theo kình phong 10 phần thảm liệt, thoá như khiến người tới sa trường, nhìn thấy hai quân giao chiến thiết huyết binh sát. Bảy người này đều là chân chính trải qua sa trường ăn tốt. So với bảy người này, phía trước những cái kia tuần làm đều là chịu chết thử phá thôi. Nhưng mà đối với đằng sau chi người mà nói, bảy người này cũng là chịu chết thử phá hôi. Chỉ thấy Tần Dương có chút nhếch lông mày, kia mắt phải đối đầu phía bên phải hai người con mắt, trong chốc lát quyền ý bộc phát, hai người chỉ cảm thấy não hại trống rỗng, kinh nghiệm xa trường tâm trí đều khó mà chống cự lúc này tâm thần xung kích. Ngay sau đó, Tần Dương bước chân xo dịch, vòng quanh Tư Mệnh xoay một vòng, lôi ra bảy đạo tàn ảnh, mỗi đạo tàn ảnh đều đối ứng một người, rũ ra một trường. Tàn ảnh bỗng nhiên tức thì, tiếp theo hơi thở chưa đến, Tần Dương đã là đứng về nguyên địa. Bảy tên thiên lang vệ còn duy trì nhảy đến giữa không trung bổ xuống động tác, cả người giống như thời gian ngừng lại, ngưng trệ tại không trung. Bành! Bảy. bảy tiếng nổ đồng như một tiếng, bảy người không phân tuần tự, lồng ngực tuôn ra một đoàn huyết vụ, ngực trái thêm ra cái trống rỗng, có thể lúc trước ngực sau khi thấy ngực, cố ý hộ ở ngực hộ tâm kính cũng là bị kích phá, cả người thật giống như mất đi đề tuyến con rối, từ giữa không trung thẳng tắp rơi vào trong nước. Trong chớp nhoáng này lực bộc phát Đúng là ngay cả bản vương đều thấy không rõ. Trên du thuyền dự vương thật sâu nhíu mày. Dự vương từ hỏi mình cũng là số một số 2 cường giả, năm gần hơn 30 tuổi, liền đã tiến vào luyện thần chi cảnh. Mặc dù cái này có hoàng thất vương gia thân phận mang tới trợ giúp, nhưng có thể đầy đủ lợi dụng tự thân tài nguyên cường đại mình cũng là một loại bản sự. Chúng ta đi." Tần Dương cùng tư mệnh không lại trì hoãn, trực tiếp vận khởi khinh công ở trên mặt hồ bay vọt, như chuồn chuồn lướt nước, nước nhẹ nhàng linh hoạt, tốc trắng dương nhẹ, như tiên dáng trần phiêu miểu. Nơi nào đi? Ngũ hành đại cầm nã thủ. Hải lượng chân khí hội tụ thành to lớn bàn tay năm màu, một chưởng đè xuống, trưởng phong đem mặt hồ ép tới long ba thước, hình thành đại đại trưởng ấn. Chương 197, đao long chí nhãn. La Tào bang phó bang chủ Hải Vô Nhai chưa từng tư mệnh nhiều lời, lại có một âm hàn khí kình đánh tới. Vô Phương Bắc giống như hóa thành một sợi khói xanh, trong chớp nhoáng từ du thuyền đến thoáng hiện đến lân cận, âm hàn chân khí tại không trung hình thành màu đen hàn băng. mang theo nhỏ vụn băng lưu trực kích tứ mệnh. Thương lãng vụn băng. Tứ mệnh nhấc chưởng vận khí, thon thon tay ngọc trong suốt như thủy tinh, nước hồ bị hàn kình dẫn động, hóa thành băng lưu vòng xoáy, cùng lang thủ chạm vào nhau. Đồng thời, Tần Dương bên ngoài thân lại xuất hiện kim sắc khí kình, cả người giống như một kim nhân, đại kim cương thần lực ra thân, một trưởng bên trên nên, kim hồng trưởng cương đối cự trưởng. Oanh. Rầm rầm. Khí kình bạo trùng, băng tuyết xung kích, tứ mệnh cùng Tần Dương xông ra phi xương cùng Tình Phong. Hóa thành hai đạo bóng trắng hướng về phương xa lao đi, cho bản vương lưu lại lôi đao. Đao mang lóe mắt, như thiểm điện sẽ qua, mang theo không thể nghi ngờ điện cuồng cùng bá đạo, tại không trung xẹt qua một đạo hồ quang, hướng về tần dương cầm đao cánh tay trái. Nhưng so đao mang càng chói mắt lại là một đôi tinh lam con ngươi, chỉ thấy dự vương hai trong mắt chẳng biết lúc nào biến thành một mảnh tinh lam, ánh mắt như đao, có khó nói lên lời phong mang, một thân cường hãn chân khí tận hóa đao khí, một đao chém xuống, có khai sơn tích địa chi uy. Muốn nào? Cũng được ngươi có bản lĩnh cầm. Tần Dương cánh tay trái xách ngược Lôi đao, cả người khí chất đột phải trở nên trương dương vô cùng, vung đao chém ngang, tự có một cỗ khí phách mang theo, tựa như biến thành người khác. Cánh tay chống đỡ lấy xuống đao, lưỡi đao cùng đánh xuống lóe mắt đao tấn công, trong chốc lát. Ầm ầm. Lúc trước còn đối Tần Dương còn không phản ứng Lôi đao lúc này lại là bộ phát ra kịch liệt điện kình, Lôi đao giận bổ, từ Lôi bạo động, kịch liệt Lôi điện đao kình chặt đứt đao mang. cùng cùng nhau như xương trắng xóa lăng lệ trường đao húc kích. Bang! Ha! Gươl đao đụng nhau, Tần Dương cười ha ha một tiếng, tóc trắng bay lên, Dương Cương khí huyết cùng Chí Cương Chí Dương lôi đao, đúng là dẫn động ra một đạo lôi quang đâm thẳng bầu trời, đao kình bắn ra, Dụ Vương bị giữa trời trầm lui. Một kích thành công, Tần Dương vận khí trong tay, một chưởng oanh ở trên mặt hồ, bạo khởi vô số bọc nước. Thủy thế! Dòng nước hội tụ thành roi nước, hình thành trung quanh kéo dài Tần Dương một đao nữa bổ vào giòi nước bên trên, lôi điện thấm vào trong nước, đúng là tuân gia đại lượng xương trắng, đem tứ phương ba phủ. Hỏa diễm. Một đốm lửa điểm tại xương trắng bên trên. Wen. Như thiên lôi dẫn ra điện hỏa, nhạt lam sắc hỏa diễm ầm vang bộc phát, đem chu vi hết thảy đều thôn vệ đến liệt diễm bên trong. Dừng trên hồ, lam nhạt hỏa diễm cực tốc bẩm lên, lôi điện ở trong nước du tảo, hóa ra đại lượng xương trắng, xương trắng tiếp xúc hỏa diễm nháy mắt lên đốt. Không bao lâu ngay tại số trong phạm vi trăm thước hình thành một cái biển lửa, liền ngay cả Dự Vương lúc trước cưỡi du thuyền cũng bị biển lửa nuốt hết. Sơ trung hóa học nghiệm môn, điện phân nước. Điện đem thủy điện giải thành khí hi hỉ rượu cùng dưỡng khí, hai cái này, khí hi hỉ rượu là dễ nhất thiêu đốt khí thể, dưỡng khí là cực tốt chất dẫn cháy. Tần Dương cũng không nghĩ tới đã sớm còn cho lão sư hóa học tri thức còn có thể chết chuyển thế về sau phát huy được tác dụng, hiện nay dùng một lát, hiệu quả nổi bật. Đáng chết. Dự Vương chém ra một đao Dao khí xuyên qua biển lửa, nhưng không có gặp được một điểm trở ngại. Rõ ràng, thân dương hai người đã mượn thế lửa trực tiếp biến mất. Ngay tiếp theo biến mất, còn có lôi đao. Nhưng giận. Dự Vương quả thực là vô cùng phẫn nộ, một đôi tinh tròng mắt màu xanh lam đều phun ra ánh đao màu xanh lam, tại không trung đâm ra tiếng xé gió. Thần nông thức bị lôi vương mang đi, Dự Vương còn chưa có tức giận như vậy, nhưng lôi đao ở trước mắt biến mất, liền để Dự Vương chân chính sinh giận. So với thần nông thức Lôi Đao mới là dự vương tình thế bắt buộc chi vật, nhưng cũng tiếc trước đó hắn lòng tham thần nông thước, ngăn cản Lang thủ truy sát, hiện tại là đao thước đều không, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, cái này khiến Dự Vương có thể nào không phẫn nộ. Mà lại, Lôi Đao là bá giả chi binh, lại nó binh chủ cũng còn chưa chết, kia Tần Dương là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đạt được Lôi Đao thừa nhận? Chẳng lẽ cái này khe nước chuột đồng dạng mặc ra đệ tử còn có thể so bản vương càng giống là bá giả? Nghĩ tới đây, Dự Vương lại là dừng lại khó thở. Không có cách, Lôi Đao đối nó no thực tế là quá trọng yếu, nếu là có thể đạt được Lôi Đao, Dự Vương thậm chí có tự tin âm dương hợp nhất tu thành Nguyên Thần, thậm chí tiến giòm luyện hư chi cảnh. Đáng tiếc hiện tại, lại là con vịt đã đun sôi bay. 200 giặm rừng hồ cuối cùng, nhập sông chỗ, Tần Dương cùng Tư Mệnh từ dưới đáy nước chậm rãi đi ra. Giọt nước từ hai người bọn họ tóc trắng bên trên vùng rơi, dưới ánh mặt trời nổi lên vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, Tư Mệnh váy khẽ nhếch. Trên thân như có một tầng trong suốt khí mô vỡ ra, mang theo nước hồ bạo tán tại không trung. Một bên khác, tần dương trên thân điện kình trừ khử, có chút nâng lên sợi tóc cũng là rủ xuống. Lúc trước kia Cố Trương Dương khí tượng biến mất không còn tăm tích, tại đột nhiên biến dạng về sau, hắn lại hồi phục nguyên trạng. Sư đệ lúc trước sao biến thành người khác, là tu luyện Huyền Tiễn Trường Sinh Ngự Ma Chân Kinh sao? Tư Mạnh Hiếu Kỳ hỏi nói, sư tỷ ngược lại là nghe nói qua, Huyền Tiễn Trường Sinh Ngự Ma Chân Kinh hỗn hợp Ma Đạo pháp môn. có thể chia ra mấy cái khác biệt tinh thần, hoán đổi trạng thái tinh thần thời điểm, cùng sư đệ tình trạng có chút tương tự. Không có gì, chỉ là bản thân tôi miên mượn người khác một điểm thế thôi." Thần Dương cười cười nói. Bản thân hắn cũng là bá đạo tính tình, nhưng Thần Dương người này tranh vênh bên trong giấu, lại là không giống Lôi Vương bên ngoài hiện tại hình, nói bá đạo, Thần Dương là thật bá đạo, nhưng muốn nói bá giả, Thần Dương lại suýt chút nữa hư vị. Cho nên lúc trước Tần Dương liền đem vong tình thiên thư bên trong quân vương một thức biến chiêu vì Bá Vương, mượn chính mình hiểu rõ Bá Vương hạng vũ chi thế đến kích hoạt Lôi Đao. Lôi Đao cái này thần binh, tại nguyên tắc thiên tử truyền kỳ bên trong vốn là hạng vũ chuyên môn vũ khí, mặc dù không biết cái này dị thế giới Lôi Đao là thế nào đến, nhưng theo Tần Dương đoán chừng, cũng cùng hạng vũ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Quả nhiên, khi Tần Dương sử dụng Bá Vương về sau, Lôi Đao nháy mắt kích hoạt nhận chủ, so trên tay Lôi Vương còn muốn sinh động. Bất quá dạng này nội tình lại là không cần nói cho Tư Mệnh. Mặc dù bây giờ cùng Tư Mệnh bọn người thân cận, nhưng Tần Dương nhưng trong lòng vẫn là bảo trì cơ bản nhất cảnh giác. Người tiến nhiệm nhất chính là nhất không người có thể tiến nhiệm được. Tần Dương một mực ghi nhớ câu nói này, cũng một mực ôm lấy lòng cảnh giác. Dù sao, hắn tại giết chết Mộ Vân Tinh về sau, liền là chân chính người cô đơn. Bất quá sư tỷ, người mới thực lực ngân Tần Dương có chút khó khăn nói, sư tỷ có phải là cũng tụ thương. Nói thật Tư Mệnh mới thực lực thế nhưng là không giống có thể liên thủ với Huyền Chủ Trọng Thương Lôi Vương dáng vẻ. Tần Dương vốn cho rằng nàng đã luyện được Nguyên Thần, có Băng Sơn chi năng, nhưng từ mới tình huống xem ra, vị này Tư Mệnh sư tỷ không sai biệt lắm cũng liền Dương Thần mà thôi. "Nếu để cho ta có thời gian chuẩn bị, ta đích xác có thể phát huy ra Hỏa Luyện Thần hậu kỳ tương đương thực lực." Tư Mệnh giải thích nói, "Nhưng đây là đang có chuẩn bị tình huống dưới, sư tỷ chân chính cảnh giới vẫn là tại Luyện Thần trung kỳ." Nếu để cho nàng sớm tụ tập đại lượng nguyên khí, kia lấy tư mệnh năng lực đích xác có thể vượt cảnh giới phát huy chiến lực, nếu không tư mệnh cũng chỉ có luyện thần trung kỳ, chiến lực cùng tần dương tương đương. Đây cũng là vì sao, nàng tại trước đó ứng đối lang thủ, biển vô lượng bọn người lúc không cách nào lấy thực lực mang tính áp đảo đánh bại đối phương nguyên nhân. Lúc trước quận thành rất lớn, cũng là sư tỷ sớm tụ tập nguyên khí công lao rồi. Thần Dương hỏi, một tòa quận thành nói ít ở có gần 10 vạn nhân khẩu, chiếm diện tích có thể nghĩ uyên chủ cùng tư mệnh liên thủ thiên hạ có tuyết làm cho cả quận thành tuyết động ba thước, cùng lôi vương phong hậu địa phương chiến đấu càng là băng xương phủ giấy đất, đây quả thực là thần tiên thủ đoạn. Hiện tại xem ra, chủ yếu vẫn là tư mệnh sớm hội tụ hải lượng nguyên khí công lao. Chương 198, sơn hầu. Cách cách cách. Sa sa địa, chỉ nghe thấy móng ngựa ù ù từ phương xa mà tới. Tân Dương cùng tư mệnh bên trên ra dốc cao, sa sa nhìn lại, chỉ thấy hơn ngoài 10 giảnh tinh kỳ phất phối phối. Thân mang hắc giáp thiết kỵ đáp lấy chiến mã, như một đầu dòng sông màu đen, cuồn cuộn mà tới. Chỉ bằng vào thị lực thô sơ giản lược đoán chừng, chi kỵ binh này liền có hơn 2000 người, cầm đầu tướng Linh thân mang sáng rực hải, tay cầm một thanh tam tiên lượng nhận đao. Khi hai người ánh mắt nhìn về phía người này lúc, hắn đã là hơi có cảm giác sắc bén hai mắt thẳng quét giúp cao. Là Giang Nam quân đô độc thượng Vân Sơn, hắn dẫn người tới đây, nên là phụng tiên lúc trước cái hoàng thất tử đệ mệnh lệnh. Tư mệnh làm tay nhẹ vẫy. Muôn khí trước người hóa thành một đạo gương sáng, Thường Vân Sơn ánh mắt ở ngoài sáng kính bên trên khẽ quét mà qua, đối dốc cao bên trên người không hề có cảm giác. Lúc trước cuối cùng xuất thủ người kia, thân có đại hạ hoàng thất đao Long chi nhãn, không hề nghi ngờ chính là hoàng thất tử đệ. Lại người này còn có thể điều động giang nam quân tới đây, nên là đương triều bốn vị phong vương hoàng tử một trong. Đao Long chi nhãn, khó trách muốn tới đoạt lôi đao." Thần Dương nói. "Đao Long chi nhãn, chỉ có thân có đao Long huyết mạch đao người mới sẽ có được." Nghe nói này mắt chính là Đao chi cực hạn, người sở hữu nhưng tiến rộng Đao đạo cảnh giới tối cao. Bất quá lời đồn đại này một mực chưa từng được chứng thực, thiên hạ này mạnh nhất đao khách cũng không phải đại hạ hoàng thất người. Nhưng có Đao Long chi nhãn người đối với Đao đạo có cực cao ngộ tính lại là sự thật, lại một khi mở mắt, công thể trực tiếp tăng vọt ba thành. Cái này ba thành là căn cứ vào người sở hữu căn cơ ba thành. Nói cách khác, mặc kệ ngươi là luyện khí võ giả vẫn là luyện thần võ giả, hoặc là luyện hư võ giả mở mắt liền có thể chướng ba thành công thể. Đây cũng là đại hạ hoàng thất chỗ rửa lớn nhất. Đương nhiên, cùng loại ủy vào, cái khác hai quốc hoàng thất cũng có. Tựa như đại huyền hoàng thất Thiên Tử kiếm, Vân Mông hoàng tộc Lang Vương chảo. Lôi Đao nếu là bị đại hạ trong hoàng thất kích hoạt đao long chi nhãn người đạt được, kia đã không thể nói là như hồ thêm cánh, nói là rồng về biển lớn đều không khoa trương. Tiếp xuống, Tần Dương nghĩ đến thần nông tức rơi xuống Lôi Vương trong tay, cũng là có chút đau đầu, Lôi Vương nếu là khỏi bệnh, Đó chính là nguyên thần, có thành tựu, khoảng cách phản hư chỉ thiếu chút nữa cùng giả, hắn như cứng rắn phải thoát đi, hiếm có người có thể cản con đường của hắn. Xem ra, mạc sư tỷ bố trí kế hoạch cũng được thay đổi một chút. Bất quá Tần Dương đoán chừng Lôi Vương coi như muốn đi, cũng sẽ đoạt lại Lôi Đao lại đi, nếu không hắn là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Lôi Đao, Lôi Vương, còn có cái kia có đao lòng chì nhãn vương gia. Tần Dương phải tay nắm chặt Lôi Đao, trong lúc bất tri bất giác, cho vậy mà thành trận gió lốc này phong nhãn một trong. Lôi Vương Hỏa Phong sau hai người mang theo thần nông dược tại trong sơn dã chạy trốn. Nhờ vào thần nông dược chữa bệnh năng lực, hai người bọn họ thương thế cũng là có chuyển biến tốt. Cứ việc y nguyên còn tại chạy trốn, nhưng công lực lại là từng chút từng chút khôi phục. Đột nhiên, Phong Hậu đi lại dừng lại, chần chừ chụp cánh tay phải múa, trong rừng cây cuồng phong gào thét, vô hình chi kiếm xuyên lâm quá thụ, ở trong rừng xoay quanh bay múa, thế như do tác, chém xuống hai cái đầu người. "Đính vỏ Đế Uyển, cái mũi thật đúng là linh." Phong hậu mười phần chán ghét nhăn lại đẹp, mắt lông mày, lạnh giọng nói: "Một đường này đến tính võ ti truy binh em hồn bất tán, lúc trước Lôi Vương Phong hậu bởi vì thương thế ảnh hưởng, không muốn tùy tiện động thủ, hiện tại có thần nông thức nơi tay, liền không cần cố kỵ. Tùy tiện giải quyết hai cái này binh sĩ, Phong hậu cũng coi là tạm hoãn trong lòng một ngụm khí, nhưng sau đó một khắc, nàng lại lạnh lên mặt tới. Có một trùng tương đương khiến người ánh mắt chán ghét tập trung tại Phong hậu trên cánh tay phải." thậm chí thuận trắng non bóng loáng cánh tay, thẳng tắp nhìn về phía bả vai ống tay áo vỡ tan chỗ bên trong đầu. Loại này trần trụi ánh mắt. "Ra." Lôi Vương lấy tay đại đao, lôi hỏa đao kình từ nơi không xa một đạo hư ảo cái bóng bên cạnh lướt qua, hất lên một cây lại thủ, đao kình nháy mắt nổ tung, đại thủ như bị sét đánh, giấy lên đại hỏa. Khụ khụ, người một nhà người một nhà. Hư ảo cái bóng thấy Lôi Vương còn muốn lại bổ, vội vàng hiện ra thân hình, liên tục thoát tay. "Quả nhiên là ngươi, Sơn Hầu." Phong hậu tay trái ấn ở bên phải trên bờ vai, lấy tay áo bảy che lại tuyết trắng bả vai cùng bên trong lộ ra một điểm dây thắt lưng, nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh là mười phần đề phòng. Một bộ thanh sam, tay cầm quạt xếp, nhìn như một bộ công tử văn nhã sơn hầu lấy mười phần đáng tiếc mắt chỉ nhìn kia mê người tuyết trắng bị ống tay áo che lại, có chút tiếc nuối thở dài, nói: "Hai vị, Giang hồ nhĩ nữ không, câu nệ tiểu tiết, như vậy tính toán chi ly liền không có ý nghĩa." "Hử?" Đáp lại hắn, Là Lôi Vương Hử Lạnh còn có Phong Hậu muốn đem nó lăng trì bằng lén ánh mắt. Nếu không phải lúc này ở đại hạn, Lôi Vương Phong Hậu đã xuất thủ. Núi này hầu, Dĩ Vãng tại đại huyền thời điểm liền thích tầm hoa vấn liễu, nhìn thấy sắc đẹp đều bước bất động chân, nếu không phải hắn chỉ là ngoài miệng hoa hoa, chỉ sợ hiện tại mộ phần của đều có cao ba thước. Bớt nói nhiều lời, ngươi đã đến, đã nói lên thiên cung bên kia cũng bắt đầu đi động, Phong Hậu lạnh như băng nói, nói đi, lần này có người nào đến chi viện? Thiên Quân vẫn là điều mỗ. hoặc là lộ phiến môn hiệp trường canh. Lôi Vương Phong Hậu thất thủ tại đại hạ một số trời, đại huyền bên kia cũng nên bắt đầu nghĩ cách cứu viện, lúc này Sơn Hầu đến, cũng đại biểu cho hành động bắt đầu. Để các ngươi thất vọng, Sơn Hầu buông buông tay, đại hạ không phải mặc người ra vào gánh hát, Thiên Quân, Địa Ngô những cái này, người nếu thật là dám ở đại hạ lộ diện, sợ là có thể đến không thể về. Cũng chính là bị nhân thực lực thấp, sẽ không khiến cho đại hạ lão quái vật kia chú ý, mới có thể tới. Nói đến đây, Sơn Hầu họa phong nhất truyện, lại là đột nhiên cười định nói, "Đương nhiên, vì phong hậu tỷ tỷ, nơi đây chính là núi Đao Biệt Lửa, vị nhân cũng không tiếp tại đi một lần." Nói cách khác, không có cái khác chi việc rồi. Lôi Vương nói, "Cái này muốn nhìn ngươi lý giải ra sao?" Sơn Hầu mở ra quạt xếp, cầm mặt quạt che khuôn hạ nửa gương mặt, hai mắt như như hồ ly nheo lại, "Nếu là hai vị muốn chạy trốn về Đại Huyền, lấy bỉ nhân năng lực, có năm thành năm chắc làm được. Nếu là hai vị muốn lưu ở Đại Hạ tiến hành trả thù," bị nhân cũng đồng dạng có thể tại đại hạ cho các ngươi kéo đến viện thủ. Chúng ta tại đại hạ cũng không phải là không có giúp đỡ. Vậy liền đi tìm viện thủ." Lôi Vương nói thẳng, Lôi Đao nhất định phải trở lại bản tọa trong tay, nếu là cầm không trở về Lôi Đao, bản tọa liền không trở về đại huyền. "Họ tần kia tiểu tử, bản tọa nhất định phải để nó trả giá đắt. Lôi Đao việc quan hệ Lôi Vương tương lai, Lôi Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phong hậu là phu sướng phụ tùy, cũng sẽ không một mình trở về đại huyền." Sơn Hầu Hoa một chút khép lại cửa sếp, nói, "Đã hai vị đều quyết định như vậy, vậy Bỉ Nhân liền đi tìm kiếm ngày xưa vị kia Minh Hữu đi." Cũng không biết 10 năm trôi qua, vị kia Minh Đế còn có thừa nhận hay không cùng phe ta quan hệ, muốn là đối phương không thừa nhận, kia còn cần Bỉ Nhân tốn nhiều điểm miệng lưỡi mới được. Sơn Hầu tràn đầy tự tin, đối với viện thủ không chút nào lo lắng. Chương 199: Tửu lâu gặp chi kỷ. Giang Nam đạo, đều sông quận, quận thành, nhàn khách tửu lâu. Lan Lăng sinh rượi vào tại bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài trên đường cái lui tới người đi đường, đột nhiên phát ra một tiếng ai thán. Ai, vì sao tiêu giao khoái hoạt thời gian, luôn luôn ngắn ngủi như vậy? Lan Lăng sinh hiện tại rất muốn khóc, bởi vì lòng dạ hiểm độc lão bản Chu thụ nhân lại gọi hắn tới làm việc. Cái kia lòng dạ hiểm độc lão bản, tại đem Quảng Lăng quận nháo cái long trời lở đất, ngay cả Quảng Lăng quận tỉnh võ ti nha môn đều nổ thành cái hố to về sau, lại nghe đồn cùng thần binh lôi đao nhấc lên quan hệ. Nghe nói Tại Lâm An quận rừng hồ bên bờ, Long Dạ Hiểm độc lão bản cùng một cái đại mỹ nhân từ Lôi Vương trong tay chiếm lôi đao, hiện đang sở hữu thần binh, cũng không biết nhận bao nhiêu người ngấp nghé. Tại gần nhất trên giang hồ, có 3 cái tiêu điểm, một, chính là Lôi Vương, phong hậu, hai vị này đại huyền đến khách không mời mà đến là chân chính địch quốc người, Phạm La đối đại hạ có một chút lòng cảm mến, đều hận không thể đem nó thiên dao vạn quả. Người thứ hai, chính là Mạc Gia Huyền chủ Hiện tại huyền chủ chính là cao giáng tuyết tin tức này đã là bị triệt để thực truy vì, vốn là được người xưng làm cầm ma cao giáng tuyết, tại Quảng Lăng quận một trận chiến về sau, hung danh càng sâu, thanh danh cũng là thối hơn. Chỉ vì Quảng Lăng quận trận chiến kia, huyền chủ cùng tư mệnh một bài thiên hạ có tuyết, cũng không biết đông chết bao nhiêu không quan hệ người. Không biết nội tình giang hồ nhân sĩ cùng phổ thông bách tính hiểu rõ không đến thiên hạ có tuyết là hai người đàn đấu, bọn hắn đem sợ hãi của mình cùng cừu hận đều chuốt xuống đến huyền chủ trên đầu. Về phần bên thứ ba, chính là lòng dạ hiểm độc lão bản Chu thụ nhân, so với tên thật của hắn, gọi quen lan lăng sinh còn là ưa thích hô Chu thụ nhân. Xông cái bang đại nghĩa phấn đả, đồ sát đệ tử cái bang, tại tính võ ti nha môn bạo tạc về sau, cùng thiên cung người tại phế tích bên trên đại chiến. Hiện tại lại chiếm lôi đao, trở thành thần binh tân chủ nhân. Tân Dương có thể nói là nhất cử thành danh, bây giờ nói âm thanh thiên hạ người nào không biết quân cũng không tính qua chương. Nhưng vấn đề là Cái này thiên hạ người nào không biết quân thanh danh không phải cái gì tốt thanh danh, là thực sự tiếng xấu, đều danh. Tần Dương nổi danh, liên đối lây quá khứ của hắn cũng nhận vô số người chú ý, sau đó tại thiên nam đạo Nam Sơn huyện Cảnh Nội trong Sơn Cốc trận chiến kia cũng bị khoác lộ ra, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiền, Lan Làng Sinh, cũng nổi danh. Hiện tại người trên giang hồ nâng lên Tần Dương, liền sẽ trước nâng lên mặt ra, nhắc lại đến Lan Làng Sinh. Đối với vị này bày trận chia cắt tỉnh võ ti nhân thủ. Khiến Tịnh Võ Ti một vị quận trưởng sử, một vị chấp sự, mấy trăm tuần làm bị Tần Dương tiêu diệt từng bộ phận thâu tinh đạo, Tịnh Võ Ti cho cao độ coi trọng, chỉ là treo thưởng hoa hồng liền có bạch ngân và lượng, đủ để luyện đến luyện khí hóa thần hậu kỳ nội công tâm pháp thượng thừa một bộ. So với phía trước ba cái kia tiêu điểm, lan lang sinh quả thực là tốt nhất bóc quả ở mềm, mặc kệ là chính là ta, hiện tại cũng nghĩ đến nhặt cái này quả ở mềm xoá bóc. Vạn lượng bạch ngân a, người bình thường một năm tốn hao cũng liền 232, vạn lượng bạch ngân đầy đủ một hộ nhà ba người dùng cái năm ngàn năm năm. Liên xếp như mỗi ngày ăn chơi đàng điếm, vạn lượng bạch ngân cũng đủ một người khoái hoặc 10 năm trở lên. Chớ nói chi là trừ vạn lượng bạch ngân bên ngoài, còn có nội công tâm pháp thượng thừa một bộ. Làm cho ta đều muốn đi tự thú Lan Lăng xinh thấp giọng cô một tiếng, tựa ở bên cửa sổ tiếp tục giả chết. Hắn nói muốn tự thú, kia là thật tâm cân nhắc qua. Dưới mắt cái này phong thanh như thế gấp, Lan Lăng xinh lúc đầu dự định thu thập hành lý chạy về sư môn tránh đầu gió. Thật không nghĩ đến thời khắc thế này, lòng dạ hiểm độc lão bản Chu thụ nhân lại lần nữa triệu hoán, để hắn đến đây để sòng quận gặp mặt. Một khắc này, Lan Lăng Sinh là thật nghĩ tới hoặc là đi thẳng một mạch, hoặc là liền đi tự thú được rồi. Bởi vì hắn vừa nhìn thấy Tần Dương tin tức, đã nghe đến kiếm chuyện mũi. Tần Dương hiện tại đã là sông xẻ ra lớn như vậy tiếng xấu, không nghĩ tìm một chỗ tránh đầu sóng ngọn gió, còn muốn lấy ra ngoài kiếm chuyện, đây là muốn chết á Lan Lăng Sinh đoán chừng mình muốn là theo chân hắn làm xong sự tình. Thanh danh tuyệt đối phải nâng cao một bước, thành vị thiên hạ ở giữa nhân vật phong vân, cũng đem nhận vô số người truy sát. Bởi vậy trong khoảnh khắc đó, Lan Lăng Sinh có quá khứ tự thú ý nghĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình hố tính Võ Ti nhiều người như vậy, vẫn là giết quận trưởng Sử Đồng Lóa, tiến tính Võ Ti sẽ có cái gì đãi ngộ, kia là có thể nghĩ. Cho nên tự thú là tuyệt đối không thể tự thú, dù là mình cắt cổ, cũng tuyệt đối không tự thú. Về phần đi thẳng một mạch, cũng tương tự không tại Lan Lăng Sinh cân nhắc phạm vi bên trong. Dưới mắt Chí Ích còn có tần dương đại biểu mặc da che chở, nếu là đi thẳng một mạch, đó là cái gì đùi đều không có, liền dựa vào chính mình ngành kháng. Nghĩ đến cuối cùng, Lan Lăng Sinh vẫn là quyết định cùng lòng dạ hiểm độc lão bản một con đường đi đến đen, người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn và năm. Hồi tưởng mình một fan nhiu chí lịch trình, Lan Lăng Sinh không khỏi mở ra trong tay thư tịch, thẳng tấm che ở trên mặt, có loại tiền đồ khó lường cảm giác nguy cơ. Vị huynh đài này, huynh đài. Một cái tay xô đẩy Lan Lăng Sinh thân thể Lan lăng sinh trong mắt hẳn quang lóe lên, ngón tay bóp thành hoa lan hình, kém chút liền muốn xuất thủ. Huynh đại, có thể hay không ngượn một bộ nói chuyện. Thanh âm kia nói tiếp, giống như không phải muốn bắt chúng ta đầu đi kiếm treo thường, đại khái là ta có chút quá độ mẫn cảm. Lan lăng sinh trong lòng tự dễ ưu cười cười, tay hoa lại lặng lẽ bung ra, cầm xuống trên mặt sách, đối người tới nói, vị nhân huynh này, ngươi có gì muốn làm. Kêu người nói chuyện một bộ thanh xam, tay cầm quạt xếp, rõ ràng là lạnh xuống đầu xuân. lại là lay động quả sếp nhẹ nhàng phất động sợi tóc, xem ra tao bao cực kỳ. Chỉ thấy vị này tao bao nhân huynh có chút nghiêng đầu tới gần Lan Lăng Sinh, quả sếp mở ra che khác một bên mặt, quỷ quỷ túy túy nói: "Huynh đài, trên tay ngươi trước tác nhưng còn có còn thừa, có thể hay không mượn bị nhân một bộ?" Nói, vị nhân huynh này dừng lại nháy mắt ra hiệu, trong ánh mắt lộ ra thật sâu khát vọng. "Trư tác." Lan Lăng Sinh phản xạ có điều kiện nhìn mình trên tay sách tuyệt thế tân thiếu, tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, trên mặt lộ ra nhìn thấy người trong đồng đạo tiểu dung, vị nhân huynh này cũng thích xem sách này, Lan Lăng sinh một mặt kinh hỉ, bị nhân là Lan Lăng tiểu tiểu sinh độc giả trung thực, quyển sách trước tuyệt sắc tiên sinh bạch kiết, liền để bị nhân tay không rời sách, mỗi lần nhớ tới, đều muốn học lại một phen, nghe tin bất ngờ gần nhất Lan Lăng tiểu tiểu sinh tái xuất chư tác, bị nhân hữu tâm mua, lại bởi vì tiệm sách hàng tổn không đủ mà cũng cái này kiệt tác bỏ lỡ cơ hội, hôm nay kinh thấy huynh đại trên tay có vật này Không biết có thể mượn bị nhân toàn chép một phần." Thanh sam công tử nói, chính là chắp tay hành lễ, thái độ thành khẩn đến cực điểm. "Dễ nói dễ nói, ngươi chỉ cần ngươi là Lan Lăng tiểu thiếu thiếu sinh sách mê, liền là tại hạ khác cha khác mẹ huynh đệ." "Huynh đài, mời." Thật vất vả gặp được cái sách mê, còn Quang Minh chính đại cho thấy thích sách của mình, Lan Lăng sinh đối nó hảo cảm nháy mắt lên cao đến kỳ kỳ tình trạng. "Đã là sách mê, vậy tại hạ quyển sách này, liền tặng cho huynh đài đi." Cái này vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Hai người mới quen đã thân, cho chuyện khí thế ngất trời. Chương 200, Lưu Dương bờ sông. Khi Trần Dương đi tới tiểu lâu thời điểm, Lan Lăng Sinh còn là một bộ gật gù đã ý, cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Hắn ngồi vào Lan Lăng Sinh đối diện, mỉm cười nói, nhìn thấy ngươi bộ này khoái hoạt kình, ta cũng không cần lo lắng tiếp xuống ngươi sẽ đặt xuống gánh. Khoái hoạt? Lan Lăng Sinh lập tức nệ mặt ra, tại hạ không có chút nào khoái hoạt. Khó được gặp được Xích Nguyệt. Nhất thời vung ngã, lại là quên mình bây giờ chính đứng tại bên bờ vực, không để ý liền muốn rơi xuống khoảng cái thịt nát xương tan. Khoái hoạt? Làm sao có thể khoái hoạt? Sách mới xuất bản, gặp được một cái thư hữu nhiều phiếm vài câu thôi. Nói, Lan Lăng sinh lại là lấy ra một quyển sách, "Đạo, chu huynh ngươi có muốn nhìn một chút hay không?" Lại ra sách rồi. Thần Dương cười nói, "Nhìn xem cũng được." Nói thế nào cũng là kiếp trước thân kinh bách chuyến người. Hắn ngược lại muốn xem xem cái này dị thế giới giải trí văn hóa như thế nào. Nói, hắn liền vươn tay ra, tiếp nhận sách, thật muốn lật ra nhìn xem, lại đột nhiên nhíu mày tới. Ùm. Một cỗ dương hỏa chi khí đột nhiên nổ tung, đầu xuân lạnh xuống không khí thoáng chốc trở nên ấm áp, bốn phía vị một mảnh ấm áp. Tần Dương đem vừa lật ra một nửa trang sách khép lại, đối không rõ ràng cho Lam Lan Lăng xinh hỏi, ngươi mới là cùng ai gặp gỡ rồi? Một cái thứ hiếu, Lam Lan Lăng mặt sắc ngưng trọng lên, hắn có vấn đề. Vấn đề lớn. Tần Dương chỉ vào Lan Lăng sinh ống tay áo nói, hắn trên người ngươi động tay động chân, có một cô vô hình chi khí lưu trên người ngươi, đồng thời cỗ này khí còn sẽ tự động truyền đến cùng ngươi tiếp xúc qua trên thân người. Tay của người kia chân làm cực kỳ ẩn ấp, quả thực có thể nói là vô hình vô tích, nếu không phải cỗ này khí truyền đến thanh vũ trên thân kích thích hắn nguy cơ cảm ứng, Tần Dương cũng vô pháp phát hiện nó tồn tại. Là thuật pháp. Lan Lăng sinh sắc mặt khó coi địa đạo. Luyện thân võ giả có cường đại thân nghiệm có thể trực tiếp lấy thần niệm thao túng thiên địa nguyên khí, làm ra các loại không thể tưởng tượng thao tác. Loại này có khác với bình thường động thủ phương thức, liền được xưng là thuật pháp. Có thể dùng ra thuật pháp, thấp nhất cũng muốn là luyện thần võ giả, hơn nữa còn là loại kia 10 phần tinh thông thao túng nguyên khí võ giả mới được. Nói cách khác, ngay tại vừa rồi, Lan Lăng sinh từ trước quỷ môn quan đi một lượt. Có làm loạn giấc tâm luyện thần võ giả cùng hắn trò chuyện với nhau rất hoàn, thậm chí còn ở trên người hắn lưu lại một cái ân ký. mà hắn còn ngây ngốc coi là đây là sách của mình mê. Nếu là kia luyện thần võ giả không đánh lấy thả dây rải câu cá lớn ý nghĩ, khả năng hiện tại Lan Lăng Sinh đã bị hắn cầm đi. Đối phương có nói hắn là ai sao? Thần Dương hỏi. Hắn nói gặp lại làm gì từng quen biết, liền gọi hắn Vân Ngộng Sơn người đi, ta cho là hắn là không nghĩ báo ra tên thật, dù sao nhìn chính là loại sách này đúng không? Mặc dù tự biên tự diễn để làm, nhưng Lan Lăng Sinh vẫn là trong lòng có điểm số, biết mình viết sách ít nhiều có chút không chịu nổi. Cái này nếu là người nào đó nhìn sách này buộc lộ ra đi, tại cái này cổ đại hoàn cảnh bên trong, hầu như đều có thể cấu thành xã hội tính tử vong. Thôi, chúng ta vẫn là rời đi trước đi, ta tuy là đi ra ngoài làm chút cải trang cách tán mặc, đem màu tóc nhuộm thành màu đen, nhưng chung quy không tính bảo hiểm, nên rời đi trước." Thần Dương nói. "Được." Quân thành bên trong, Lưu Dương bờ sông. Sơn hầu dọc theo đường sông đi thẳng, vừa đi vừa liếc nhìn trên tay sách, miệng lẩm bẩm, "Ngọc Tuệ quy thẳng thân thể chập chờn." Tuyệt diệu tuyệt diệu. Đợi đến việc này kết thúc về sau, không bằng đem cái này làn lăng tiểu tiểu xinh cho buộc nhốt phòng tối bên trong, mỗi ngày viết một văn chữ, không viết không cho cơm ăn. Ừm, dạng này chủ ý cũng là tuyệt diệu, không hổ là bị nhân. Cái kia tại trong tiểu lâu cùng Lan Lăng xinh trò chuyện vui vẻ người, chính là Sơn Hầu. Sơn Hầu bản nhân xác thực thích Lan Lăng xinh sắc, lúc trước hắn làm dáng không phải là diễn kịch, Lan Lăng xinh cũng là bởi vì đây, mới có thể không có phát giác được không chút nào đúng. Không phải Lan Lăng Sinh bản nhân cũng là nhân tình, cho dù nhìn không thấu Sơn Hầu nội tình, nhìn ra kỹ xảo của hắn vẫn là có thể. Chính là bởi vì thực tình thích, mới có thể để cho Lan Lăng Sinh lớn thán gặp lại hơn mượn, đem nó dẫn về chi kỷ. Không phải sao, Sơn Hầu cũng không có ý định hại chi kỷ tính mệnh, chỉ là muốn cho nó về sau mỗi ngày viết sách, đừng ngủ ra ngoài sóng thôi. Sơn Hầu liền như vậy không coi ai ra gì vừa đi vừa nhìn, trong lúc bất tri bất giác, đã là đi đến lưu dương bờ sông đổ thuyền trỗ. Nơi đây có tầm 10 chiếc du thuyền đỗ tại bên bờ, cách đó không xa còn có từng chiếc từng chiếc thuyền hoa tại trên sông bơi qua, thuận dòng sông lái về phía Lưu Dương dưới sông du lịch. Nếu là vào đêm, còn sẽ có thuyền đánh cá trở về, phía trên đều là từ 200 dặm rừng hồ đánh cá trở về ngư dân, như là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể cùng trên thuyền ngư dân nữ xuân phong nhất độ, tại ban đêm thuyền đánh cá bên trên thỏa thích lắc lư. Đáng tiếc Bỉ Nhân có chuyện quan trọng mang theo, lại là không thể giang nam vùng sông nước cá nước chi tình. Sơn Hầu chậc chậc lắc đầu, mà lại nơi này âm khí trận trận, không ai nói rõ được mình bên trên chính là người, vẫn là quỷ. Ngươi nói đúng không? Sơn Hầu chậm rãi quay đầu, nhẹ nhàng phun ra một cái tên, Âm Mô Thường. Sau lưng hắn, một đạo bọc lấy đấu đồng màu đen, trên thân mang theo khí ẩm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, rõ ràng lúc này vẫn là buổi chiều, trong lúc người xuất hiện thời điểm, một cỗ nhàn nhạt hàn ý cùng khí ẩm tràn ngập, phảng phất trở lại trước tờ mờ sáng, khí ẩm nặng nhất một khắc này. Nghe Tối Sơn Hầu gọi ra tên của mình, đạo thân ảnh này khẽ ngẩng đầu, áo choàng mũ trung hạ, lộ ra tử bạch sắc cái cằm. "Sơn Hầu." Áo choàng dưới đáy, phản phất có một đôi tĩnh mịch con mắt đánh giá cái này thanh sam công tử, chỉ nghe Âm Vô Thương lấy khàn khàn tiếng nói nói, "Ta cùng ngươi thiên cùng đã là cắt đứt liên hệ, cùng ngươi cũng là không, có gì để nói. Ngươi tốt nhất đến từ đâu thì về nơi đó, nếu không Âm Vô Thương cũng không để ý cầm núi bộ chi chủ đầu người đi cùng Tĩnh Võ Ty làm điểm giao dịch." Âm sư huynh lời này lại là nói sai, Sơn Hầu cuốn lên sách, nhẹ nhàng đấm lòng bàn tay, sư huynh phải chăng thoát ly thiên cung, bỉ nhân nói không tính, sư huynh nói cũng không tính, chỉ có quốc sư nói mới tính. Chỉ cần quốc sư một ngày không nói đem sư huynh trục xuất thiên cung, sư huynh liền vẫn là thiên cung người, tuân cũng là thiên cung lệnh. Còn có, âm sư huynh ngươi nói cầm bỉ nhân đầu người đi cùng Tĩnh Võ Ty làm giao dịch, câu nói này lại là có chút hồ suy đại khí thành phần. Bị nhân viên này lục dương khôi thủ ngay ở chỗ này, âm sư huynh nếu có thể lấy chi, liền tặng cho âm sư huynh lại như thế nào. Lời còn chưa dứt, âm do chợt nổi lên, từng tia từng tia hơi nước từ trên thân âm vô thương tràn ra, như chậm tựu nhanh, trong chớp nhoáng liền đem Chu Vi Bao phủ tại mịt mờ trong sương mù. Sơn Hầu, ngươi nói muốn đem mệnh tặng cho ta, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Âm vô thương thân ảnh dung nhập trong sương mù, khó gặp vết tích, bốn hết thảy trùng quanh đều tại trong sương mù mông lung. Liền ngay cả cách đó không xa thuyền, lưu dương sông bên cạnh người đi đường, đều bị sương mù dày đặc che giấu. Vẹn vẹn mấy tức thời gian, sơn hầu liền như đi tới một chỗ khác thiên địa, bốn phía nhìn thấy, đều là mịt mờ sương trắng. Chương 201: U Minh giáo, tăng thêm Huyền Minh Quỷ Vũ. Sơn hầu nhìn xem cái này nồng đậm sương mù, nói: "10 năm trôi qua, âm sư huynh ngươi tay này Viễn Minh Quỷ Vũ là càng phát ra âm tàn, xem ra sư huynh tại U Minh trong giáo thu hoạch không ít ta." Cái này Huyền Minh Quỷ Vũ chính là đem chu lưu nước kình hóa thành từng tia từng tia xương mù, bước lên tràn ngập quên quần khắp nơi. Trong xương mù chứa nước độc, thường nhân hơi nhiễm một chút, liền đem hóa thành không chết không sống quỷ nước, trở thành âm vô thương chỗ thúc đẩy khối lỗi. Âm vô thương xuất từ Thiên Cung thủy bộ, 20 năm trước cũng đã là một phương cao thủ, phía sau tiến giai luyện thần, khoảng cách thủy bộ chi chủ cách chỉ một bước, nếu không phải nửa đường giết ra cái chỉnh giáo kim đến, bây giờ thủy bộ chi chủ chính là âm vô thương. 10 năm trước Âm Vô Thương tiến vào U Minh giáo, như vậy cùng Thiên cung cắt đứt liên lạc, Sơn Hầu cũng là từ hiện tại Huyền Minh Quỷ Vụ mới nhìn ra Âm Vô Thương tiến bộ không thể coi thường. Nếu thật là bị cái này Huyền Minh Quỷ Vụ xâm nhập thể nội, cho dù hắn Sơn Hầu cũng là luyện thần võ giả, cũng là không chết cũng bị thương. Ai nha nha, cái này nếu là đổi lại những người khác đối mặt trải rộng ra Huyền Minh Quỷ Vụ, thật là có điểm thúc thủ vô sách cảm giác, đáng tiếc gâm sư huynh lại là gặp gỡ bị nhân. Sơn Hầu cùng cái lắm lời, cầm sách vuốt lòng bàn tay. Mặc cho xương ngủ bao phủ mà đến, vẫn là tại kia lưu lo không ngừng. Thẳng đến luồng thứ nhất xương ngủ đụng chạm lấy Sơn Hầu ống tay áo, hắn mới rốt cục xuất thủ. Tán, vận sinh vì một, kết hợp một, cầu trong đó. Sơn Hầu cầm kia cuốn lên Tuyệt Thế Tân thiếu, trước người liên tục vẽ ra mấy cái quẻ tượng, chân khí tràn đầy, nguyên khí khuyết tán, kia mấy cái quẻ tượng lệch thân bay múa, hướng về tứ phương phát ra huỳnh ánh sáng trắng mang. Kia mịt mờ xương trắng vừa gặp phải quang mang này, liền hóa thành giọt nước, rơi xuống từ trên không. rơi lả tả trên đất thủy quang. Xương mù biến mất, cảnh tượng trung quanh lại lần nữa hiện ở sơn hầu trong mắt, sau giờ ngọ ánh nắng chiếu trên mặt của hắn, mang đến tia chút ấm áp. Đáng tiếc ga đáng tiếc, sơn hầu tiếp tục rút sách, đạo: "Nếu là ẩm sư huynh muốn cùng bị bị nhân khoa tay quyền cước, bị nhân thật là có điểm không chịu được nổi, nhưng nếu là cùng bị nhân chơi những này thần thần đạo đạo, bị nhân lại là vô cùng hoan nên." Sơn hầu có thể nói là núi bộ gì loại. Chu Lưu núi Kình có thể dùng thân thể như bản thể Có kim cương bất hoại chi kiên, phàm là núi bộ bên trong người, đều là thực sự cẩu thả hắn tử, trên cánh tay có thể phi ngựa thiết huyết chân nam nhân, duy trì có núi này hầu, lại là còn làm thuật pháp, Chu lưu núi kình ở trên người hắn, cũng cũng chỉ còn lại có kháng đánh một cái công năng. Sơn hổ, ngươi cho rằng ta cũng sẽ chỉ huyền minh quỷ vụ sao? Âm vô thương trên người áo choàng không gió mà bay, lưu dương bờ sông khí ẩm lại thịnh, nhưng mọi người cảm thấy ly kỳ lạ, coi như bên này lại là mê vụ lại là thủy khí bốc lên. Trong sông thuyền vẫn là không quá mức động tĩnh, kia đứng tại bờ sông ngắm cảnh người cũng như mù lòa, đối nơi đây động tĩnh nhắm mắt làm ngơ. Sơn Hầu khẽ mắt liếc qua đảo qua bên bờ đỗ thuyền, kia cập bờ thuyền tuy là tình ý mắng, nhưng hắn lại là cảm thấy có từng đôi tĩnh mịch con mắt từ trong thuyền lặng lẽ ló ra, nhìn mình. Khí tức gầm trầm dần dần tăng thêm, không chỉ là đỗ thuyền, chính là ngay cả bên bờ đều chẳng biết lúc nào tụ một đám người, tất cả mọi người lấy không mang sinh khí ánh mắt nhìn về phía Sơn Hầu, kia tình cảnh quả thực gọi người dùng mình. có thể tại Giang Nam đạo thủ phủ bày ra như vậy nhân mã, U Minh giáo thủ bút thật đúng là gọi bỉ nhân mở rộng tầm mắt ta. Sơn Hầu không chút hoang mang điệu đạo. Giang Nam đạo là đại hạ phồn hoa nhất địa giới một trong, cũng là đại hạ xếp hạng thứ 2 tiền kho kho lúa, hàng năm đều Giang Nam đạo trên tay thuế má là đủ chèo chống đại hạ quốc khố tiêu hao. Trong điếu như vậy địa giới, nó thủ phủ bên trong lại là dấu nhiều như vậy U Minh trong giáo người, thủ bút này xác thực câu chuyện đáng sợ. Ai nha nha, làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bị nhân sẽ không bị giết người diệt khẩu đi. Sơn Hầu cực kỳ sốc nổi la to, kia vụng về diễn kịch để chu vi khí tức âm trầm càng sâu. Đủ. Một chiếc cá trong thuyền truyền đến một tiếng hô quát. Ngay sau đó, một cái thân mặc áo gai, trên lưng treo cái lớn mũ rộng vành lão giả từ trong thuyền đi ra, đôi mắt già nua nhắm lại, bị nếp mai kèm thành một đường, còn lưng eo, lấy hưu khí vô lực thanh âm nói, "Sơn Hầu, lên thuyền đi, Ức Lụy thần chủ đã đáp ứng gặp ngươi." Nói sớm đi. Dạng này bị nhân cũng không cần cùng nhiều năm không gặp âm sư huynh đánh. Sơn Hầu đem sách cuốn lên, nhét vào trong dây lưng bên cạnh, rút ra quạt xếp mở ra, nhẹ nhàng vỗ, vừa dong vừa đưa trên mặt đất lão giả kia chiếc thuyền đánh cá, người đưa đò, mời lái thuyền đi. Tản đi đi. Bị gọi là người đưa đò lão giả hữu khí vô lực nói, chống lên gậy cao, đem nho nhỏ thuyền đánh cá đẩy cách bờ bên cạnh. Sơn Hầu liền đứng tại đuôi thuyền, lay động quạt xếp, hướng về trên bờ âm vô thương mỉm cười gật đầu, dường như đang cáo biệt. lạ như tại che cười. Ừm. Thuyền đánh cá dần dần huy động, trên thuyền Sơn Hầu lại là đột nhiên sắc mặt khẽ nhúc nhích, thú vị, vậy mà nhanh như vậy liền đem bị nhân tin tức khỏe khí cho Diệt Trừ. Là ai? Huyền chủ, cô gái tóc trắng kia, hoặc là Trần Dương. Khi thật thú vị. Sơn Hầu lấy quạt xếp che khuất hạ nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi trợn mở trợn cùng đóng băng đồng tử. Bỉ nhân có dự cảm, chuyện sau đó phát triển khẳng định rất đặc sắc. Tại thuyền đánh cá dần dần đi xa về sau, Trên bờ tụ lên người đi đường lặng lẽ tán đi, kia ngắm phong cảnh người cũng là cười nói. Trên mặt sông, có ngư dân trên thuyền nấu lên canh cá, trận trận hương khí từ ố đồng bên trong bay ra. Du thuyền thuyền hoa riêng phần mình lái rời, chở du khách thuyền khách nhóm hoặc là hướng thành nội chạy tới, hoặc là thuận đường sông hướng xuống, rời đi quân thành. Hết thảy đều mười phần hài hòa, tường hòa, tựa như mới một màn kia âm khí âm u tràng cảnh chưa hề xuất hiện qua. Chính là bên bờ âm mộ thường, cũng chẳng biết lúc nào biến mất bóng dáng. Giống như hắn lúc đến Đồng Dạng, vô tung vô ảnh. Quân thành bên trong, ngay tại bờ sông Hành Tẩu Tần Dương đột nhiên dừng bước, có âm khí. Âm khí? Lan Lăng sinh bốn phía liếc nhìn quan sát, cái này ban ngày ban mặt, ở đâu ra âm khí? Không sai. Tần Dương nhẹ nhàng đè lại phía sau hộp cuối cùng, không chỉ là ta cảm thấy, nó cũng cảm thấy. Sau lưng của hắn trong hộp, trang chính là kia đoạt tử Lôi Vương Lôi Đao, mới, Lôi Đao có như vậy một nháy mắt nhảy lên. Lôi đỉnh chính là thiên phạt chi khí. Đối với âm khí mẫn cảm nhất. Nếu là đơn nhất lôi đao hoặc Tần Dương xúc động, kia còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng cả hai đều có chỗ cảm giác, kia liền không thể coi nhẹ. Buổi chiều ánh nắng bắn thẳng đến, trên đường âm khí khó tổn, cho dù là chỗ bóng tối, cũng không nhất định có thể tồn tại chính thức âm khí, cho nên kia để ta cảm ứng được gầm khí điệu điểm lạ. Là... Tần Dương quay đầu, nhìn về phía bên cạnh thân lòng sông này khắp hơn phân nửa quận thành Lưu Dương sông, dưới mặt nước. Ánh nắng khó mà tìm tới dưới mặt nước. Tại Thanh Lương nước sông Chố Sâu, là như ẩn như hiện âm trầm chi khí. Xem ra cái này quận thành cũng là không đơn giản a. Chương 202: Hữu hợp nhất tiến thiên, cầu nguyện phiếu đặt mua. Từ Lưu Dương Hà hướng Hạ Du chạy tới, nửa đường đi vào hán Giang nhánh sông, thẳng qua Tráng Lăng Hạp, Thâu Ngưng Hạp. Người đưa đò thuyền đánh cá như là mũi tên tại dòng sông bên trên bay tán loạn, nhất sau tiến nhập càng thấy nhỏ hẹp trong hạp cốc. Lúc này, đường sông hai bên bờ vách đá càng phát ra cao ngất. Phía trên vết nước trồ ánh sáng cũng là càng phát ra xa xôi. Chu vi độ sáng càng ngày càng thấp, dần dần, kia đỉnh nhìn thấy chi bầu trời như một tuyến, thuyền đánh cá liền như là tiến xuống địa ngục đỏ ngang, trở sơn hầu xâm nhập âm u địa phủ. Trên trời dưới đất, phân tầng mà tồn. Hạ vi âm, bên trên vị dương, hạ cấp tấm chết, bên trên tham gia giường sinh. Sơn hầu nhẹ lay động qusếp, trên mặt sợ hãi thán phục, cái kia sợ không phải lần đầu tiên gặp, bị người vẫn là không nhịn được tán thưởng tiên trị người ánh mắt. Nơi đây địa thế chi kỳ, tạo hóa chi diệu, quả thực khiến người sợ hai thán phục. U Minh dạy cho ngoại nhân ấn tượng, cho tới nay đều là tử khí u tùn, giống người chết giống hơn là người sống, giống như dưới mắt cái này thông hướng U Minh giáo đường sông, hoàn cảnh âm trầm, ám lưu hung dữ, bình thường người nếu là vô ý lái vào lòng sông này, đó chính là thuyền hủy người vong hạ chẳng. Lòng sông này, giống như thông hướng địa phủ vong xuyên chi hạ, mang đến thật sâu tự vong cùng tuyệt vọng. Nhưng Sơn hầu lại là có thể nhìn ra Nơi đây chi địa thể chính là âm dương phân tầng, sinh tử hai cách chi cục, phía dưới tử khí càng sâu, phía trên sinh khí liền càng thịnh, tại kia nhất tuyến thiên phía dưới là u minh địa phủ, nhưng ở nhất tuyến thiên phía trên lại là nhân gian tiên cảnh. Ma Liên Thông địa phủ cùng tiên cảnh chính là này cây. Sơn Hầu nhìn về phía đường sông cuối cùng, ở nơi đó có một đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, tán cây thẳng chọc trời tế. Nó liền tựa như trong truyền thuyết thần thoại kiến mục, hạ thông cửu u Bên trên cùng Cửu Thiên, âm dương sinh tử chi khí bị viên này đại thụ che trời cùng nhau hấp thu, khó mà phỏng đoán tạo hóa tại cây bên trong lập vũ. 10 năm trước, vị nhân lần đầu tiên tới nơi đây, khi đó cây này tuy cao, nhưng cũng còn không có cao đến trình độ như vậy, nó hấp thu âm dương sinh tử chi khí chủ yếu vẫn là dựa vào rễ cây cùng dây leo, mà bây giờ, Sơn Hầu trầm mắt buông xuống, không để trong mắt kinh hãi lộ tại bên ngoài, chỉ là trên tay quả sếp lay động tần suất lại là không tự giác nhanh thêm mấy phần. Thời gian 10 năm, đối gốc cây này lại giống như là ngàn năm và năm, nguyên bản cao mấy chục trượng ròng rã dài gấp 10 cũng không biết, xem cái này cao độ, ngàn trượng đều có đi. Về phần cây kia thân, chớ nói chi là, đường sông cối rộng lớn chi địa đều bị ám lục thân cây tắc, trên mặt đất kia nguy nga cung điện, tại cái này đại thụ che trời trước là như vậy không đáng giá nhắc tới. U Minh giáo người luôn luôn nói tổng đàn không phải là ở đây, có lẽ tại quá khứ, U Minh giáo tổng đàn không ở chỗ này chỗ, nhưng bây giờ Nơi đây coi như không phải tổng đàn, cũng so tổng đàn trọng yếu luôn đi. Sơn Hầu trong lòng biết chỗ này địa thế có bao nhiêu kỳ lạ, chỉ sợ mấy lần toàn bộ thiên hạ đều khó mà tìm ra bực này sinh tử phân tầng, âm dương lượng cách chi địa, U Minh giáo 10 năm này tinh lực đều để ở nơi này, hiện tại chỗ này địa giới so với kia tổng đàn, cũng không biết trọng yếu gấp bao nhiêu lần. Đông, thuyền đánh cá cập bờ, phát ra một tiếng trầm vang, người đưa đỏ đôi mắt giản mùa có chút mở ra, nhìn về phía kia yên tĩnh y mãng dãy cung điện. nói: "Đi vào đi, ngươi nên biết đường." Làm phiền ngươi đưa đỏ. Sơn Hầu tao nhã lễ phép nói: "Ngươi đưa đỏ này nhìn như chỉ là cái trống thuyền, trên thực tế tại U Minh trong giáo địa vị so âm vô thương còn muốn cao, đương nhiên, thực lực cũng là như thế." Sơn Hầu dám đối âm vô thương âm dương quái khí, đối cái này nhìn như yếu đối lão đầu tử cũng không dám như thế. Lên bờ, Sơn Hầu trực tiếp dọc theo bệ đá đen dài đi lên, đi đến dãy cung điện trước trên quảng trường. Gọi ngươi ngạc như là Cho dù là Sơn Hầu người ngoài này đến đây, nơi đây uy nguyên chưa từng xuất hiện một tia người sống khí tức, lớn như vậy trên quảng trường chỉ có hai nhóm âm binh pho tượng đứng ở chủ đạo hai bên, ngoài ra, không có vật gì. Sơn Hầu dọc theo âm binh pho tượng tương đối chủ đạo tiến lên tiến, thẳng tắp đi đến thứ một tòa cung điện trước đó. Sơn Hầu, cao quan bắt mang, người khoác gấm dương bảo ức Lũy đột nhiên xuất hiện tại cung điện trước đó, ngươi tới đây, là có gì cầu? Không mời bị nhân đi vào ngồi một chút sao? Sơn Hầu mỉm cười nói, "Đây cũng không phải là đạo đại khách a, Úc Lũ thần chủ. Cái này U Minh giáo cung điện thế nhưng là thần bí gấp a, lúc trước Sơn Hầu cũng là như thế này bị cản tại bên ngoài, nửa bước không được tiến cung, hôm nay hắn muốn thử xem vào cung tìm đòi, kết quả còn là bị ngăn ở cung điện trước đó. Trong cung điện có cái gì đâu? Phải chăng các ngươi U Minh giáo vị kia từ không hiện thân giáo chủ liền ở trong đó đâu?" Sơn Hầu rất là tò mò mà hỏi thăm. Úc Lũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói: Nếu như ngươi muốn đem mệnh lưu tại nơi này, vậy liền đi vào đi." Nói, hắn còn nhường ra con đường. "Ha ha, nói đùa, Sơn Hầu liên tục khoắt tay, bị nhân còn không có sống đủ, sao lại muốn lưu mệnh ở đây? Ức Luy thần chủ cũng thật sự là không có điểm tỉnh thú, ngay cả trò đùa lời nói đều nghe không hiểu. "Tốt tốt, chúng ta vẫn là nói chính sự đi." Sơn Hầu sắc mặt nghiêm túc lên, Ức Luy thần chủ cũng làm biết được ta Thiên Cung Lôi Vương Hỏa Phong sau thất thủ tại Đại Huyền, hôm nay Vị nhân chính là Hưởng Quý Phương cầu viện. Có Ngô Sơn hầu tại, Lôi Vương, Phong Hầu nghĩ tại đại hạ chạy trở về còn không thoải mái. Túc Luy thản nhiên nói: "Vị này núi bộ chi chủ chính diện giao phong có lẽ cũng chỉ có một bị đánh đáng giá cao ngợi, nhưng nếu luận cái khác bảng môn tà đạo, thuật pháp bí thuật, lại là cực ít có người có thể so sánh hắn càng khó chơi hơn." Có Sơn hầu đến thao tác, cho dù là trọng thương Lôi Vương, Phong Hầu cũng có thể chạy thoát, chớ nói chi là hiện tại nghe đồn Lôi Vương cấp đi thần nông dược. Ha ha. Nếu là quang trở về đại huyền, bị người vẫn có chút biện pháp, nhưng Lôi Vương tên hướng kia lôi đao còn tại đại hạ, lấy không được lôi đao, hắn là thế nào cũng không chịu rời đi a." Sơn Hầu nói. Nói không sai, Ức Luy gật đầu, nhưng cùng U Minh giáo có liên can gì? Cùng bản tọa có liên can gì? Ngươi Sơn Hầu ăn nói xuung liền nghĩ U Minh giáo cho các ngươi làm tay chân, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Đừng nói như vậy chứ, tất cả mọi người là minh hữu, cùng nhau trông coi kia là hẳn là." Sơn Hầu xoa xoa tay, Nặc Nụ cười nói, nhưng mà nụ cười của hắn cũng không có ích lợi gì, úp lưỡi một mặt bất vi sở động, ngay cả đáp lời ý tứ đều không có. Minh Hữu mà nói, có chút quá đầu, Song Vương cũng liền 10 năm trước hợp tác qua một lần, về sau liền mỗi người đi một ngả. Thậm chí U Minh giáo còn đào một chút gấp tưởng, đem đá Từng Thủy bộ thứ 2 cao thủ âm vô thương cho đào đến U Minh giáo. Huấn hổ đối với U Minh giáo dạng này, ta đạo môn phái đến nói, Minh Hữu lại đáng giá mấy đồng tiền, hết thảy còn phải dựa vào lợi ích nói chuyện. Sơn Hầu nói hồi lâu, thấy Úc Lũy vẫn là bất vi sở động, đập đi hai lần miệng, bất đắc dĩ nói: "Tốt đa tốt a, bị nhân gia ác chủ bài, chỉ cần chịu xuất thủ tương trợ, bên ta liền đưa U Minh giáo một tin tức, một cái các ngươi một mực khao khát tin tức." Ồ. Úc Lũy đưa tay nói, nói: "U Minh giáo vẫn muốn là một cái vật phẩm, một người. Vật là phương thuốc, phương thuốc này bị các ngươi nhận định tại Ngũ Độc giáo, cho nên những năm này, các ngươi thu liệm âm thanh, một mực đang tây thuộc đạo âm thầm hoạt động." Mà người kia hạ lạc, bị nhân lại là cảm kích. Sơn Hầu nhẹ lay động quả sếp, một mặt thông dong. Xem ra, ngươi biết không ít ta Sơn Hầu. Úc Luy thật sâu nhìn xem Sơn Hầu. Nơi nào nơi nào đều là cốt sư mắt sáng như luốc, thần cơ diệu toán, Sơn Hầu không dám giành công. Sơn Hầu mỉm cười nói, "Tiêu Miện." Úc Luy miệng bên trong nhai nuốt lấy cái tên này, nói, "Bản tọa sẽ để cho Bạch Quỷ Đường cùng Thiên Thi Đường tương trợ các ngươi." Bất quá vô luận thành bại, Ngươi đều phải đem người kia tin tức cáo tri tại bản tọa, nếu không ngu minh giáo, không tiếc tại đối địch với đại huyền. 10 năm trước, bản giáo tại đại hạ trong đại quân hạ thi độc, hạ độc chết 10 vạn tinh huệ, 10 năm sau hôm nay, bản giáo cũng không để ý để đại huyền bạch tính nếm thử thủ đoạn này. Úc Luy thần chủ nói đùa, thành tín chính là hợp tác cơ sở, bên ta là tuyển sẽ không thất tín. Sơn Hầu cười nói, hắn thật đúng là không có ý định thất tín, bởi vì hắn biết, Úc Luy nói tới không phải là nói láo đe dọa. là chân chính làm được. Nhân mạng đối với U Minh giáo đến nói, cũng không đáng tiền, những người này đều không có đối với sinh mạng kính sợ cùng tôn trọng. Mười năm trước, nếu không phải U Minh giáo hạ độc chết kêu mười vạn tinh nguệ, đại hạ cũng sẽ không binh bại như núi đổ, bị bại thảm như vậy, ngay cả quan nội đạo đều cắt ra đi. Vậy liền đi thôi. Úc Lũy phất tay háo quen người, dần dần biến mất tại tròng cung điện. Trưng 203, không chung bay qua. Về thịnh, màu trắng bùa câu đưa tin từ phương xa bay tới. rơi vào rừng cây bên cạnh thiếu niên trên tay. Tần Dương lấy ra bổ câu đưa tin trên chân thư tín, đem nó thả về sau, mở ra con trì, lôi vương bọn hắn hướng Thiên Nam đạo bộ chạy rồi. Thiên Nam đạo sơn nhạc đông đảo, cũng thực sự là cái ẩn thân nơi đến tốt đẹp. Lúc trước Tần Dương chính là tại trong núi sâu giấu mấy tháng mới ra ngoài, Lôi Vương Hỏa Phong sau hiện tại hướng trong núi vừa trốn, thật đúng là khó tìm được người. Mà lại, từ khi 3 ngày trước đoạt được thần nông thức về sau, Lôi Vương Hỏa Phong sau thực lực bắt đầu dần dần khôi phục. Còn hư hư thực thực được người khác tương trợ, hiện tại hành tung là càng ngày càng không tốt bắt giữ. Theo Tân Dương biết, đại hạ tính Võ Ti đã là phái ra rất nhiều truy tung cao thủ, nhưng vẫn là để lôi Vương Hòa Phong sau hành tung càng ngày càng mơ hồ. Theo mặc gia đệ tử dò xét đến xem, có người tại Lôi Vương hai người đường chạy trốn bên trên bố trí mê trận quấy nhiễu người truy đuổi, để truy tung độ khó đề cao thật lớn. Tân Dương vừa đi, một bên nhìn về phía Lan Lăng xinh, ta để ngươi đến, liền là muốn cho ngươi phương pháp bài trừ trận quấy nhiễu? Giúp ta tìm tới Lôi Vương. Tìm tới Lôi Vương làm cái gì? Đi cho hắn đưa đồ ăn sao? Lan Lăng sinh đầu lắc phải cùng chống lúc lắc, Lôi Vương thu hoạch được thần nông dược, ba ngày này xuống tới coi như thương thế chưa từng khỏi hẳn cũng khôi phục hơn phân nữa. Chu huynh ngươi mặc dù cũng là luyện thần chi cảnh võ giả, nhưng so với Lôi Vương, ngươi chênh lệch thực tế là có chút lớn. Ta cũng không muốn bội tiếp ngươi đi chịu chết. Ngươi lại khi nào gặp qua ta muốn chết, mệnh của ta có thể so sánh ngươi chân quý nhiều. Thần Dương cười nói, Thấy Lan Lăng Sinh còn muốn lại nói, hắn dứt khoát một cái tay bắt lấy Lan Lăng Sinh bả vai, nói, "Bớt nói nhiều lời, chúng ta đi."